người này mặc áo khoác màu đen rộng lớn trên mặt đ e o mặt nạ dữ tợn đáng sợ trong tay cô còn cầm một thanh kiếm trôi kiếm màu đen thân kiếm có vỏ kiếm bọc lại không nhìn thấy được cung nên muốn chủ hàng trăm người mặc đồ đen đ e o mặt nạ đồng thời quỳ xuống đất thanh âm to lớn đồng loạt vang vọng người cầm kiếm chính là đường sở vi sau khi giang cung tuấn rồi cô triệu tập cường giả của thiên môn tập trung ở phái thiên sơn muốn ép phái thiên sơn gia nhập vào thiên môn để nghe theo sự sai khiến của cô sẵn sàng cho nghiệp lớn của giang cung tuấn hắc thủ đường sở vi mở miệng giọng hơi khản có thuộc hạ một người đeo mặt nạ đứng lên bước lên mấy bước rồi quỳ xuống đất lần nữa đã gửi thiếp bái sơn chưa thưa môn chủ đã gửi đến phái thiên sơn được đi đường sở vị nhìn ngọn núi phủ tuyết phía trước bước về phía ngọn núi tuyết đó phái thiên sơn hai tháng trước nơi này nổ ra một trận chiến kịch liệt phái thiên sơn đã bị sập nhưng sau hai tháng xây dựng kiến trúc của phái thiên sơn đã được khôi phục trên điện phái thiên sơn c ư ờ n g giả của phái thiên sơn đã tập trung ở đây trong tay trần phi hùng cầm một tờ thiếp bái sơn ông ta lật qua lật lại để xem trường môn khoảng thời gian này ba bên m ô dưới có một cô gái mười khoảng hai mươi tuổi cô ta mặc bộ giáp màu đỏ trong tay cầm một thành bội kiểm ba con nghe nói một tháng nay thiên môn đã thu phục không ít môn phái và gia tộc bây giờ ngoài một số môn p h á i lớn gia tộc lớn thì những nơi khác đã quy thuận thiên môn rồi thiên môn đã chiếm một nửa cổ vào giới khuôn mặt xinh đẹp của trần vũ y ế n lộ vẻ lo lắng thiên môn dã tâm bừng bừng lần này chắc chắn là muốn thu phục phái thiên sơn khiến phải thiên sơn phải quy phục thiên môn trần phi hùng sao lại không biết chuyện thiên môn đến là muốn thu phục phái thiên sơn báo ngoài đại điện có người vội vàng xông vào quỳ trên mặt đất trường môn cường giả của thiên môn đã xuất hiện dưới chân núi xoẹt người trong đại điện nghe vậy đồng thời rút kiếm thiên môn này thật sự coi trời bằng vung Thật sự c h o r ằ n g Phái Thiên s ơ n là kẻ y ế u ớ t dễ bắt nạt t sao? r ư ờ n g m ô n lệnh mạng hay ra lệnh liều mạng với t h i ê n m ô n mươi hôm nay bốn chỉ viết được một Xin lỗi, đợi hết cảm, chắc chắn sẽ hạ được phái thiên sơn ư n g 684, Phái Thiên Sơn n g u y ệ n trung thành thực tà kiếm đã chặt đứt đôi hàn băng kiểm nhưng ở thời điểm mấu chốt trần thanh sơn cũng đánh một chương vào người đường sở vi một trường này trực tiếp đánh vào chỗ yếu nhất trên cơ thể cô cho dù trong cơ thể cô là máu r ù a vô cùng mạnh mẽ cô vẫn có chút không thích ứ n g được c â ngã quỵ ngay trên mặt đất toàn thân đau nhức vô cùng cô không còn sức để đứng dậy nữa trần thanh sơn thật đáng sợ khuôn mặt đường sở v ị tái nhợt sau lớp mặt nạ khoe miệng không ngừng chảy ra máu tươi may mà trần thanh sơn còn nghĩ rằng cô là giang thời có chút kiếm kỵ nếu không ông ta trực tiếp đánh tới căn bản cô không phải là đối thủ của ông ta cô chịu đựng đau đớn trên cơ thể gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy cô khoanh chân ngồi trên mặt đất mạnh mẽ điều hòa chân khí trong cơ thể thúc giục sức mạnh của máu rủa chữa trị vết thương cho cô phía xa đệ tử phái thiên sơn cũng như đệ tử phái thiên môn đã rời khỏi đó nhưng bọn họ không ngờ rằng trận chiến lại chấm dứt nhanh đến vậy t h ắ n g rồi môn chủ t h ắ n g rồi môn chủ là cao thủ số một thế giới môn chủ vô địch thống nhất giới võ lâm đệ tử phái thiên môn nhìn thấy thanh hàn băng kiếm là thanh kiếm chân phái của phái thiên sơn bị chặt đứt còn trần thanh sơn thì quăng kiếm chạy trốn bọn họ đều hưng phấn còn đệ tử phái thiên sơn thì cả mặt tái nhợt đánh bại bọn họ không thể ngờ được rằng lại xảy ra một chuyện hoang đường như vậy ở phái thiên sơn lao tổ thần bí của bọn họ đã bị đánh bại giang thời á trần phi hùng nhìn từ xa khuôn mặt mang theo vẻ nghĩ hoặc ông ta nghe thấy lời nói của trần thanh sơn trước khi rời đi bà ạ trần vũ yến đứng một bên nhỏ giọng nói thời điểm ông tổ bỏ trốn kêu chính danh giang thời chẳng lẽ môn chủ của phái thiên môn người đang đeo mặt nạ kia chính là giang thời trần phi hùng khẽ lắc đầu nói không biết nhưng không sai đâu ông tổ sẽ không nhận nhầm đã nói là giang thời vậy chắc thì chắn là giang thời nhưng mà giang thời tóc ngắn còn môn chủ phái thiên môn mang mặt nạ lại là tóc dài trần vũ yến nhỏ giọng nói chỉ là tóc mà thôi có thể là giả được trần vũ yến hỏi ngay cả ông tổ đánh cúng thua bây giờ phải làm sao đây nếu phái thiên môn thực sự muốn diệt phái thiên sơn chúng ta vậy phái thiên sơn chúng ta phải chống cự lại như thế nào khuôn mặt trần phi hùng cũng tràn đầy sự lo lắng ông tổ trần thanh sơn còn thua cuộc đây là kết quả chưa bao giờ ông ta nghĩ đến không bao lâu sau đường sở vi xuất hiện cô bị trọng thương cô điều chỉnh lại cơ thể mình áp chế thương tích xuống sau đó vội vàng đi tới bởi vì cô còn chưa giải quyết chuyện của phái thiên sơn chúc mừng môn chủ vô địch thế giới cô vừa xuất hiện các đệ tử phái thiên môn đều đồng loạt quỳ xuống cô hơi phất tay giọng nói trầm trầm khàn khàn cất lên đứng lên đi đệ tử phái thiên môn đồng loạt đứng dậy đường sở vi xoay người nhìn trưởng môn của phái thiên sơn trần phi hùng lạnh lùng nói trưởng môn trần ông tổ của phái thiên sơn thua trận đã bỏ trốn rồi trước khi chiến đấu trần thanh sơn đã đồng ý với tôi nếu bị đánh bại phái thiên sơn liền gia nhập vào phái thiên môn chuyện này khuôn mặt trần phi hùng hiện lên vẻ trần trừ quả thật ông tổ trần thanh sơn của phái thiên sơn bọn họ đã nói những lời như vậy thế nào đây đường đường là phái thiên sơn chẳng n ẽ lại nói mà không giữ lời sao đường sở vị cười lạnh à tôi còn nghĩ rằng p h á i thiên sơn là ngôi sao sáng nhất trong giới võ lâm một lời nói ra sẽ không thay đổi không ngờ lại là kẻ nói không giữ lời khuôn mặt trần phi hùng đầy sự khó xử nhìn đường sở vi đang đeo mặt nạ hỏi ông ông là giang thời tôi là ai anh không cần phải biết tôi hỏi lại một câu lời hứa vừa rồi phái thiên sơn không tuân thủ sao trần phi hùng lâm vào cảnh khó xử những người khác của phái thiên sơn không dám nói một câu nào đến cả ông tổ còn bị đánh bại đến mức bỏ trốn bọn họ còn tính là cái gì nhìn thấy trần phi hùng trần trừ đường sở vị tiếp tục nói tôi biết trưởng môn trần đang lo lắng đến điều gì nhưng tôi có thể chứng thực với ông phái thiên môn chúng ta không phải là ma giáo mục đích thành lập của phái thiên môn là để bình ổn lại toàn bộ dùa thần bị giết n ộ i đan bị chém thành mấy phần lại đều bị những người giỏi nhất cướp được chẳng lẽ trưởng môn trần không cảm nhận được hơi thở trần thanh sơn càng mạnh mẽ hơn sao trần thanh sơn cũng đã lấy được một phần nội đan sau khi luyện hóa xong nội đan của dùa thần sẽ sinh ra dục vọng mong muốn vô cùng to lớn tôi nói cho anh biết một chuyện trần thanh sơn của hiện tại không còn là trần thanh sơn của trước đây nữa rồi đô quỷ kia đừng có mà chửi bới ông tổ của chúng tôi một đệ tử của phái thiên sơn đứng dậy quát lên ông tổ của phái chúng tôi không phải là người cô có thể mắng chửi được muốn chết sao phía sau đường sở vi một cao thủ hửi lạnh rồi hơi thở cường đại trên người bắt đầu b ộ c phát ra dừng tay đường sở vi lạnh lùng quát ra lệnh lui ra rõ lúc này cao thủ phía sau mới lùi về phía sau bỏ đi đường sở vi quay người bước đi trong nháy mắt cô quay lại lớn tiếng nói lập tức thông báo cho mọi người ông tổ trần thanh sơn của phái thiên sơn bị đánh bại b ả o kiếm c h ấ n phái của phái thiên sơn là hàn băng kiểm bị chặt đứt phái thiên sơn nói lời không giữ lời thanh âm trầm thấp lạnh lùng của đường sở vi văn vọng các cao thủ của phái thiên môn xoay người đi sau đường sở vi trần phi hùng đứng tại chỗ khuôn mặt tràn ngập sự khó xử lúc này anh ta không biết phải làm sao mới phải bà hà trần vũ yến nhẹ kéo anh ta xin dừng bước trần phi hùng mới phản ứng lại lớn tiếng gọi đường sở vi đang rời đi dừng bước xoay người nhìn về phía trần phi hùng trần phi hùng tiến đến nói phái thiên sơn chúng tôi đã thua rồi nhưng phái của tôi có ba điều quy ước đường sở vị nâng tay làm tư thể phòng thủ thứ nhất phái thiên sơn chúng tôi không gia nhập vào phái thiên môn nhưng thừa nhận sự tồn tại của phái thiên môn ở thời điểm tất yếu tùy ý nghe lệnh của phái thiên môn thứ hai phái thiên sơn sẽ không vì phái thiên môn mà thống nhất toàn giới võ lâm nếu phái thiên môn thành lập chỉ là để hoàn thành xứ mệnh đối phó với những phiền toái sẽ xảy ra sau này phái thiên sơn chúng tôi nhất định sẽ ra tay tương trợ nhất định sẽ nghe theo phái thiên môn tùy phái thiên môn ra lệnh thứ ba những chuyện vi phạm lương tâm phái thiên sơn chúng tôi cũng sẽ không làm trần phi hùng nhìn đường sở vi mang mặt nạ đứng trước mặt ông ta hỏi ba chuyện này cô đáp ứng chứ tất nhiên có cái gì mà không đáp ứng được cuối cùng đường sở vi nhẹ nhõm thở một hơi thật ra trưởng môn trần phi hùng của phái thiên sơn là bạn tốt của giang c u n g tuấn cho dù cô không đến phái thiên sơn thời điểm quan trọng nhất định trần phi hùng sẽ giúp đỡ giang c u n g tuấn nhưng mà đường sở vi phải thống nhất cả giới võ lâm cô phải khiến giới võ lâm trở thành một vòng tròn tạo thành một liên minh t r ư ờ n g môn trần sau này gặp lại nói xong đường sở vi xoay người bước đi trần phi hùng nhìn đường sở vi rời đi nếu mục đích tồn tại của phái thiên môn thực sự như môn chủ của phái thiên môn nói vậy thì theo tình theo lý phái thiên sơn chúng ta đều nên hỗ trợ nhưng mà tại sao mọi người của phái thiên môn lại đeo mặt nạ rõ ràng bọn họ có chuyện gì mờ ám trần phi hùng hơi dừng tay cắt ngang lời nói của trần vũ hiến môn chủ của phái thiên môn nói rất đúng nội đan của rùa thần bị một đám cao thủ cướp lấy chắc chắn sau này giới võ lâm sẽ rơi vào hỗn loạn hy vọng tình huống này sẽ không xảy ra nếu không chẳng khác gì loạn thể cả trần phi hùng lo lắng trần vũ hiến hỏi vậy vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây tùy cơ ứng biến trần phi hùng nói nếu thực sự loạn lạc ba hy vọng có người có thể đứng ra ngăn cản hy vọng mục đích của phái thiên môn là ngăn cản mọi chuyện nếu không đã loạn càng thêm loạn chương sáu trăm tám mươi lăm huyền linh trưởng thu phục phái thiên sân xong đường sở vi đem theo người của phái thiên môn rời đi một cách nhanh chóng sau khi rời khỏi phạm vi của phái thiên sơn môn chủ tiếp theo chúng ta đến biên giới phía tây đến nhà họ tiêu g i a o ở núi tây lang sao đường sở vi hơi nâng tay nói tạm thời không hoạt động nữa lúc này trước khi xảy ra chuyện khác hãy truyền tin tức ô n g tổ của phái thiên sơn trần thanh sơn bị đánh bại ra ngoài đồng thời nói với tất cả mọi người phái thiên sơn đã thần phục phái thiên môn rồi đường sở vi căn dặn xong liền một mình rời khỏi bởi vì cô bị thương hơn nữa lần này cô còn bị thương nặng tình huống hiện tại của cô không cho phép cô đến nhà họ tiêu dao cô phải nhanh chóng chữa trị vết thương cho mình sau khi đi đến chỗ không người đường sở vi cũng không thể kiên trì được nữa câu ngã quỵ ở trên mặt đất một ít máu tươi đã chảy ra mặt nạ nhiễm đỏ cần cổ trắng ngần của cô cô không hề rời khỏi phái thiên sơn bên cạnh phái thiên sơn có một ngọn núi có chứa sân mạch cô tìm một chỗ ẩn nấp cho mình rồi bắt đầu chữa thương áp chế thương thế trong cơ thể đồng thời đệ tử phái thiên môn cũng bắt đầu truyền ra tin tức ống tổ của phái thiên sơn trần thanh sơn đã bị đánh bại cũng truyền ra tin tức phái thiên sơn đã đầu hàng Tuy thuận p môn. Môn các võ sĩ đều thảo luận bàn bạc sôi nổi chuyện này còn phái thiên sơn thì không hề đứng ra giải thích nghĩa là ngầm đồng ý ở thủ đô tại nhà họ giang đường sở vi ngồi nghỉ mát phía sau nhà trên bàn đã đặt một bộ trà cô bưng tách trà trong tay bên cạnh còn có một người làm của nhà họ giang ông ta là quản gia giang h õ quý người này đang thông báo những thông tin mới nhất ngay vậy khuôn mặt giang vô song mang theo vẻ lo lắng nhẹ giọng nói nhỏ thực lực của cô ấy mạnh đến vậy sao mới có mấy ngày mà ông tổ trần thanh sơn cũng không phải đối thủ còn chặt đứt bảo kiểm c h â n phái của phái thiên sơn hàn b ă n g kiểm khiến trần thanh sơn quăng kiếm bỏ chạy sao khuôn mặt giang vô song như cứng lại thực lực của đường sở vi bây giờ quá mạnh rồi mạnh đến điểm t h á i quá mạnh đến không thể tưởng tượng nổi cô thực sự không thể nào mà tin được chỉ có máu tươi của một con r ù a t h ầ n chỉ cần với khả năng như vậy mà qua một thời gian đã tạo nên một pho tượng truyền kỳ trong đám cao thủ rồi chủ d o n g họ bây giờ phải làm thế nào đây giang phùng quý do hỏi phái thiên môn đã dẫn đầu liên thủ các phái khác vì phái thiên sơn vẫn luôn là ngôi sao của giới võ lâm trong giới võ cổ này có uy danh cực kỳ cao hiện giờ mới mấy ngày mà đã thần phục rồi vậy thiên môn chẳng khác nào chủ nhân mới của giới võ lâm cả giang vô song hơi phất tay nói không cần để ý tới tùy cơ ứng biến có tin tức gì mới thì báo cho tôi lui xuống đi đã rõ giang vô song đang đắm chìm vào suy nghĩ hiện giờ cô càng ngày càng không nhìn thấu được đường sở vi n h ữ n g việc đường sở vi làm có chút bí hiểm suy nghĩ một lúc lâu sau cô đứng dậy rời khỏi nhà họ giang trực tiếp đi tới nói đường sở vị ở bên ngoài cửa cô nhảy lên nhảy qua tường rồi xuất hiện bên trong nhà cô biết đường sở vi chưa trở về cô cũng đoán đường sở vị nhất định là sẽ trở lại cô ngồi trong nhà chờ đường sở vị trở về cô mặc một bộ quần áo màu đen trong tay còn cầm một cái va li đường sở vi vừa về đến nhà đã nhìn thấy giang vô song đang ngồi bên trong nhà mình cô hơi ngạc nhiên mang theo va li tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh thản nhiên hỏi sao em lại ở trong này chờ chị đấy giang vô song liếc mắt nhìn đường sở vi thấy khuôn mặt cô không thích hợp lắm hỏi sao rồi bị thương à? u đường sở vi gật đầu Phụt. cô phun ra một ngụm máu tươi giang vô song đứng dậy kéo tay cô sang rồi đặt tay trước mạch của cô chạm vào tay của đường sở vi giang vô song liền cảm nhận thấy cái lạnh thấu xương chuyển đến cô nhìn xuống bắt mạch cho đường sở vị Biết đổi, vết thương được đường của Vy Sở thương nặng đến vậy. lỗi khăn tay ra l a u đi máu tơi ư ở khoe miệng vô lực nói thời điểm đánh nhau cùng với trần thanh sơn bị ông ta đánh một trưởng ông ta đã luyện hóa xong nội đan của rùa thần rồi thực lực vô cùng khủng bố nhưng ông ta lại cho chị là giang thời nên mới kiến kỵ nếu không thì không chắc chị còn có thể sống sót trở về đường sở vị chặn lại không cho vết thương bị nặng hơn ở gần phái thiên sân xong liền vội vã trở về thủ đô bởi vì cô biết bên ngoài không an toàn chỉ có trở về thủ đô mới có thể an tâm chị thương dọc đường đi cô mạnh mẽ chịu đựng giả vờ như mình là một người qua đường bình thường bây giờ đã về đến nhà rồi cô không nhịn nổi nữa bị thương nặng đấy cần phải chăm sóc kỹ nếu không sẽ có chuyện lớn mất giang vô song nghĩ rồi nói vậy đi em đi kê cho chị một đơn thuốc chị nghỉ ngơi đi đã đường sở vi khẽ lắc đầu nói vết thương này của chị không có thuốc nào chữa được đ â u em không cần lo lắng chị sẽ tự nghĩ cách chị về phòng trước đã đường sở vi đứng dậy muốn đi nhưng mà vừa mới đứng dậy liền cảm thấy đầu vàng mắt hoa cơ thể cô bắt đầu đau nhức đau đến mức câu ngã ra ghế giang vô song lắc đầu một cách bất đắc dĩ cô mở chiếc va l i của sở vi rồi cùng lúc đó tiến đến giúp cô ấy đừng c ó đụng vào đồ của chị đường sở vi bông thay đổi như một người khác lạnh lùng hét lên tiếng hét này làm cho giang vô song hết hồn vài giây sau cô mới phản ứng lại nói em chỉ muốn giúp chị thôi mà không cần đường sở vi lạnh lùng mở miệng cô đứng lên rồi đem theo va l i của mình mang thân thể tàn tật trở về phòng sau khi vào phòng Cô đóng cửa vô đóng tiếng. Giang dầm một sau o o n nói nhỏ, đúng là không có tình người cô khẽ lắc đầu, cũng không g gì, sờ sờ mũi, làm lại khẽ khẽ có đầu, là lắc lâu cô ở x y người rời đi. s a khi đường sở vị trở về phong s o n g cô mở va li ra lấy quần áo ở bên trong cũng như mặt nạ và thực tà kiếm cô giấu hết những thứ này vào trong tủ quần áo của mình sau đó lê lết thân thể bị thương nặng này vào phòng tám cô cởi đồ ra đứng trước gương nhìn vào thân thể mềm mại của chính mình ở vùng ngực trắng non của cô có một vết thương màu đen xung quanh vùng màu đen đã có dấu hiệu thối g ữ a đường sở vi nhìn vết thương trên cơ thể mình khuôn mặt cứng lại huyền linh trưởng trên mặt cô mang theo vẻ đau đớn câu ngã quy trên mặt đất thân thể lăn lộn một lúc lâu sau mới bình ổn lại được câu ngồi dưới đất không ngừng t h ở mạnh không thể tin được ông tổ của phái thiên sơn lại có loại võ công ác độc này huyền linh trưởng là võ của phái huyền linh trân đây là phái võ không đường hoàng là tà ma ngoại đạo giang thời từng dạy cho cô biết nhưng giang vô song nói thứ võ này cực kỳ độc ác giang thời không cho cô luyện dạy cho cô khí công bắt đầu cô không thể nào hiểu được tại sao ông tổ của phái thiên sơn là trần thanh sơn lại học được huyền linh trưởng chẳng lẽ thời trẻ giang thời đã đạt được rồi sao lẽ nào ông nội được người ta dạy huyền linh công cho người đó chính là trần thanh sơn sao hay là trần thanh sơn học được từ chỗ ông nội dù thế nào giang vô song cũng không chịu nói rõ mối quan hệ của ông nội cùng với trần thanh sơn vì sao trần thanh sơn lại nghĩ cô là giang thời chẳng lẽ bởi vì thực tả kiếm sao nhưng nếu như thế trần thanh sơn cũng từng đến vùng tuyết cũng đã nhìn thấy thực tả kiếm rồi trước đây ở đại hội thiên sơn trần thanh sơn ở cùng một chỗ với giang thời chắc chắn lúc đó hai người có xảy ra chuyện gì bí mật mà người khác không biết đến chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đường sở vi nhớ tới rất nhiều chuyện nhưng mà mọi chuyện như thế nào thì cô cũng không thể biết rõ được hiện tại cô bị thương rất nặng hơn nữa trong cơ thể còn có khí lạnh vô cùng độc của huyền l i n h trưởng cô khí lạnh này không ngừng ăn mòn thân thể của cô cô phải nhanh chóng đẩy khí độc này ra khỏi cơ thể Trường 686, đến Đại ương. Giang Cung Tuấn mang theo trước. thì tụ tất tử Thiên Ưng. Ưng đường đến Giang Cung mang Nô quân Long cùng quân đến Con muôn 686, Đại Đại đệ lại, lại Diễm Vi hội Phái với của Hắc Sích cả các Huy, lại, hợp lại và Sở cô đánh nhau cùng với ông tổ của phái thiên sơn trần thanh sơn cô nhờ vào thực tạ kiếm chặt đ ứ t đi bảo vật c h â n phái của phái thiên sơn là hàn b ă n g kiếm cô làm cho ông tổ của phái thiên sơn là trần thanh sơn e sợ cô bỏ kiếm mà chạy nhưng đường sở vi cũng bị trúng một t r ư ở n g mà trần thanh sơn sử dụng huyền linh trưởng đánh cô đây là một loại võ tàn ác độc ác đến vô cùng do một người kỳ dị sáng tạo ra cách đây hơn trăm năm gây ra tiếng vang lớn trong suốt chiều dài lịch sử nhưng môn võ này đã biến mất cách đây trăm năm mấy chục năm trước được giang thời thi triển một lần giang thời chính là danh bất hư truyền nhưng không được người nhà họ giang trọng dụng bây giờ trần thanh sơn lại đánh ra một chương này đem đến một phiền p h i lớn cho đường sở vi sau khi cô trở về nhà của mình ở thủ đô bắt đầu tiêu trừ đi loại khí độc này trong cơ thể nhưng bất kể cô có dùng lực như thế nào cô có sử dụng cách gì đi nữa đều không thể trừ khử được khí độc của huyền l i n h trưởng những khí lạnh này giống như giòi bám dính trên mu bàn chân vậy bám chặt vào trong máu cô vào trong xương cốt của cô dù có làm gì cũng không thể trừ khử đi được mà lúc này giang cung tuấn đem theo đội quân của mình đã đến để quốc đại ư n g trên máy bay n ô huy nói tại à đã qua 10 phút rồi, có thể đồng đế qua phút thể rồi, với có tộc của đế quốc Hoàng ý ư nước g Hoàng gia. đến đ quân khu ợ c Cung Tuấn gật đầu. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, cuối cùng cũng Giang gật Ngồi tiếng, mười bay Tuấn đầu. t mấy máy i rồi. l ú này, bầu trời ở đại Lan đã tối đen, cũng đã sắp đến đã đã tối sắp mà ưng Đại trong ờ i mới Tại Đại chỉ nước hướng vừa Ưng, đông. t r quân khu của hoàng gia đây là đội quân riêng của hoàng tộc nước đại ưng là một quân khu độc lập trong khu vực rộng lớn này đang có không ít người đứng đầu là một người mặc quần áo màu sắc lộng lẫy đầu đội vương miện có vẻ như tầm năm mươi tuổi làn da trắng đôi mắt bà ấy có màu lam khí chất trên người bà trang nhã cao quý hiện giờ bà ấy chính là nữ hoàng của nước đại ứng là người trèo lái của đại ứng đứng trên vận người bên người bà ấy là một cô gái tầm hai mươi tuổi làn da trắng đôi mắt cũng màu lam là người hoàng tộc cô có d á người n g cao g ầ y khí chất mẹ ơi ai đến đấy tại sao mẹ phải tự mình ra nên đón hơn nữa dường như toàn bộ quý tộc của đại ương đều tới rồi cô gái không nhịn được hỏi mới sáng sớm cô đã bị đánh thức nói là sẽ có khách q u ý đến yêu cầu cô phải ăn mặc trải chuất có phong cách tới đón tiếp vì vậy cô đã Mặc bộ quân hàm quần n áo đã ư ợ đạt mười sao đây là chiến công mà nước đại lan lập ra để khẳng định anh ta nói đến giang cung tuấn khuôn mặt nữ vương của đại ư duy n g tràn ngập sự ngưỡng mộ đại lan quả thật là một đất nước thần kỳ ở đại lan cất giấu không ít nhân tài trăm năm trước xảy ra chiến tranh nhờ có những người này mà nước đại lan mới có thể ngăn được s ó n g giữ ai vậy ạ khuôn mặt cô gái đầy sự nghi hoặc cô là công chúa của nước đại ưng dòng dõi cao quý thân phận cao quý dù năm nay cô mới hai mươi tuổi vẫn còn đang học đại học cho dù cô là công chúa của đại ưng nhưng những chuyện lớn như thế này cô cũng không rõ ràng cô cũng không biết đến nhân vật truyền kỳ này của nước đại lan cô cũng không biết đến một người đàn ông bình thường nào của đại lan cả anh ta tên giang c u n g tuấn nữ vương của đại ưng mở miệng nhắc nhở cô liên anh à, chút nữa con phải có thái độ tốt đấy đừng có n g ạ mạn đừng đắc tội khách quý đến từ phương đông nhé đồng thời những người đang chờ đợi ở đây đều nhỏ giọng thảo luận về giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn này là một người đàn ông thần kỳ đội quân anh ta dẫn dắt m ộ ư ơ i năm từ một binh lính nhỏ nhoi không có tiếng t â m gì giờ đây đã trở thành tổng xoáy của đội quân h á t long đúng vậy quá tài giỏi rồi đại lan có người đàn ông này không lớn mạnh dần cũng khó lộp lộp lộp lộp lộp lúc này tiếng vó ngựa không ngừng rồn rập từ p h í a xa xa đằng xa mấy chục con ngựa nhanh chóng chạy đến đứng đầu tiên chính là một người thanh niên mặc áo giáp vàng hông đeo một thanh kiếm dài nhìn mới tầm hai mươi năm hai mươi sáu tuổi những người phía sau anh ta đều mặc áo giáp màu bạc nhìn thấy người tới nữ vương khẽ nhũ mày người mặc áo giáp vàng dừng ở trước mặt nữ vương xuống ngựa hơi không người nói chào nữ vương nữ vương khẽ nhũ mày khuôn mặt tràn ngập sự bất mãn bà nói được rồi ai cho anh cưỡi ngựa đến đây người đàn ông mặc áo giáp vàng kiêu ngạo không thèm định mà nói nữ vương ạ tôi là kỵ sĩ hoàng kim tôi có thể cưỡi ngựa trong bất kỳ trường hợp nào sao vậy chẳng lẽ có chuyện gì không ổn sao nữ vương cao m ạ y nhưng cũng không nói gì cả quả thật kỵ sĩ hoàng kim có đ ạ i ngộ thế này mà gia tộc của người này cũng là một gia tộc lớn mạnh của đại ưng đại ưng có được ngày hôm nay cũng hoàn toàn dựa vào gia tộc này nữ vương nhắc nhở anh ta có khách quý đến đừng thất lễ đấy là giang cung tuấn của nước đại lan sao khuôn mặt khải an đầy sự khinh thường anh ta nói một quân nhân bình thường thôi mà không phải nữ vương xem trọng thằng nhóc này q u á đ ấ y chứ nói xong anh ta cũng không thèm để ý đến nữ vương nữa nhìn sang cô gái đứng bên cạnh nữ vương khải u yếu ô n trắng non mang theo ý cười anh ta gọi, Liên Anh. Liên Anh cũng cười ngọt ngào, nói, anh mặt theo ớt, ta gọi, h ý cười cười an đây là trường hơi ợ được p đặc để đoàn đi cứ chút, cho bạc của anh tránh đi một lúc biệt khiêm lại Khải tốn một tránh một mà, anh anh An không. kỵ sĩ phất tay mấy chục kỵ sĩ trắng ở cách đó không xa nhanh chóng lùi xa dần khải an nhìn sang liên anh cười nói liên anh à bộ đồ này của em thật đẹp sau khi khen xong anh ta đắc ý nói chờ sau khi giang cung tuấn của đại lan tới đây anh cho em xem một chuyện hay anh sẽ làm cho vương của đại lan biết được kỵ sĩ của đại hưng mạnh mẽ đến mức nào liên anh vui mừng vỗ tay khen anh ta lông mày của nữ vương vẫn đang n h u lại bà nghĩ một lúc cũng không nói gì bởi vì bà cũng muốn xem xem rốt cuộc giang cung tuấn đến từ nước đại lan mạnh mẽ đến mức nào thực lực của khải an bà đã biết rõ còn trẻ như vậy đã là kỵ sĩ hoàng kim rồi ở trong lịch sử của đế quốc đại hưng chính là một trang tuấn kiệt rồi anh ta có thực lực mạnh mẽ đương nhiên có việc của chuyện mạnh mẽ rồi để cho khải an đấu với giang cung tuấn đến từ đại lan rồi bà cũng có thể biết được thực lực của giang cung tuấn dựa vào đó mà điều chỉnh kế hoạch tiếp theo cho phù hợp nếu thực lực của giang cung tuấn cũng bình thường thôi vậy không đáng để bà ấy chiêu đ ạ i lớn đến lúc đó chỉ cần phải một kẻ bình thường đến ứng phó là đủ nếu thực lực của giang cung tuấn vô cùng mạnh mẽ vậy phải tiếp đại thật tốt nữ vương mang theo không ít quý tộc của nước đại ứng cùng với quân nhân trong khu cấm vệ hoàng gia chờ đợi mười phút sau máy bay bắt đầu hạ cánh cách một k h o ả n g x a sau đó nữ vương cùng mấy chục người nữa tiến đến đến rồi đến rồi đến rồi anh ấy đến rồi nhân vật chuyển hậu kỳ của nước đại lan đã đến rồi nghe nói vương của nước đại lan còn chưa đến ba mươi tuổi tôi phải nhìn xem người đàn ông trong sách của nước đại lan rốt cuộc trông như thế nào không ít cô gái trong đám quý tộc đều vô cùng mong chờ mong chờ được nhìn thấy người đàn ông được tôn vinh giang cung tuấn kia trên máy bay nô huy nói bút đã đến nơi rồi giang cung tuấn gật đầu đứng dậy anh vừa mới đứng dậy phía sau có một nữ binh tiến lên chỉnh lại trang phục cho anh giang cung tuấn đội mũ sau đó thong thả b ư ớ c xuống máy bay chương 687, khiêu khích toàn thân giang cung tuấn mặc quân phục của quân h long quân phục của quân h long có màu chủ đạo là màu đen khiến người mặc toát lên vệ thành thục lại có uy nghi trên vai quân phục của quân hắc long là mười ngôi sao mà áo choàng bên ngoài quân phục còn có hình một con rồng đen vô cùng sống động xuống máy bay ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước thấy phía trước là nữ vương của nước đại ưng cùng với một ít quý tộc của bọn họ già trẻ lớn bé có tầm hai trăm người nô huy đi ngay sau anh phía sau bọn họ là quân hắc long cùng với quân xích diễm những người này đều là tinh anh trong hai đội quân đều là các quân nhân đã trải qua hơn trăm trận chiến thực lực của bọn họ đều rất mạnh đều là những người có thể đánh mấy chục đối thủ mạnh một lúc hai quân nhanh chóng xuống máy bay đứng thành từng hàng hàng lối thẳng tắp Chỉnh tề. Sau khi xuống tề. Sau máy bởi a Giang y Cung tuấn liền đứng liền Tuấn một bên, không nhúc、đích. Nô、Huy、ngạc n đích. Huy h ê n nhỏ giọng hỏi, Long hỏi, vì ư tư, Vương. ơ nơi n không riêng Nô Huy đều gọi Giang Cung Tuấn là bột. Ở đội quân diễm, gọi anh là thiên xoái. Bây giờ anh gọi Giang Cung Tuấn là Long g gọi gọi giờ gọi sao xoái. Huy xích đi? đều đội diễm, Bởi Ở Ở bột. Bây là là là v thân phận quan trọng nhất của giang c u n g tuấn chính là long vương giang c u n g tuấn nhìn phía trước là nữ vương cùng các quý tộc của nước đại ứng t i ế t hầu hơi chuyển động nhỏ giọng nói đây là địa bàn của người khác tới chỗ của người khác không thể hành động thiếu suy nghĩ được chờ cho nữ vương của đại ương tiến đến đây chào hỏi chúng ta mới cử động nói cách khác cần phải lịch sự vâng lúc này ngô h u mới hiểu ra anh ta là một quân nhân cũng không hiểu được mấy chuyện này bây giờ giang c u n g tuấn nói thế nào chính là thế ấy nữ vương của đại ương thấy đám người giang c u n g tuấn đã rời khỏi máy bay mấy phút sau mới tiến đến nữ vương đã có tuổi rồi khuôn mặt hiền lành bà đi tới trước mặt giang c u n g tuấn vươn tay ra khuôn mặt mang theo ý cười xung quanh khỏe mắt đều là nếp nhăn chào mừng long vương của nước đại lan đã đến đây giang công tuấn không bắt tay bà như thường lệ mà anh đứng thẳng tắp rồi nâng tay phải lên năm ngón tay chặt chẽ chào bà theo nghi thức của quân đội nữ vương thu hồi lại cánh tay phía sau nữ vương ánh mắt của mọi người đều đổ lên người giang c u n g tuấn ánh mắt của các cô gái quý tộc sáng lên đẹp trai quá không ngờ long vương của nước đại lan lại trẻ tuổi đến vậy nhìn qua chắc chỉ tầm hai mấy thôi không giống như quân nhân đã hơn ba mươi tuổi rồi đâu không biết anh ta đã kết hôn chưa những cô gái quý tộc bắt đầu nhỏ d ọ a bàn luận đứng ở phía sau nữ vương liên anh cũng bắt đầu đánh giá giang công tuấn nhìn thấy người đàn ông này của nước đại lan khuôn mặt cô tràn đầy sự ngạc nhiên bị tuổi tác của giang c u n g tuấn làm s ư ơ n g sở giang c u n g tuấn chào xong vung tay xuống khuôn mặt nghiêm trang nói long vương của nước đại lan tổng x o á i quân hát long tổng x o á i quân xích diễm giang c u n g tuấn nghe lệnh của vua dẫn theo quân hát long quân xích diễm đến nước đại ứng tiến hành trao đổi quân sự giữa hai nước long vương đừng n g ề hạ khuôn mặt hiền lành của nữ vương mang theo ý cười nói nơi này không có phóng viên truyền thông tới tiếp đón long vương đều là quý tộc của đại ứng không có người ngoài không nói sớm sự nghiêm trang trên mặt giang công tuấn biến mất thay đổi bằng một khuôn mặt tùy ý lười nhắc có ý cười lần này anh đại diện cho đại lan hơn nữa để trao đổi giữa hai cường quốc với nhau vậy nên anh lo rằng hình tượng của anh sẽ làm ảnh hưởng đến đất nước sau khi nghe thấy nữ vương nói không có giới truyền thông ở đây anh thở phào nhẹ nhõm nữ vương à, so với trên tivi bà vừa trẻ hơn vừa đẹp hơn rất nhiều giang cung tuấn cười nói khuôn mặt nữ vương vui vẻ không đợi bà tiếp lời một người đàn ông mặc áo r i á p vàng bên hông là một thanh kiếm dài dùng ánh mắt khinh thường nhìn giang cung tuấn không để ý nói anh chính là long vương đến từ đại lan giang cung tuấn sao giang cung tuấn liếc nhìn người này anh là long vương của đại lan hiện giờ còn là một võ giả là một võ giả lợi hại của môn võ cổ đương nhiên anh có sự hiểu biết riêng của mình đối với chuyện trên thế giới anh biết rằng ở châu âu có một số nước vẫn còn sự tồn tại của kỵ sĩ kỵ sĩ ở phương tây cũng giống như võ giả môn võ cổ ở đại lan vậy nhìn thấy người mặc áo giáp màu vàng khuôn mặt ngạo mạn khinh người anh nhẹ nhàng gật đầu là tôi cũng chỉ có như thế thôi kỵ sĩ hoàng kim khải an liếc mắt nhìn giang cung tuấn trong khuôn mặt là sự thất vọng bất đắc di lắc đầu nói tôi còn nghĩ rằng long vương của nước đại ương chắc sẽ có điểm gì không giống với người bình thường nhưng cũng chỉ có thế này dùng ngôn ngữ của nước đại lan nói như thế nào nhỉ à đúng rồi giống như con thỏ trắng vậy giang cung tuấn cười nhạt anh cũng không tức giận còn nữ vương đại ương nhìn thấy khải an đứng ra khiêu khích bà cũng không ngăn cản ngược lại nhìn khải an bằng một ánh mắt khác biệt khải an hiểu ý ngay lập tức vu anh ta rút mạnh thanh kiếm màu vàng ở thắt lưng mình ra thanh kiếm giải chỉ vào người giang cung tuấn nước đại ương chúng tôi có thực lực mới có thể nói chuyện đánh một trận chính là cách tiếp đại khách Thực lực mạnh sẽ được tôn trọng, còn thực lực yếu kém vậy hãy trở về đi. đại ương chúng tôi không trao đổi với kẻ yếu khải an điên cuồng lên rồi điên cùng đến mức nô huy phải nghĩ đến rằng nếu có chuyện gì không đúng anh sẽ ra tay. các quý tộc khác của đại ương đều tỏ vẻ đến xem kịch danh tiếng của khải an ai mà không biết chứ khải an là kỵ sĩ hoàng kim chẳng những gia tộc của anh ta lớn mạnh mà thực lực của chính anh ta cũng vô cùng khủng khiếp bọn họ đều muốn xem xem long vương đến từ đại lan có khủng bố như trong lời đồn không hay chỉ là những lời nói xạo giang cung tuấn liếp nhìn nữ vương nữ vương không nói gì anh không khỏi cười cười nữ vương chuyện này không ổn đâu tôi đánh nhau với anh ta không phải đang bắt nạt anh ta sao nước đại hưng không còn người nào mạnh mẽ hơn sao giang cung tuấn nói chuyện không hề yếu thế anh cười nói một câu lại khiến cho sóng to gió lớn nổi lên nữ vương cũng phải n h ư mày long vương đến từ đại lan này cũng quá ngông c n g rồi thằng nhóc kia muốn chết à? khải an đã thực sự nổi giận rồi hai mươi lăm đã trở thành kỵ sĩ hoàng kim đây là chuyện vô cùng đáng sợ cho tới bây giờ không một a i dám khinh thường anh ta bây giờ lại bị coi thường bị người ta không thèm để mắt tới khuôn mặt anh ta mang theo sự tức giận quát lên giang c u n g tuấn rút kiếm đang ở một quốc gia khác lại bị khiêu chiến giang c u n g tuấn sao có thể lùi b ư ớ c được hiện giờ anh không chỉ đại diện cho cá nhân anh anh còn đại diện cho đất nước nữa đánh với anh không cần phải rút kiếm giang c u n g tuấn thông giọng nói a tức quá khải an hoàn toàn bị c h ọ c giận anh ta đem theo kiếm hoàng kim thân thể hơi lùi lại chuẩn bị tư thế chiến đấu giang c u n g tuấn nhìn thấy chỉ cười nhạt vừa nhìn người này đã biết không có kinh nghiệm thực chiến rồi nếu ở trên chiến trường không biết đã chết bao nhiều lần rồi hơi hơi hơi khải an di chuyển thanh kiếm trong tay tốc độ khá là nhanh nhưng mà ở góc độ của giang c u n g tuấn anh chỉ thấy đang làm màu thằng nhóc tôi sẽ dạy cho anh một trận khoa tay múa chân một lúc sau đó anh ta đâm kiểm về phía giang c u n g tuấn a nhìn thấy khải an thực sự ra kiếm không ít các cô gái giới quý tộc đều hét lên thậm chí có người còn lấy tay che mắt không đành lòng nhìn thấy một màn máu chạy thời điểm thanh kiếm d à i hoàng kim xuất hiện trước người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhẹ nhàng ngâm tay hai ngón tay kẹp chặt thanh kiếm hoàng kim dù cho khải an có dùng lực như thế nào cũng không thể chém xuống được chuyện này khuôn mặt khải an hết h ồ n trên trán bắt đầu lầm tấm mồ hôi giang cung tuấn chỉ dùng ngón tay đã kẹp lấy kiếm của khải an trong lòng đã biết được thực lực của khải an đang ở mức độ nào lực như thế này lấy lực trong công phu của ông bà là cao nhất thì cũng đã có thể ở trong hàng ngũ võ đạo rồi dùng giới võ cổ của đại lan để phân chia ra thì thực lực của khải an đang ở cảnh giới thứ nhất bang giang cung tuấn hơi dùng sức tiếng kêu thanh thúy vang lên thanh kiếm giải hoàng kim bị gãy trong nháy mắt chương sáu trăm tám mươi tám đã kết hôn chưa bang âm thanh, thanh thúy phát ra vang vọng bên t a i mọi người thấy mọi chuyện xảy ra như vậy tất cả mọi người đều n g â y ngẩn một số cô gái đã che mắt lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết các cô ấy mở mắt ra lại thấy giang c u n g tuấn đang hoàn hảo không tổn hại gì đứng yên tại chỗ giữa hai ngón tay anh còn có nửa thanh kiếm hoàng kim còn khải an anh cầm nửa thanh kiếm đứng dại ra khuôn mặt khiếp sợ không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra nô huy đứng bên cạnh giang c u n g tuấn anh muốn cười nhưng phải nhìn xuống mạnh mẽ kiểm chế không cười ra ngoài khiêu khích long vương của đại lan đúng là điếc không sợ súng len keng i a n g công tuấn vứt đoạn kiếm trong tay đi thanh âm thanh thúy lại văn vọng anh nhìn vẻ mặt khiếp sợ của khải an không c h à o phúng chê cười anh ta mà tán thưởng không tồi còn trẻ như vậy mà đã có lực lớn như vậy đúng là đế quốc đại ứng người tài giỏi ở một nơi thật lòng khích lệ nhưng mà trong mắt khải an là sự mất mặt anh ta phản ứng lại định mở miệng nói gì đó nhưng há miệng nửa ngày cũng không nói được gì anh ta vô cùng cao ngạo lại tự phụ nhưng giang cung tuấn chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể bẻ bội kiếm của anh ta tan thành mây khói lúc này anh ta mới biết người đàn ông đến từ đại lan này mạnh như thế nào vậy phần mạnh đến mức nào Anh cũng h k mãi mãi một, một lúc lâu sau nữ vương mới bật cười khuôn mặt giàn mua đem theo ý cười tán thưởng không hổ là đàn ông đến từ đại lan thực lực mạnh mẽ như vậy giang cung tuấn cười cười gương mặt nữ vương nhìn giang cung tuấn đầy sự tán thưởng giang cung tuấn vừa ra tay bà liền biết giang cung tuấn chính là võ giả của nước đại lan khi bà còn chưa thừa kế ngôi vị nữ vương có nghe từ các thế hệ t r ư ớ c của gia tộc nói rằng nước đại lan là một quốc gia thần bí nhất nhì thế giới võ giả cổ của đại lan là những người cực kỳ lợi hại trên thế giới k i n h thường kẻ nào cũng được nhưng không thể khinh thường võ giả học môn võ cổ của đại lan nhưng mà bà chưa từng nhìn thấy một võ giả học môn võ cổ nào cả bà cũng không thể biết được thực lực thực sự của võ giả môn võ cổ bà đi đến trước mặt giang c u n g tuấn vẻ mặt kính trọng nói long vương đang kính trọng của đại lan tôi đã được nghe nói từ rất lâu rồi võ giả của môn võ cổ nước đại lan lợi hại vô cùng hôm nay người làm tôi mở rộng hiểu biết giúp tôi biết được thế nào là thực lực thật sự của võ giả giang c u n g tuấn cười nhạt nói c h ú t tài bình thường thôi không làm xấu hổ là tốt rồi nhưng mà kỵ sĩ của nước đại ương rất nhanh không biết lần này đến đại ứng tôi có thể luận bàn về các môn võ với các kỵ sĩ tài giỏi hay không không có không có nữ vương cười cười rồi mở miệng nói long vương đáng kính trọng lần này người phải ở lại đây một thời gian tôi đã chuẩn bị tiệc ở tòa thành phụ tư rồi chào mừng người đến đây nói xong bà làm ra tư thế mời chỉ dùng ngón tay đã bẻ gãy được thanh kiếm dài của kỵ sĩ hoàng kim thực lực như vậy đ á n g để cho nữ vương kính trọng giang cung tuấn khẽ gật đầu nói các quân nhân của tôi mong được nữ vương sắp xếp ổ tỏa đương nhiên rồi nữ vương gật đầu ngô huy không nói chuyện chỉ đi phía sau giang cung tuấn các quý tộc chăm chú nhìn theo nữ vương cùng với giang cung tuấn theo sau là ngô huy rời đi còn liên anh bây giờ mới phản ứng lại cô đi về phía của khải an nhẹ nhàng kéo tay anh nhỏ giọng nói anh khải an khải an xoay người nhìn giang cung tuấn đang rời đi không phải trong lòng không có cảm xúc gì anh không thể ngờ được anh lại thất bại hơn nữa hoàn toàn thất bại cảm giác giống như những danh tiếng tích lũy bao nhiêu năm qua đã tan thành m â y khói anh giống như nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của một số quý tộc cách đó không xa khuôn mặt anh ta trầm hẳn đi nhìn vào nửa thanh kiếm dài hoàng kim trong tay cắn răng nói tên nhóc đáng ghét tôi sẽ không để yên cho anh đâu len keng anh b ư ớ thanh kiếm dài xuống đất xoay người bước đi anh cưới lên ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi anh khải an liên anh gọi to nhưng mà khải an đã mang theo các kỵ sĩ khác rời đi không chú ý đến cô gương mặt tươi cười của cô mang theo vẻ tủi thân cũng không phải em làm gãy kiếm của anh sao anh lại không để ý tới em chứ tự nhủ xong cô nhanh chóng rời khỏi chạy theo hướng nữ vương tòa thành phù tư chính là tòa thành tượng trưng cho quyền thể của đại ưng đây là nơi ở của hoàng tộc đại ưng nơi này có canh phòng nghiêm ngặt còn có thị vệ bảo vệ mạnh nhất của đại ưng đương nhiên đây là những điều mà người ngoài được biết còn chuyện người ngoài không biết chính là nơi này còn có sự bảo vệ của kỵ sĩ nước đại ưng địa vị của kỵ sĩ nước đại ưng cũng tương đương như võ giả môn võ cổ ở đại lan vậy không phải tất cả mọi người đều được biết đến chỉ có các nhân tài mới được biết mà thôi bên trong tòa thành đã chuẩn bị y ế n hội xong xuôi tuy rằng đang là buổi sáng nhưng nữa thiệt được tổ chức vô cùng hoành tráng một chiếc bàn xoay tròn đường kính hơn ba mươi mét trên bàn đặt rất nhiều món ngon nữ vương ngồi thẳng trên cùng con gái bà liên anh ngồi ở bên trái bên phải là một ông già tầm sáu mươi tuổi mặc trang phục dài lộng lẫy trên người là khí chất quý tộc giang cung tuấn ngồi bên cạnh liên anh còn bên cạnh anh chính là n ô huy nữ vương mở miệng cười giới thiệu từng người trong số mấy chục người trên bàn ăn những người này đều là quý tộc của nước đại ưng đều là người tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của đại ưng từng người một đến mời rượu giang cung tuấn uống tượng trưng mỗi người một ngụm nói thật anh chán ghét tiệc rượu như thế này chán ghét tình huống này thật xa xỉ n ô huy ngồi cạnh anh nhẹ dọn g thì thầm không nhịn được nuốt nước miếng cho dù n ô huy là một tướng quân ba sao nhưng cũng chưa từng nhìn thấy bữa tiệc xa xỉ như thế này bao giờ trong bữa tiệc nữ vương vui vẻ hỏi long vương tôn kính có thể hỏi ngài một vấn đề riêng tư hay không giang cung tuấn buông đũa nhìn về phía nữ vương làm tự thể mời hỏi cũng không kiêu ngạo không lấy lòng nói nữ vương tôn kính mời nói nữ vương cười hỏi không biết long vương đã kết hôn chưa giang cung tuấn cười nói tôi đã cưới vợ rồi ồ như vậy sao khuôn mặt nữ vương hơi thất vọng chợt cười hỏi không biết là người có quyền nào có thể lọt vào mắt của long vương cũng không phải vợ của tôi là người bình thường của đại lan giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói nếu không phải lần này đại diện cho đại lan anh cũng lời nói lời vô dụng với nữ vương đại ư ơ này nữ vương cười nói nước đại ưng chúng tôi cố ý hỏi đại lan long vương có thể xem một chút không nói xong bà chỉ vào liên anh ngồi cạnh đây là công chúa của nước đại ưng luis anh dòng máu hoàng tộc t h u ầ n khiết long vương ngài thấy thế nào giang cung tuấn liếc nhìn liên anh t á n thường nói dùng cách nói của đại lan công chúa chim s a cá lặn hoa n h ư ờ nguyệt n g thẹn khuynh quốc khuynh thành là một người cực đẹp long vương có suy nghĩ một chút về liên anh không giang cung tuấn n gây ngẩn cả người anh không ngờ rằng nữ vương đại ưng lại nói chuyện trực tiếp như vậy mẹ ơi gương mặt tươi cười của liên anh mang theo vẻ h u hoán Vấn mãn c ù n giận nói, con g tức k h ô n g lấy c h ồ n g đ á u bài trăm ậ p c tám mươi chín g toàn bộ đại hưng đều là của anh giang cung tuấn không biết phải trả lời thế nào nghe được giọng nói oán giận của liên anh anh thêm dầu vào lửa nói đúng vậy công chúa nói vô cùng đúng ở tuổi này học tập bài vợ vẫn là chuyện quan trọng nhất hiện giờ tôi cũng cực kỳ hối hận sao trước đây mình không học thêm thật nhiều thứ để cho hiện tại trở thành một người hiểu biết ít lại lỗ mãng giang cung tuấn tự hạ chính mình lại nâng liên anh lên thuận lợi hóa giải cục diện xấu hổ nhưng mà liên anh không hề vui vẻ cô là công chúa của đại ứng dòng roi cao quý tuy rằng còn chưa lớn lắm mới chỉ có hai mươi tuổi nhưng đã có không ít quý tộc đến đây cầu hôn rồi đến cả các hoàng tử của các quốc gia khác cũng đã đến cửa cầu hôn thế mà người đàn ông đến từ nước đại lan này lại từ chối cô giang c u n g tuấn anh có ý gì ý của anh là công chúa tôi đây không xứng với anh sao khuôn mặt liên anh vẫn tươi cười nhưng ẩn chứa sự tức giận câu ngồi bên cạnh giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn xấu hổ cười cười công chúa cô hiểu lầm rồi thứ nhất tôi đã cưới vợ thứ hai tôi không có hiểu biết nhiều là một người lỗ mãng là tôi không xứng với cô thứ ba bây giờ cô nên lấy việc học tập bài vợ trở thành chuyện quan trọng nhất kết hôn rồi thì có sao vẫn ly hôn được mà liên anh c ố tình nói rồi giọng điệu ra lệnh cho anh hiện tại anh lập tức ly hôn cưới tôi chỉ sợ tôi không làm được điều này giang c u n g tuấn lắc đầu anh liên anh hoàn toàn tức giận cô nói những lời này với giang c u n g tuấn chẳng qua chỉ để lấy lại mặt mũi không thực sự có ý định gả cho giang c u n g tuấn thế mà giang c u n g tuấn lại mờ ơi liên anh xoay người nhìn về phía nữ vương nội huy ngồi bên cạnh túi đầu anh ta muốn cậy nhưng phải nhìn lại nếu nhìn kỹ khuôn mặt đen của anh ta bây giờ chắc chắn đã nhịn đỏ cả mặt tiếp theo đó giang c u n g tuấn cũng không nói thêm gì cả chỉ cùng nữ vương nói một ít chuyện lớn về đất nước đối với chuyện riêng chuyện gia đình anh trực tiếp bỏ qua một bữa cơm ăn mấy tiếng mới xong sau khi bữa tiệc kết thúc nữ vương cho người sắp xếp chỗ ở cho giang c u n g tuấn cùng với ngô huy trong toàn thành sắp xếp phòng xong xuôi cuối cùng giang c u n g tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi anh gỡ mũ ra cũng c ở i á o choàng chiến đấu bên ngoài ra tùy ý để ở trên bàn cốc cốc cốc bên ngoài có tiếng người gõ cửa vào đi cửa phòng được đ ẩ y ra nô huy tiến đến vừa bước vào phòng nô huy liền cười ngặt nghéo bột ơi bột đẹp trai qua mà đến cả công chúa của nước đại ưng cũng bị anh làm cho mê mệt giang cung tuấn xoa mắt nói tiếng người b ộ t tả tiếp theo chúng ta phải làm gì nô huy nghiêm túc trở lại giang cung tuấn ngồi xuống lấy một điếu thuốc ra đưa cho nô huy nô huy nhận lấy rồi ngồi xuống giang cung tuấn mở di động rồi mở đến bản đồ trong di động không ngừng thu nhỏ lại ngón tay chạm vào một điểm trên bản đồ chính là nơi khai hiệu đình bị người khắc bắt nói khai hiệu minh bị bắt gần nơi này nó không thuộc về nước đại ứng mà là một quốc gia bé nhỏ nằm bên cạnh nước đại úng cách nơi này khoảng hơn tám trăm km trước tiên chúng ta cứ ở đây một ngày đã ngày mai sẽ tìm cớ đến địa điểm này tuần tra được nô huy gật đầu ngón tay giang cung tuấn gõ vào mặt bàn nghĩ một lúc rồi nói chúng ta mới đến không quen bất kỳ ai ở đây muốn tìm hiểu xem khai h i ể u đỉnh bị người nào bắt được quá trình bị bắt xảy ra thế nào bây giờ còn sống hay đã chết nếu vẫn còn sống người đang ở đâu chúng ta phải lợi dụng các mạng lưới tình báo nô huy nói ngài cũng nói chúng ta mới tới đây còn không quen ai cả chúng ta phải tìm mạng lưới tình báo ở đâu đây chẳng lẽ lại nói với nữ vương để nữ vương dùng mạng lưới tình báo của hoàng gia đại ương tìm hiểu giúp chúng ta sao giang cung tuấn hơi vây tay nói tạm thời không làm phiền đến nữ vương tôi gọi điện hỏi xem giang cung tuấn giơ tay lấy điện thoại anh gọi cho đ ộ c bộ vân ở thủ đô một lúc sau liền có người nghe máy bên trong truyền đến giọng nói oán hận của đ ộ c bộ vân bỗng giang anh định làm gì thế này anh để tôi đưa người đến thủ đô đại lan xong lại tự mình chạy đến nước đại ư n g giang cung tuấn nói tôi có chuyện khác đây hỏi anh một chuyện nhé ở nước đại ưng có thể lực mạng lưới tình báo ngầm lớn vô cùng không có đấy đương nhiên có rồi bất kỳ đất nước nào ở trên cái thế giới này đều tồn tại thế lực ngầm cũng như tồn tại mạng lưới tình báo ngầm hết cho tôi cách thức liên hệ đi để tôi sắp xếp một nơi cho bột gặp mặt với bột của nước đại ưng được anh đi sắp xếp đi chuẩn bị xong xuôi rồi báo cho tôi giang cung tuấn cùng với người sáng lập ra thế lực đen gọi xong cuộc nói chuyện đơn giản liền c ú ố điện thoại nhìn sang nô huy anh khôi phục vẻ mặt cười nói xong rồi bây giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi thật tốt đã sau đó nghị xem kiếm cớ gì để rời đi một vài ngày nghe theo bột hết ngô huy không có ý kiến gì nghỉ ngơi đi ngồi máy bay mấy giờ lận giang cung tuấn cũng hơi mệt rồi sau khi bàn luận đơn giản cùng với ngô huy hai người nghỉ ngơi tại tòa thành trong hai ngày lúc này ở đại ưng trong một tòa thành khác ý tòa thành này có tên là khải long đây là khu vực của nhà họ khải nhà họ khải là gia tộc quyền quý nhất của nước đại ứng gia tộc này vẫn luôn bảo vệ cho đại ứng hầu như tất cả mọi người trong gia tộc này đều là kỵ sĩ thật sao trong đại sảnh của tòa thành một ông già nghe xong lời nói của khải an không k h i những mày người đàn ông đến từ đại lan chỉ cần dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của con sau đó bẻ g ã y kiếm của con sao đúng vậy ông nội ông phải xả giận cho con khải an mang khuôn mặt như đưa đám nói long vương giang cung tuấn đến từ nước đại lan này cực kỳ ngưng cuồng không dạy dỗ cho anh ta một bài học anh ta lại thực sự cho rằng nước đại ương chúng ta không có người tài giỏi ông g i ả chìm trong suy nghĩ khải an cũng là kỵ sĩ hoàng kim mà giang cung tuấn lại có thể dễ dàng kẹp được kiểm còn bẻ g ã y kiếm thực lực này nhất định hơn kỵ sĩ hoàng kim rất rất nhiều lần trong lòng ông ta thầm tính toán long vương đến từ đại lan thực lực có lẽ tương đương với kỵ sĩ thánh kỵ sĩ cũng có phân cấp riêng biệt theo thứ tự là kỵ sĩ thanh đồng kỵ sĩ bạc trắng kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ thánh kỵ sĩ thần thanh đồng là cấp thấp nhất còn thần là cao nhất cân nhắc xong thực lực của giang cung tuấn ông già hơi gầy tay nói còn chưa đến ba mươi tuổi cho dùng mạnh mẽ thì thế nào người như vậy không đáng để người lợi hại nhất ra tay học tập anh ta con cũng phải cố gắng chăm chỉ luyện tập nâng cao thực lực của mình nhưng mà ông nội hiện tại nữ vương đang nhìn anh ta với một con mắt khác còn cho c định để ông chúa anh già cho anh ta khuôn h ta mặt k ả An l sự k h ô này g lòng. căm ông cười cười nói, nữ vương thôi mà, nếu nhà họ khải muốn, có thể đổi nữ vương già cười cười thôi Khải mà, có thể họ đổi bất cứ là ú c n o Ông này già là tộc trưởng của nhà họ khải tên là khải tâm nhà họ khải n ắ m trong tay quân đoàn kỵ sĩ của nước đại ưng ngoài ra còn nắm một nửa số tài sản của nước đại ưng đại ưng nói là của nhà họ khải bọn họ cũng hợp tình hợp lý được rồi lui đi vâng khải an không dám nói gì nữa xoay người rời khỏi còn ông già ngồi trên chiếc ghế bắt đầu chìm dần vào suy nghĩ Nhìn qua ông qua thời a mang của đã giả lắm rồi, mang dáng vẻ của một người rồi, tuổi, lắm lộng lây, một mặc quần áo vẻ a ta trống rông giống như mắt của i giống mắt mắt trống ông rông như n g ư chết、vậy. Chỉ là một giang cung tuấn nhỏ nhoi ông ta hoàn toàn không một tuấn ta toàn vậy. là giang ông điểm ể vào về võ là lo mắt. lắng ta Ông đang g các ả khác Thời nước ở Lan. Đại đ i cuối cùng mà ông ta chiến đấu với quân đại lan hơn trăm năm trước ông ta tự mình dẫn theo đội kỵ sĩ thần bí nhất của nước đại hưng đến đại lan vậy mà quân đoàn kỵ sĩ của ông ta bị các võ giả trong quân đội của đại lan đánh cho tan giã thời điểm cuối trận chiến ông ta có đánh nhau với một cao thủ võ giả lần đánh nhau này ông ta bị đối thủ nghiền áp chương sáu、so、trăm chín mươi đại, đại hội trao đổi võ thuật quốc tế nhớ đến việc trăm năm trước thua trận không phải khải tâm không bị ảnh hưởng trận chiến ấ y ông ta thua cuộc vẫn luôn nghẹn khuất r o n g lòng ông ta sau khi thất bại ông ta trở về nước đại ứng bắt đầu điên cuồng bế quan luyện võ hết mình mục đích chỉ có nâng cao thực lực của bản thân báo thủ rửa hận trăm năm rồi khải tâm ngồi trên ghế nhìn về phía xa xa khuôn mặt ông ta vừa thản nhiên vừa ưu sầu thở dài nói không biết đã qua trăm năm rồi người năm đó đánh bại ta còn sống hay không nếu còn sống chắc chắn trăm năm qua cũng sẽ không dậm chân tại chỗ khải tâm biết người đánh bại ông ta năm đó chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ chắc chắn cũng đã tiến lên cũng vì điều này mà mấy năm nay ông ta không dám làm chuyện gì thiếu suy nghĩ cả bởi vì ông ta sợ thất、bại. cho ổ môn ông n ta ẹ dọng thì t h ả Ông ông môn. Ông nhớ người đánh xưng tên vẫn còn nhớ người ta ta tự ta họ rõ, rõ, bại đó là cổ mộ dù ông ta đã là kỵ sĩ thần là pho tượng trong lòng mọi người thực lực lớn mạnh nhưng mà thời gian trôi đi với tình huống cơ thể ông ta như bây giờ có lẽ không quá ba năm nữa tự nhiên sẽ chết không còn thời gian nữa khải tâm k ẽ thì thảo nếu không báo t h ủ ông ta sẽ đem theo núi tiết xuống dưới mổ khải ơi ông ta mở miệng gọi giọng nói của ông ta vừa vang lên một bóng người nhẹ nhàng lại nhanh chóng tiến vào người này giống như một bóng dáng mở nhạc khác chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên người khải tâm người này quỳ xuống túi đầu giọng nói chấm thấp tăng thương chuyển đến chủ nhân khải à ta đã kéo dài hơi tàn hơn trăm năm sống đến một trăm tám mươi tuổi chỉ còn tầm hai năm nữa đại nạn của ta sẽ xuất hiện dựa theo tính toán của chính mình ta còn có thể sống được ba năm nữa thôi khải tâm nhẹ nhàng nói sống đến gần hai trăm tuổi rồi chuyện gì ông ta cũng đã trải qua kiến thức cũng đã tiếp nhận rất nhiều đến với cuộc đời này cũng không còn gì tiếc nuối nữa nhưng ông ta vẫn còn một tiếc nuối lớn nhất người tên khải kia vẫn cúi đầu quỳ một gối trên mặt đất cũng không ngẩng đầu lên chỉ yên lặng lắng nghe lời nói của khải tâm trăm năm qua ta vẫn có một tiếc nuối tiếc nuối này đã ở cùng ta cả trăm năm tiếc nuối này cũng trở thành tâm bệnh không giải quyết được việc này ta chết không nhắm mắt khải à ta giao cho cậu một việc chủ nhân ngài cứ phân phó cậu hãy thay ta triệu tập các cao thủ trên thế giới tới đỉnh ổ lỉm tỉ h ạ trao đổi võ thuật một lần nghe vậy khải không thể không ngẩng đầu lên ông ta cũng là một ông già tuổi tắc cũng không hơn kém khải tâm bao nhiêu khuôn mặt ông ta mang theo sự c h ậ t trừ muốn nói lại tôi h nghĩ một lúc ông ta nói chủ nhân người định làm như vậy thật sao một khi người đã ra tay lực lượng còn lại bên trong cơ thể sẽ tiêu tan rất nhanh vậy đến cả ba năm cũng không nổi sống đủ dài rồi trung quy vẫn phải tìm một việc muốn làm trước khi chết cuối cùng có thể giải quyết được tâm bệnh đã ở trong cơ thể ta trăm năm qua nhớ kỹ trọng điểm mời đến các võ giả môn võ cổ ở đại lan ấy như vậy đi cậu tự mình đến đại lan một chuyến tìm ra võ giả mang học m ộ dung mời ông ta đến tham gia hội trao đổi võ thuật lần này ở đại hội ta sẽ đánh bại ông ta một cách quang minh chính đại do khải gật đầu không chỉ đại lan gửi tin tức đến toàn bộ các cao thủ trên toàn thế giới đến ô lịm tị ạ nếu năng lực lớn mạnh nhà họ khải chúng ta sẽ tặng cho chúng thần kiếm đồng thời có thể nhận được một nửa số gia sản của nhà họ khải cái gì chúng thần kiếm á trong mắt khải đầy sự khiếp sợ chủ nhân người hay suy nghĩ kỹ đi đây là tượng trưng cho kỵ sĩ chúng ta tặng ra bên ngoài những kỵ sĩ khác sẽ không còn tín ngưỡng khải tâm hơi phất tay cắt lời của khải ta đã nghĩ chuyện này rất kỹ rồi mấy trăm năm nay cũng chưa sinh ra một linh hồn kỵ sĩ nào đủ mạnh cũng không ai có thể nắm được chúng thần chi kiểm trong tay hơn nữa đây chỉ là một trả dầu cho dù ta có đưa tặng người ngoài cũng chưa chắc có thể đem thanh kiếm này đi ta chỉ muốn trước khi chết đánh một trận thoải mái với toàn bộ các cao thủ trên toàn thế giới để lại cho thế hệ sau một chấm tròn kết thúc hoàn mỹ rõ thuộc hạ lập tức đi làm khải không ở lại đây lâu ông đứng dậy xoay người bước ra ngoài khải tâm cũng bước ra ngoài đứng ở trên tường của tòa thành nhìn xa xăm lúc này trên khuôn mặt giàn mua có sự kiên định chưa từng thấy lúc này ta phải lập uy cho giới kỵ sĩ khiến cho toàn bộ thế giới biết rằng kỵ sĩ mới là những kẻ mạnh nhất đang tồn tại mà lúc này giang cung tuấn đang nghỉ ngơi ở tòa thành của hoàng gia đại hưng không biết ngủ được bao lâu anh bị tiếng chung điện thoại đánh thức anh mơ hồ đứng dậy cầm lấy điện thoại nhìn xem phát hiện người gọi là mộ dung sung anh không khỏi những mày thầm nói thời điểm này anh trai của nhà mộ dung gọi điện thoại đến làm gì vậy chẳng lẽ thủ đô x ả ra chuyện gì rồi hãy tìm đọc trang chính ở tờ gi giờ ù mở tờ gi giờ huyện s e o n g nghĩ vậy anh khẩn trương hẳn lên nhanh chóng nhận cuộc gọi anh không nhịn được hỏi anh mộ dung có chuyện gì thế có phải thủ đô đã xảy ra chuyện gì rồi không trong điện thoại truyền đến giọng nói của mộ dung không phải đâu tôi mới nghe được một tin tức muốn hỏi xem anh đã biết hay chưa à có tin tức gì thế biết được không phải thủ đô xảy ra chuyện gì không may giang cung tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm anh đang ở đại hưng đúng vậy sao thế anh đối đầu cùng ông già nóng tính khải tâm kia sao khải tâm là ai Giang Cung tuần Ngạc nhiên hỏi. Tuần mộ dung sung giải thích khải tâm là đại tướng của đội quân kỵ sĩ nước đại ứng t r ă m năm trước ông ta dẫn theo một đội kỵ sĩ tiến công đại lan cuối cùng bị tôi đánh bại tôi nghĩ ông ta đã chết từ lâu rồi không ngờ vẫn còn sống tôi vừa mới nhận được tin tức nói khải tâm tổ chức một lần cho các võ giả trao đổi võ thuật với nhau địa điểm ở ngay nước đại ứng đỉnh ô lìm tị à đấy mà lần này nếu ở trong đại hội trao đổi võ thuật đánh thắng được ông ta sẽ có được một nửa khối tài sản của nhà họ khải còn nhận được chúng tần kiếm mộ dung nói các tin tức một cách đơn giản nhất cho anh nghe sau khi giang c u n g tuấn biết được anh khá ngạc nhiên sao anh không biết đến chuyện này vậy giang c u n g tuấn lần này anh đến đại ứng xuất hiện trong tầm mắt của khải tâm ông ta mới nhớ ra phải tổ chức đại hội so tài võ thuật lần này chắc chắn ông ta sẽ gửi lời mời cho tôi muốn tôi đi tham gia hội võ lần này muốn ở trong đại hội này đánh bại tôi cách đây trăm năm đã bị x ỉ n h ụ tôi nói trước với anh lần này tôi sẽ không đi đâu vừa lúc anh đang ở đại ứng anh đại diện cho võ giả của nước đại lan tham chiến đi mộ dung trịnh trọng nói đây cũng không phải trò đùa đâu tôi nghe nói lần này toàn bộ các cao thủ người tài trên thế giới này đều tham gia anh phải bảo vệ tôn nghiêm của giới võ giả vào thời điểm mấu chốt như thế này đấy ngàn vạn lần không được thua trận còn có chúng thần kiếm nữa đây là tín ngưỡng của kỵ sĩ có vị trí cực cao trong lòng của các kỵ sĩ hơn nữa thanh kiếm này còn có uy lực rất mạnh anh phải đạt được vị trí đầu tiên đem thanh chúng thần kiếm này về đấy nghe nói kỵ sĩ chỉ nghe theo lệnh của chúng thần kiếm nắm chúng thần kiếm cũng giống như nắm được toàn bộ kỵ sĩ trong tay mộ dung nói cực kỳ nhiều đi tôi biết rồi nếu thời điểm đại hội bắt đầu tôi còn chưa rời khỏi đại ứng vậy tôi sẽ đến tham gia một chút b à、so、sau khi giải quyết sẽ xem xét xem có tham gia đại hội võ thuật quốc tế lần này hay không nếu kịp thì sẽ tham gia nếu không kịp anh cũng chỉ có thể không tham gia sớm ngày trở về đại lan giải quyết vấn đề bên trong đại lan mới là chuyện quan trọng nhất t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt khiêm tốn giang c u n g tuấn thời quân phục mặc bộ quần áo thường ngày đi tìm n ô huy hai người ở trong phòng thương lượng một lúc dự định mượn cớ để đi ra ngoài sau khi bàn bạc xong vừa mới đi ra khỏi phòng liền xuất hiện một tỷ nữ x i n h đẹp đi đến vẻ mặt cung kính nói ngài long vương nữ vương b ệ hạ đã chuẩn bị xong thật chưa ừ giang c u n g tuấn gật đầu mời đi bên này tỷ nữ x i n h đẹp bậy ra tư thể mời đưa giang c u n g tuấn và n ô huy cùng đi dùng cơm lần này không có nhiều người chỉ có nữ vương và con gái bà ta là bé anh bữa tiệc cũng đơn giản hơn buổi sáng nhưng đây chỉ là đơn giản hơn buổi sáng chứ so với bên ngoài vẫn xa xỉ hơn nhiều nữ vương bệ hạ thời gian giao lưu hai bên quân đội vẫn còn mấy ngày tôi định ra bên ngoài tham quan một chút nhân cơ hội này tham quan hết đại ứng cảm nhận một chút truyền thống văn hóa của đại ứng lúc ăn cơm giang cung tuấn nói bản thân muốn rời đi được nữ vương cười nói mấy ngày này liên anh cũng không phải đi học như này đi tôi bảo liên anh đưa cậu đi tham quan không không cần giang cung tuấn từ chối nói hai người chúng tôi là người thô lỗ nói chuyện tương đối thô lỗ nếu như đắc tội công chúa liên anh như vậy thì không tốt vừa nói anh vừa nhìn liên anh công chúa liên anh cô nhất định rất bận cô cứ làm việc của mình chúng tôi tự đi tham quan là được giang cung tuấn từ chối nếu thật sự đi dạo thì để liên anh dẫn đi không sao nhưng anh đi làm việc quan trọng nhưng ở góc độ liên anh thì cô cảm thấy giang cung tuấn coi thường cô cô kiêu ngạo ngầm đầu nhìn giang cung tuấn nói mấy hôm nay tôi không bận việc gì cả mẹ đã phân phó làm sao tôi có thể từ chối mấy hôm nay tôi sẽ đưa anh đi tham quan đại ư n g giang cung tuấn không để cô đi cô càng muốn đi trước đây đều là người khác đ ị n h mặc cô bây giờ người đàn ông đến từ đại lan thế mà lại coi thường cô lẽ nào là cô không xinh đẹp không có sức hấp dẫn sao lần đầu tiên cô hoài nghi về vóc dáng và dung mạo của mình không cần thật sự không cần tôi cứ muốn thế liên anh không b g ô n g tha nói giang c u n g tuấn anh rõ ràng coi thường tôi mới không để tôi đi theo còn nói đàn ông các anh muốn đi chỗ nào giang c u n g tuấn ngại ngùng nữ vương lại nói long vương tính cách liên anh chính là như vậy bị chiều hư rồi cậu khoan dung cho nó giang c u n g tuấn cười cười xem ra không đưa theo liên anh thì anh khó mà rời đi nghĩ một chút rồi nói nếu đã như vậy vậy được thôi ánh mắt không tình nguyện của anh khiến liên anh tức giận q u á t to giang cung tuấn anh đang giữ thái độ gì vậy tôi đưa anh đi tham quan đại ứng là vinh hạnh của anh đấy vâng vâng vâng giang cung tuấn nói liên tiếp ba từ vâng sau đó không nói gì nữa t ú i đầu ăn cơm sau bữa cơm giang cung tuấn thu dọn đơn giản cầm hình kiếm đi ra ngoài bên ngoài thành có một chiếc xe ngựa xa hoa màu vàng đây là xe ngựa được kéo bởi tám con ngựa t r ư ớ c xe ngựa còn có không ít người đứng đó trói mắt nhất là một cô gái mặc váy trắng mũi cao mắt xanh tóc vàng dáng vẻ mảnh khảnh giang cung tuấn anh làm cái gì vậy lệ mà lệ mề liên anh đứng trước xe ngựa nhìn cung giang tuấn và ngô huy đi đến vẻ mặt không hài lòng nói anh có biết trước đây đều là người khác đợi tôi tôi chưa từng phải đợi người khác không giang cung tuấn đi đến nhìn xe ngựa l ộ c lẫy không phải cô muốn ngồi xe ngựa để ra ngoài chứ không thì sao liên anh hỏi lại giang cung tuấn hít sâu một hơi anh không muốn tất cả mọi người đều biết anh đi đến bên cạnh liên anh nhỏ giọng nói công chúa lần này tôi ra ngoài làm việc lớn khoa trương như vậy không tốt hơn nữa việc tôi làm có chút nguy hiểm tôi đề nghị cô vẫn nên ở lại cái gì làm việc lớn ánh mắt liên anh phát sáng vẻ mặt dâng lên sự hưng phấn không nhịn được nói được được tôi thích sự kích thích vẻ mặt giang cung tuấn sầu nao nói đi cùng tôi cũng được chúng ta âm thầm đi ra ngoài được tôi lập tức sắp xếp liên anh hình như rất hưng phấn lập tức gọi điện thoại rất nhanh một chiếc dồn dò sờ màu bạc xuất hiện trước cổng thành mà biển số xe rất rõ ràng vừa nhìn là biết là xe chuyên dùng cho hoàng tộc đại hưng công chúa vẫn quá khoa trương chúng ta phải khiêm tốn khiêm tốn có hiểu không giang cung tuấn nhỏ giọng nói a vẫn khoa trương sao vẻ mặt liên anh việt não nói đây đã rất khiêm tốn rồi cần loại xe rẻ một chút loại xe nào mà lái đầy trên đường đó biển số xe cũng khiêm tốn một chút liên anh trưng ra ánh mắt mơ hồ như hiểu như không giang cung thần nói rất nhiều cô mới hiểu búng tay một cái cười nói hiểu rồi cô sắp xếp lần nữa lần này là một chiếc xe bình thường giang cung tuấn mới hài lòng xe này có tài xế riêng nhưng giang c u n g tuấn lại đuổi tài xế xuống để nô huy lái xe anh vừa mới mở cửa ngồi vào ghế phụ lái vừa muốn bước vào liền bị liên anh kéo lại ngồi cùng tôi ở phía sau giang c u n g tuấn muốn nói chết tiệt nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt vào trong bất đắc dĩ ngồi vào ghế sau liên anh đắc ý ngồi vào trong xe nô huy lái xe rời đi trên tường thành của tòa thành nữ vương vẫn đứng chỗ cũ đằng sau có một ông lão lớn tuổi chính là ông già ngồi cạnh bà ta lúc ăn sáng nữ vương bệ hạ để liên anh đi cùng cậu ta có an toàn không vẻ mặt của ông già đó dâng lên một tia hoài nghi an toàn tuyệt đối an toàn vẻ mặt nữ vương mang theo ý cười buổi sáng sau khi giang c u n g tuấn thể hiện thực lực mạnh mẽ bà ta đã phái người đi điều tra bối cảnh thân phận của giang c u n g tuấn người mà bà ta phái đến đại lan tiếp xúc với mấy võ giả đã lớn tuổi ở ngóng được rất nhiều tin tức tám năm tên i giang c u n g tuấn này không đơn giản cậu ta là thiên tài đáng sợ một trăm năm a y trở lại đây thậm chí còn nghịch thiên hơn cả mộ dung khải tâm quan hệ tốt với cậu ta tuyệt đối không sai sự hưng phấn không nhịn được nói được được tôi thích sự kích thế vẻ mặt giang công tuấn sầu nào nói đi cùng tôi cũng được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 cậu ta là thiên tài đáng sợ nhất một trăm n a y trở lại đây thậm chí còn lịch thiên hơn cả mộ dung của khải tâm quan hệ tốt với cậu ta tuyệt đối không sai đúng rồi nữ vương bệ hạ người thấy sự chuẩn bị đại hội giao lưu võ thuật quốc tế lần này của khải tìm thấy thế nào khải tâm vẫn luôn ở ẩn đã rất nhiều năm không lộ mặt lần này chuẩn bị đại hội võ thuật quốc tế chắc là biết thời gian của bản thân không còn nhiều muốn báo thù cho việc một trăm năm trước nữ vương dừng một chút tiếp tục nói đây là một cơ hội cơ hội diệt trừ tận gốc thế lực của nhà họ khải đang khống chế đại ứng hy vọng giang cung tuấn không làm tôi thất vọng nữ vương anh minh do lớn quay về thôi nữ vương xoay người rời đi mà lúc đó nô huy đã lái xe ra khỏi phạm vi tòa thành giang cung tuấn lại đang liên hệ với độc bộ vân ở kinh thành đại lan xa xôi khi anh đang ngủ độc bộ vân đã lợi dụng mạng liên hệ của anh liên hệ với một lao đại ở trong lãnh thổ của đại ưng hơn nữa đã sắp xếp ổn thỏa rồi nô huy lái xe nói lão đại chúng ta đi đâu giang cung tuấn nhìn lại địa chỉ mà độc bộ vân đưa cho nhìn liên anh bên cạnh hỏi liên anh cô biết thị trấn ô đang không biết chứ liên anh nói đó là một thị trấn rất có tiếng ở đại ưng cách đây khoảng năm trăm cây số giang cung tuấn phân p h ố nói vậy thì đến sân bay mua vé đi thị trấn ố đan vâng nội h u mở bản đồ hướng dẫn bắt đầu lái xe đến sân bay liên anh không tự chủ được hỏi này anh đến thị trấn ố đan làm gì đừng hỏi yên tâm đi theo là được không muốn đu cùng thì quay về giang cung tuấn không nói nhiều sau khi nói lời cuối cùng liền nhắm mắt nghỉ ngơi vẻ mặt của anh thái độ của anh khiến cho liên anh tức đến nghênh n rằng nắm chặt nắm đấm khoa tay múa chân với anh mấy lần chương sáu trăm chín mươi chín đi vào trong thánh an đây là sao bắt đầu của giang c u n g tuấn chân khí trí cương trí dương vừa hay ngược nhau đường sở vị nghĩ đến đan thiện đan t h i ệ n chính là bởi vì chân khí thuần âm mới có thể bổ sung cho giang c u n g tuấn mới có thể cùng nhau tu luyện bí tịch tâm pháp trong đó ghi chép hoa nguyệt sơn cự đồ mặc dù trong lòng cô không tình nguyện nhưng vấn đề này cô không giúp được cung giang tuấn nếu như bây giờ cô tu luyện võ công địa sát tu luyện chân khí địa sát vậy thì có thể cùng giang c u n g tuấn học võ công bí tịch tâm pháp trong đó ghi chép hoa nguyệt sơn cự đồ nghĩ đến đây trong lòng đường sở vi dâng lên niềm tin mãnh liệt cô bắt đầu thử tu luyện võ công địa sát con của công đường vận hành của võ công địa sát gần giống với võ s á trong, An, trong tư liệu mà nữ vương đại ương đưa cho anh quy mô của giáo hội không lớn tín đồ trong giáo đường cũng không nhiều tính ra toàn bộ mới được hai mấy vạn mà những tín đồ này đều là thành viên của tiểu quốc tây mông giáo hội này còn chưa phát triển thành một giáo hội xuyên quốc gia tiểu quốc tây mông là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô nơi đây là thảo nguyên trong thảo nguyên này có một kiểu kiến trúc kiến trúc là phong cách tòa thành một chiếc xe việt d i ã đi đến ngô huy lái xe dừng lại ở ngoài thành một km chỉ tòa thành lão đại theo ma chỉ tòa trước mặt kia là tòa thành là giáo đường thành an giang cung tuấn nhắm mắt đang nghĩ chuyện gì đó nghe được giọng nói của ngô huy anh ngồi bên cạnh ghế lái ngẩng đầu nhìn nhìn thấy tòa thành phía trước ừ tiếp tục đi vào anh biết giáo hội thánh an này chắc chắn không phải là một giáo hội bình thường đây chắc là một thế lực t h â n bí lợi dụng giáo hội để che giấu còn về bên trong giáo hội này có cường giả nào không thì anh không biết nhưng anh không sợ bây giờ anh đã vượt qua cảnh giới cấp tám thể lực cho dù là cường giả võ cổ đại lan đều là người nổi bật thế lực này của phương tây anh không thèm bỏ vào mặt n ô huy tiếp tục lái xe tiến về phía trước rất nhanh đã đến cửa tòa thành cổng tòa thành cao khoảng m ộ mươi mét cánh cửa màu đen đóng chặt xung quanh không có một bóng người yên tĩnh yên tĩnh đến đáng sợ ba người xuống xe giang cung tuấn đi qua đó gõ cửa kéo két cửa sắt rộng lớn được mở ra người mở cửa là một ông lão trên người mặc một bộ áo bào màu đỏ trên đầu đội mũ vẻ ngoài trang điểm có chút kỳ dị hình như là thật thầy xin hỏi người đến tim a i sau khi ông lão mở cửa hai tay hợp nhất vẻ mặt kính trọng hỏi giang cung tuấn nói ba người chúng tôi đến du lịch ban đêm yên tĩnh không tìm được chỗ nhìn thấy ở đây có một giáo đường không biết có thể ở lại đây một đêm không không sao vào đi ông lão áo bào đỏ đội mũ làm tự thái mời đưa đám người giang cung tuấn đi vào trong ông lão dẫn đầu ba người giang cung tuấn đi vào giáo đường cảnh vật trong tòa thành không có gì đặc biệt xung quanh trồng những cây lô đồng to ba người giang cung thần được đưa đến một căn phòng trong phòng có đồ đệ pha t r à ba người cùng nhau ba vị phòng có h ạ n đêm nay mọi người chịu chật trội rồi ông lão mở miệng nói được không sao giang cung t u ấ n tùy tiết áp hỏi đúng rồi chúng tôi đến từ đại lan chưa từng nghe đến giáo hội t h á n h an tôi rất tò mò với văn hóa nước khác có thể kể cho tôi nghe lịch sử của giáo hội thanh an không ọ vậy sao nhưng mà hôm nay trời đã tối rồi ba vị nghỉ ngơi trước đi sáng mai tôi sẽ kể cho ba vị nghe thế nào được giang c u n g tuấn không nói gì nữa ba vị nghỉ ngơi đi tôi xin cáo tử ông lão mặc áo bào đỏ đội mũ trang điểm kỳ quái hơi hơi cúi đầu sau đó xoay người rời đi sau khi ông ấy đi nô huy hỏi lão đại có phát hiện gì không có chút bất thường giang c u n g tuấn t r ầ mặc m dị thường vẻ mặt liên anh nghi hoặc nhìn giang c u n g tuấn cô n h ị n không được hỏi dị thường chỗ nào chỗ này có chỗ nào dị thường giang c u n g tuấn nhữ mày nói vừa đi vào tòa thành tôi đã cảm nhận được có một cỗ âm khí hình như trong bóng tối có một thứ gì đó tà ác nhìn tôi cả người không được tự nhiên còn có ông láo dẫn đường mặc dù vẻ mặt là ý cười rất hoan nên chúng ta nhưng tôi cảm nhận được một cỗ tà khí trên người ông ta quỷ dị như vậy sao liên anh bị dọa cho phát dun không tự chủ mà ngồi gần vào giang cung tuấn nhịn không được kéo tay anh vẻ mặt trắng toát ánh mắt sợ hay nói như anh nói tôi cảm thấy toàn thân không tự nhiên chúng ta vẫn nên nhanh đi thôi tránh khỏi mất mạng giang cung tuấn kéo tay liên anh ra khỏi tay mình liên anh cũng cảm nhận được gì đó v ẹ mặt tường hồng x â y dịch thân thể giữ khoảng cách với giang cung tuấn giang cung tuấn tiếp tục nói giáo đường này chắc chắn không đơn giản các người ngủ trước đi tôi nhận cơ hội này điều tra thăm dò nơi này xem xem có thể trong bóng tối tìm được khai hiệu định không có thể tìm thấy được thì tốt không tìm thấy chỉ có thể đợi sáng ngày mai trực tiếp hỏi chuyện không hỏi được thì đánh chuyện phun giang cung tuấn nói trong ánh mắt mang theo chút t r ở m ặ c nô huy nhắc nhở nói lão đại cẩn thận một chút giang cung tuấn cười nhẹ đây không phải là hang hổ hang cọc gì không cần lo lắng còn câu trông liên anh đừng để cô ấy làm loạn tôi ngủ rồi liên anh lười không thèm quan tâm giang c u n g tuấn ngáp một cái liền đi về phía giường trực tiếp ngã lên giang c u n g tuấn và n ô huy nhẹ giọng nói chuyện n ô huy hỏi lão đại anh cảm thấy người ở trong giáo đường t h á n h an là người như thế nào giang c u n g tuấn lắc đầu nói không biết nhưng từ khí tức có thể thấy tuyệt đối không phải người tốt cậu ở trong phòng đường đi lung tung tôi ra ngoài xem vâng n ô huy gật đầu giang c u n g tuấn đứng dậy đến cửa phòng cảm nhận cảnh vật bên ngoài cửa phát hiện bên ngoài không có người mới mở cửa đi ra ngoài quét mắt xung quanh một lượn chợn đạp chân lên đất cơ thể bay lên trời xuất hiện trên nóc nhà mấy cái lách mình liền xuất hiện ở nơi cao nhất của tòa thành anh đứng ở nơi cao nhất quan sát tòa thành diện tích của tòa thành cũng coi là lớn khoảng mười mẫu đất tòa thành này có chút cũ kỹ có thể thấy lịch sử mấy trăm năm giang cung thần nhắm mắt chăm chú cảm nhận tòa thành này anh là cường giả cấp tám lực cảm ứng rất mạnh dưới sự cảm nhận của mình anh đ ạ i khái biết được trong tòa thành này có ba nghìn người lúc này hình như anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết t h ê lương anh nhớm mày chuyện gì vậy tại sao lại có tiếng kêu thế này anh phân biệt cẩn thận dưới tòa thành này có mật thất giang cung tuấn nhũng mày nhẹ giọng l ầ m b ầ m t r ư ơ n g bảy trăm linh ba đêm trước đại hội đường sở vi bỏ sách luyện độc vào trong hộp đợi hộp lại sau đó cầm theo chiếc hộp đi tới mép hồ nhìn mặt nước tính lặng sau đó tung người nhảy vào trong hồ cô lặn xuống đ á y h hồ bắt đầu tìm đường ra rất nhanh cô đã phát hiện ra sự tồn tại của một vòng xoáy trong nước cô thúc giục chân khí huy động sức mạnh của máu rùa nhanh chóng bơi ngược lại dồn sức vượt qua vòng xoáy do dòng nước tạo thành cuối cùng cũng ra khỏi hang động cô cũng muốn nhanh chóng lên mở nhưng nghĩ tới mục đích đến đây cô tới đây chủ yếu là vì hoa cựu điệp nhưng không ngờ lại bị cuốn vào trong động bị xoáy nước đưa đến một nơi khác lấy được sách luyện đ ộ u cô do dự một lúc rồi nhanh chóng tiếp tục xuôi dòng sau khi chân khí âm hàn trong cơ thể bị loại bỏ hoàn toàn lần này cô đã mới dễ dàng chạm tới đáy dưới đáy hàn đầm có rất nhiều loài thực vật cô tìm kỹ nhưng vẫn không thấy hoa cựu điệp mà dược tiên nói cô hơi thất vọng nếu không tìm được thì vết thương bên trong không thể hồi phục trong thời gian ngắn đúng lúc cô định rời đi bỗng hoa cựu điệp mà dược tiên nói trong một khe nước trên tảng đá trên không mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ vui mừng cô lập tức bơi đến nhanh chóng nổ lấy bông hoa rồi bơi lên m ờ sương mờ bao phủ khắp mặt hồ hàn đầm dược tiên đã đợi mấy ngày nhưng đường sở vi vẫn không xuất hiện ông ta đoán rằng cô đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình nơi đáy hồ ông ta không kêu người tới mỏ cũng không ở đây lâu nước trên mặt hồ phẳng lặng đ ố n g bắn lên tung tóe một cô gái từ trong hàn đầm bước ra thân ảnh cô lóe lên lập tức xuất hiện trên m ờ sau khi lên m ờ cô thúc giục chất khí hong khô q u ầ áo đã ướt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của dược tiên cô cũng không ở lại lâu nhanh chóng rời đi lần này cô không đi tìm dược tiên bởi vì mặt nạ của cô đã bị rơi ra cô không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình cô rời khỏi dược vương cốc tới thành phố bên ngoài bảo đệ tử thiên môn gửi lại cho cô một cái mặt nạ sau khi đeo mặt nạ cô mới cầm đ ô n g hoa cựu điệp đã hái được trở về dược vương cốc tìm dược tiên trong một gian phòng gỗ ở dược vương cốc dược tiên dâu tóc bạc thơ dáng vẻ như thần tiên nhìn vào người đang ngồi trước mặt rồi lại nhìn đ ô n g hoa cựu điệp trên bàn vẻ mặt ông ta khiếp sợ ông ta đợi trên bờ hàn đầm mấy ngày liền nhưng môn chủ thiên môn vẫn không xuất hiện s a o ông ta vừa rời đi cô lại trở về rồi đường sở vị đeo mặt nạ hỏi tôi đã mang hoa cựu điệp tới rồi bây giờ phải mất bao lâu mới có thể chữa khỏi cho tôi cô đã đi tới nội thành một chuyến cũng hiểu được thời gian cô rơi vào trong động rồi ở đó năm ngày bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là tới đại hội giao lưu võ thuật quốc tế cô nhất định phải mau chóng chữa khỏi vết thương trong người dược tiên bừng tỉnh nói một tuần trong một tuần tôi chắc chắn có thể chữa khỏi vết thương bên trong cho môn chủ không có thời gian rồi đường sở vị trầm giọng nói ba ngày tôi cho ông thời gian ba ngày ba ngày dược tiên c a o mày suy nghĩ một chút rồi nói tôi biết môn chủ muốn mau chóng đến núi ô lìm tì ạ ở đại ưng để tham gia đại hội giao lưu võ thuật quốc tế thế này đi trong ba ngày tôi sẽ dùng hoa cựu điệp để luyện thành đan dược chữa thương cho môn chủ đến lúc đó cô có thể mang theo rồi tự dùng để chữa thương trên đường đi tới đại ưng được đường sở vi gật đầu việc này không thể chậm trễ nữa tôi lập tức đi chuẩn bị dược liệu môn chủ tạm thời ở lại dược vương cốc mấy ngày vậy dược tiên cầm hoa cựu điệp rời đi nhanh chóng chuẩn bị dược liệu mặc dù hoa cựu điệp là thành phần chính nhưng muốn luyện chế được đan dược có tác dụng tuyệt đối để chữa trị nội thương vẫn cần thêm một số dược liệu quý khác nhưng những loại này ở dược vương cốc đều có dược tiên đi luyện chế đan dược đường sở vi tạm thời ở lại dược vương cốc trong khoảng thời gian này cô cũng không nhàn rồi lấy sách luyện đọc ra đọc chăm chú cách sử dụng tám mươi mốt kim diệt tuyệt đọc cách tu luyện sắc khí làm thế nào để có thể phát huy tối đa uy lực của sắc khí mà lúc này tại thành phố âu lìm thị ạ đại hưng giang cung tuấn vẫn đang ở trong phòng tu luyện anh đã hấp thu nội đan của linh u y thực lực từ sơ kỳ của cảnh giới thứ bảy tăng lên cảnh giới thứ tám sau khi bước vào cảnh giới thứ tám anh liền vội vã chạy tới thủ đô sau đó tới đại ư n g mặc dù đã tiến vào cảnh giới thứ tám nhưng chân khí của anh vẫn chưa thực sự ổn định cần một thời gian nữa mới có thể lạng xuống sau một vài ngày anh vẫn luôn củng cố chân khí để chân khí có thể ổn định và hùng hậu hơn Cốc cốc! tiếng go cửa truyền đến làm rán đoạn tu luyện của giang c u n g tuấn anh dừng lại đứng lên thân thể tung lên liền xuất hiện ngoài cửa mở cửa nô huy đứng ở cửa nhìn thấy cửa phòng mở ra không khỏi hỏi lão đại thời gian đến rồi ngày mai chính là đại hội giao lưu võ thuật quốc tế nếu chúng ta còn không đi thì sẽ không kịp đ â u t ư n g giang c u n g tuấn bước ra khỏi phòng vừa bước ra bé anh liền mẹ ra kéo lấy anh vẻ mặt vui mừng giang c u n g tuấn lần này núi ô liềm tị ạ rất náo nhiệt nghe nói hầu hết các cao thủ trên khắp thế giới đều tới đây quả là một sự kiện hiểm khi có thể gặp được lần này anh đừng bỏ rơi em em muốn đi chung với anh vẻ mặt giang c u n g tuấn ngưng trọng theo suy nghĩ của anh lần này chỉ cần một mình anh đến núi ô liềm tị ạ anh không định đưa bé anh và n ô huy đi cùng bởi vì bọn họ đều là người bình thường những người tham gia đại hội giao lưu võ thuật quốc tế đều là cao thủ của cao thủ nếu xảy ra chuyện gì anh làm sao có thể ăn nói với nữ vương của đại ương chứ anh nhìn bé anh nghiêm nghị nói bé anh không phải anh không đưa em đi mà là lần này thực sự rất nguy hiểm em có biết sự lợi hại của các cao thủ quốc tế không em có biết sức hủy diệt của trận này mạnh như thế nào không đến lúc đó anh không thể phân tâm bảo vệ em được em không biết em muốn đi em phải đi xem náo nhiệt nếu hôm nay anh không đưa em đi em sẽ chết cho anh xem bé anh bướng b ì n h nói mấy ngày nay cô ta cũng tìm hiểu thông tin đại hội giao lưu võ thuật quốc tế này qua các kênh rồi cũng biết được rất nhiều cao thủ tới đó ngay cả những kỵ sĩ mạnh mẽ của gia tộc luis o của cô ta cũng tham gia lần đại hội trăm năm mới có như thế này cô ta làm sao có thể bỏ lỡ chứ không được anh không thể đưa em đi giang cung tuấn kiên quyết từ chối giang cung tuấn vẽ anh nước mắt lưng chòng nhìn giang cung tuấn cô rất muốn mắng nhưng khi lời nói đến đầu môi cô ta lại nuốt xuống vẻ mặt đáng thương vắn xin có thể đưa em đi xem không em muốn nhìn ngắm thế giới muốn xem cao thủ trên khắp thế giới muốn xem top mười cao thủ trong thiên bảng mạnh mẽ như thế nào đây không phải chuyện bùa giang cung tuấn làm sao có thể vì mấy câu van x i n của bé anh mà đưa cô đi theo chứ anh nhìn n ô huy g i ặ n dò n ô huy cậu trông chừng bé anh sau khi tôi đi đưa cô ấy rời khỏi đây đợi sau khi đại hội giao lưu võ thuật quốc tế kết thúc tôi sẽ trở về tìm cậu giang cung tuấn nói xong xoay người rời đi giang cung tuấn bé anh hét to giang cung tuấn xoay tay đưa ngón tay ra đầu ngón tay biến ra một tia chân khí thực、thể. tia chân khí này biến ra tựa như một tia laser bắn chính xác lên người bé anh bé anh lập tức bất động anh anh làm gì vậy hả bé anh hoảng sợ hét lên em muốn đi xem anh làm gì đến nỗi thế hả giang cung tuấn không để ý quay người rời đi sau khi ra khỏi khách sạn vẻ mặt giang cung tuấn trở nên n mưng trọng không biết lần đại hội giao lưu võ thuật quốc tế ở núi ô lim đi ạ này cao thủ đoan hùng sẽ có mấy người giang cung tuấn không lo lắng các cao thủ trên thiên bảng mà lo sợ các cao thủ ở đoan hùng lo sợ cao thủ cướp đoạt nội đan linh quy ở phái thiên sơn năm trước Những chương a o t ủ t bảy trăm linh bốn xuất hiện bát cảnh võ giả hấp thu linh quy nội đan sau đó nhất định là đã đạt đến cấp bậc cao hơn lên cấp bậc có mạnh hơn hiện tại giang cung tuấn còn chưa rõ ràng bởi vì chưa từng giao đấu với người của cấp bậc cao này duy nhất có thể khẳng định người này đã đạt tới cấp bậc cao sức mạnh rất đáng sợ như lấy mộ dung xuân ra để nói ông ta leo lên bậc thang thứ hai ông ta thể hiện sức mạnh liền coi như là hiện tại giang cung tuấn có nhớ tới cũng chỉ là nỗi khiếp sợ vẫn còn ngay tại đại hội thiên sơn lần đầu tiên mộ dung xuân bị âu dương lãng đánh lén âu dương lãng chính là một bát cảnh hàng thật giả thật sau khi mộ dung xuân bị bát cảnh đánh lén lại toàn lực đánh vào tám tôn cường giả m ộ t trường nhưng kế tiếp ông ta dựa vào thân thể trọng thương còn cùng âu dương lãng khó mà chia xa thậm chí còn tham gia đánh chết linh quy chiến đấu cuối cùng còn đi cướp đoạt linh quy nội đan sau một loạt các trận chiến ông ta đã đạt đến cảnh giới của cuộc sống kiệt quệ cho đến tuổi già phi thường như vậy m ắ tại n h đại hội i võ thuật quân đội quốc tế giang thân không hy vọng gặp được người xưa mang sức mạnh mãnh liệt đại hà nhưng anh ta biết nhất định sẽ có võ sĩ cổ xưa nước đoan hùng đến nơi này ít nhất âu dương lãng sẽ đến bởi vì đại hội võ thuật quân đội quốc tế lần này người thắng có thể nắm trong tay nhiều thanh kiếm của chúa trời âu dương lãng ra tâm hương thực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này giang c u n g tuấn mang theo sắc mặt nghiêm túc đi ra ngoài sau khi rời khỏi khách sạn lái xe một mạch đi thẳng đến núi ô liềm tị ạ sau khi lên xe anh ngồi ở hàng ghế sau bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi người anh em nhỏ đến rồi một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của giang c u n g tuấn có ở đây không giang c u n g tuấn mở mắt ra tài xế taxi quay người nhìn giang c u n g tuấn nói tới rồi phía trước chính là núi ô liềm tị ạ người anh em anh là người nước đoan hùng sao anh tới đây là thám hiểm sao tôi chỉ có thể nhắc nhở anh một câu núi ô liềm tị ạ không phải là nơi bình thường ngọn núi này rất hiểm trở rất khó leo lên cảm ơn đã nhắc nhở giang cung tuấn cười nhạt một cái sau đó lấy ra tiền mặt đã chuẩn bị trước đưa cho tài xế taxi anh xuống xe đứng trên một mảnh đất trống và nhìn xem tình hình phía trước phía trước là một ngọn núi cao chót vót nhìn từ xa sương mù trắng bao quanh giống như một s ứ sở thần tiên của con người đây là núi ố lìm đì ạ nổi tiếng trên toàn thế giới một điểm đến du lịch không thể đếm được mỗi năm xung quanh có rất nhiều khách sạn cũng có phố ẩm thực và trung tâm mua sắm giang cung tuấn ở một nơi kiến trúc tương đối nhiều nhưng hiện tại lại trống rông không có mưa hay chỉ có một vài k ỵ sĩ được trang bị vũ khí đi ngang qua anh đang làm gì đấy ngay khi giang cung tuấn đang nhìn xung quanh một số k ỵ sĩ cưỡi ngựa và đeo trường kiểm ở bên hông lao tới những ngày này không ai được phép đi lên áo lâm tứ sơn tên k ỵ sĩ chạy tới liếc nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn giơ thanh hình kiếm ở trong tay lên nói một cách thản nhiên không thấy tôi tới đây là để tham gia đại hội giao lưu võ thuật quốc tế sao nó được tổ chức trên ngọn núi phía trước có đúng không vâng ngay ở trên đỉnh núi áo lâm tứ sơn ở phía trước hiểu rồi giang cung tuấn đáp lại một cách nhẹ nhàng ngay sau đó anh sử dụng chân khí đông chốc cả cơ thể anh bay ra ngoài như mị ảnh biến mất trong tầm mắt của những kỵ sĩ này chỉ trong nháy mắt những tên kỵ sĩ này hoàn toàn chết lặng chuyện này là sao tốc độ quá nhanh đây người đó có phải là cổ võ giả của đoan hùng không nhanh đi báo cao đi một cổ võ giả từ đoan hùng đã xuất hiện rồi giang cung tuấn mặc kệ kỵ sĩ đang chấn động ở phía sau tốc độ cực nhanh anh đã sớm xuất hiện dưới chân đỉnh ô lìm tị ạ sau khi đến chân núi đã có thêm nhiều người ở đây những người này ăn mặc rất kỳ lạ hoặc cổ trang hoặc là những loại quần áo kỳ lạ cổ võ giả của đ o a n hùng sự xuất hiện của giang cung tuấn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người lúc này có một lão giả mặc bộ đồ kèn màu đỏ trông hơi giống tu sĩ nhưng tóc dài đi tới nhìn giang cung tuấn và cẩn thận đánh giá anh làm sao vậy giang cung tuấn cũng nhìn người kỳ quái xuất hiện trước mặt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông ta người ta đồn rằng các cổ võ giả của đ o a n hùng rất mạnh và võ học của đ o a n hùng còn tuyệt vời hơn nữa trước khi giải đấu bắt đầu tôi không thể không muốn chiến đấu với các cổ võ giả của đoàn hùng một phen kẻ lập dị đang chuẩy giang cung tuấn hiểu ra hóa ra người này cho rằng anh là người dễ bị bắt nạt muốn gây phiền phức cho anh xung quanh cũng có rất nhiều người tất cả những loại người này đều đang xem chương trình ông g i ả trước mặt đúng là không phải là kẻ tầm thường ông ta là cường giả đứng đầu danh sách xếp hạng tuy rằng thứ hạng tương đối thấp chỉ hơn chín mươi tuy nhiên có thể nằm trong danh sách hàng đầu là biểu tượng của sức mạnh nhưng có thể lên được thiên bảng cái này có thể biểu tượng cho thực lực người trẻ tuổi của đ o a n hùng xin nhớ kỹ đối thủ của cậu là thứ chín mươi tám của thiên bảng tên đại không luân minh vương trên mặt ông lão xuất hiện một vòng nghiền ngẫm tươi cười giang c u n g tuấn cũng nở nụ cười nhìn xem ông lão quái dị này chẳng lẽ trên mặt anh ghi rằng anh là người dễ bị bắt nạt ư sắc mặt ông lão chầm xuống mạnh mẽ đưa tay từ trong ống áo thùng t h ì n h dỗi cánh tay nhăn nheo đồng thời nhảy cao lên ba mét hướng trên đầu giang c u n g tuấn bổ tới giang c u n g tuấn đứng tại chỗ không động ngay tại thời điểm ông ta chuẩn bị ra tay ông lão đang muốn ra tay đối với anh lại phát ra một tiếng kêu thắng thiết ngay sau đó ngã xuống đất l ă lộn hả giang công tuấn ngây ngẩn quay người nhìn lại cách đó không xa một người mặc áo đen thùng thỉnh mang theo mặt nạ dữ tợn tay cầm thanh kiếm chậm rãi đi đến tốc độ của cô nhìn như chậm chạp thể như trong nháy máy người này đã xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn trong lòng giang c u n g tuấn cả kinh mà các cao thủ ở xung quanh đều là một mặt cảnh giác bởi vì bọn họ không nhìn thấy người đến ra tay như thế nào ngay cả cao thủ xếp hạng thứ chín mươi tám trên thiên bảng cũng bị đánh bại rồi phát ra tiếng kêu vô cùng thắng thiết ngay cả bò cũng không thể bỏ dậy được giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm vào người trước mặt muốn nhìn rõ xem đó là ai nhưng mà người này lại đeo mặt nạ anh không thể nhận rõ đó là nam hay nữ cũng không biết là già hay trẻ cô là giang cung tuấn hỏi cô người này chính là đường sở vi đường sở vi sau khi lấy được phương pháp phối dược tiên ở dược vương cốc liền lập tức cưỡi ngựa đuổi theo vốn muốn đến nơi trước khi diễn ra đại hội ổ lịm tỷ ạ giao lưu võ thuật quốc tế cả đoạn đường cô đều phải dùng đan dược để t r ư a thương hiện tại nội thương của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi chỉ cần không chiến đấu quá sức thân thể của cô sẽ không sao hết đường sở vi nhìn sang giang cung tuấn sau mấy giây liền quay người rời đi cô không muốn nói chuyện bởi vì cô sợ bản thân mà mở miệng sẽ bị giang c u n g tuấn nhận ra ngay dù sao thì cũng là vợ chồng cùng giường trung gối hai người đều hiểu rõ đối phương giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi đang đứng trên núi xoa xoa c ằ m thấp giọng lẩm bẩm thật kỳ lạ đây là ai nhỉ tại sao lại ra tay giúp mình giang c u n g tuấn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được ha ha anh giang một tiếng cười vô cùng hào sảng chuyển tới nghe thấy thế giang c u n g tuấn liền quay sang nhìn liền nhìn thấy âu dương lãng sắc mặt của giang c u n g tuấn liền châm xuống khi còn ở trên phái thiên sơn anh đã bị thương rất nặng sau khi hôn mê âu dương lãng liền phái người đuổi giết anh là nhờ có sự liệu mình bảo vệ của trần thanh sơn anh mới có thể sống đến bây giờ âu dương lãng đi đến cười nói không ngờ được anh giang lại có giao tình với môn chủ của phái thiên môn chương bảy trăm linh năm ai là thái nhất môn chủ của phái thiên môn giang cung tuấn sửng sốt anh xoay người nhìn về phía trước nhìn thấy đường sở vi mặc một bộ t r ư ờ n g bào màu đen lên rộng những mày nói thầm cô ấy là môn chủ của phái thiên môn sao anh không suy nghĩ nhiều xoay người lại liền nhìn thấy âu dương lãng thoạt nhìn âu dương lăng khí sắc không tồi mái tóc bạc đã biến mất trông trẻ hơn rất nhiều thần sắc nghiêm trọng anh thầm nghĩ trong lòng xem ra lão già âu dương lãng này đã luyện hóa hấp thụ hoàn toàn nội đàn của linh quy ông ta vốn dĩ đã là cường giả bắt cảnh không biết hiện tại tu vi đạt tới cảnh giới nào rồi không biết ông ta đã lên được bao nhiêu cấp rồi anh thoạt ngây người một lúc sau đó liền phản ứng lại nhìn thấy âu dương lãng chỉ thản như nói nghe nói lần trước ở phái thiên sơn tôi bị cựu vương ra đánh lén là ông phải người đuổi g i ế t tôi sao phải không có chuyện như thế này sao âu dương lãng nhìn qua thuộc hạ đeo mặt nạ của mình thuộc hạ ông ta liền lắc đầu lúc này ông ta mới cười nói anh giang cậu lại nghe người ngoài nói lên t h lên rồi làm gì có chuyện đó chứ tôi đánh giá cậu rất cao làm sao nợ ra tay với cậu chứ tuy rằng chúng ta là kẻ thù của nhau nhưng tôi tin rằng không có ai là kẻ thù vĩnh viễn cả a giang cung tuấn nhà n h ạ t cười không nói thêm gì với âu dương lãng xoay người bước đi sau khi anh rời đi sắc mặt âu dương lãng dần trở nên thâm trầm giọng nói lạnh lùng cất lên tên nhóc chết tiệt nếu đã không cho tôi sử dụng vậy thì chỉ có một con đường để đi đó chính là con đường chết giang cung tuấn rời đi bắt đầu leo núi việc âu dương lãng xuất hiện đã nằm trong sự tính toán của anh sự biến đổi của âu dương lãng khiến cho anh biết được âu dương lãng của hiện tại có bao nhiêu khủng bố nói không chừng đã đạt tới cảnh giới của mộ dung xuân lúc còn ở đại hội thiên sơn cũng chính là đã bước chân lên được n ấ p thang thứ hai hy vọng đại hội lần này không xuất hiện nhiều võ giả nước đoan hùng nếu không thì thực sự vô cùng hỗn loạn giang cung tuấn âm thầm thở dài ngọn núi ô lìm đi ạ rất cao độ cao so với mực nước biển đạt tới hơn mười ba ngàn mét ngọn núi này là ngọn núi cao thứ ba trên thế giới giang cung tuấn đi lên đỉnh núi độ ẩm ở trên đỉnh núi vô cùng thấp nơi đây tuyết phủ quanh năm hiện tại bầu trời tuyết rơi vẫn rất dày đặc trên đỉnh núi đã xuất hiện không ít người những người này đều tự tìm một chỗ ngồi xuống tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi đại hội bắt đầu giang cung tuấn cũng tìm một khối nham thạch phát tuy một cái thì tuyết động trên tảng đá liền hòa tan trong n g á y mắt anh ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc chân khí biến hóa liền hóa thành một ngọn lửa sử dụng ngọn lửa được tạo ra từ chân khí rít một hơi thuốc lá nhìn mọi người ở bờ phía trong những người anh một người anh cũng không quen anh đặc biệt chú ý người đeo mặt nạ dữ tợn âu dương lãng nói người này là môn chủ của phái thiên môn anh biết phái thiên môn đây là môn phái mới xuất hiện gần đây ở nước đoan hùng phái thiên môn phát triển vô cùng nhanh chỉ trong vòng hai tháng mà đã quét qua hơn phân nửa giới của võ môn chủ của phái thiên môn rốt cuộc là người nào vậy chứ giang cung tuần nhìn đường sở v i đeo mặt nạ đang ở cách đó không xa vớt vớt c ằ m không ngừng đ o á n m ò nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra thân phận của môn chủ phái thiên môn anh cũng không suy nghĩ nữa mà kiên nhận chờ đợi càng ngày càng nhiều người đi tới đỉnh núi những người này hầu như đều là người nước ngoài rất ít võ giả đến từ nước đoan hùng đến hiện tại cũng chỉ có môn chủ phái thiên môn đang đeo mặt nạ âu dương lãng cũng với mấy cường giả của phái của môn ngoại trừ những người này giang cung tuấn cũng không thấy các cường giả khác từ nước đoan hùng xuất hiện mỗi phút mỗi giây trôi qua càng ngày càng nhiều người đến ngọn núi ô lìm ti ạ càng nhiều đỉnh núi có một khu vực khá trống trải bốn phía đều đã hội tụ hơn một n g à n n g ư ờ i người trong màn đêm u tịch hơn một n g h n người hội tụ ở đỉnh núi nhưng ai cũng không mở miệng nói một lời bầu không khí có chút quái lạ đêm tối đi qua sắc trời dần sáng lên sau khi bình minh có một đoàn người ở xa xa đang đi tới dẫn đầu chính là một vị lão giả ông mặc một bộ t r ư ờ n g bào màu vàng cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiểm sáng bóng thanh kiểm này dài hơn hai thước vỏ ngoài điều khắc một ít đồ án thần bí ở phía sau vị lão giả đó còn có tám vị kỵ sĩ khoác trên mình bộ chiến bào màu tím khi vị lão giả này xuất hiện thì không ít người đều đứng lên ánh mắt dừng lại ở trên người ông người này là khải tâm của nhà họ khải ông ta là lão đại của quân đoàn kỵ sĩ trước mắt này nằm trong tay chúng thần kiếm mà bao kỵ sĩ tín ngưỡng cũng là siêu cấp cường cái, vực chống đứng thứ hai trên thiên bảng. Khải tâm xuất hiện ở đỉnh núi, thân thể trợt một cái, trong ngáy đỉnh núi. giả là lóe siêu hai Khải giữa xuất khu đã thứ Tâm thể trợt một mắt ở ở ông ta nhìn ra bốn phía tìm người đã đánh bại mình vào năm trăm năm trước nhưng là nhìn một vòng cũng chưa thấy bóng dáng của mộ dung xuân thậm chí cũng chưa thấy võ giả của nước đoan hùng gương mặt g i à n u a hiện lên vẻ thất vọng xem ra trước khi đến đại nạn cũng không thể chấm dứt được tâm bệnh đã lưu lại từ năm trăm năm trước tuy rằng mộ dung xuân không có tới những đại hội trao đổi võ thuật quốc tế vẫn phải tiếp tục cảm tạ mọi người đã đến ông ta mở miệng tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng thanh em vẫn rất lớn vang lên bên thai mọi người mục đích của đại hội lần này chủ yếu là luận võ với các võ giả của nước đoan hùng đặc biệt người đã đánh bại tôi vào 500 năm trăm n ă m trước chính là mộ dung xuân của phái cổ môn nước đoan hùng chỉ tiếc là mộ dung xuân lần này lại không tham gia có lẽ là đã chết thật là đáng tiếc nghe nói như vậy khoe miệng giang cung tuấn có c ắ p nếu mộ dung xuân tới tham gì thì cũng không còn việc gì liên quan những cường giả khác trên thế giới rồi nơi đây khẳng định sẽ trở thành buổi biểu diễn riêng của mộ dung xuân mà âu dương lãng nghe nói như thế thì cũng chỉ nhàn nhạc cười tựa hồ là khinh thường tôi nói chuyện giữ lời ai có thể đoạt được hạng nhất thì tôi liền tặng cho người đó chúng thần kiếm nhưng nói một điều kiện tiên quyết đó chính là có thể r ú t chúng thần k i ế m tra nếu có thể rút kiếm ra thì người đó phải là người được thần chỉ định là đội trưởng mới của quân đoàn kỵ sĩ giọng nói của khải tâm văn vọng đối với chúng thần kiếm thì giang cung tuấn không có nhiều hứng thú nếu không phải mộ dung xuân nói thanh kiểm này là tín ngưỡng của kỵ sĩ n ắ m trong tay thanh kiểm này thì chẳng khác nào đang n ắ m trong tay quân đoàn kỵ sĩ phương tây thì anh ngay cả nhìn cũng không buồn liếc mắt một cái anh nhìn chăm chú vào tất cả mọi người ở bồn phía anh đang quan sát xem rốt cuộc ai mới là giáo chủ của giáo phái thái nhất hiện tại tôi tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu đại hội trao đổi lần này không có quy tắc nào cả nếu nói đến quy tắc vậy thì chỉ có một đó chính là cường giả vi tôn người vẫn còn đứng cuối cùng người vẫn còn ở trên núi ổ lìm i đi ạ chính là người chiến thắng là người đứng đầu thế giới âm thanh của khải tâm vang vọng khắp nơi lời nói vừa dứt không ít người đã rút kiểm tra nhìn chằm chằm bốn phía đề phòng sợ người khác đột nhiên ra tay ai là giáo chủ của giáo phái thái nhất ngay tại giờ phút này đột nhiên có một âm thanh vang vọng đỉnh núi mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn phát hiện người nói chính là một võ giả nước đoan hùng người này tuổi rất trẻ thậm chí có thể nói là người trẻ tuổi nhất tham gia đại hội trao đổi quốc tế đây là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn chậm rãi đứng lên đi về phía chính giữa nhìn thấy xung quanh không ít người lại có thể thản nhiên nói nghe nói nó một vị giáo chủ đứng thứ ba trên thiên bảng tôi tên là giang c u n g tuấn đến từ nước đoan hùng những năm gần đây tôi về vô địch ở đoan hùng lần này muốn cùng cường giả bên ngoài nước đoan hùng luận bàn một trận thanh em giang công tuấn vô cùng bình thản nhưng trong lời nói bình thản ấy lại mang theo sự côn u vọng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giang cung tuấn bọn họ không biết võ giả trẻ tuổi của nước đoan hùng này lấy đâu ra tự tin như vậy khiêu chiến một vị giáo chủ vẫn còn muốn sống hay không chứ chàng trai trẻ tôi rất bội phục dũng khí của cậu một đạo thanh âm chuyển đến giang cung tuấn nhìn về phía vừa phát ra thanh âm chương bảy trăm linh sáu anh thật điên anh điên rồi nơi đây là đỉnh của áo lâm tứ sơn cao hơn một mươi m so với mực nước biển trên đỉnh núi là một nơi trống trải bằng thẳng trong lúc này ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đây đều đổ dồn vào lao nhân ăn mặc như một pháp sư lao giả có một bộ tóc dài mà toàn bộ số tóc đều đã bạc trắng nhưng diện mạo nhìn qua cũng không phải là già lắm nét mặt lao giả hưng hảo trông rất có sức sống đây không phải là giáo chủ phái thái nhất sao chắc chắn rồi ông không thấy hai chữ thái nhất trên áo bảo của người đó sao cương giả đứng hạng thứ ba trong bảng xếp hạng thiên bảng có tin đồn người đó đã bế quan trong phái thái nhất rồi cũng phải trăm năm không ra ngoài trăm năm trước người đó đã rất giả nhưng có lẽ bây giờ t r ô n g còn tràn trề sức sống hơn xem ra sức mạnh đã tăng hơn trăm năm trước rất nhiều khá nhiều tiếng thảo luận vang lên ẩm ĩ giang cung tuấn cũng trông thấy người này người này từ từ chậm chậm đứng dậy ngay khi vừa đứng dậy thân hình liền trợn l o a lên thân ảnh tựa như yêu ma nhẹ nhàng lướt qua xuất hiện giữa đám người nọ người này hiện ra cách giang cung tuấn mười mét trong tay ông ta cầm một cây pháp trượng màu trắng dài hơn hai mét lờ mờ l o á n thoáng nhàn nhạt, nhạt tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng cây pháp trượng trong tay đóng chặt xuống mặt đất âm trong nháy mắt tựa hồ có một cơn động đất sắp x ả y đến mặt đất khẽ r u lên đám cường giả đến từ khắp nơi trên thế giới lúc bấy giờ đều kinh ngạc một số người thậm chí loạn trọng, có người còn ngã quỵ xuống đất không hổ là giáo chủ phái thái nhất sức mạnh cường lực này quả thật bất khả chiến bại không gì sánh được tên thanh niên nước đoan hùng kia quả thật chán sống ả lại còn dám thách đấu với giáo chủ phái thái thái một đám người nhìn giang c u n g tuấn với điệu bộ trêu t ứ c theo như bọn họ thì giang c u n g tuấn đã là một người chết rồi lão giả mặc áo bào trắng tay cầm pháp trường nhìn giang c u n g tuấn trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt mà nói thanh niên à, tôi rất khâm phục tinh thần can đảm của cậu cậu là một cổ võ giả đến từ đoan hùng đúng không tổ sư của cậu là ai nói tôi nghe thử không chừng bản giáo chủ với tổ sư của cậu có một chút quan hệ đó ông chính là thái nhất giáo chủ của phái thái nhất giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm lão giả trước mặt cẩn thận đánh ra sức mạnh mà lão giả này ngoài ý muốn để lộ ra có thể thấy sức mạnh của người này ít nhất có thể so với cảnh giới thứ bảy của võ giả hơn hết người này trông rất tự tin đúng vậy tôi là thái nhất lao giả nhìn giang c u n g tuấn ánh mắt giang c u n g tuấn dừng lại rất lâu trên người thái nhất anh biết đời t r ư ớ c của thiên bản gọi g là thiên hội mục đích thành lập thiên hội chính là vì đối phó với cổ võ giả của đ o a n hùng bởi vì trăm năm trước toàn bộ cường giả từ khắp nơi trên thế giới đều hội tụ ở đ o a n hùng thế nhưng lại bị đánh bại sau khi bại trận những cường giả này lại không cam lòng thành lập ra thiên hội dự định ngóc đầu trở lại nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì thiên hội diễn biến thành thiên bảng trở thành nơi xếp hạng các cường giả trên thế giới người trẻ tuổi cậu có thể tới đây chứng tỏ bản thân cậu có chút thực lực thầy của cậu là ai nói nghe thử xem nếu như là bạn cũ thì tôi có thể nương tay trần vận của phái thiên sơn c ó quan hệ gì với cậu trần vân giang cung tuấn sửng sốt trong chốc lát lại là người nào vậy anh chưa từng nghe qua cái tên trần vân này mà trong số những cường giả ở phái thiên sơn cũng mà anh biết cũng không có ai tên trần vân xem ra cậu không phải là người của phái thiên sơn rồi vẻ mặt kinh ngạc của giang c u n g tuấn khiến thái nhất biết rằng anh không phải đến từ phái thiên sơn t r ầ n vân cái tên này cả đời này ông ta cũng không thể quên được trăm năm trước tại đ o a n hùng ông ta đã bị đánh bại bởi trần vân của phái thiên sơn bại dưới võ lâm minh minh chủ trần vận của nước đ o a n hùng gì mà lung tung lộn xộn thế giang c u n g tuấn nhìn thái nhất chất vấn ông ta trước khi thách đấu với ông tôi còn có một chuyện muốn hỏi thái nhất làm ra một cử chỉ mời cậu cứ việc hỏi nếu trên phương diện võ học có thể chỉ dạy cho tiểu bối có thể cho tiểu bối nghiệm ra được điều gì tôi thật rất sẵn lòng cơ mặt giang công tuấn giật, giật. mà cái tên này lại thật sự rất nghiêm túc ngày trước ông có phải là bắt một cặp mẹ con nước đại hùng từ giáo đường thánh an hay không giang cung tuấn chất vấn thái nhất xứng sở trong giây lát nói lung ta lung tung cái gì vậy cái gì mà một cặp mẹ con nước đại hùng này người trẻ tuổi bản giáo chủ không biết cậu đang nói cái gì cả sao cơ không có sao giang cung tuấn khẽ to mày lấy ảnh chụp của khai hiệu đình ra ném về phía thái nhất mà nói ông nhìn kỹ lại xem thái nhất giơ tay lên chộp lấy tấm ảnh đang bay tới nhìn nhìn người trong ảnh anh ta lắc đầu chưa gặp qua không thể nào giang c u n g tuấn phản bắt lại giáo chủ của thánh an đã nói rõ ràng chính là giáo chủ phái thái nhất bắt người đi còn chỉ đích danh là giáo chủ phái thái nhất người xếp hạng thứ ba trong thiên bảng lẽ nào lại không phải là ông tôi là thái nhất và cũng là người xếp thứ ba nhưng những chuyện mà cậu vừa nói tôi lại chẳng biết gì cả không biết sắc mặt giang c u n g tuấn châm xuống siết chặt thanh hình kiểm trong tay lạnh giọng nói không lẽ phải đánh cho ông bỏ d ạ p dưới đất thì ông mới biết sao hạ thái nhất ngửa mặt lên trời cười lớn người trẻ tuổi cậu thật điện điện lắm trăm năm trở lại đây chưa từng có ai dám nói với tôi như thế muốn tôi bỏ rạp dưới đất hạ hạ thật sự điên rồi nếu cậu thật sự có thể đánh cho tôi đến bỏ rạp xuống đất cậu muốn tìm a i tôi liền lập tức tìm cho cậu bốn phía hội tụ k h á khá người những người này đều nghi hoặc nhìn giang cung tuấn cái tên cổ võ giả từ đoan hùng này đến đây là để tìm người hình như là như vậy xem ra người mà tên đó muốn tìm đã bị giáo chủ phái thái nhất bắt đi rồi không thể nào tôi nghe đồn những năm qua giáo chủ phái thái nhất một mực bế quan gần như không hề bước ra ngoài mà không ít người nhỏ giọng bàn luận khải tâm chăm chú quan sát thái nhất cùng giang cung tuấn lúc này đây ánh mắt ông ta dừng lại trên người giang c u n g tuấn ông ta biết giang c u n g tuấn chính là vì giang c u n g tuấn đến đại ưng nên ông ta mới tổ chức buổi giao lưu võ thuật quốc tế này mục đích là để chấm dứt những t i ế t n ố i còn sót lại của trăm năm trước ông ta không cho rằng giang c u n g tuấn là đối thủ của thái nhất suy đi tính lại giang c u n g tuấn cũng chỉ ba mươi tuổi đ ổ lại cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ cũng mới luyện được ba mươi năm làm sao có thể là đối thủ của thái nhất được trăm năm trước thái nhất cũng đã được xem là một tượng đại cường giả rồi trăm năm nay anh ta một mực bế quan dốc lòng hăng say nghiên cứu võ học sức mạnh của anh ta nhất định có thể đứng đầu thế giới giang c u n g tuấn muốn tìm người thì đi nơi khác mà tìm đừng có ở đây làm loạn nữa khải tầm nhìn giang c u n g tuấn ra lệnh đ u ổ i khách mà giang c u n g tuấn chậm rãi rút ra hình kiếm cầm thanh trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào thái nhất từng chữ từng chữ một nói xin được tỉnh giáo giáo chủ thái nhất thái nhất xuất chiêu đi tên ngãi này thật sự muốn c h ế t à. ả tên đó không biết giáo chủ phái thái nhất xếp hạng thứ ba trong thiên bản g sao tên đó đến tột cùng lấy đâu ra tự tin dám thách đấu với giáo chủ phái thái nhất vậy nhiều người mang vẻ mặt hóng hớt xem trận chiến chỉ có một người mang vẻ mặt nghiêm trọng chính là âu dương lãng ông ta biết rõ sức mạnh của giang cung tuấn với thời điểm diễn ra đại hội thiên sơn chỉ mới đạt tới cấp bảy thế nhưng lại đánh thắng thậm chí giết chết cựu vương gia đã đạt đến cấp tám hiện tại đã qua hai ba tháng rồi ông ta cũng có chút không rõ sức mạnh của giang cung tuấn chẳng lẽ sức mạnh của tên nhóc này lên một cấp rồi đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi sao nếu đúng như vậy thì tên nhóc này thật sự là một đứa quái thai so với mộ dung xuân trăm năm trước còn kinh cùng hơn âu dương lãng nhẹ dọm lẩm bẩm lúc này đây trong lòng ông ta có ý nghĩ muốn giết người không thể để cho tên nhai giang cung tuấn này còn sống sót rời khỏi áo lâm tứ sơn nếu không giang cung tuấn nhất định sẽ liên tục mang đến phiền phức cho ông ta mà cách đó không xa đường sở vi mang mặt nạ cũng đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt cô biết rõ sức mạnh của giang cung tuấn đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi lại còn tu luyện thần công kim cương bất h o ạ i cô không v ộ i ra tay cố gắng hết sức để trị thương cho mình theo tình hình hiện tại của cơ thể vết thương của cô chỉ cần qua một ngày một đêm liền có thể khỏi hẳn lại liếc nhìn sang âu dương lãng đang cách đó không xa dưới lớp mặt nạ Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ mặt trầm m ặ tú ra lộ vẻ c Cô đang đ n dự ị h nhân c ơ hội n à y g i ế t c h ế t Âu Dương l ã n g d i ệ t trừ h ậ u h ả y nước đoan hùng vẫn là nước đoan hùng đó mục đích giang c u n g tuấn đến đây chính là vì tìm người một đường đi theo lúc này mới đi tới áo lâm tứ sơn tìm được giáo chủ thái nhất của giáo phái thái nhất chỉ là thái nhất cũng không biết chuyện của khai h i ể u đình nhìn vẻ mặt ông ta không giống như là đang nói dối hơn nữa ông ta cũng nói chỉ cần là đánh bại ông ta như vậy ông ta sẽ hỗ trợ tìm người giang công tuấn rút ra hình kiểm đây là lần đầu tiên giao thủ với người khác sau khi bước vào bắt cảnh anh nhìn thấy trong ánh mắt của thái nhất mang theo trêu tức thản nhiên nói nói nhảm ít thôi đánh đã nói sau người trẻ tuổi tôi tay không tiếp cậu m ấ y chiêu nếu cậu có thể đến gần người tôi thì tính tôi thua thái nhất rất có tự tin trong mắt ông ta giang cung tuấn chỉ là một cậu nhóc còn chưa dứt sữa người như vậy tùy tiện chơi đùa là được làm trường bối ông ta cũng không thể thật sự đánh độc gác làm giang cung tuấn bị thương cương giả thế giới đều đang nhìn nếu ông ta đánh thất như thế vậy thanh danh tích lui trăm năm sẽ nháy mắt tàn biến ông ta tùy tay ném một cái pháp trượng dài hai mét trong tay nháy mắt bị cắm tại phía sau chuẩn s ắ c cắm vào một tảng đá sau đó một tay để ra sau lưng một tay làm một cái thủ thế mời cười nói người trẻ tuổi đừng nói trưởng bối tôi đây bắt nạt cậu ra chiêu đi cơ trên mặt giang cung tuấn co giật m ấ y cái là khinh thường ai đâu tôi cũng không thể bắt nạt ông kiểm trong tay giang cung tuấn vung một cái cũng để tại phía sau cách đó không xa cắm vào một tảng đá cảnh này làm chấn động không ít người ở đây người trẻ tuổi của nước đoan hùng này là thật có thực lực hay là giả vờ giả vịt tuổi trẻ như vậy có thể có thực lực gì hiện tại cậu ta chỉ đang giả vờ thôi đợi xem khẳng định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không ít tiếng nghị luận vang lên không ai xem trọng giang cung tuấn cho dù anh đến từ nước đoan hùng thần bí cho dù anh là một người học cổ võ của nước đoan hùng chỉ là tuổi như này tuổi trẻ như vậy tuyệt đối không có khả năng là c ư ờ n giả g càng không thể giao thủ với giáo chủ thái nhất chỉ có vẻ mặt hai người bình tĩnh l ặ n g lặng nhìn tình cảnh này một người là âu dương lãng một người là đường sở vi âu dương lãng nghĩ muốn nhân cơ hội này nhìn xem thực lực hiện tại của giang c u n g tuấn rốt cuộc ở cảnh giới nào hiện tại cậu ta mạnh bao nhiêu so với hai tháng trước lúc rời phái thiên sơn đường sở vị ở một bên vừa chữa thương vừa nhìn giang c u n g tuấn và giáo chủ thái nhất ở khu vực c h ố n g trải đối với giang c u n g tuấn cô cũng không lo lắng nhiều thực lực của giang c u n g tuấn có hiểu biết bước vào b ắ c cảnh còn tu luyện thiên t u y ệ t thập tam kiếm còn có kim cương bất hoại thần công thậm chí còn có tiêu giao thập t t r ư ờ n g n à y đó đều là võ học nổi tiếng nước đoan hùng mỗi một loại đều cũng có danh tiếng rất lớn ở giữa khu vực trống t r ả thái nhất thấy hành động của giang công tuấn không khỏi nợ đủ cười Tán thường nói, người trẻ tuổi, cậu rất tuổi, thật sự rất tuổi, thấy tôi nói, người không không nhìn đến cậu, giống như n được cậu cậu, của sự ă mời đó, đả ngông cùng giống nhau, tự tin giống nhau, chính là loại ngông cùng này, loại tự tin này, bị lần n g loại loại bại, tự tự lượt là bị ư trẻ tuổi, phải chịu chút thể t r chịu đau khổ, phải mới như có n ư vậy ở giang thành. ờ g i cung tuấn không nhiều lời nói được hôm nay dạy cho cậu thật tốt cho cậu biết núi cao còn có núi cao hơn người giỏi còn có người giỏi hơn giọng của thái nhất mới vừa chuyển đến người cũng động giống như bóng ma trong khoảnh khắc đến trước người giang cung tuấn và tốc độ thật nhanh không hổ là giáo chủ thái nhất hôm nay thật sự là đến không uống công hôm nay khẳng định có náo nhật nhìn, nhìn thái nhất vừa động nháy mắt khiến cho ồn ào cách đánh của thái nhất làm cho giang c u n g tuấn kinh ngạc vừa động thủ đã dùng toàn lực tốc độ nhanh như xét trong khoảnh khắc xuất hiện trước người giang c u n g tuấn r ỗ i tay đưa về phía người anh muốn đem anh tú lên hung hăng bước trên mặt đất quảng ngã nhưng mà ngay tại nháy mắt khi ông ta ra tay giang c u n g tuấn nhẹ nhàng nâng tay c h ặ n tay của thái nhất chuyển phòng thủ thành tấn công từ cánh tay ông ta lên trên trong khoảnh khắc lôi kéo bả vai của ông ta sau đó nâng lên một cái tay khác đánh về phía ngực thái nhất phản ứng của giang c u n g tuấn rất nhanh chóng thậm chí là siêu v i ệ t phản ứng của thái nhất thái nhất sửng sốt chờ lúc ông ta phản ứng đến một trưởng của giang c u n g tuấn đã đánh ra cánh tay của ông ta bị nắm không thể bước ra né tránh chỉ có nâng lên cái tay khác đối trưởng với giang c u n g tuấn v u y n h hai luồng chân khí rất mạnh va chạm cùng một chỗ chuyển đến tiếng nổ thái nhất chỉ cảm thấy một lực đáng sợ từ bàn tay chuyển khắp toàn thân trong khoảng thời gian ngắn ông ta không chống cự được lực lượng này thân thể bị chấn động đẩy ra một ít nham thạch trên mặt đất bị tác động không ngừng vỡ tan rút lui hơn ba mươi m thái nhất mới tan mất lực công kích giang c u n g tuấn giờ phút này cánh tay ông ta run lên một chút khí lực cũng không có máu trong cơ thể lại quay cuồng ông ta đúng lúc thúc giục chân khí đi áp chế nhưng không có cách nào áp chế máu đang quay cuồng trong lực Phút, rốt cuộc nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra mà giang c u n g tuấn đứng tại chỗ bất động như núi bốn phía có không ít người chỉ là hiện trường lại yên lặng như chết trước khi đánh không ai xem trọng giang c u n g tuấn bọn họ nghĩ giang công tuấn khẳng định không phải đối thủ của thái nhất thái nhất và giang công tuấn thật giống như mèo và chuột nhưng mà hiện tại kết quả chiến đấu lại vượt quá mọi người đoán trước mới giao thủ một lúc thái nhất bị đánh cho hố máu đây chính là thái nhất g i a o chủ phái thái nhất đã thành danh trăm năm trước đứng hàng thứ ba thiên bảng một nhân vật truyền kỳ như vậy mà không thể tiếp được một trường này của người trẻ tuổi nước đoan hùng tất cả mọi người chừng lớn mắt nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn thật giống như là thấy ma liền ngay cả khải tâm người khởi xướng trao đổi võ thuật quốc tế lần này cũng không thể không nhìn nhiều giang công tuấn một cái nét mặt giàn u a mang vẻ ngưng trọng như thế cậu thanh niên này tên giang c u n g tuấn tuy trẻ tuổi nhưng không đơn giản tuổi như thế lại có thực lực như vậy quả nhiên là khó gặp vẻ mặt giang c u n g tuấn bình tĩnh nhìn thái nhất phía trước khoe miệng còn đọng máu tươi nhẹ nhàng ung dung nói tôi còn không có dùng sức ông lại không được còn có thể đánh không lại đến ba trăm h i ệ p lần đầu giao thủ giang c u n g tuấn đã biết đại khái thực lực của thái nhất anh không biết phương tây phân chia cảnh giới như thế nào nếu là dựa theo thực lực nước đoan hùng đến phân chia thực lực của thái nhất hẳn là tại đỉnh thất cảnh có lẽ đạt tới cảnh giới luyện ngũ tạng thực lực này đã gần với bắt cảnh này đã muốn là rất khủng bố nếu mộ dung xuân không đưa tặng anh nội đan của dù thần anh căn bản là không phải đối thủ của thái nhất vẻ mặt của thái nhất biến thành nghiêm trọng giờ k h ắ c này ông ta đem giang cung tuấn đặt ở cùng độ cao thậm chí là so với chính mình còn mạnh hơn ông ta giơ tay lên pháp trường cắm ở tảng đá không xa nháy mắt bay lại ông ta cầm pháp trượng pháp trượng trong giây phút đó biến thành sáng chói thân thể của ông ta cũng kéo lên đến hơn ba mươi mét giữa không trung pháp trường trong tay càng ngày càng rực rỡ giống như một pho tượng thần minh người trẻ tuổi đến từ nước đoan hùng tôi thừa nhận tôi coi thường cậu tôi thu hồi ý khinh thường lúc trước cậu đáng giá tôi toàn lực ra tay trăm năm tôi đã muốn trăm năm không toàn lực ra tay chỉ mong cậu đừng làm cho tôi thất vọng giọng nói của thái nhất vang vọng khu vực này tiếng vọng vào thai của toàn thể cường giả thế giới c h ậ c c h ậ c thái nhất đánh thật cái này nhìn thật là náo nhiệt không hổ là người học cổ võ đến từ nước đoan hùng trẻ như vậy đã lợi hại như thế chờ xem diễn đi không ít người trên mặt mang theo chờ đợi kiếm đến giang cung tuấn giơ tay hình kiếm ở xa bay lại đây anh cầm hình kiếm kiếm trong tay giơ lên chỉ thái nhất trên không thản nhiên cười nói thái nhất chỉ sợ ông không phải đối thủ của tôi t r o chương bảy trăm linh tám một chiêu đánh bại ha ha thái nhất cười đến cuồng ông ta thừa nhận lúc trước đã xem thường giang cung tuấn rồi không ngờ rằng thực lực của giang cung tuấn lại mạnh như vậy nhưng trong vòng mười chiêu mà bại trong tay anh Điều này t u y ệ t đối l bay đời trời ta pháp trượng trong tay phát động tuyết rơi dày trên bầu trời bỗng nhiên biến thành quỷ dị toàn bộ chuyển hướng hướng đến phía giang cung tuấn mạ của tới bông tuyết nhìn như mềm mại lại ẩn chứa lực đạo đáng sợ mỗi một mảnh bông tuyết đều mang theo lực lượng hủy diệt mang theo lực phá hoại đáng sợ bông tuyết của đến trong khoảng không đều chấn động giang cung tuấn cởi nhạt tiểu kỹ điêu trùng anh di chuyển Cầm kiếm, hình trong h thể â n ngược dòng sung lên. t mắt mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh l o e lên bông tuyết trên bầu trời trong nháy mắt đã bị đập vỡ biến mất trong vô hình khiến bọn họ chưa kịp thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra thì giang cung tuấn đã xuất hiện giữa không trung trường kiểm trong tay đã đẻ lên ngực của thái nhất cái này khuôn mặt thong dong và bình tĩnh của thái nhất hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ tốc độ của giang cung tuấn đã vượt qua tốc độ mắt ông ta ông ta cũng không nhìn rõ giang cung tuấn xuất hiện như thế nào thì kiếm trong tay giang cung tuấn đã xuất hiện ở trước ngực ông ta nếu giang cung tuấn ra tay tàn nhẫn thì ông ta đã bị trưởng kiếm dài đâm xuyên qua thân thể rồi chỉ thế thôi sao giang cung tuấn nhìn thái nhất vẻ mặt khiếp sợ trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh thản nhiên nói tôi vẫn chưa dùng sức ông đã chặn không lại rồi như vậy cũng quá kém rồi đó thái nhất không có gì để nói không phải ông ta quá kém ông ta là cao thủ đứng thứ ba của thiên bảng đấy đứng thứ ba của thiên bảng có nghĩa là thứ ba trên thế giới thực lực này có thể nói là yếu sao không phải ông ta yếu mà là giang cung tuấn quá mạnh tất cả mọi người phía dưới trận to mắt đều mang vẻ mặt khó tin từ sau khi giang cung tuần thể hiện ra thực lực đáng sợ thì bọn họ đều cho rằng đây là trận chiến đấu khó phân nhưng không nghĩ rằng sẽ có kết quả như vậy một c h i ê u chỉ một c h i ê u thái nhất đã bại trận mặc dù bây giờ không xem là bại trận nhưng đây là kết quả mà giang cung t u ầ n thủ hạ lưu tình nếu không cơ thể của thái nhất đã bị trường kiếm đâm xuyên qua rồi xa xa âu dương lãng nhìn thấy cảnh này trong thần sắc cũng mang theo một tiên ngưng trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói cậu nhóc này thật sự là khủng khiếp năm trước lúc ở phái thiên sơn mới bước vào cảnh giới thứ bảy bây giờ mới hơn hai tháng mà đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi giang cung tuấn ra tay âu dương lãng liền nhìn thấu thực lực của anh nếu không phải là cảnh giới thứ tám thì tuyệt đối sẽ không có được tốc độ này chỉ có bước vào cảnh giới thứ tám mới có thể có tốc độ nhanh như vậy mới có thể nhanh đến cảnh giới thứ bảy cũng không thể phản ứng kịp rốt cuộc là cậu ta tu luyện như thế nào vậy chẳng lẽ cũng có được một viên kinh quy nội đằng sau cảnh giới thứ bảy đến cảnh giới thứ tám khó có thể vượt qua được khoảng cách này cho dù là đ ờ i tiền kiêu mộ dung xuân thì cũng cần mấy chục năm mới bước vào được mà giang cung tuấn chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng âu dương lãng suy đoán giang cung tuấn nhất định là có được một viên nội đan linh quy mới có thể trong thời gian ngắn mà đã bước vào cảnh giới thứ tám cậu nhóc này phải chết trong thần sắc ông ta mang theo sự trầm mặc mà ở một hướng khác đường sở vi vừa trị thường vừa nhìn cuộc chiến ở phía trước nhìn thấy giang cung tuấn dễ dàng đánh bại thái nhất khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng mang theo nụ cười tạ ác nhẹ g i ọ n g nói anh ấy vẫn là mạnh như vậy trong võ đài sau khi bị sốc thái nhất từ từ bình tĩnh lại lúc này sắc mặt ông ta trầm thấp khó coi một trăm năm thực lực của ông ta đã tiến bộ rất nhiều không nói thiên hạ vô địch nhưng ít nhất người có thể đánh bại ông ta không có mấy người nhưng bây giờ lại bị một chiêu đánh bại đối mặt với người thanh niên trẻ đến từ đoan hùng ngay cả một chiêu ông ta cũng không tiếp được cậu rốt cuộc anh là ai ông ta nhìn giang c u n g tuấn trầm giọng hỏi giang c u n g tuấn thu hồi trường kiếm thản nhiên cười nói chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao tôi tên là giang c u n g tuấn bây giờ ông đã thua rồi trước đó ông có nói chuyện giúp tôi tìm người thua sao không thể nào sao tôi có thể thua chứ đứa trẻ chưa vắt sạch mũi như cậu sao có thể đánh bại tôi chứ thái nhất gầm lên giận dữ ông ta không thể chấp nhận thực tế này nếu như là thua khải tâm thua huyết hoàng đầu tiên của gia tộc hút máu thì ông ta không có gì để nói nhưng ông ta lại thua một thanh niên tuổi còn nhỏ ông ta cảm thấy mình bị vả mặt rất đau rất đau tiếng gầm lớn văng lên pháp trượng trong tay vung mạnh vung lên một cái c u ố n lên lực đạo đáng sợ mang theo sự công kích sắp bén trực tiếp đập vào đầu của giang c u n g tuấn sắc mặt giang c u n g tuấn chầm xuống nhanh chóng lui về phía sau trong nháy mắt liền lùi lại mấy chục mét sau đó rồi nâng trường kiếm trong tay chém v ự ra hình kiểm và pháp trượng lại lần nữa đụng vào nhau giang cung tuấn ở bên trên hình kiểm trong tay hòa quyện với thân thể hiện ra một hình chữ thái nhất ở phía dưới ông ta giơ pháp trường trong tay lên chống c ự lại lực của giang cung tuấn cơ thể của thái nhất bị chấn áp không ngừng hạ xuống bùm sau khi hạ xuống hơn m ộ mươi mét pháp trường trong tay ông ta bị chém thành hai đoạn ông ta cũng bị kiểm khí đáng sợ gây chấn thương cơ thể tựa như d i ề u đất dây nhanh chóng rơi từ trên trời xuống âm cơ thể của thái nhất rơi xuống đất chuyển đến tiếng ầm ầm cực lớn trong lúc mơ hồ ngay cả mặt đất cũng r u n dậy nửa người của ông ta đều chìm vào trong tuyết nửa ngày cũng không đứng dậy nổi võ đ à i im lặng như tờ giang cung tuấn thu hồi trường kiểm từ từ hạ xuống ổn định đắp trên mặt đất nhìn thái nhất ngã xuống trong tuyết miệng phun máu tươi ngay cả bò cũng không bỏ dậy nổi anh đi tới túi đầu nhìn ông ta và nói sự tranh lệch giữa ông và tôi không phải là một chút hai chút mà là kém quá nhiều nếu không phải tôi thủ hạ lưu t ì n h thì không biết ông đã chết bao nhiêu lần rồi cậu phụ ba thái nhất tức giận dẫn đến nội trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi toàn thân bông trở nên căng thẳng mà giang cung tuấn thì không để ý tới thái nhất ngất xịu anh xoay người rời đi tìm một chỗ không có người khoanh chân mà ngồi ngay sau đó thái nhất gọi mấy cao thủ kéo ông ta từ trong đống tuyết lên đưa về phía sau chữa thương trận chiến này có vẻ rất bình thản nhưng lại là sự giao lưu của cao thủ đỉnh cấp thiên hạng khải tâm cầm kiếm trung thần chậm rãi bước vào giữa nhìn lướt qua bốn phía một cái rồi ánh mắt dừng lại trên người giang cung tuấn mấy giây sau mới chuyển hướng nhìn những người khác cao giọng nói không hổ là cổ võ giả đến từ đoàn hùng hôm nay khiến cho tôi mở mang tầm mắt rồi giang cung tuấn đấu với thái nhất được coi như là mở màn đại hội giao lưu võ thuật quốc tế tiếp theo vị nào muốn khiêu chiến ai có thể từng người một lên khiêu chiến giọng nói của khải tâm vang vọng k h ắ p áo lâm tứ sơn phía dưới có người đứng ra thách thức cao thủ trên thiên bảng trận chiến tiếp theo giang cung tuấn không quan tâm ấy anh không rời đi chính là đang chờ thái nhất tỉnh lại để thái nhất giúp anh điều tra chuyện của hiệu đình đồng thời cũng ở lại xem thử rốt cuộc lao già âu dương lãng muốn làm cái gì đồng thời cũng muốn xem xem môn chủ thiên môn mới xuất hiện gần đây ở đoan hùng rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào mà thắng nhóc không tồi giang cung tuấn đang nghiêm túc xem cao thủ của các nước giao đấu với nhau võ học ở nước ngoài khác hẳn so với đoan hùng võ học ở nước ngoài rất kỳ lạ chiêu trò cũng lạ lùng lúc anh đang chìm đắm trong võ học của nước ngoài thì một tâm thành chuyển đến anh quay đầu lại nhìn trên những tảng đá bên cạnh không biết có một người bên cạnh từ khi nào người này mặc một chiếc áo khoác đen rộng rãi đầu tóc ngắn mang theo mặt nạ chặn nửa khuôn mặt che kín phần lớn khuôn mặt nhưng giang cung tuấn vẫn có thể nhận ra được giọng nói của người này không phải anh không đến sao sao lại chạy tới đây chẳng phải là nghe ngóng được câu dương lãng đến rồi sao tôi không yên tâm nên ghé qua xem xem Trưng trị. mặt trắng mặt. Tuấn rất rõ Người được gương đến mang nạ hơn nửa Giang Cung rộng điều cử bạc, che không ngờ ông ta lại đến mộ dung x u â n ngồi s ổ m trên đá cạnh giang cung tuấn trong miệng ngậm điếu thuốc nhìn nghiêng âu dương lãng và mấy cường giả cổ môn đeo mặt nạ ông ta mang theo ở phía trước dưới lớp mặt nạ là gương mặt anh nghiêm thực lực của tôi khôi phục đến đỉnh còn cách đỉnh chút nữa nhưng tôi biết âu dương lãng mang mấy cường giả cổ môn đến trăm năm qua âu dương lãng không lộ dã tâm gì lòng dạ người này thâm sâu ẩn mình một trăm năm mới lộ diện tôi lo ông ta có âm mưu gì đó mới đến xem thử mộ dung xuân nói mục đích mình đến đây giang cung tuấn cũng nhìn âu dương lãng ở xa xa một cái đệ thấp giọng hỏi ông nói xem rốt của câu dương lãng muốn mang nhiều cường giả cổ môn đến đại hưng làm gì cái này sao tôi biết được tôi đi trước sau lưng còn không ít người tôi phải cẩn thận không để lộ thân phận mộ dung xuân không nói nhiều đứng dậy quay người đi bóng dáng ông ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt giang c u n g tuấn sau lưng còn không ít người giang c u n g tuấn lâm vào trầm tư đưa tay sơ cằm sau lưng còn không ít người mấy người này là người gì chẳng lẽ là cổ võ giả của đoan hùng anh nghĩ, nghĩ nhưng không nghĩ nhiều vì anh thấy thái nhất đã tỉnh lại rồi anh đi qua chưa đến gần khu vực của cường giả giáo phái thái nhất mấy cường giả của giáo phát thái nhất đã đề phòng nhìn anh thậm chí nhiều người còn rút vũ khí giang cung tuấn liếc mắt nhìn mấy người này một cái nhìn này khiến mấy người này sợ phát run không thể không lùi về sau giang cung tuấn chắp tay sau lưng đi đến chỗ thái nhất thái nhất nằm nghỉ trên đá trên mặt lộ ý cười nói giáo chủ thái nhất không sao chứ cậu cậu sắc mặt thái nhất tái nhuận mở miệng nhưng không nói lý do đến giang cung tuấn cười tôi cũng là một bác sĩ tôi giúp ông xem tình trạng vết thương thế nào giang cung tuấn đừng có mà sỉ nhục người khác như vậy thái nhất giống lên hét lên một tiếng khiến vết thương bên trong bị ảnh hưởng lập tức nôn ra máu ông ta nghĩ giang cung tuấn đến đây là sỉ nhục ông ta giáo chủ thái nhất anh nói gì vậy tôi sao lại sỉ nhục ông tôi đến đây chỉ muốn hỏi ông một vấn đề mà tôi quả thật muốn trị thương cho ông thêm nữa trước đó tôi đâu có ra tay tàn nhẫn đâu là ông bất ngờ tập kích tôi mới phản kháng tôi cũng rút lại một phần chất khí nếu không ông ng ở ờ hờ ông còn sống không cổ họng thái nhất hơi nhúc nhích muốn nói gì đó nhưng nói không được giang cung tuấn bắt lấy tay ông ta cậu cậu làm gì vậy mặt thái nhất thay đổi muốn phản kháng nhưng cả người không có chút sức nào nhận ra giang cung tuấn không manh động ông ta mới thở phào một hơi ngón tay giang cung tuấn đặt trên mạnh của ông ta hồi lâu sau mới thu tay nói không có gì nghiêm trọng chỉ là nội thương do kiểm khí chấn động sẽ khỏe nhanh thôi nói xong anh lấy trong tay h á o ra một dây thép mảnh thoáng cái dây thép biến thành một chiếc châm anh cầm tám mươi mốt kim lịch tiên bắt đầu dùng tám mươi mốt kim lịch thiên chữa thương cho thái nhất một kim châm xuống thái nhất cảm thấy cả người dễ chịu cái này trên mặt ông ta lộ vẻ ngạc nhiên nhưng mà anh chưa hết ngạc nhiên giang cung tuấn châm xuống mấy kim ông ta cảm thấy thương tích trong người mình đỡ hơn ông ta sốc đến nỗi cả buổi không thốt lên được lời nào giang cung tuấn thu lại tám mươi một kim này tiên nhìn thái nhất ngạc nhiên thất không nên lời nói tạm thời không có trở ngại gì nhưng bây giờ đừng dùng sức bậy bạn yên tâm điều hòa hơi thở cái này quá kỳ diệu thái nhất phản ứng lại sau cơn sốc ông ta cũng từng bị thương nhưng mỗi lần bị thương phải cần một thời gian dài mới hồi phục lần này bị thương vết thương còn nghiêm trọng hơn nhưng một thanh niên đoan hùng ra tay chỉ trong phút chốc vết thương của ông ta đã tốt hơn rất nhiều giang c u n g tuấn lại hỏi người mà trước đó ông và tôi nói đến con thật sự không biết à thái nhất hít một hơi thật sâu ép buộc bản thân bình tĩnh lại nhìn giang c u n g tuấn nghiêm túc nói tôi thật sự không biết người cậu nói đến là ai tôi cũng chưa gặp người đó không thể nào rõ ràng giáo chủ thánh an nói ông mang người đi giang c u n g tuấn nhìn thái nhất chằm chằm tôi không có thái nhất lắc đầu chuyện này tôi về sẽ t r a giúp cậu thử có thể người khác trong giáo phái tôi làm vẻ mặt giang c u n g tuấn vô cùng nghiêm túc nói người này rất quan trọng với tôi người này cũng rất quan trọng đối với kết cấu đoan hôm lúc này nhất định phải tìm được người này chuyện này làm phiền ông rồi nếu có ông có thể tìm được người sau này tôi sẽ hậu tạng có thể là thái nhất không biết chuyện nhưng giáo chủ thánh an nói thái nhất nói là giáo phái thái nhất chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến giáo phái thái nhất nếu thật sự không liên quan vậy giáo chủ thánh an nói đ i ề u đ ô n g dưng thái nhất quay sang nói với lao giả bên cạnh pháp vương ông lập tức đi t r a t h ử tự mang người đến pháo đài thánh an t ổ n giáo g chủ thánh an đến đây cho tôi tôi xem thử xem ai trong giáo phái liên quan đến chuyện này vâng lao giả mặc áo choàng đỏ gật đầu sau đó nhìn g a n g cung tuấn một cái vội quay người rời đi thái nhất d ư ơ n g mắt nhìn giang c u n g tuấn mặt hơi tái nhợt nhưng mang theo nét hào hứng k h ó g i ấ u ánh mắt ông ta làm toàn thân giang c u n g tuấn nổi ra gà không thể không lùi về sau mấy bước cậu cậu nhìn tôi làm gì thái nhất đứng dậy không để ý hình tượng mà ngồi trên đá c h ú em cậu thật sự quá ghê gớm tôi luyện võ hơn trăm năm mà không chống lại được một chiêu của cậu thầy của cậu là ai vậy thầy của cậu còn ghê hơn cậu nữa phải không giang c u n g tuấn cười cười nói tôi đâu có thầy nếu thật sự muốn nói về thầy thầy tôi đã chết rồi với lại ở đoàn hùng thực lực mạnh hơn tôi nhiều lắm anh quay người liếc nhìn âu dương lãng xa xa nhỏ giọng nói thấy người k i a không phía sau có nhiều người mang mặt nạ người đó mới là cường giả thật sự mạng hơn tôi nhiều ồ thật không người này là thái nhất cũng nhìn âu dương lãng giang cung tuấn cười nói ông phải biết đoan hùng cổ môn ông ta chính là môn chủ hiện tại của cổ môn thực lực thâm sâu khó g i cổ môn nghe đến tên này vẻ mặt thái nhất cũng trở nên nghiêm túc sao ông ta không biết cổ môn được anh cũng tham gia trận đấu trăm năm trước khi đó ông ta còn rất trẻ nhưng rất mạnh ông ta nghĩ đoan hùng không có cường giả điên cuồng n g a n n g ư ợ khiêu chiến phái c ổ võ đoan hùng khắp nơi cuối cùng k i ê u ngạo đi đến phái thiên sơn bị t r ư ờ n g môn phái thiên sơn trần vân cũng chính là võ lâm minh chủ lúc bấy giờ đánh bại cũng là một chiêu bây giờ nghĩ lại ông ta bất giác đỏ mặt trăm năm trước bị đánh bại bằng một chiêu trăm năm sau cũng bị đánh bại bằng một chiêu mất mặt quá ư là mất mặt mặt mặt mùi giáo phái thái nhất bị ông ta đá bay rồi cái này nếu như trở lại mấy lao không xuất thể trong giáo phái nhất định sẽ cở trách ông ta khu nghĩ đến đây ông ta ho khan một tiếng chuyển đề tài nói chú em ạ tôi rất là hứng thú với võ học đoan hùng giáo phái thái nhất của tôi cũng có vài võ học rất ngon đợi sau khi kết thúc hội võ thuật lần này cậu đến giáo phái thái nhất làm khách chúng ta trao đổi được không thái nhất d ư ơ n g mắt nhìn giang cung tuấn sợ giang cung tuấn từ chối ông ta lại nói tiếp đợi kết thúc đại hội võ thuật chuyện cần điều tra cũng sắp xong lúc đó đến giáo phái thái nhất tôi bảo thuộc hạ nói cho cậu nghe nguyên nhân kết quả chuyện này ừ được tôi giang cung tuấn không từ chối thứ nhất là vì giáo phái thái nhất thật sự có khả năng cha chuyện của khai hiệu đình thứ hai là anh cũng rất tò mò về võ học nước ngoài c anh g nghỉ ngơi đi đợi đại hội võ thuật kết thúc rồi nói sau giang cung tuấn không nán lại lâu xoay người rời đi áo lâm từ sơn trận chiến vẫn tiếp tục trên đỉnh núi trận chiến bây giờ là một cuộc thách đấu kẻ mạnh từ khắp nơi trên toàn thế giới đến thách thức cao thủ trên thiên bảng Cũng có m ộ trận số cao chủ、Thánh、An giáo thủ tiên Thánh biết, t không như không Mọi người bảng đến. đến. đều Ví dụ chiến bây giờ không cuối h khai thực chiến ỉ là là liệt Mà món trận vị. sự ác c cùng Trận có h tranh giành đệ nhất thiên hạ.、Là、tranh giành quyền sở hữu chúng kiếm thần.、Trận、chiến i liệt cuối kiếm cuối ế n cùng quyền trung Trận cùng, ác c là Là đệ sở lẽ là trận khai chiến của mấy vị đệ nhất huyết hoàng thái nhất khải tâm bây giờ thái nhất đã thua trận thêm một thanh niên của đ o a n hùng và những người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những người này âu dương lãng đứng ở khu vực đó phía sau ông ta còn có m ư ơ i sáu người đang đeo mặt nạ những người này đều không thể nào phân rõ là nam hay nữ cũng không biết là già hay trẻ âu dương lãng khoanh chân ngồi trên tảng đá không cho rằng cuộc đấu vo phía trước mặt là ác liệt nhàn n h ạ t hỏi đông tây đều đã chuẩn bị ổn hết chưa thưa môn chủ đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi một người bước lên phía trước đứng sát bên thai ông nói nhỏ chỉ đợi môn chủ hạ lệnh không người nào có thể chạy thoát khỏi áo lâm tứ sơn toàn bộ đều sẽ trở thành con dối của chúng ta ừ m vẻ mặt âu dương lãng đầy vui mừng ông ta liếc mắt nhìn về phía môn giang công tuấn đang đi về phía môn chủ phái thiên môn sắc mặt trầm lại lạnh lùng nói tên nhóc giang cung tuấn này rất kỳ lạ bây giờ thực lực của cậu ta rất mạnh luyện chế cậu ta thành con dối có chút không n ữ a nếu như luyện chế cậu ta thành con dối đợi đến khi cậu ta tiếp tục phát triển thì thật sự không thể nào chiến thắng được âu dương lãng liên tiếp người tài ông ta thật sự không muốn đối nghịch với giang cung tuấn nhưng giang cung tuấn lại ba lần bảy lượt đối đầu với ông ta giang cung tuấn không biết kế hoạch của âu dương lãng lúc này anh đã đến trước mặt đường sở vi đường sở vi mang mặt nạ khoanh chân ngồi trên tảng đá phía trước mặt cô đặt một thanh kiếm thân kiếm được bọc lại trôi kiếm có màu đen nhìn trông rất quen kiếm trên thế giới này cơ bản đều na ná giống nhau giang c u n g tuấn cũng không nghĩ nhiều đường sở vi cũng nhìn thấy giang c u n g tuấn bước đến xuất hiện trước mặt mình cô kịp thời thu lại võ công nương t r ị thường nhìn giang c u n g tuấn đang đứng trước mặt trong lòng có chút hoảng hốt trái tim nhỏ trong lồng ngực càng đập nhanh hơn cô hít thở sâu thúc giục thượng thanh quyết mạnh mẽ giữ cho bản thân bình tĩnh khiến bản thân không căng thẳng không để lộ sơ hở sao thế có chuyện gì đường sở vi đẻ thấp giọng hỏi không sao giang công tuấn nhìn cô nhìn cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ thản nhiên nói tôi rất tò mò bỏ cái mặt nạ g i ữ tợn đáng sợ này xuống rốt cuộc là gương mặt như thế nào tò mò rốt cuộc môn chủ của thiên môn có lại lịch gì lại có thể chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã quét sạch hơn phân nửa giới c ổ võ không liên quan đến chuyện của anh đường sở vị thấp giọng lên tiếng bây giờ cô chỉ muốn đuổi giang c u n g tuấn đi cô sợ nếu cứ tiếp tục cùng giang c u n g tuấn nói chuyện sẽ để lộ sơ hở mất thôi sẽ bị giang c u n g tuấn nhận ra được thân phận phải không giang c u n g tuấn không hề để ý đến nói trong n g a y mắt anh bỗng nhiên di chuyển vươn tay sờ lên mặt đường sở vi muốn tháo mặt nạ của cô xuống nhưng đường sở vi vẫn luôn đề phòng giang c u n g tuấn dù cho giang c u n g tuấn có bất ngờ ra tay hơn nữa tốc độ còn rất nhanh cô vẫn phản ứng kịp cả người bay lên nháy mắt xuất hiện cách xa mười mét đứng dậy lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn thấp giọng nói anh có ý gì phản ứng rất nhanh giang c u n g tuấn cười cười nói quả đúng là môn chủ phái thiên môn phản ứng nhạy bén thật ngay đến cả bất ngờ đánh lén cũng không thể tháo mặt nạ của cô xuống được đường sở vi im lặng không nói lời nào khu khu giang c u n g tuấn cũng cảm thấy có chút xấu hổ không khỏi ho khan vài tiếng giải thích tôi không có ý gì chỉ là tôi quá tò mò mà thôi lòng tò mò sẽ giết chết người đó đường sở vi lạnh lùng nói làm p h i ê n rồi giang cung tuấn xoay người rời đi sau khi anh rời đi đường sở vi mới thở phào nhẹ nhõm giơ bàn tay đeo găng tay ra vô vô lồng ngực trong lòng tầm mắng muốn chết h ả đột nhiên lại ập đến như thế dọa em không nhẹ đó giang cung tuấn rời khỏi đường sở vi rồi nhưng anh vẫn cảm thấy càng ngày càng tò mò về thân phận của môn chủ phái thiên môn hơn nữa anh thất kỳ quái vì sao cổ võ giả bây giờ lại thích đeo mặt nạ như vậy chứ người của cổ môn đeo mặt nạ người của vương thiên điện đeo mặt nạ môn chủ phái thiên môn cũng đeo mặt nạ ngay đến cả mộ dung xuân cũng đeo mặt nạ anh khẽ lắc đầu không suy nghĩ nhiều quay về lại vị trí cũ của mình tiếp tục quan sát trận chiến của cao thủ nước ngoài trận chiến này đã r ẳ n g co suốt hai ngày hai đêm cao thủ quốc tế vật lộn với nhau ngoài top một mươi thiên bản g ra các xếp hạng khác đều có thay đổi rất lớn một số cao thủ danh tiếng bị kéo xuống dưới một số gương mặt mới xuất hiện trở thành cao thủ danh chấn thiên hạ sáng ngày thứ ba đánh nhau đã được mấy ngày mây trên bầu trời sớm đã bị đánh tan cũng còn tuyết rơi nữa chân trời hiện một tia ánh bình minh trời vừa m ớ i sáng âu dương lãng liền không nén được bình tĩnh ông ta n g h i ê n mình thoáng cái xuất hiện ở chính giữa rồi đáp xuống mặt đất âm hai chân lập tức tiếp đất mặt đất liền rung chấn cả áo lâm tứ sơn gần như muốn sụp đổ âu dương lãng vừa mới di chuyển lập tức gây ra chấn động hỡi lực lượng cao thủ còn chưa ra tay mà đã khiến có áo lâm tứ sơn có dấu hiệu bị đánh nã rồi không ít người bị sốc giang cung tuấn nhìn thấy âu dương lãng ra tay sắc mặt liền cứng lại lẩm bẩm nói cái lao già này cuối cùng cũng nhịn không nổi muốn ra tay rồi sao đường sở vi đã trị thương được mấy ngày vết thương của cô căn bản đã khỏi hẳn cô thấy âu dương lãng ra tay cũng chịu không nổi cầm lấy chân tài kiểm định nhân cơ hội này ra tay giúp giang cung tuấn giải quyết triệt để thai hòa này âu dương lãng đứng trên cao nhất ở giữa áo lâm tứ sơn nhìn toàn bộ các cao thủ trên thế giới cuối cùng dừng lại vị trí khải tâm vươn tay chỉ về phía ông ta nói ra từng câu từng chữ khải tâm tôi muốn thách chiến với ông nghe vậy khải tâm không hề hoảng loạn bước ra đứng cách âu dương lãng cả trăm mét sắc mặt bình tĩnh thản nhiên hỏi ông là người của đoan hùng cổ môn đúng vậy mộ dung xuân là gì của ông âu dương lãng cười nhạt một cái mộ dung xuân là môn chủ tiền nhiệm của cổ môn bây giờ đã chết rồi hiện tại tôi là môn chủ của cổ môn chết rồi sắc mặt khải tâm thất vọng ông ta nằm mơ cũng muốn chiến với mộ dung xuân một trận nhưng không ngờ mộ dung xuân lại đi trước ông một bước Trận. ông nhìn âu dương lãng gương mặt g i á n mua lập tức lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm âu dương lãng cất cao giọng trăm năm trước tôi bại dưới tay mộ dung xuân nếu ông đã là môn chủ của phái cổ môn thì hôm nay tôi sẽ đánh bại ông cũng coi như là báo thủ ông ta chậm rãi rút chúng thần kiếm trong tay ra Thần rút t kiếm ra ừ từ, từ. Từng chút một l ó e lên ánh sáng chói mắt ánh sáng q u a chói mắt cho dù là giang cung tuấn cũng không dám nhìn thẳng chúng thần kiếm chói mắt quá giang cung tuấn chấn động anh không hề biết lại lịch của chúng thần kiếm nhưng chỉ vừa mới thấy ánh sáng lóa mắt của nó thì thanh kiếm này chắc chắn không phải là thanh kiếm tầm thường xì sao khải tâm rút hết chúng thần kiếm ra khỏi vỏ thanh kiếm toát ra một ánh sáng chói lóa một v ầ n g thái dương nhỏ khải tâm cầm lấy chúng thần kiếm lúc này hơi thở của ông đã khắc trước rất nhiều ngay giờ phút này ông ta giống như một vị thần giang trần tư thế như k i n h thường vật chương bảy trăm mười một mãi mãi không bao giờ suy tàn chúng thần kiếm đây chính là chúng thần kiếm trong truyền thuyết sao truyền thuyết nói rằng chỉ có hồn kỵ sĩ mới có thể rút chúng thần kiếm ra lẽ nào khải tâm đã vượt qua thần kỵ sĩ và trở thành một hồn kỵ sĩ trời đất ơi hồn kỵ sĩ đây là hồn kỵ sĩ mạnh quá thật không thể tưởng tượng được khi khải tâm rút thanh chúng thần kiếm ra tất cả nơi này đều trở nên sôi nổi ồn ào tất cả mọi người đều đứng lên đồng loạt nhìn về phía khải tâm đang đứng ở giữa không chúng ánh mắt nhìn khải tâm giống như nhìn một vị thần vậy âu dương lãng lặng lẽ nhìn khải tâm rút thanh c h ú n g thần kiếm nhận ra trên người ông ta toát ra làn khí không ổn định cảnh giới thứ tám vẻ mặt của ông ta không có chút cảm xúc nào dường như ông ta không hề ngạc nhiên về việc khải tâm là cao thủ của cảnh giới thứ tám giang cung tuấn cũng nhìn thấy cảnh tượng này anh cũng cảm nhận được hơi thở toát lên từ khải tâm ảnh hưởng đến phong vân khiến cho chấn động trời đất đây chính là điều tượng t r ư n g cho cảnh giới thứ tám lão già này không hề đơn giản chút nào ông ta vậy mà nhảy ra khỏi cảnh giới thứ tám ở phía tây người ta gọi cảnh giới này là hồn kỵ sĩ sao giang cung tuấn nghe thấy tiếng thốt lên trong đám đông anh cũng khẽ lẩm bẩm đường sở vị cũng nhìn thấy cảnh tượng này nhưng trên gương mặt cô không hề toát lên vẻ kinh ngạc sợ hãi gì mà ngược lại còn n ở nụ cười khinh thường nhưng cũng chỉ được như vậy giữa không trung làng ký trên người khải tâm càng ngày càng mạnh hơn cho dù bây giờ ông ta là hồn kỵ sĩ nhưng đại nạn của ông ta cũng sắp đến rồi lần này là đến v ì để báo thù nên không ta không thể không dùng tất cả sức mạnh của mình không dùng tất cả sức mạnh cả đời này ông ta cũng không có cơ hội báo thù ông ta chỉ trúng thần kiếm đang lóe sáng trong tay mình về phía âu dương lãng ở phía dưới vừa chỉ thanh kiếm xuống kiểm khí được thực thể hóa dáng từ trên trời xuống giống như một g i ả i lụa cuốn theo sức mạnh của cuộn âu dương lãng ra tay đi nếu không ông không có cơ hội ra tay nữa đâu giọng nói vang r ộ i vang lên h a âu dương lãng nở nụ cười thản nhiên ông ta đưa tay vung ống tay háo rộng lên trong ống tay háo chuyển biến thành một sức mạnh vô cùng lớn chống lại được kiểm khí đang lao đến ở trên bầu trời một cách dễ dàng kiểm khí bị vỡ tan cảnh biến thành rất nhiều kiếm khí nhỏ tản ra khắp nơi dầm ầm cơ thể của ông ta bay bốn phía lập tức nổ tung tạo thành tổn thất vô cùng đáng sợ vào giây phút trời dụng đất chuyển giống như ngày tận thế sắp đến này nó khiến cho đỉnh núi ổ liềm tị ạ cũng dung chuyển mau lui lai đây là trận giao chiến giữa các cao thủ siêu cấp một khi đã đánh nhau thì cả đỉnh núi ổ liềm tị ạ này cũng sẽ sụp đổ rất nhiều người vô cùng hoảng sợ trước sức phá hủy đáng sợ này bọn họ thi nhau lùi xuống tránh xa trận chiến này sợ rằng mình sẽ bị và lây âu dương lãng nhìn thì vô cùng bình thản nhưng ông ta lại thể hiện sức mạnh vô cùng đáng sợ và không hề thua kém gì so với khải tâm được lắm khải tâm hét lên không hổ danh là người đứng đầu của môn một trăm năm trước tôi thua mộ dung xuân của cổ môn ngày hôm nay tôi sẽ đánh bại ông để chứng minh cho kỵ sĩ giảm kỵ sĩ mới là bất khả chiến bại tôi là hồn kỵ sĩ tôi đang nắm giữ chúng thần kiếm trong tay kỵ sĩ và thuế tinh thần của kỵ sĩ không bao giờ suy giảm giọng nói của khải tâm vang vọng khắp mọi nơi ông ta nhìn chúng thần kiếm chủ động xuất kích chỉ nhìn thấy ánh sáng màu vàng lóa mắt lóe lên ông ta đã xuất hiện trước mặt âu dương lãng thanh chúng thần kiếm lóe lên t h ánh sáng màu vàng trong tay ông ta đã lao đến và đâm về phía âu dương lãng âu dương lãng vô cùng bình tĩnh Cơ thể của chỗ cách cùng thể ta biến mất tại chỗ một cách vô cùng kỳ lạ. Một giây sau, ông vô biến g i lạ. kỳ âm y sau, ta đã xuất chung ông không hiện trên đã ấ y chục mặt é t ta vừa mới đứng lúc trước lại bị công kích bởi thứ Mà mà mới kiếm màu vàng đáng sợ. Âm. m vàng nơi ông đứng công ánh đáng lại bởi vừa lúc kích bị sợ. đất r u n g chuyển đ á sỏi bay tung t o á khắp nơi kiếm âu dương lãng hét toán lên ở nơi xa xa có một đệ tử ở cổ môn đeo mặt nạ ném ra một thanh kiếm lớn thanh kiếm này dài khoảng hơn hai mét thân kiếm rất rộng và to đây là một thanh trọng kiếm là trọng kiếm vô phong ông ta cầm trọng kiếm nhìn h ả i tâm đang lao về phía mình một lần nữa và nở nụ cười nhạt nhẽo chủ động xuất kích dâm t r u n g thần kiếm và trọng kiếm đều lao vào nhau hai sức mạnh đáng sợ lao vào nhau bầu không khí nổ tung dư âm của trận chiến giống như làn sóng gợn trên mặt nước nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi l a n khí của trận chiến đã ảnh hưởng đến khu vực này ngọn núi không ngừng sụp đổ giống như động đất những cao thủ khác ở núi ô lim đi ạ đều đã rời khỏi nơi đó chỉ có rất ít người tin tưởng vào sức mạnh của mình nên mới ở lại nơi này quan sát theo dõi giang cung tuấn là một người trong số đó dư âm cuộc chiến của hai người rất mạnh nhưng anh cũng là cảnh giới thứ tám nên làn khí này không hề có ảnh hưởng gì đối với anh cả trên không trung diễn ra trận chiến vô cùng kịch liệt âu dương lãng cầm trọng kiểm trong tay lao vào cuộc chiến ác liệt với khải tâm đang cầm t r ú n g thần kiếm những trận kiếm vô song rất đáng sợ mỗi một chiêu của nó đều mang đến sức mạnh tàn phá hủy diệt chúng thần kiếm bị công kích đã bắt đầu không ngừng lùi xuống ép khải tâm liên tục tháo chạy đi chết đi tiếng hét của âu dương lãng vang lên chỉ thấy ông ta cầm trọng kiếm xuất hiện phía sau lưng khải tâm với tốc độ vô cùng nhanh chóng trong kiểm tình cảnh nản g cân treo sợi tóc ông ta kịp thời quay người và dùng chúng thần kiếm trong tay vung chém kiếm khí sắc bén bắn ra lao thẳng vào âu dương lãng nhưng âu dương lãng lại gạt bỏ đòn công kích này một cách dễ dàng cuộc chiến sắp kết thúc rồi giang cung tuấn nhìn thấy cảnh này thì cũng biết kết quả trong trận đấu này khải tâm rất mạnh nhưng nếu như so với âu dương lãng thì vẫn là một khoảng cách vô cùng lớn âu dương lãng đã bước vào cảnh giới thứ tám từ lâu bây giờ còn đang hấp thụ nội đan của rùa thân nên sức mạnh của ông ta đã đạt đến cảnh giới siêu việt vô cùng chân khí của ông ta rất đáng sợ đáng sợ đến nỗi khải tâm không thể nào chống đỡ được vào lúc này vẻ mặt của khải tâm đã tái nhận nơi khỏe miệng còn dính cả vết máu đỏ tươi t r u n g thần kiếm trong tay ông ta đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều ông ta nhìn âu dương lãng đứng trong không trung ở phía xa xa vẻ mặt toát lên vẻ khó mà tin được ông ta lớn tiếng nói không thể nào tuyệt đối không thể nào tôi phải cố gắng lắm mới trở thành hồn kỵ sĩ lại đã rút được chúng thần kiếm ra sao ông có thể có sức mạnh mạnh đến như vậy ông ta không tin không n g ờ võ giả đến từ đoan hùng lại có thể có mạnh mạnh đến như vậy h à âu dương lãng nợ nụ cười thản nhiên về cơ bản ông ta không hề sử dụng tất cả sức mạnh thiện ông lên đường ông ta cầm trọng kiểm trong tay chân đạp lên không khí rồi đi từng bước từng bước đến bên khải tâm đang bị thương nặng mỗi một bước đi của ông ta đều khiển trong lòng khải tâm k ẽ run g y ngoài những võ giả của núi ố lìm tị a ra còn có rất nhiều võ giả trên khắp thế giới cũng xem cảnh tượng này bọn họ đều trận tròn mắt nhìn bọn họ vốn cho rằng đây là một trận đấu ngang tài ngang sức nhưng không ngờ mới được mấy hiệp mà người đứng thứ hai trong thiên bảng là khải tâm là người nắm được chúng thần kiếm trong tay lại bị thương nặng nhìn bộ dạng của ông ta xem ra ông ta không còn sức chiến đấu gì nữa võ giả của nước đoan hùng thật sự mạnh như vậy sao trước thì có một cậu thanh niên là giang cung tuấn bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa ngay cả khải tâm người rút được chúng thần kiếm ra cũng không phải là đối thủ của ông ta á tôi sẽ không thua đâu tinh thần kỵ sĩ không bao giờ suy tàn khải tâm dơ cao chúng thần kiếm lên tất cả sức mạnh trên người ông ta đều dồn vào trong chúng thần kiếm chúng thần kiếm lại sáng trói lên một lần nữa toát lên làn khí vô cùng đáng sợ làn khí này đã ảnh hưởng đến không gian nơi đây làn khí này đã ảnh hưởng đến núi tợ lìm tỉ ạ ngọn núi ô lìm i tỉ ạ không ngừng nứt ra và sụp đổ xuống dầm ầm ầm mặt đất r u n g chuyển dữ dội bầu trời cũng thay đổi màu sắc cho bụi nổi lên cuộn cơn phẫn nộ của chúng thần khải tâm hét vang lên theo sau đó chúng thần kiếm lại bắt đầu công kích một lần nữa vào lúc này dường như ông ta đã biến thành một người khác làng khí của ông ta đã trở nên mạnh hơn rất nhiều và đòn công kích cũng sắc bén ác liệt hơn chiêu thức trở nên rất kỳ lạ âu dương lãng liên tục lùi đi cái người khải tâm này đã phát huy tất cả sức mạnh của mình sau cuộc chiến này e rằng ông ta sẽ bị tàn p h ế cho dù không chết thì cũng chỉ sống được vài ngày là cùng giang cung tuấn nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi lắc đầu thở dài Trước môn ra tay. giang cung tuấn liếc mắt một cái đã nhìn ra được tình trạng của khải tâm tuy hiện tại ông ta nhìn rất mạnh phô bày ra thực lực còn mạnh mẽ hơn trước đó một khúc chỉ là giang cung tuấn biết ông ta đang thể hiện ra toàn bộ sức lực mà không giữ lại chút gì sau trận chiến này thì bất kể thắng hay thua các cơ quan trong cơ thể ông ta sẽ nhanh chóng ra đi chậm là ba tháng còn nhanh là ba năm ngày gì đó ông ta sẽ chết anh không quan tâm mà đứng đó xem cuộc chiến đấu kịch liệt của khải tâm và âu dương lãng âu dương lãng cũng biết được tình trạng của khải tâm cho dù khải tâm đang ở trạng thái này cũng không cách nào đánh bại được ông ta nhưng sau đó ông còn rất nhiều chuyện phải làm nên cũng không l i ề u mạng với khải tâm nữa mà không ngừng né tránh các mũi nhọn trên không trung tràn đầy kiếm khí h ư a không chấn động Khải Tâm cầm ú ngay thần kiếm trong t kiếm như có vô sau ố t khi tung bén, đánh â n trưởng ngừng r thì t h cả người trợt lóe lên đã xuất hiện phía trước ông ta thanh kiếm trong tay trực tiếp chém lên cánh tay của ông ấy tay của khải tâm bị cường lạnh đánh gãy trúng thần kiếm trong tay ông ta cũng từ trên trung ông cũng không rơi xuống. kiếm rơi âu dương lãng thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng tiếp được chúng thần k i ế m trước khi nó rơi xuống đất cuộc chiến thay đổi quá nhanh vừa rồi khải tâm còn cực kỳ vô địch đánh cho âu dương lãng không có lực phản kích lại nhưng trong chốc lát tình hình chiến đấu đã thay đổi khải tâm bị đánh bại cánh tay bị cường mạnh mà chặt đứt, c ũ n g mất đi chúng thần kiếm thân thể ông ta giống như con rượu đứt dây rơi nhanh xuống、Vinh. cơ thể ông ta rơi xuống đất xa vào trong một vùng phế tích khu vực này khôi phục lại sự yên tĩnh các cường giả đến từ các quốc gia trên thế giới đứng ở phía xa xa đều trợn mắt há mổm không ai ngờ được khải tâm lại bị đánh bại như thế âu dương lãng đứng trên bầu trời cầm chúng thần kiểm trong tay nhìn trường kiếm trong tay đang lập lòe k i m q u a n g thì trên mặt lộ vẻ khinh thường dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ông ta thúc giục toàn bộ lực lượng rồi tung một trường mạnh mẽ lên trên chúng thần kiếm l ê n keng tiếng nổ thanh thúy vang lên khắp nơi chúng thần kiếm chỉ trong nháy mắt đã gãy thành hai đoạn chúng thần kiếm gì chứ rát rưởi g ọ n nói k i n h thường vang lên nhưng đúng lúc này bên ngoài áo lâm tứ sơn bỗng xuất hiện không ít người những người này mặc áo đen dài trên mặt đ e o mặt nạ đen họ vừa xuất hiện đã nhanh chóng ra tay tấn công các cường giả khác những cường giả đến từ các nơi trên thế giới phản ứng lại muốn ra tay phản kích nhưng sau đó lại phát hiện bọn họ căn bản không thể vận dụng được chân khí vừa thúc giục chân khí thì cơ thể đã t r u y ề n đến từng trận đau nhức như kim c h â m ha ha âu dương lãng nhìn thấy người cổ môn chế ngự được các cường giả trên thế giới thì lập tức cười to lên ông già này ông muốn làm gì giang cung tuấn cũng đã phát hiện động tĩnh bên ngoài áo lâm tư sơn nhận ra có nhiều cường giả cổ môn xuất hiện trói các cường giả đến từ khắp nơi lại anh không biết âu dương lãng muốn làm gì nhưng anh biết là mình phải ngăn cản anh cầm hình kiểm đi từng bước sang đó âm thanh vang vọng khắp khu phế tích âu dương lãng tôi mới là đối thủ của ông âu dương lãng nhìn sang giang c u n g tuấn vừa xuất hiện sắc mặt ông ta t r ầ m xuống trong nháy mắt giọng nói lạnh lùng t h á n g n ó c còn chưa ra tay với cậu mà cậu không chịu an phận muốn đứng ra chịu chết sao giang c u n g tuấn t r ầ m rãi bước ra đồng thời quét mắt nhìn từ phía ở phía xa có rất nhiều người bị người của cổ môn chế ngự họ bị người cổ môn cường ngạnh mang đi nhanh chóng rời khỏi khu vực này nhưng cũng có một số ít người cổ môn không n ú p ních giang cung tuấn nhận ra là những người cổ môn không n ú p ních đều mặc áo choàng dài màu đỏ có mũ bọn họ đều đội mũ nên chỉ lộ ra nửa bên mặt trong mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt tái nhật của bọn họ chẳng lẽ là người của gia tộc h ú t máu giang cung tuấn nhữ mày gia tộc q u ỷ h ú t máu là một gia tộc thân bí theo lời đồn thì gia tộc này không phải người mà là quỷ còn đến mức như thế nào thì anh cũng không rõ cổ môn không động đến gia tộc q u ỷ h ú t máu thì chỉ có hai loại khả năng thứ nhất là âu dương lãng kiêm kỵ chuyện này rõ ràng không có khả năng âu dương lãng sao lại kiên kỵ gia tộc quỷ hút máu chứ còn có một khả năng khác đó chính là âu dương lãng đã kết liên minh với gia tộc quỷ hút máu nghĩ đến điều này thì vẻ mặt của anh ngày càng nghiêm trọng vút thân thể giang cung tuấn trợt lóe đã xuất hiện giữa không trùng đứng trên đó nhìn ra âu dương lãng cầm trọng kiểm ở cách mấy chục thước vẻ mặt bình tĩnh nói từng chữ một âu dương môn chủ ông phí công lớn chắc t r ở đến áo lâm tứ sơn như vậy rốt cuộc là muốn làm gì bây giờ giang cung tuấn đang đứng trên cao nên nhìn được rất xa trong ánh mắt chăm chú của anh thì gần như các cường giả và áo lâm tứ sơn đều gặp nạn ngay cả giáo chủ và một v à i cường giả của phái thái nhất cũng bị bắt lấy rồi nhanh chóng mang đi âu dương lãng nhìn giang c u n g tuấn trên khuôn mặt giàn mua mang theo ý cười thản nhiên ba hai một ông ta thong thả đến ba tiệng làm gì giang c u n g tuấn nhữ mày giang c u n g tuấn cậu thúc giục chân khí rồi sờ vào bụng mình xem giang c u n g tuấn không kiềm được mà sờ bụng mình vừa sờ một cái thì có cơn đau nhức t r ậ n chuyển đến cơ thể cuối cùng anh không nhịn được cả người nhanh chóng rơi từ trên không xuống phía mặt đất nhưng chưa rơi đến đất đã có một bóng người bay nhanh đến người này ôm lấy anh giang cung tuấn thấy được mặt nạ khủng bố giữ tận lộ ra nhưng trên người chủ nhân của mặt nạ này có một mùi hương hình như đây là hương thơm trên người của nữ nhân anh còn có thể cảm nhận được cánh tay của người ôm mình rất mềm mại không đợi anh phản ứng lại thì đường sở vi đã ôm anh xuất hiện trên mặt đất trong không khí có loại độc không màu không vị mà người cổ môn đã hạ từ lâu độc này kết hợp với không khí nên chỉ cần hít thở sẽ bị trúng độc sau khi trúng độc thì không thể thúc giục chân khí một khi thúc giục chân khí sẽ khiến ruột đứt thành từng đoạn một giọng nói trầm thấp khàn khàn chuyển đến giang cung tuấn bị đặt lên một tảng đá trên mặt giang cung tuấn mang theo vẻ thống khổ nhìn đường sở vi đứng trước người mình đang đeo mặt nạ khủng bố dữ t ậ n thì nhịn không được mà hỏi sao cô lại biết là trong không khí có độc làm thế nào mà cô lại không sao tôi cũng vừa phát hiện ra tôi cũng bị trúng độc nhưng độc này vô dụng với tôi vì sao lại cứu tôi không vì gì cả âu dương lãng giao cho tôi đi anh nhanh chóng rời khỏi đây đường sở vi nói xong thì xoay người ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên âu dương lãng đang ở trên c h ô n g trung âu dương lãng lúc này cũng nghĩ hoặc kịch độc này là ông ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo không màu không vị dù là ai cũng sẽ không phát hiện ra kể cả người ở bát cảnh hít vào rồi thì trong thời gian ngắn cũng không cách nào vận dụng chân khí được vì sao môn chủ phái thiên môn lại giống như không bị gì đường sở vị cầm chân tà kiểm đi từng bước một lên không trung hơi thở trên người cô vào thời khắc này tăng vọt lên âu dương lãng thấy thế thì hơi lùi về sau vài bước ông ta chưa từng giao thủ với môn chủ phái thiên môn nhưng đã nghe qua ngay cả trần thanh sơn cũng bị môn chủ phái thiên môn đánh bại ở bên ngoài đều đồn rằng trần thanh sơn có được một viên nội đan của ruột thần hơn nữa đã mang đi luyện hóa cũng đã đạt đến cấp bậc trèo lên thang trời các bậc như thế lại bại trong tay môn chủ phái thiên môn từ đó có thể thấy được sự cường đại của môn chủ phái thiên môn này môn chủ phái thiên môn rốt cuộc cô là ai âu dương lãng hơi lùi về sau lạnh giọng hỏi người giết ông đường sở vi mở miệng phát ra giọng trầm thấp môn chủ thiên môn giữa tôi và cô không có ân đoán hà cớ gì phải rút kiểm để gặp nhau sao không ngồi xuống nói chuyện cùng bàn bạ chuyện c kinh doanh bàn mưu kế rồi cùng thống trị n g à n đời âu dương lãng rất thông minh bây giờ ông ta không thể kết luận được lý do vì sao môn chủ thiên môn không bị trúng độc ông ta từ trước tới nay không làm chuyện gì mà bản thân không nắm chắc ông ta cũng không muốn liều mạng một mất một còn với môn chủ thiên môn ở nơi này chương bảy trăm mười ba đệ nhất huyết hoàng âu dương lãng kiêng rẻ nhìn môn chủ phái thiên môn ông ta không muốn đấu một mất một còn với môn chủ phái thiên môn vào lúc này nhưng mà đường sở vi lại không quan tâm đến ông ta cô chỉ muốn giết chết âu dương lãng người này là môn chủ của cổ môn và là kẻ thù lớn nhất của giang c u n g tuấn nếu như để ông ta còn sống mà trở về nước đoan hùng điều đó sẽ mang đến vô vàn rắc rối cho giang công tuấn cô nắm chặt thanh tà kiếm chưa ra khỏi vỏ trên người tỏa ra luồng hơi thở mênh mang khi còn ở phái thiên sơn cả người cô bị máu rùa bao trùm máu rùa hòa cùng với máu trong cơ thể khiến cho máu của cô ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ trong thời gian này cô vẫn luôn tu luyện chuyển đổi lực lượng trong máu thành chân khí của bản thân trong hàn đầm ở ngọn núi phía sau của dược vương cốc cô tình cờ lấy được quyển sách luyện đ ộ c tu luyện địa sát khí công cộng thêm một luồng sát khí vô cùng đáng sợ địa sát khí công đã hấp thụ toàn bộ chân khí âm lạnh của huyền lính trường làm cho chân khí của cô cũng tăng lên một cấp độ mới bây giờ nếu như lấy hết lực lượng để ra tay cộng với lực lượng của máu rùa hơi thở của cô mạnh mẽ đến cực điểm ngay cả âu dương lãng cũng bị luồng hơi thở này làm cho sửng sốt thật sự là loại hơi thở rất khủng bố âu dương lãng không sợ môn chủ của phái thiên môn bởi vì ông ta tin vào thực lực của chính mình chẳng qua ông ta đã bị thực lực của môn chủ phái thiên môn làm cho kinh ngạc đệ nhất huyết hoàng ông ta hét lên một câu bên dưới một người mặc áo choàng đỏ có mũ đi ra một cách thong thả ông ta bước đi rất chậm nhưng đây chỉ là một ảo ảnh tốc độ của ông ta nhanh như chớp xuất hiện trên bầu trời chỉ trong n h á mắt người đã xuất hiện trên bầu trời nhưng bóng dáng của ông ta vẫn còn ở trên mặt đất vẫn có thể nhìn thấy ông ta đang di chuyển một cách chậm rãi t à n ảnh dần tan biến và hòa nhập với cơ thể chân thực của ông ta đệ nhất huyết hoàng tôi giao môn chủ phái thiên môn cho cậu giữ chân cô trước câu dương lắm nói yên tâm đi cứ giao cho tôi đệ nhất huyết hoàng lên tiếng giọng nói của ông ta hơi khẳng khẳng mang theo sự tăng thương lại có một chút ưu ám đường sở vi nhìn thấy khuôn mặt dưới chiếc mũ đỏ khuôn mặt này rất giả vô cùng nhập nhạc không có một dòng máu giống như một con cương thi gia tộc hốt máu đứng thứ nhất thiên bảng đệ nhất huyết hoàng vẻ mặt của đường sở vi dần trở nên nghiêm trọng trước khi đến cô đã tìm hiểu qua thiên bảng và biết tên một số cường giả trong thiên bảng thành thật mà nói cô không thèm để những người khác ở trong mắt nhưng mà vị đệ nhất huyết hoàng này là một người có tiếng t â m lừng l â y một trăm n ă m trước người này đã gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt cho các cổ võ giả của nước đoan hùng có rất nhiều cường giả trong cổ võ giả của nước đoan hùng đã chết trong tay của đệ nhất huyết hoàng một trăm năm trước mà ông ta đã khủng bố như vậy hiện tại đã một trăm n năm trôi qua thực lực của ông ta đã mạnh đến nhường nào rồi đường sở vi không thể nào tưởng tượng nổi nhưng mà khi câu nghe thấy âu dương lãng sẽ đi xử lý giang c u n g tuấn đường sở vi lập tức hoảng sợ bóng dáng đ ô n g loay lên bỏ qua đệ nhất huyết hoàng và xuất hiện ở trước mặt âu dương lãng giọng nói lạnh lùng muốn giết giang c u n g t u ấ n thì hãy hỏi kiếm trong tay tôi có đồng ý hay không đã âu dương lãng cười nhạt rồi lập tức rời đi đường sở vi đuổi theo nhưng mà đệ nhất huyết hoàng đã di chuyển tốc độ của đệ nhất huyết hoàng rất kỳ quái trong nháy mắt ông ta đã đuổi kịp đường sở vi chặn đường của cô và một giọng nói chấm thấp khàn khàn chuyển đến môn chủ thiên môn bản hoàng đến đánh với cô vài chiều cúc đi đường sở vi quắc khẽ thanh tả kiếm chưa ra khỏi vỏ ở trong tay vung lên một cách kịch liệt mặc dù thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng bây giờ đường sở vi đang thời kỳ hoàng kim mọi cử chỉ đều bộc phát ra một lực lượng mang tính hủy diệt chém ra một kiếm khí thế kia khiến cho người ta vô cùng sợ hãi một chiêu đơn giản như vậy lại khiến trong lòng đệ nhất huyết hoàng cảm thấy kinh hãi ông ta đã nghe âu dương lãng nói qua về môn chủ thiên môn biết rằng đây là một người rất mạnh nhưng ông ta không ngờ một chiêu tấn công ngẫu nhiên lại mạnh mẽ và có lực lượng g a o động khủng bố như vậy ông ta không g i m sơ ý lập tức né tránh đường sở vị nhân cơ hội này mà đuổi theo âu dương lãng Bây giờ Giang Cung、tuấn、đang trúng không phải anh Tuấn hoàn toàn độc, lần à hoàng đối thủ của Âu Dương Lãng. Đệ đường lại vi thủ nhất huyết một của Âu quân Dương Lãng. lấy l sở này ữ a nhanh. với vi tiệt giận tốc Chết tức cực độ đường sở m mắng một động đòn tấn công một cách lạnh lùng. Lần n rồi phát cách à đệ nhất huyết hoàng không né tránh mà bắt đầu đón đỡ đòn tấn công của đường sở vi cách mà ông ta vận dụng võ công rất khéo léo bốn lạng địch n g à n cân cho dù chân khí của đường sở vi rất hùng hậu nhưng cũng không thể khiến cho vị đệ nhất huyết hoàng này bị thương trên bầu trời đang chiến đấu r ấ tác liệt phía dưới giang cung tuấn đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá anh đang kiểm tra cơ thể của mình Phát hiện ra trong máu của anh nhỏ chính máu trong một con cổ trùng rất nhỏ và chính con cổ trùng con con này ra của có cổ cổ và đúng ã ảnh hưởng đến anh. Một khi anh vận khí, con cổ trùng này bắt đầu quay phá, cắn xé máu thịt của anh, khiến anh đau đến mức tưởng chứng như từng khi chất khí, phá, thịt h đầu đau đứt quay của Một máu mức bắt k cổ xé c ruột. đ ú lúc này âu dương lãng đã xuất hiện ở trước mặt giang c u n g tuấn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của giang c u n g tuấn trên khuôn mặt giàn mua thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt giang c u n g tuấn tôi không muốn giải quyết cậu nhanh như vậy nhưng mà cậu lại không có mắt lại đi xuất hiện ở áo lâm tứ sơn lại không có mắt mà đi đối địch với tôi tôi chỉ có khuôn mặt của ông ta trở xa xâm xuống chỉ có thể giết câu ông ta vừa nói vừa nâng thanh trọng kiếm ở trong tay lên chém thẳng về phía đầu của giang c u n g tuấn sắc mặt của giang c u n g tuấn hơi thay đổi vội vàng vận chất khí chịu đựng nỗi đau như đ ứ c từng khúc ruột tránh đi rất nhanh tảng đá khổng lồ trên mặt đất bị chia năm xẻ b ả y chỉ trong nháy mắt giang c u n g tuấn xuất hiện ở bên ngoài cách đó trăm mét cuối cùng anh cũng không thể chịu được đau đớn do trùng độc cắn trong người không nhịn được mà ngã xuống đất anh không khỏi mở miệng mắng chửi anh học y thì nhưng bây giờ anh lại bị âu dương lãng l ạ n hại không biết làm sao để giải quyết con cổ trùng này không tệ sức chịu đựng cũng rất giỏi vậy mà lại có thể chịu được loại đau đớn như đứt từng khúc ruột này giọng nói của âu dương lãng ở cách đó không xa chuyển đến ông ta mang theo thanh trọng kiếm rồi bước tới từng bước nhìn s ắ c mặt tái nhật của giang c u n g tuấn với vẻ thích thú trên mặt lộ ra vẻ thiết lối thở dài rồi nói giang c u n g tuấn tôi thật sự không muốn giết cậu cậu là một thiên tài thành tựu trong tương lai sẽ rất cao nhưng mà tại sao cậu lại không có mắt như vậy tôi chỉ có thể nhận tâm mà từ bỏ những thứ mà tôi yêu thích chỉ đáng tiếc là cậu không thể nhìn thấy bá nghiệp nghìn năm của tôi tiễn cậu lên đường đúng lúc này một bóng người vội vàng lao về bên này người này đúng là đường sở vi vừa mới thoát khỏi sự dây dưa của đệ nhất huyết hoàng đường sở vi còn chưa đến nhưng một luồng sát khí vô cùng đáng sợ đã q u é t tới âu dương lãng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm vội tránh ra ngoài ngay khi ông ta né ra ngoài khu vực mà ông ta vừa đứng lập tức nổ tung trong lúc nhất thời khiến cho núi rung đất chuyển núi lở đá nứt đường sở vi lao tới rất nhanh túm lấy giang cung tuấn và lập tức rời đi vốn dĩ đường sở vi muốn nhân cơ hội này giết chết âu dương lãng nhưng đệ nhất huyết hoàng lại đứng ra ngăn cản cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ nếu không thì giang cung tuấn sẽ gặp nguy hiểm tốc độ của đường sở vi cực nhanh đã sớm biến mất khỏi khu vực của áo lâm tứ sơn sau khi cô rời đi lúc này đệ nhất huyết hoàng mới xuất hiện trước mặt âu dương lãng làm sao vậy sắc mặt của âu dương lãng tối s â m xuống hỏi tại sao ngay cả một người cũng không ngăn được trên khuôn mặt trắng nhợt của đệ nhất huyết hoàng mang theo vẻ bất lực nói môn chủ của phái thiên môn rất mạnh chân khí hùng hậu hơn nữa chân khí thái âm của cô ta rất hung ác tốc độ cũng không dưới tôi tôi không thể ngăn cô ta lại được vẻ mặt của âu dương lãng tỏ ra nghiêm trọng và nói hôm nay để cho thằng nhóc này trốn mất chắc chắn sau này sẽ là một thai họa chúng ta hãy làm những việc khác trước l u y ệ n chế những người bị bắt thành những con dối thực lực của chúng ta sẽ được nâng lên một cấp độ mới đến lúc đó chúng ta còn phải sợ phái thiên môn sao chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi giang cung tuấn được môn chủ phái thiên môn cứu âu dương lãng cũng không có biện pháp nào khác đường sở vi mang giang cung tuấn rời đi xuất hiện ở khu vực an toàn đặt anh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng rồi nói đường vật chân khi nữa sẽ không đau anh rời đi trước đi em trở lại giết chết âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng đường sở vi để giang cung tuấn ở lại đây rồi xoay người rời đi chương bảy trăm mười bốn lấy một đích a i này giang cung tuấn hét lên một tiếng nhưng đường sở vi đã rời đi trong nháy mắt liền biết mất khỏi tầm mắt của anh giang cung tuấn c a o mày lẩm bẩm nói rốt cuộc ai là môn chủ của phái thiên môn vì sao phải năm lần bảy lượn cứu mình lẽ nào là ông nội sao giang cung tuấn nghĩ đến người nào đó người nào đó chính là ông nội giang thời của anh ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh. anh lại cảm thấy không phải như vậy trên người người này rõ ràng có mùi thơm hơn nữa bàn tay rất đỗi mềm mại dẻo dai tuy rằng đã mang mặt nạ nhưng với mái tóc dài đen nhanh ấy thì người đó á t phải là nữ t u ổ i tắc cũng không hẳn là lớn người này đến tội cùng là ai chứ giang cung tuấn ra sức suy nghĩ lại không tài nào hiểu được anh vốn di không dám nghĩ đến thân phận thật sự của môn chủ phái thiên môn sẽ là đường sở vi vì như vậy thật không thể tưởng tượng nổi nhưng có thể khẳng định được một điều môn chủ phái thiên môn rất mạnh và cũng rất điên cuồng anh thực sự muốn quay trở lại rét chết đệ nhất huyết hoàng cùng âu dương lãng của thiên bảng anh cũng lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với môn chủ phái thiên môn giang cung tuấn không rời đi mà ngồi khoanh chân trên mặt đất nhanh chóng khơi dậy chân khí một khi chân khí được khơi dậy cổ trùng trong cơ thể anh bắt đầu quay phá khiến máu thịt anh trở nên điên cuồng không tiếp chết hết cho tôi giang cung tuấn giận dữ gầm lên một tiếng khơi dậy chân khí vừa cường vừa thịnh lấy chân khí mạnh mẽ đó giết chết cổ trùng tuy vậy ngay cả khi giết được cổ trùng bằng cách này anh cũng phải nhận lấy một cơn đau đớn không thể chịu nổi hơn nữa sẽ bị nội thương giang cung tuấn thế nhưng lại nhìn xuống cơn đau đớn về phần nội thương chỉ cần trong cơ thể không còn cổ trùng quay phá c h ú t nội thương ấy vẫn không là gì đối với anh trong phút chốc anh liền có thể chữa khỏi đường sở vị cầm theo chân tà kiếm vòng vèo trở lại lúc cô quay về âu dương lãng cùng đệ nhất huyết hoàng vẫn chưa rời đi hai người tụ lại một chỗ không biết đang bàn bạc chuyện gì ngay lúc này hai người đồng thời nhìn về phía xa xa chỉ thấy một đường sở vi mang mặt nạ vòng vèo trở về chân tải kiếm trong tay của cô đã ra t u ố t vỏ rồi đây là một thanh kiếm màu đen với phần l ư ỡ i hơi b ốm lượn toát ra một khí chất khiến người ta cảm thấy hít thở không thông thật đúng là hồn ma vất vượng sắc mặt âu dương lãng sầm xuống ông ta liếc đệ nhất huyết hoàng một cái nói đi thôi trước tiên tiêu diệt môn chủ phái thiên môn đệ nhất huyết hoàng gật đầu một cái hai người đồng thời bay lên từ trái qua phải hướng thẳng về phía đường sở vi đường sở vi cầm chân tả kiếm trong tay khí thế trên người tăng vọt trường kiếm trong tay chém ra lưới kiếm dài mấy c h ụ c t h ư ớ c biến hóa huyền ảo nhắm thẳng vào âu dương lãng âu dương lãng nâng thanh trong kiểm lên chống cự thanh trong kiểm cũng xuất ra tầng tầng lớp lớp kiếm quang tuy nhiên kiếm quang trồng trồng chất chất đó trong nháy mắt đã bị ma kiếm p h á vỡ keng kiếm quang màu đen đáng sợ công kích thanh trong kiểm phát ra một cú nổ lớn mà âu dương lãng lại cảm giác được một cỗ sức mạnh khủng khiếp đang bao phủ dày đặc trong cơ thể ông ta bị cỗ sức mạnh này đẩy lui chấn động đến khí huyết quần quận trong cơ thể cổ họng nóng rực phun ra một n g máu lúc này nét mặt giàn mua của ông ta mang một vẻ nghiêm nghị thật là cỗ sức mạnh kinh khủng ông ta đã luyện được nội đan của dù thần đã leo lên được cấp bậc thứ hai của thang trời nhưng sau khi đón lấy một kiếm của môn chủ phái thiên môn ông ta rõ ràng đã có chút không chịu nổi âu dương lãng cảm thấy kinh hoàng trước sức mạnh của môn chủ phái thiên môn trận kinh hoàng qua đi rất nhanh chẳng mấy c h ố n g ông ta đã lấy lại được bình tĩnh chết đi sức mạnh của môn chủ phái thiên môn càng mạnh bao nhiêu sắc ý trong lòng lại càng mạnh bấy nhiêu cứ như thể kẻ địch cường đại ấy nhất định phải chết nếu không sẽ để lại một mối nguy không lường trước được đúng lúc này đệ nhất huyết hoàng với thân pháp quỷ dị đi vòng ra sau đường sở vi ông ta vươn ra đôi tay trắng bệnh từ trong ống tay háo rộng thùng thỉnh của mình nâng tay lên xuất ra một chân khí đáng sợ cỗ chân khí này tác động đến đường sở vi khiến cô cảm thấy khí huyết trong người tựa hồ có dấu hiệu bị hút ra ngoài chết tiệt cô giận dữ mắng một tiếng Cầm kiếm x o đệ, không không đệ nhất huyết hoàng cũng hét lớn một tiếng đáp lại trong lòng bàn tay của ông ta chợt lóe ra một luồng ánh sáng màu máu mà luồng sáng này tụ lại tạo thành một thanh trường kiếm đỏ rực ông ta cầm lấy thanh trường kiếm từ hai phía đấu với đường sở vi một cuộc giao tranh ác liệt đã xảy ra tại nơi này đường sở vị dựa vào máu của d a thần lại dựa vào ma kiếm quyết chân khí hung thần và khí thế giết người lấy một đích hai chống lại hai cường giả mạnh nhất phía bên trên một tảng đá xa xa kia có một lao nhân mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng tình ngồi trên đó lao giả có một cái đầu hối cua thoát phân ra nửa đen nửa trắng ông ấy đ ă m đ ă m n h ì n trận chiến từ đằng xa trông thấy đường sở vi mang mặt nạ trông thấy thanh chân tà kiếm đáng sợ trong tay cô trên mặt ông ấy toát ra vẻ nghiêm trọng chân tà kiếm rốt cuộc môn chủ của thiên môn là ai là đường sở vị sao lao già đó ngồi trên tảng đá ấy không phải ai khác mà chính là giang thời sức mạnh của giang thời thật chất đã ở đỉnh cao nhất của cảnh giới thứ tám chỉ thiếu một bước nữa là đã chạm đến tháng trời ông ấy không lấy được nội đan của d ù a thần nhưng lại chiếm được m ậ t d ù a tác dụng của m ậ t d ù a không nằm ở bên dưới nội đan mà phải là toàn bộ nội đan mấy tháng qua ông ấy đều đang bế quan để luyện sau khi nghe được tin tức về đại hội giao lưu võ thuật quốc tế này ông ấy cũng mau chóng đến để góp vui nhưng từ đầu đến cuối đều không hề xuất đầu lộ diện cứ vậy mà ẩn náu trong bóng tối thấy được môn chủ phái thiên môn sử dụng chân tà kiểm thấy được cô lấy một đ ị c h hai giang thời cũng dần nghi ngờ về thân phận thật sự của môn chủ phái thiên môn ông ấy nhớ rằng đường sở vi không hề chịu ảnh hưởng tiêu cực của chân tà kiếm ông ấy cũng biết chân tà kiểm đang trong tay của đường sở vi nhưng ông ấy biết sức mạnh của đường sở vi chỉ mới đạt đến cảnh giới thứ ba mà sức mạnh của môn chủ phái thiên môn đeo mặt nạ này nhất định đã vượt qua cảnh giới thứ tám ít nhất đã leo lên đến cấp thứ hai của thang trời ma kiếm quyết giang thời lại nhận ra thuật đánh kiếm không gì sánh được mà môn chủ phái thiên môn đã đã thi triển là bởi trạng thái nửa điện nửa quỷ của chân tà kiếm tạo thành ông ấy đã từng xem qua thuật đánh kiếm này thế nhưng lại không có cách nào tu luyện hiện tại trông thấy môn chủ phái thiên môn thi triển ông không khỏi kinh ngạc mà đứng lên người này đến tột cùng là ai vẻ mặt ông ấy có chút nghiêm trọng thật là một loại chân khí ưu ám chân khí của cô ta vừa thâm độc vừa nhu h ò a cỗ chân khí này thi triển ma kiểm quyết càng làm cho uy lực của ma kiểm quyết tăng cao thêm một bậc giang thời từ xa vừa nhìn chăm chú vào cuộc tranh đấu vừa bình luận trông thấy đường sở vi lấy một địch hai ông ấy không khỏi kinh hãi một cuộc giao tranh thật tác liệt mà ở một nơi khác cường giả cổ môn đã bắt được cường giả thế giới nhanh chóng rời khỏi nhưng bọn họ vẫn đi chưa được bao xa đã bị chặn lại chặn đường là một người đàn ông mang một chiếc mặt nạ nửa màu ngân bạch người này đang hai tay trong lưng đứng ngay trên đường kẻ nào đang chắn đường một cường giả cổ môn rút kiếm lạnh giọng hét lớn chính là mộ dung xuân ông ta từ từ gỡ mặt nạ đang đeo trên mặt xuống sau khi nhìn thấy cường giả cổ môn bọn họ đều sửng sốt dần dần lùi về phía sau mộ dung xuân hai tay trong lưng vẻ mặt bình tĩnh mà nói các người đều là người của cổ môn tôi từng là môn chủ phái của môn thật sự không đành lòng xuống tay với các người nhưng chính các người đã muốn đi vào con đường này mộ dung xuân tỏ vẻ bất đắc dĩ những người này có những kẻ đã từng là thuộc hạ của ông ta hiện tại lại giúp âu dương lãng làm những chuyện trái lương tâm ông ta từng hứa với giang c u n g tuấn nếu không thể thu phục lại các đệ tử cổ môn vậy chi bằng diệt hết đi cho xong ông mộ dung xuân không phải ông đã chết rồi sao À, mộ dung xuân cười nhạt một tiếng chỉ thấy thân thể ông ta chật lóe b i từng người, từng người tầng tầng lớp lớp ông ta chặn lại nửa đường cứu những cường giả quốc tế này ông ta có biện pháp giải độc nhưng mà lại không giải bởi vì ông ta định để nhiệm vụ này lại cho giang cung tuấn để cho giang cung tuấn lôi kéo lòng người sau khi giết mấy người cổ môn ông ta bỏ đi để lại một đám cường g i ả quốc tế kinh ngạc mộ dung xuân ông ta là mộ dung xuân giáo chủ phái thái nhất cũng ở trong đám người này ông ta nghe được lời của người cổ môn và người được cứu cũng xứng sở cái tên mộ dung xuân này ông ta có biết ông ta cho là mộ dung xuân đã chết không nghĩ tới lại là còn sống hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy ông ta xoay người nhìn ra nơi xa áo lâm tứ sơn ở xa xa có âm thanh chiến đấu đáng sợ chập trần chuyển đến ông ta biết ở áo lâm tứ sơn vẫn còn chiến đấu kịch liệt tất cả mọi người lập tức rút lui thân là cường giả đứng thứ hai thiên bảng ông ta bắt đầu đứng ra ổn định thế cục áo lâm tứ sơn đường sở vị một đánh hai dựa vào kiếm thuật bất khả chiến bại cô dồn ép đám người âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng cực kỳ chật vật cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt máu trong cơ thể cô càng lúc càng sôi t r à o uy lực của chân t à kiểm trong tay càng ngày càng mạnh giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm đó chính là giết chết hai người này giải quyết hết tất cả phiền phức cho giang cung tuấn trên người cô sát ý buộc phát càng lúc càng kinh khủng khí tức càng lúc càng mạnh mạnh đến mức ngay cả âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng đều phải kiên kỵ mẹ nó môn chủ phái thiên môn rốt cuộc là người nào sao lại kinh khủng như vậy sao cô ta càng đánh càng mạnh chứ trong lòng â u dương lãng sợ hãi ông ta muốn rút lui không muốn liều chết với môn chủ phái thiên môn mà giờ khác này giang cung tuấn đang ra sức dùng chân khí cực âm cực dương đi tiêu diệt cổ trùng trong cơ thể dưới sự hủy diệt của chân khí cực âm cực dương cổ trùng trong cơ thể anh dần dần biến mất anh chẳng những đau đớn đến mức không cách nào chịu nổi mà còn bị nội thương đáng sợ cảm nhận được cuộc chiến kịch liệt ở đ ằ n g xa cảm nhận được dư âm đánh nhau khủng khiếp trong lòng anh cũng hơi lo lắng anh nhanh chóng lấy ra tám mươi một kim ngự tiên bắt đầu tự mình chữa thương rất nhanh vết thương đã hồi phục mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng mà không còn ảnh hưởng anh chiến đấu nữa anh cầm hình kiếm cấp tốc phóng về phía cuộc chiến vẫn chưa đến gần đã lập tức cảm nhận được dư âm chiến đấu đáng sợ anh nhìn thấy môn chủ phái thiên môn lấy một đánh hai nhìn thấy thanh kiếm ở trong tay môn chủ phái thiên môn thanh kiếm rất quỷ dị nhưng lại rất quen thuộc chân, chân tả kiểm anh nhận ra thanh kiếm này đây không phải chân tà kiếm ở trong tay đường sở vi sao tại sao nó lại ở trong tay môn chủ phái thiên môn chẳng lẽ giờ k h ắ c này giang cung tuấn nghi ngờ một điều nghi ngờ môn chủ phái thiên môn chính là đường sở vi anh càng quan sát càng cảm thấy đúng cái suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu không thể nào chuyện này tuyệt đối không thể nào anh biết thực lực của đường sở vi tuyệt đối không mạnh như vậy tôi tới giúp ô giang cung tuấn nói to một câu cho dù môn chủ phái thiên môn là ai giải quyết kẻ định trước cái đã lát nữa hỏi đường sở vi đang chiến đấu kịch liệt ý muốn giết người trong đầu cô càng ngày càng mạnh tiếng gọi của giang c u n g tuấn khiến cô lập tức tỉnh n ộ trong lòng không có sát ý khí tức của cô cũng yếu đi một chút nhìn thấy giang c u n g tuấn cầm hình kiểm v à o tới cô có phần hoảng hốt trong lòng không nhịn được chửi t h ầ m lúc này rồi còn chạy tới xem náo nhiệt cái gì cô không dám h a m chiến cô không muốn đối đầu với giang c u n g tuấn vào lúc này nếu như bị giang c u n g tuấn đoán được thân phận cô nên giải thích thế nào anh tới làm gì cô phẫn nộ quát anh trúng độc đi mau giờ phút này âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng bị đánh đến mức không thể chống đỡ nổi mới có được cơ hội thở dốc hai người nhanh chóng lui về phía sau cơ thể giang cung tuấn trật lóe xuất hiện ở bên cạnh đường sở vi nhìn cô một cái lại nhìn về phía âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng phía xa nói độc của tôi đã được giải tôi tới giúp cô tự mình giải quyết đi đường sở vi để lại một câu nói vội vã rời đi vậy giang cung tuấn phiền muộn vậy là thế nào sao nói đi là đi này giang cung tuấn kêu to nhưng mà đường sở vi đã biến mất ở trong tầm mắt ở nơi phương xa giang thời nhìn thấy toàn bộ quá trình môn chủ phái thiên môn càng đánh càng mạnh nhưng mà khi giang cung tuấn kêu to một tiếng hình như cô gái đó thoát khỏi trạng thái dẫn đến thực lực giảm đi một phần ông ấy s ợ cằm rơi vào suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là tại sao đúng rồi nửa điện nửa ma giang thời bỗng nhiên nghĩ ra trên vách đá của động tuyết ông ấy đã xem qua ghi chép về ma kiếm quyết ma kiếm quyết này chỉ khi nào rơi vào trạng thái nửa điện nửa ma thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất chẳng lẽ là sở vi sao là vì máu rùa ở trong cơ thể cho nên thực lực của cô gái này mới có thể tăng mạnh sao giang c u n g tuấn nhìn theo hướng đường sở vi bỏ đi nhẹ dọn l ầ m b ầ m mà ở trên bầu trời âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng nhìn nhau một cái hai người ngầm h i ể u gật đầu bọn họ không làm gì được môn chủ phái thiên môn bây giờ cô đã đi rồi giang c u n g tuấn lại vòng trở lại chẳng lẽ bọn họ còn không làm gì được giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cậu vốn dĩ có cơ hội sống thêm mấy ngày nhưng mà chính cậu tự trở về tìm đường chết âu dương lãng trầm mặc nhắc k i ể m chân đạp trên không trung từng bước đi về phía giang công tuấn đệ nhất huyết hoàng cũng cầm một thanh kiếm đỏ như màu máu chậm dai ép tới gần giang công tuấn giang cung tuấn nhìn hai cường giả cái thế tay cầm hình kiểm khí tức trên người lập tức tăng gọn à có chút ý tứ một tiếng cười khẩy vang lên theo âm thanh truyền đến giang thời xuất hiện giang thời biết nếu không xuất hiện thì đứa trẻ giang cung tuấn này sẽ có phiền phức mặc dù giang cung tuấn rất mạnh nhưng chưa mạnh đến mức có thể một đ á n hai h ông nội giang thiên tuấn nhìn thấy giang thời xuất hiện trên mặt mừng rỡ giang thời hơi dừng tay nói giải quyết kẻ địch trước đã giờ phút này mộ dung xuân sau khi giải quyết mấy người phái cổ môn thì chạy tới vừa chạy tới thì đã thấy giang thời hiện thân ông ta cửa nhạc giang thời hiện thân vậy thì không có chuyện của tôi nữa âu dương lãng nhìn thấy giang thời sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng đệ nhất huyết hải đến gần âu dương lãng nhỏ giọng hỏi người này là ai âu dương lãng nhỏ giọng nói một người rất khó dây dưa là ông nội của thằng nhóc này ông cháu bọn họ cùng ra tay hai người chúng ta không phải là đối thủ rút lui trước rời khỏi đây đi h u đệ nhất huyết hoàng ngầm hiểu gật đầu giang thời giang c u n g tuấn tương lai còn dài sau này lại chỉ đến âu dương lãng để lại một câu nói ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh biến mất khỏi chỗ này trốn chỗ nào giang cung tuấn sách kiếm đ u ổ i theo giang thời đúng lúc kêu lên được rồi đừng đ u ổ i theo ông ta muốn chạy trốn ngay cả ông cũng không đ u ổ i kịp lúc này giang cung tuấn mới dừng lại trên mặt mang theo vẻ nối t i ế c nói ông nội cơ hội tốt như vậy vì sao không nhân dịp này ra tay giết anh ta giang thời nói vẫn chưa đến lúc ông là bị cưỡng ép xuất quan bây giờ cảnh giới của ông không được ổn định không cách nào phát huy được thực lực chân chính giang cung tuấn hỏi đúng rồi môn chủ phái thiên môn rốt cuộc là ai vì sao lại cứu cháu đến mấy lần ngay vậy giang thời không nhịn được nhìn giang cung tuấn một cái suy nghĩ một chút ông nói cháu hỏi ông ông hỏi a i ông còn có chuyện rút lui trước cháu cẩn thận một chút đừng tiếp xúc với âu dương lãng giang thời không dừng lại lâu ông để lại một câu nói sau đó nhanh chóng rời đi biến mất trong tầm mắt của giang thời chương bảy trăm m ư ơ i sáu thuận nước đẩy thuyền đi rồi như vậy đã đi rồi sao môn chủ phái thiên môn đi rồi giang thời cũng đi chỉ để lại giang cung tuấn đang trong trạng thái dối loạn giang cung tuấn đứng trên áo lâm tứ sơn đã biến thành đống đổ nát quét mắt nhìn một phía sờ cảm chìm vào trong suy nghĩ thân phận của môn chủ phái thiên môn khiến cho anh nghi ngờ mùi hương h ư ớ n g này cánh tay mềm mại là nữ chân t à kiếm sở vi sao liên hệ những điều này với nhau anh nhớ tới một người đó chính là đường sở vi chân t à kiếm là của đường sở vi anh nhìn thấy đường sở vi cầm chân t à kiếm không chỉ một lần suy nghĩ này có chút vô lý anh cảm thấy không thể nào làm sao đường sở vi lại mạnh như vậy được tuyệt đối không thể nào anh phản bác suy nghĩ ở trong lòng định chờ sau khi trở về nước đoan hùng thì sẽ tự mình đi hỏi đường sở vi một chút sau khi đường sở vi bỏ đi cô vòng trở lại một lần nữa bởi vì cô không yên tâm về giang cung tuấn cô không hiện thân mà âm thầm quan sát nhìn thấy âu dương lãm và đệ nhất huyết hoàng đã chạy trốn mà giang thời cũng đã hiện thân lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm đường sở vi đang âm thầm khuôn mặt ở bên dưới mặt nạ đã lộ ra vẻ ưu sầu nhàn nhạt cô thở dài một tiếng bất đắc dĩ vẫn cứ chạy đến mà xem náo nhiệt nếu như không tới hôm nay tôi chắc chắn sẽ giết âu dương lãm và đệ nhất huyết hoàng rồi không giải quyết hết hai tên ma đầu này đường sở vi vẫn canh cánh trong lòng nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác chỉ có thể tìm cơ hội sau này áo lâm tứ sơn tạm thời không có chuyện gì cô phải mau chóng trở về tìm giang vô song thương lượng một chút bởi vì chắc chắn giang cung tuấn đang nghi ngờ thân phận của cô cô không thể để cho giang cung tuấn hoài nghi đến trên đầu mình cô không dừng lại lâu nhanh chóng rời khỏi mà giang cung tuấn thì đang tìm kiếm trong một đống đổ nát không bao lâu sau anh tìm ra được khải tâm đang hấp hối khải tâm đánh nhau một trận dữ dội với âu dương lãm bị thương nặng còn bị chém đứt một cánh tay giờ phút này trên người ông ta đều là những vết máu lo lộ sắc mặt tái n h u ậ bộ dạng già yếu chỉ có hơi thở vào mà không có hơi thở ra giang cung tuấn kéo ông ra ra ngoài từ trong đống đổ nát khải tâm hơi h é mắt nhìn bóng người mơ hồ ở trước mặt sau đó ông ta không ngừng trước mắt lúc này mới thấy rõ giang cung tuấn giang giang cung tuấn ông ta mở miệng vừa há miệng thì trong miệng lập tức tràn ra máu tươi giang cung tuấn kéo tay ông ta ngón tay đặt lên vị trí m ạ n h đập sau khi kiểm tra tình trạng vết thương của khải tâm gương mặt giang cung tuấn mang vẻ bất lực thương tích quá nặng căn bản là không sống được cho dù anh sử dụng tám mươi mốt kim lịch thiên cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng của ông ta chứ không thể nào chữa khỏi hoàn toàn chúng chúng thần kiếm không thể gãy đây là tín ngưỡng của kỳ s c t khải tâm mở miệng âm thanh yếu ớt chuyển đến khải tâm muốn đứng dậy giang cung tuấn kịp thời đỡ được ông ta đỡ ông ta dậy từ dưới đất khải tâm ngồi dưới đất ông ta nhìn áo lâm tứ sơn bị đánh thành đống đổ nát từ đằng xa ông ta nhìn thấy chúng thần kiếm bị âu dương lãng làm gãy hơi đưa tay định bắt lấy giang cung tuấn thản nhiên nói được rồi đừng lộn xộn số điện thoại của người nhà ông là bao nhiêu tôi gọi điện thoại cho bọn họ bảo bọn họ mau tới nhạc sợ ông giang cung tuấn có thể cứu khải tâm nhưng mà trước cuộc đại nạn khải tâm đã vận dụng toàn lực coi như là cứu lại được thì cũng chỉ kéo dài tính mạng sống không được bao lâu hơn nữa anh đối với khải tâm cũng không có quan hệ gì cho nên anh cũng không muốn lãng phí chân khí để cứu người khải tâm nhẹ nhàng nhắc đầu ông ta chiến bại ông ta không có chấp niệm trong lòng ông ta không muốn trở về ông ta chỉ muốn được chôn ở mảnh đất này chúng chúng thần kiểm là tín ngưỡng của kỵ sĩ người trẻ tuổi nước đ o n hùng tôi hy vọng cậu có thể đúc lại chúng thần kiểm ngay vậy giang cung tuấn bị môi nôn tình ngược anh có nhiều chuyện lắm anh ơi không có sức lực và tinh thần đi đúc lại một thanh kiếm gãy cậu cậu nhất định phải đồng ý khải tâm mở miệng nhưng mà lại còn chưa nói hết người cũng đã tắt thở giang cung tuấn nhìn khải tâm chậm rãi te xuống đất khẽ thở dài một hơi không để ý tới anh đứng lên định bỏ đi mới vừa đứng lên lập tức nhìn thấy mộ dung xuân đi tới ông anh đến rồi ả cử mộ dung xuân gật đầu với anh một cái nhìn khải tâm mất đi sinh mạng nằm trên mặt đất một cái thảm nhiên nói người này hai tay dính đầy máu tươi t r o n năm trước không biết có bao nhiêu người đoan hùng chết ở trong tay ông ta cậu không đồng ý với ông ta là đúng tôi không giành đi đúc lại chúng thần kiếm gì đó giang cung tuấn thản nhiên nói nhưng mà mộ dung xuân chuyển đề tài câu chuyện nói lấy được chúng thần kiếm quả thật có thể nắm kỵ sĩ trong tay kỵ sĩ là một nguồn lực lượng rất mạnh nếu như cậu có thể nắm trong tay vậy thì đối với những chuyện tiếp theo cậu muốn làm sẽ có sự trợ giúp cực lớn ngay vậy giang cung tuấn lâm vào trầm tư mà mộ dung xuân thì tiện tay huy động thanh kiếm hay tán loạn trên mặt đất ở đằng xe lập tức bay tới ông ta cầm kiểm gãy nhìn một cái rồi nói tôi mang nó về suy nghĩ cách đúc nó lại đến lúc đó giao cho cậu đúng rồi cường giả quốc tế đều trúng cổ độc của âu dương lãng tôi đã giết một số người của cổ môn cứu lấy bọn họ nhưng mà không giải độc cho bọn họ nhiệm vụ lần này giao cho cậu đây là cơ hội lung lạc lòng người tuyệt vời giang cung tuấn cười một tiếng nói vẫn là ông anh mộ dung suy nghĩ chú đáo được rồi giữa chúng ta cũng đừng khách sáo như thế nơi này cũng không có chuyện của tôi tôi trở về đoàn hùng trước mộ dung xuân không dừng lại lâu cầm chúng thần kiếm bị âu dương lãng đánh gay rời đi đi mấy bước ông ta quay lại lần nữa ném một cái chai nhỏ màu đen cho anh nói bên trong có một số thuốc có thể giải độc vừa nói vừa lấy ra cách điều chế cho giang c u n g tuấn còn lại cậu dựa theo cách điều chế mà làm là được giang c u n g tuấn nhận lấy nói cảm ơn mộ dung xuân không nói nhiều xoay người bỏ đi giang c u n g tuấn quét mắt nhìn chiến trường một cái sau đó cũng không dừng lại lâu nhanh chóng rời khỏi áo lâm tứ sơn ở cách đó không xa anh tìm được cường giả quốc tế đang mau chóng rút lui dừng bước giang công tuấn đuổi theo thái nhất nhìn thấy giang công tuấn xuất hiện trên mặt vui mừng vội vàng đi tới không nhịn được hỏi hóa ra là cậu giang cuộc chiến ở á o lâm tứ sơn hình như đã kết thúc tình hình trận chiến thế nào ai thắng không ai thắng cả giang cung tuấn nói âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng bị đuổi chạy mất hai người này còn sống nhất định sẽ gieo h o ạ sau này lại tìm cơ hội dạy dỗ đúng rồi ông chúng đ ộ c cả trên mặt thái nhất đau đớn gật đầu nói cũng không sao không biết đó là độc gì không cách nào vận dụng chân khí đậu một cái thì trong cơ thể sẽ chuyển tới một trận đau nhức giang cung tuấn cầm thuốc giải mộ dung xuân cho móc ra một viên đưa cho thái nhất nói trước tiên ông hãy uống vào、ừ. thái nhất uống thuốc giải rất nhanh ông ta được giải độc giang c u n g tuấn m a u cứu chúng tôi võ giả nước đoan hùng kính mến cầu xin anh cho tôi một viên thuốc giải không ít người đi lên phía trước cầu xin thuốc giải giang c u n g tuấn đem thuốc giải còn dự phân phát cho một số người sau đó nói chỉ có chút thuốc giải này mà thôi số thuốc còn lại tôi sẽ đi điều chế một số người người xếp bằng ở trên đất giải độc một số thì trơ mắt ra nhìn giang c u n g tuấn thái nhất nói cậu giang nếu như bố trí cho mọi người thuốc giải Vậy thì trụ đi đến trụ sở chương í n Nhất Nhân h Thái của tôi đi. bảy trăm mười bảy lịch sử của thái nhật giáo cậu giang vào lúc thái nhất đang tiền giang c u n g tuấn có mấy kỵ sĩ mặc áo giáp cầm kiếm dài xung vào c h ặ n lại giang c u n g tuấn đang chuẩn bị rời đi giang c u n g tuấn quay đầu lại nhìn chỉ nhìn thoáng qua anh đã nhận ra đây chính là những kỵ sĩ mà khải tâm mang đến sao vậy có chuyện gì anh lên tiếng hỏi một người kỵ sĩ trả lời cậu giang trận chiến ở áo lâm nhất sơn rốt cuộc kết quả ra sao tộc trưởng khải tâm của chúng tôi như thế nào còn sống hay đã chết đã chết rồi giang cung tuấn nói ông ta đã già rồi đã đạt đến cực hạn cho dù không có trận chiến này thì ông ta cũng không sống được bao lâu nữa ông ta đã dốc toàn lực cho trận chiến này đến mức thể lực tiêu tán hơn nữa trong trận chiến này ông ta bị thương nặng hiện tại đã tắt tở thi thể vẫn ở áo lâm nhất sơn tin tức này khiến cho mấy người kỵ sĩ trận động loạn t r ọ n lùi về phía sau mấy bước sắc mặt tái mét giang cung tuấn cũng không nói thêm gì nữa anh quay người rời đi thái nhất cũng tiến lên chào hỏi đám kỵ sĩ các vị cùng đến thái nhật giáo chúng tôi chờ anh giang điều chế thuốc giải đi được chúng ta cùng đi thôi cùng đến thái nhất giáo một nhóm người khí thế bừng bừng xuất phát rời khỏi địa phận áo lâm nhất sơn sau khi âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng bỏ trốn hai người bọn họ chạy đến địa điểm đã hẹn trước thế nhưng khi đến địa điểm đã hẹn trước kia các đệ tử cổ môn lại không dẫn những người cao thủ võ lâm kia đến đây người đâu đệ nhất huyết hoàng xuất hiện nhìn âu dương lãng với vẻ mặt t ú ám âu dương lãng với gương mặt già nua mang theo vẻ nghiêm nghị nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi nói chết t i ệ t ông ta biết có người đã ra tay cứu những cao thủ kia đi để bố trí điều khiển những cao thủ võ lâm kia ông ta đã tốn rất nhiều công sức thậm chí còn liên minh với đệ nhất huyết hoàng thế nhưng cuối cùng chỉ là tốn công vô ích chắc chắn là thằng nhóc giang cung tuấn và môn chủ phái thiên môn đã dở trò quỷ rồi trên người âu dương lãng tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ giang cung tuấn hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho ông ta thằng nhóc này thật đáng chết đệ nhất huyết hoàng nhìn sắc mặt âu dương lãng hỏi tiếp theo phải làm thế nào không có những cao thủ kia ở đây ông định làm sao huấn luyện bọn họ làm sao để điều khiển những con dối đó kế hoạch của chúng ta làm sao có thể hoàn thành được chỉ có thể phá vỡ từng cái một âu dương lãng suy nghĩ rồi nói huyết hoàng chuyện tiếp theo liền giao cho ông hay dẫn theo những cao thủ của ông đi khắp thế giới bắt những người đã tu luyện ra chân khí mang về nơi chúng ta đã hẹn những chuyện còn lại cứ giao cho tôi chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có một đội quân những con dối thật đáng sợ lúc đó sẽ thật dễ dàng để thống trị thế giới đệ nhất huyết hoàng suy nghĩ rồi nói được nhưng còn chuyện ông đã đồng ý với tôi thì sao yên tâm đi chuyện tôi đã đồng ý với ông nhất định tôi sẽ làm được chỉ cần kế hoạch thành công thì sẽ đưa cho ông sau một thời gian lên kế hoạch hai người bọn họ tách nhau ra lúc này giang công tuấn đã đến trụ sở của thái n h ấ t giáo trụ sở của thái nhất giáo nằm ở châu âu trong một vùng lãnh thổ có tên là ba tư phía trước là dãy núi trùng trùng n i ệ p điệp phía trước là dãy núi trùng trùng n i ệ p điệp thái nhất chỉ tay về phía trước cười cười giới thiệu anh giang đây chính là trụ sở của thái nhất giáo chúng tôi thái nhất giáo của chúng tôi trên thế giới là một giáo hội có hàng vạn tín đồ nhưng mà thực ra thái nhật giáo thật sự chính là một môn phái võ thuật cổ xưa mời đi bên này anh ta một bên mời giang cung tuấn đi vào một bên nói cho anh biết về tình hình của thái nhất giáo thái nhất giáo của chúng tôi đã có lịch sử hàng ngàn năm hàng ngàn năm trước tổ tiên của chúng tôi đã đến võ lâm thần châu để học tập sau đó quay trở lại nơi này nghiên cứu kiếm thuật suốt ba mươi năm cuối cùng sáng tạo ra môn võ kỳ lạ thái cử kiếm thành lập nên thái nhật giáo nghe lời thái nhất giới thiệu giang cung tuấn cũng hơi sửng sốt anh vẫn luôn cho rằng thái nhật giáo chỉ là một giáo hội không ngờ nó lại chính là một môn phái võ thuật mà còn có cả một đoạn thời gian lịch sử giang cung tuấn suy nghĩ một chút rồi hỏi tại sao tên của anh lại chính là tên của giáo hội thế không dấu gì anh các đời giáo chủ của chúng tôi đều đổi tên thành thái nhất ồ hóa ra là như vậy giang cung tuấn đột nhiên hiểu ra anh giang tôi thấy là anh cũng dùng kiểm chắc chắn là anh đã từng luyện kiếm thuật lần này chúng ta hãy vui vẻ giao lưu một chút nhé thật không dám g i ấ u giáo phái chúng tôi cũng có một môn kiếm thuật được thừa hưởng từ tổ tiên truyền lại nhưng mà trong giáo lại không người nào có thể học được môn kiếm thuật thần bí này được đến lúc đó chúng ta giao lưu một chút giang cung tuấn vui vẻ gật đầu anh đối với môn kiếm thuật thần bí mà thái nhất nhắc tới kia cũng có chút hứng thú môn kiếm thuật mà ông tổ kiểm phải dùng đến ba mươi năm mới sáng tạo ra chắc chắn không thể là một môn kiếm thuật bình thường rất nhanh họ đã lên đến đỉnh núi trên đỉnh núi có rất nhiều tòa nhà những tòa nhà này không phải theo phong cách châu âu mà đều mang kiến trúc cổ của nước đoan hùng tất cả đều trông có vẻ cổ xưa làm cho người ta tưởng chừng như vừa mới từ hiện đại nhộn nhịp lạc về thời cổ đại chuyến đi này ngoài giang cung tuấn còn có rất nhiều cao thủ của nhiều nước trên thế giới sau khi đến thái nhật giáo giang cung tuấn được sắp xếp ở trong một trang viên độc lập anh giang những ngày tiếp theo anh ở lại nơi này nhé ở chỗ này sẽ không có ai đến làm phiên anh tôi sẽ tranh thủ thời gian điều tra chuyện anh nói điều tra người mà anh nhắc đến còn chuyện thuốc giải giang cung tuấn nói tôi sẽ nhanh chóng điều chế thuốc giải nhưng mà những dược liệu tôi cần anh phải giúp tôi tìm được thái nhất cam kết nói việc này không thành vấn đ ề giang cung tuấn liệt kê những dược liệu cần để điều chế thuốc giải sau khi nhận được danh sách dược liệu thái nhất liền nhanh chóng cử người đi chuẩn bị còn giang cung tuần thì trở lại gian phòng trong trang viên độc lập kia trước đây anh đã từng bị trúng độc khi đó anh đã dùng phương thức cực đoan nhất để giết chết con cổ trùng trong người điều đó đã khiến cho anh bị nội thương mặc dù sau đó đã dùng tám mươi một kim lịch thiên để chữa nhưng vết thương trong cơ thể anh vẫn chưa lành đồ đạc trong phòng được bố trí rất đơn giản chỉ có một chiếc giường và một cái b à n giang cung tuấn đến bên giường ngồi xếp bằng vận dụng khí công bắt đầu dùng chân khí thiên cương bắt đầu chữa lành vết thương bằng phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền cùng lúc này tại chính điện của thái nhất giáo có rất nhiều người tập trung ở đây người đứng đầu là giáo chủ phái thái nhất bên dưới có khoảng ba mươi người mặc trang phục quái dị giáo chủ làm như vậy có chút không ổn định một bà lao đứng gậy sát mặt nghiêm trọng nói động thánh hòa là cấm địa của giáo phái chúng ta chỉ có các đời giáo chủ mới có tư cách bước vào hiện tại lại cho người ngoài vào đây việc này thái nhất đứng bên trên đường lại ngắt lời bà lão quy tắc là chết còn người thì sống động thánh hòa là nơi lưu lại những môn kiếm pháp do tổ tiên hàng ngàn năm trước sáng tạo ra các đời giáo chủ trước đây đều không nhận được thậm chí là không hiểu được những kiếm pháp thần bí này anh giang là người nước đoan hùng là một cao thủ kiếm đạo nếu anh ấy có thể luyện được đương nhiên là sẽ truyền thụ lại cho tôi đến lúc đó kiếm thuật thái nhất mới có thể tái xuất giang hồ nhưng mà anh ta là người ngoài còn đây là bí mật của giáo phái chúng ta đúng vậy giáo chủ cậu phải suy nghĩ thật kỹ rất nhiều người cũng lần lượt lên tiếng thái nhất hàng giọng nói tôi là giáo chủ tôi nói được là được sau khi uống một ngụm nước lạnh anh ta bình tĩnh lại thở dài một hơi rồi nói các vị tôi biết sự lo lắng của mọi người tôi biết mọi người đang suy nghĩ về những kiến thức độc đáo có trong động t h á n h hỏa như thế này đi mọi người cùng đi vào quan sát đa n g mỹ hải ngay vậy mọi người trong chính điện đều đồng loạt quỳ xuống tôi không dám được rồi đừng có giả v ờ nữa đều đứng lên đi quyết định như vậy đi mọi người cùng đi vào ai có thể học được thì ngôi vị giáo chủ này sẽ thuộc về người đó thái nhất mở miệng nhẹ nhàng nói giáo chủ ba vị trưởng lão vẫn còn sống chuyện này có phải cậu nên đến thương lượng với họ một chút rồi mới ra quyết định không thái nhất suy nghĩ một chút rồi nói Tôi chương bảy trăm một mươi tám thái nhất tam lão thái nhất tam lão là những người có vai v ế cao nhất thái nhật giáo hiện tại đây là ba vị thái thượng trưởng lão có địa vị cực cao tại thái nhất giáo nghiêm túc mà nói cũng có thể coi như giáo chủ mọi chuyện đều nghe theo ba vị này có điều ba vị này đã ngồi ở đó nhiều năm không mang đến chuyện nội bộ giáo phái sau khi thương nghị cùng một vài t r ư ở n g l ã o khác trong giáo giáo chủ rời khỏi đại điện đến khu vực sau núi sau núi có một vách đá trên vách đá giữa sườn núi có xây một căn nhà gỗ đơn sơ trước nhà có thể mơ hồ nhìn thấy ba pho tượng thái nhất vừa xuất hiện ở vách đá thất thần đứng nhìn pho tượng anh ta còn nhớ lần cuối cùng tới nơi này là cách đây ba mươi năm ba mươi năm cứ thế trôi qua nhanh như trước mắt đứng nhìn một lúc lâu cơ thể anh ta bay lên không trúng hướng về phía sườn núi mà bay đi rất nhanh đã tới trước căn nhà gỗ đơn sơ giữa sườn núi đến gần mới phát hiện ba pho tượng kia thật ra là ba người là ba lão nhân hai nam một nữ quần áo trên người rất cũ nát trên mặt mọc đầy rêu xanh xung quanh thân thể còn mọc đầy cỏ dại ở trên đầu còn vương vài chiếc lá rụng rất dễ nhận thấy ba người này đã ngồi yên không động đậy suốt một thời gian dài đệ tử ra mắt ba vị sư phụ thái nhất đứng nhìn ba bóng dáng trước mặt mình sau đó quỳ xuống đất nhưng ba người kia vẫn nhắm chặt đôi mắt thờ ơ như những pho tượng thật sự sư phụ sư phụ thái nhất đứng dậy gọi vài tiếng ngay lúc này có một vị hơi động đậy lá khô trên đỉnh đầu ông rơi xuống theo mở đôi mắt một đôi mắt rất tăng thương mang theo hơi thở của bao năm tháng chân nhi lại đây ông lão vừa mở mắt cất g i n g giọng nói nghe không được liền m ạ c cho lắm như thể đã lâu không nói chuyện suýt chút nữa đã quên mất cách nói chuyện đại sư phụ nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt thái nhất vội vàng nói đệ tử tới thăm các vị đây thái nhất đại diện cho thái nhất giáo đời giáo chủ nào cũng được gọi là thái nhất mà tên thật của giáo chủ đương nhiệm gọi là thái t r â n ba người trước mặt này chính là sư phụ của thái t r â n lần này vị sự ngồi bao lâu rồi ông lao nói vẻ mặt mù m ở hiển nhiên không biết đã ngồi ở đây bao nhiêu năm rồi thái nhất suy nghĩ một chút nói thưa đại sư phụ đã hơn ba mươi năm rồi ạ còn nghị khô mục thần công của sư phụ đã tăng thêm một bậc <cười> Lao là kéo nhân nọ nói, tàn mà thôi. Đại hạn khẽ thở hơi, chỉ hơi thôi, một dài dài mà đại vi của sư đã đến từ lâu, ngồi bất động để ngồi luyện khô thần công chẳng qua chỉ để kéo dài chút hơi tàn này từ bất chút thôi. lâu, qua dài hơi khô kéo chỉ mục mà Sư phụ lần này đệ tử đến là có chuyện muốn nói với người thái nhật giáo chủ thái t r â n lên tiếng nói cách đây vài ngày tại áo lâm tứ sơn có tổ chức đại hội giao lưu võ thuật quốc tế thái nhật giáo chủ thái t r â n kể lại những gì đã xảy ra tại đại hội võ thuật quốc tế còn nói sẽ đưa giang cung tuấn đến thái nhật giáo sư phụ võ học chân chính của môn phái chúng ta được ghi lại trong động thánh hòa qua nhiều năm mặc dù giáo hội của chúng ta phát triển nhanh chóng và có hàng vạn giáo đồ nhưng thực lực của giáo hội này không chỉ có thể nó hẳn phải trở thành thiên hạ đệ nhất giáo hội giáo hội mạnh nhất vì để tái hiện những tuyệt học bên trong động thánh hòa ta định đưa người ngoài vào để trao đổi và học hỏi những võ công đỉnh cao được lưu trữ trong đó ngay vậy vẻ mặt của ông lão mang theo vẻ ngưng trọng hiếm thấy nhìn chăm chăm vẻ mặt hèn mọn của thái nhất giáo chủ chân nhi đây không phải trò đùa theo quy định chỉ có giáo chủ mới được quyền đi vào động thánh hòa bây giờ dẫn người ngoài vào há chẳng phải là vi phạm quy tắc tổ tiên để lại sao đại sư phụ bây giờ là thời nào rồi mà còn quy với định lẽ nào những năm tháng cuối đời người không muốn nhìn thấy tuyệt học của giáo hội ta tái xuất thiên hạ sao sư phụ sách cổ ghi lại năm đó thủy tổ giáo hội chúng ta đến đoan hùng thần châu ngoài mặt là đi cầu học nhưng thật ra là thách đấu khắp nơi đánh bại cường giả nước đoan hùng nhưng sau một nghìn năm cường giả nước đoan hùng lại lần lượt xuất hiện còn tuyệt học phái ta lại biến mất trong lịch sử n ô n tình hay thái nhật giáo chủ thái chân không ngừng thuyết phục anh ta nói chuyện về chuyện được mất phân tích thế cục ông lão chìm vào im lặng một lúc sau ông lão hỏi giang cung tuấn này là ai nhân phẩm ra sao thưa đại sư phụ anh ta là võ giả của nước đoan hùng tuổi còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh con hoàn toàn không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại nhân phẩm hình như cũng không tệ thái chân giới thiệu sơ về giang cung tuấn ông lão suy nghĩ một chút nói được rồi con chỉ cần chú ý là được nói xong ông lão lại nhắm mắt tiếp tục ngồi im bất động dạ tạ ơn đại sư phụ thái chân vui mừng hiện rõ trên mặt nhanh chóng rời khỏi vách đá rời khỏi sườn núi giang cung tuấn không biết nội tình của thái nhật giáo nên cũng không hỏi nhiều sau khi đến thái nhật giáo anh lập tức đến một cái trang viên độc lập để chữa thương vết thương của anh gần như đã bình phục lần này chưa đến vài ngày mà vết thương đã khỏi hẳn thái nhật giáo chủ cũng chuẩn bị dược liệu làm thuốc giải giang c u n g tuấn bắt đầu đ ố c thuốc chế ra thuốc giải sau đó phân phát cho những cường giả quốc tế bị c h ú n g độc trùng đại điện thái nhật giáo thái nhật giáo chủ ngồi ghế chủ tọa giang c u n g tuấn ngồi ở vị trí bên dưới nhiều trường lao khác của thái n h ậ t giáo cũng đã có mặt ngoài ra còn một thanh niên khoảng bốn mươi tuổi đang quỳ trên mặt đất thái nhật giáo chủ ngồi ngay vị trí cao nhất lên tiếng anh giang chuyện của anh tôi đã điều tra do hết rồi cách đây một thời gian đúng là người của giáo tôi có đến thành thanh an đưa theo hai mẹ con người đoan hùng tôi đã kiểm tra qua đó chính là người anh đang tìm kiếm nói xong anh ta chỉ vào người đàn ông đang quỳ trên mặt đất bên dưới chính là người này anh ta là đệ tử của giáo tội phụ trách chi nhánh giáo hội có gì thắc mắc anh cứ hỏi ngay vậy giang cung tuấn đứng dậy chậm rãi đi về phía người đàn ông trung niên đang quỳ trong đại sảnh người đàn ông quỳ trên mặt đất thân thể run lên ngẩng đầu lên giang cung tuấn đi tới lạnh lùng nói người đàn ông đó nhìn lên anh ta liếc nhìn giang cung tuấn đối diện với ánh mắt này thân thể không khỏi run lên sợ hãi cúi đầu người đâu giang c u n g tuấn lạnh lùng hỏi người người đã được đưa đến đoan hùng là ai bảo anh làm đưa đến nơi nào của đoan hùng tôi tôi cũng không biết đó là một người tên dạ háo thử đã liên lạc với tôi và cho tôi một khoản tiền để làm việc này dạ háo thử là ai tôi thực sự không biết anh ta là ai tôi chỉ biết rằng anh ta đến từ đoan hùng biệt danh là dạ háo thử còn những thứ khác tôi không biết gì hết ngay vậy vẻ mặt giang c u n g tuấn nghiêm trọng anh không ngờ rằng một việc tưởng chừng đơn giản lại phức tạp đến vậy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 anh không ngờ rằng một việc tưởng chừng đơn giản lại phức tạp đến vậy liên quan đến nhiều người như thế đầu tiên đó là giáo hội thánh an và bây giờ là thái nhật giáo tuy nhiên hai thế lực hùng mạnh này đều vô tình bị dính hữu nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của giang trần thái nhật giáo chủ cười nói anh giang trở gấp tôi đã giúp anh điều tra lại lịch của giã háo thử rồi nghe vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ n h ó n nói cảm ơn anh nhiều chúng ta là anh em nói lời cảm ơn quá khách khí rồi thái nhất cười khà khà một người già một trăm mấy chục tuổi như anh ta xưng anh gọi em với giang cung tuấn mà không có chút xấu hổ chương bảy trăm mười chín tài liệu về thân phận thái nhất tùy tiện vung tay ngay lập tức ném một văn kiện đến gần giang cung tuấn anh giang đây là thông tin chi tiết của c h u ộ t hoang anh xem xem giang cung tuấn nhận lấy nó sau đó mở ra đọc ở phía trên của tài liệu lộ ra một bức ảnh ảnh chụp có chút hơi mờ người trong ảnh lại còn đeo khẩu trang nên chỉ nhìn được nửa khuôn mặt vẫn là không có cách nào thấy được rõ hình dáng thái nhất mở lời thời gian q u ò n g ngắn trước mắt đây là tất cả thông tin tôi có thể tìm được truột hoang rất cẩn thận anh ta đao mặt nạ ở mọi nơi nên đây là bức ảnh duy nhất tôi có được ư giang cung thần nhẹ giọng nói sau đó nghiêm chỉnh xem tài liệu tên là dũng biệt danh chuột h o a n g tuổi ước chừng một trăm bốn mươi sáu tuổi sinh ra tại thành phố bảo an đại lan anh ta từ nhỏ đã mổ cười cha mẹ một cách tình cờ hắn g i a nhập nội ra võ tâm pháp và trở thành chiến binh võ đại năm đó trong kháng chiến đại lan anh ta đã phản bội và thành lập tổ chức thiên danh hội mục đích tồn tại của thiên danh hội là để giúp đỡ quân đội của kẻ thù kiểm tra các đội du kích chính ở đại lan vào thời điểm đó và kiểm tra những gián điệp trong đội du kích rất nhiều người dân của đại lan đã vì anh ta mà chết sau khi đại lan được thành lập thiên danh hội cũng vì vậy mà dần biến mất chính xác là thế nhưng vài thập niên trở lại đây thiên danh hội lại dần nổi lên bắt đầu hoạt động trong nội bộ đại lan thậm chí còn có dấu vết hoạt động trên toàn thế giới giang cung tuấn nhìn tài liệu trong tay tài liệu ghi lại rất rõ ràng danh mạch nói rõ một số việc đám người chuột hoang năm ấy đã làm nhưng mà điều quan trọng lại không có trong tài liệu không cho biết là chuột hoang đang ở đâu hết rồi à giang cung tuấn tỉ mỉ xem lại phía sau tài liệu anh đã thấy thái nhất và giáo chủ của anh ta thật là chân thật thông tin này thì có ích lợi gì tôi chỉ muốn biết chuột hoang đang ở đâu người mà tôi đang tìm kiếm còn sống hay đã chết trên mặt thái nhất hiện lên vẻ bối rối anh ta giải thích anh giang thời gian q u á gấp nên người của tôi chỉ tìm được những thông tin này về việc tên chuột hoang hiện tại đang ở đâu thì tôi không xác định được chỉ có thể khẳng định người anh muốn tìm bây giờ vẫn còn sống vì đệ tử của tôi đã từng thấy chuột hoang dặn dò không được phép động vào một sợi tóc của hai mẹ con đó có vẻ như thấy họ có ích nên được giữ lại nghe thế giang cung thần suy nghĩ anh không thể ngờ rằng sức ảnh hưởng của khai hiệu đình lại lớn đến thế nhiệm vụ của khai h i ể u đình là ép triệu tuân xuất hiện mà trong tay của triệu tuân chỉ có vài tài liệu nghiên cứu khoa học mà thôi anh đã biết sơ lược thông tin trong những tư liệu này rồi nhưng anh lại không ngờ rằng có rất nhiều người quan tâm đến tài liệu này còn ba ghẻ của khai h i ể u đình triệu tuân ông ta đang ở đâu còn sống hay đã chết nếu như chết rồi thì tại sao bọn họ lại bắt h i ể u đình còn nếu ông ta còn sống thì bây giờ đang ở đâu tại sao nhiều thế lực tìm kiếm ông ta mà chẳng ai có thể tìm thấy nghĩ một lúc giang cung tần h hỏi giáo chủ việc tìm kiếm này anh cần thêm bao lâu nữa thái nhất nghĩ rồi lại nghĩ sau đó bàn bạc việc này không nói chính xác được nó còn phụ thuộc vào việc chuột hoang có để lại tí manh mối nào không nếu có một ít manh mối thì có lẽ khoảng mười ngày hoặc hơn còn nếu anh ta từ những chi tiết rất nhỏ cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào thì việc này thật sự rất khó khăn cố gắng điều tra càng nhiều càng tốt giang cung tuấn nghĩ một lát rồi nói hiện tại anh cũng chỉ có thể trông cậy vào việc điều tra của thái nhất đồng thời anh cũng phải mau chóng trở về đại lan trong thời gian sớm nhất lên kế hoạch sử dụng một số thế lực trong thế giới võ hiệp cổ đại để tìm ra tên chuột hoang này bởi vì chuột hoang cũng đã hơn một trăm bốn tuổi hắn định thị là một cái võ sư còn là võ sư mạnh ít nhất cũng phải ở cảnh giới thứ bảy trở lên thế lực bình thường còn không thể nào tìm thấy khai h i ể u đình vâng tôi sẽ cố hết sức còn nữa giúp tôi điều tra thêm một người nữa là ba dượng của khai h i ể u đình đúng chứ thái nhất hỏi sau khi ông ta điều tra chuyện này thì ông ta cũng sẽ biết thân phận của khai h i ể u đình đương nhiên cũng biết thân phận hiện tại của giang cung tuấn có một số thông tin nội bộ trong chuyện và đương nhiên ông ta cũng nghe đến rồi vâng giang cung tuấn gật đầu sau đó nói ngay cả ba của khai hiệu đình triệu tuân sống thì phải thấy mặt còn chết phải thấy xác nếu không tìm được người thì cũng phải tìm xem tài liệu trong tay ông ta ở nơi nào tôi sẽ cố hết sức thái nhất không cam đoan sẽ điều tra được vì hiện tại anh ta biết rằng có rất nhiều người đã chen vào việc này rồi anh giang tôi có chút khó hiểu tài liệu khoa học kỹ thuật trong tay ông ta quan trọng đến vậy sao vì sao mà lại có nhiều người tìm kiếm đến thế giang cung tuấn nhún vai nói tôi không biết nói thế nào tôi cũng không tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ nhưng từ thông tin thu được công nghệ này quả thực tương đối mạnh nếu có thể biến nó thành hiện thực công nghệ của con người sẽ thực sự tiến bộ sẽ tạo một bước tiến vào thời đại mới chuyện này đừng lo lắng tôi sẽ dùng hết sức để giúp anh bây giờ nói chuyện khác đi làm sao giang cung tuấn có thể không lo lắng cho được thời gian càng kéo dài thì việc tìm kiếm khai h i ể u đ ỉ n h lại càng khó khăn nhưng bây giờ có lo lắng thì cũng vô ích hắn nhìn thái nhất hỏi có chuyện gì thái nhất trả lời trước đây tôi có nói cho anh biết lại lịch nguồn gốc của tôi tôi nói với anh tôi là tổ sư bế quan trong ba mươi năm và tạo ra ma thuật bất khả chiến bại nhưng trong một trăm năm qua tôi đã truyền dạy qua nhiều thế hệ nhưng đều không thể học được thần công do người sáng lập ngọn núi để lại anh giang đến từ đại lan và anh cũng là long vương anh là một thiên tài võ thuật thành công khi còn trẻ anh đã làm thế nào để học này có thể lưu lại không thành vấn đề tôi hoàn toàn đồng ý giang cung tuấn một chút ý kiến cũng không có đối với anh mà nói thì đây là một vận may cũng như là một cơ hội tốt bí kíp võ công đúng là bà bối đặc biệt là võ công hơn ngàn năm trước nếu học được thì sẽ nâng cao năng lực của bản thân lên rất nhiều trong chính điện hội tụ không ít hình bóng của các trưởng lao ở nhiều cấp bậc tuy rằng trong lòng những trưởng lão đều cảm thấy không tình nguyện nhưng cũng không nói gì bởi vì chuyện này ba vị trưởng lão đã đồng ý hơn nữa giáo chủ bên này cứ khăng khăng như thế cho dù bọn họ có muốn phản đối cũng vô dụng hơn nữa tất cả đều suy nghĩ cẩn thận đều muốn đến thăm thánh địa anh giang nếu anh có thể học được anh nhất định phải chỉ tôi thái nhất nhìn giang cung tuấn đương nhiên giang cung tuấn gật đầu đây là võ công bị thất truyền của giáo thái nhất mà nếu như anh có thể học được thì anh đương nhiên sẽ chỉ cho giáo chủ thái nhất ngay vậy giáo chủ phái thái nhất lộ ra vẻ mặt vui vẻ anh ta vội vàng đứng lên nói anh rằng tôi biết anh bận rộn thế nào tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh không nên chậm trễ chúng ta mau đi đến thánh hòa quật xem xem các vị trưởng lão tôi đã nói là ai cũng có thể đi mọi người cùng nhau lĩnh hội ai có thể lĩnh hội thì cũng là may mắn của tôi rất nhiều trưởng lão mặt mày hớn hở đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi đây là thời đại nào còn tuân thủ quy tắc từ ngàn năm trước để lại làm người thì nên thay đổi thôi không ít trưởng l ã o hứng thú nếu không có cơ hội này họ sẽ không đủ điều kiện để vào thánh hòa quật cho đến khi chết c ũ n n g h ư k h ô n g đủ tư c á bảy trăm hai n ế n thức mươi t ợ c g cựu tuyệt t h â n kinh dưới sự dẫn dắt của giáo chủ phái thái nhất giang công tuấn đã đi tới đỉnh ngọn núi phía sau của giáo phái thái nhất đi cùng anh lần này còn có rất nhiều vị cao nhân và tất cả đều ở cấp bậc trường lão nơi này có một cái hang động tự nhiên hoàn toàn bằng đá cửa và o c a động cũng không lớn lắm chỉ cao tầm bài thước thế nhưng sau khi tiến sâu vào bên trong nó vậy mà lại rất rộng anh giang mời vào trong giáo chủ phái thái nhất một bên vừa đi tới một bên mời gọi giang cung tuấn tiến vào bên trong sau khi vượt qua nhiều con đường con n g u a n ngoẹo bọn họ đến một ngôi nhà bằng đá những ngôi nhà đá này không phải tự nhiên mà c có mà là sau này được con người tới xây dựng nên không gian bên trong cũng xem như khá rộng đại khái to khoảng năm trăm linh m hai vách đá cao dựng đứng ước chừng tầm hai mươi m năm truyện đề cử cuối tuần tôi và em năm trên các bức tường xung quanh có rất nhiều hoa văn và chưa viết được chẳng khác những mẫu hoa văn này đã ghi lại các quy trình tập luyện cũng như các kỹ năng tu luyện tâm pháp cũng có một số bài tập c h ư n g pháp nhưng nhiều hơn cả là các bí kíp về kiểm thuật anh giang chính là nơi này đây đây chính là nơi sư tổ sư bế quan để khai sơn lập phái trong thời gian bế quan người đã đem tất cả võ công cả đời mình tích tụ được lưu lại trên những bức tường đá này nhưng trong hàng ngàn năm trở lại đây tôi đã truyền dạy cho không ít đời giáo chủ của các triều đại nhưng vẫn chưa có ai học được nó hoặc thậm chí còn không thể hiểu được bản chất của nó và không cách nào lĩnh ngộ được tinh túy trong đó vâng giang cung tuấn nghiêm túc nhìn nó loại văn tự này đã được viết cách đây hàng nghìn năm trước nó cũng giống như văn bản trong các tác phẩm kinh điển về y học anh liếc nhìn xung quanh và rất nhanh nhận ra phần đầu bắt đầu chính là ở phía bên trái của bức tường đá ngay trước mặt những lời của tổ sư khai mở ngọn núi này để lại được ghi ở phía bên trái tôi thái nhất đã luyện võ từ năm vừa tròn năm tuổi đ ạ t được thành công nhỏ trong võ thuật vào năm mươi tuổi và khó để có thể tìm được đối thủ khi bước sang tuổi hai mươi tôi tiến đến võ lâm thần châu ở đại lan năm ba mươi tuổi tại võ lâm thần châu tôi không ngừng khiêu chiến so tài sức mạnh với các cường giả võ lâm tại thần châu trong những cuộc chiến không ngừng nghỉ đó sức mạnh của tôi không ngừng tăng lên và ngày càng mạnh mẽ ta đã ở võ lâm thần châu trong thời gian sáu mươi năm và đã đánh bại tất cả các cắc cường giả ở võ lâm thần châu trong một thời gian tạm thời không có đối thủ chính vào lúc khi tôi chuẩn bị xưng ơ bá thống trị võ thuật võ lâm thần châu tôi đã gặp một đối thủ đáng cường tôi không biết tên anh ta là gì tôi chỉ biết rằng người ngoài gọi anh ta là lan vương có quá nhiều kẻ mạnh dưới trướng của anh ta tôi đã thách đầu từng người từng người một nhưng mà hết lần này tới lần khác đều bị đánh bại phải mất khoảng thời gian mười lăm năm tôi mới đánh bại hết tất cả cường giả mạnh mẽ của lan vương nhưng đến cuối cùng lại bị lan vương đánh bại hơn nữa còn bị phế bỏ một phần võ công tôi quay trở lại nơi đây để bế quan trải qua vài lần chết đi sống lại tôi đã quyết định sáng tạo ra thứ quỷ dị cựu tuyệt chân kinh chẳng những g i ú p tôi nhanh chóng khôi phục lại võ công hơn nữa còn giút ta nâng cao công lực dựa theo phân định cảnh giới của các cường giả võ lâm thần châu cảnh giới hiện tại của tôi đã tăng lên tám bậc tôi quay lại võ lâm thần châu muốn tìm lan vương để phục thủ nhưng điều đáng tiếc là lan vương đã chết mất rồi tôi quay về nơi này với tâm trạng chán nản mất hết ý chí tôi buồn g i à u ngồi đây ba mươi năm đem võ công học được ra tích hợp hoàn toàn các thế võ lại với nhau rồi cho vào cựu tuyệt c h â n kinh trong những năm cuối của cuộc đời tôi đã tạo ra kiếm pháp mạnh nhất thiên hạ đặt tên là thái nhất kiểm thuật và thế là ở đây khai sơn lập phái khi đọc đến đây giang cung tuấn không thể kìm được sự xúc động hít một hơi thật một sư â u s tổ người sáng lập ra phái thái nhất cũng chính là người được gọi là thái nhất hơn thế nữa người thật sự đã đến thăm đại lan và cũng là tiền thân của võ lâm thần châu và cũng là người duy nhất từng đánh bại tất cả người của lan vương lan vương lại là lan vương người khiến giang cung tuấn kiếp sợ một người tầm cỡ như vậy ấy thế mà thật sự đã bị lan vương đánh bại vị lan vương này rốt cuộc là mạnh đến mức nào anh bắt đầu trầm lầm chìm đắm trong suy nghĩ sau khi bị lan vương đánh bại sư tổ thái nhất trở về nơi này bệ quan sau khi tạo ra cựu tuyệt chân kinh sức mạnh của ông được khôi phục rất nhiều sức lực tăng lên bội phần và ông đã bước vào tầng thứ tám tuyệt kỹ này có tất cả là chín tầng cảnh giới và đây cũng chính là tầng cuối cùng có thể luyện thành đây quả thật là một trong những người người mà giang c u n g tuấn quen biết có thể hiểu rõ và tiếp cận gần nhất với tầng thứ chín à y ngay cả mộ dung xuân trong khoảng thời gian tham gia đại hội thiên sơn cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ hai tầng tám của thái nhất cùng thách đấu với lan vương thì ai sẽ là người trụ đến cuối cùng lan vương liệu đã bước đến tầng cuối c h ư a sau khi nhìn thấy thông tin này giang c u n g tuấn đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều điều anh giang anh đang lần người cái gì vậy trên này được thực chất đã ghi lại những gì vậy thái nhất giáo chủ đương nhiệm của giáo phái thái nhất hay còn được gọi là còn gọi là thái t r â n nhìn giang c u n g tuấn với vẻ hiếu kỳ thấy anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu anh bất giác hỏi giang c u n g tuấn phản ứng lại liếc mắt nhìn anh ta một cái thản nhiên hỏi như thế nào anh không nhận ra văn tự được viết trên bức tường đá này sao những cái này làm sao mà ta biết được thái t r â n lộ ra vẻ đầy xấu hổ giang c u n g tuấn nhìn quanh xem vẻ mặt của các vị trưởng lão khác của giáo phái thái nhất thấy bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào bức tường đá thế nhưng tất cả đều mờ mịt không biết gì tỏ ra rất bối rối mọi người đều không nhận ra các văn tự này sao mọi người có mặt lúc đấy ai nấy cũng đều lắc đầu giang cung tuấn d ở khóc dở cười nói mọi người bây giờ là thời đại của thông tin đại chúng các vị không biết sao còn không mau đi tìm các chuyên gia nghiên cứu văn tự cổ đại trung quốc s e n những chuyên gia này mỗi ngày không có việc gì làm suốt ngày làm nghiên cứu văn tự cổ bắt lấy vài người tới đây vài phút thôi là có thể dịch ra hết rồi ngay vậy những người có mặt ở đó nháo nhác nhìn nhau tất cả mọi người đều ngây ra một lúc đúng rồi tại sao chúng ta lại không nghĩ ra điều này cơ chứ đúng như vậy sau khi dịch những văn tự này muốn tu luyện các loại võ công trên đó không phải rất dễ dàng sao chúng ta đều là lần đầu tiên tới đây cũng không biết rõ nơi đây khung cảnh như thế nào mọi người vừa xôn xao trao đổi với nhau đồng thời đưa mắt dò xét giáo chủ thái nhất thái chân xấu hổ ra mặt anh ta không nghĩ ra điều đó v à lại khoa học kỹ thuật công nghệ cũng chỉ mới bùng nổ trong vài thập kỷ gần đây anh ta hiếm khi ra ngoài đi đi lại lại t h a m thú cảnh vật bên ngoài hầu như lúc nào cũng ở trong động bế quan nào có biết được trên thế giới còn có người có thể phiên dịch văn bản cổ đại giang cung tuấn nhìn biểu cảm của đám người bọn họ lại một lần nữa d ở khóc d ở cười trên này quả thật ghi lại các đường nét kiếm thuật cũng có một ít các nét vẽ về t r ư ứ n g pháp nhưng chỉ nhìn vào hình vẽ mà không có văn bản giải thích thì các bí kíp này cũng khó mà l u y ệ n thành anh giang trước tiên hãy nói cho tôi biết trên này viết gì vậy thái nhất vừa hỏi vừa cười một cách ngượng ngùng giang cung tuấn chỉ ngay về phía trước và nói bắt đầu từ đây là những ghi chép về cuộc đời của người sáng lập giáo phái thái nhất sư tổ thái nhất ông ấy ghi lại những trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân sau khi bị đánh bại đã trở lại nơi này bế quan và rồi lĩnh ngộ ra vài điều hóa ra là như thế thái nhất thái t r â n đột nhiên nhận ra giang cung tuần thản nhiên nói đây là văn bản cổ của đại lan một nghìn năm trước ở nước ngoài thì tôi không rõ lắm nhưng chắc hẳn có không ít chuyên gia chuyên nghiên cứu về loại văn bản này ở đại lan bởi vì trên đó có quá nhiều thông tin trong khoảng một thời gian ngắn tôi cũng không cách nào có thể nói hết cho anh tốt nhất anh vẫn nên đi tìm một vài chuyên gia để phiên dịch đi như vậy cũng được thái nhất nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền gật đầu anh ta biết thân phận của giang c u n g tuấn và anh ta cũng biết tình hình hiện tại của đại lan giang c u n g tuấn hiện tại rất bận không có nhiều thời gian để chỉ dẫn từng ly từng tí một cho anh ta thay vì làm phiền giang c u n g tuấn tốt hơn là nên tự mình tìm một vài chuyên gia đến được rồi được rồi các vị trưởng lão chúng ta về trước đi tôi sẽ cho người đến đại lan thỉnh chuyên gia chờ chuyên gia dịch xong rồi mọi người có thể từ từ luyện tập thái nhất thái chân bắt đầu ra lệnh tiếp khách nhiều vị trưởng lão không cam lòng rời đi còn giang công tuấn thì nhìn thái nhất thái t r â n mỉm cười và nói còn tôi muốn ở lại đây xem vài ngày có được không không không có vấn đề gì cả thái nhất thái t r â n cười và nói anh biết đấy quất của võ công đó là để mọi người cùng nhau tập luyện nếu có thể cùng nhau luyện tập thì mới có thể phát huy hết công dụng của nó nếu anh giang đây thực sự có thể lãnh hội đến lúc đó chờ anh còn không bận tôi đành nhờ anh chỉ dạy vậy được rồi được rồi giang cung tuấn cười cười anh không thể chờ đợi được nóng lòng nhìn xuống dưới anh muốn nhìn xem cựu tuyệt chân kinh này rốt cuộc là thứ võ công cao siêu gì anh muốn xem loại kiếm thuật mà sư tổ thái nhất tự nhận là kiếm thuật số một thiên hạ và dùng chính tên của mình để đặt tên cho bộ k i ế m thuật này chương bảy trăm hai mươi mốt k i ế m thuật thái nhất cựu tuyệt thế nào là cựu tuyệt cựu tuyệt lại có nghĩa là chín tổn thương muốn luyện công pháp này nhất định phải chịu chín tổn thương giang cung tuấn nhìn tiếp x u ố n g dưới phần sau ghi chép phương pháp tu luyện của cựu tuyệt chân kinh sau khi xem giang cung tuấn cao mày bộ võ học này rất thần kỳ nhưng điều kiện để tu luyện rất hà khắc đầu tiên cần phải tự phế bỏ võ học toàn thân trong cơ thể không thể tồn tại chút chân khí nào ngũ tạng đều tổn hại kinh mạch đều đứt đan đ i ề n bị hủy diệt chân khí hoàn toàn không có sức sống trong cơ thể không còn nữa những điều này được xưng là chín tổn thương cũng là cựu tuyệt tên như ý nghĩa phải ở dưới tình huống cùng đường bị lối lập tức sắp chết mới có thể đi tu luyện sau khi giang cung tuấn xem xong thì khẽ lắc đầu điều kiện này quá khó một người bình thường tuyệt đối sẽ không tự phế bỏ võ công để tu luyện cựu tuyệt chân kinh dù cho bộ võ công này rất thần kỳ sau khi tu luyện công lực tăng lên rất nhiều giang cung tuấn tiếp tục nhìn xuống dưới anh xem hoàn trình cựu tuyệt chân kinh kiểu tuyệt tu c hơn nữa mỗi một loại võ học được ghi lại trong này đều là võ học cao cấp nhất chỉ cần tu luyện thành công một loại trong số đó đều có thể vô địch khắp thiên hạ giang cung tuấn xem rất cẩn thận anh biết mình không có cơ hội đi tu luyện bởi vì hiện tại anh đã ở cảnh giới thứ tám không thể tự phế bỏ võ công cho dù tự phế bỏ võ công đi chăng nữa cũng không thể đạt tới yêu cầu tu luyện cựu tuyệt chân kinh giang cung tuấn đang nghiêm túc quan sát nên giáo chủ đương nhiệm của giáo phái thái nhất thái chân cũng không đến phái dày anh ta nhanh chóng rời đi liên hệ với người bên phía đoan hùng bắt đầu tìm kiếm chuyên gia nghiên cứu văn học cổ giang cung tuấn dùng thời gian một ngày một đêm nhớ ký toàn bộ hai bộ trên dưới của cựu tuyệt chân kinh mặc dù bây giờ không có cách nào tu luyện nhưng nhớ ký luôn luôn không sai trên vách đá còn ghi lại một bộ kiếm thuật bộ kiếm thuật này tên là thái nhất giang cung tuấn chăm chú xem bộ kiếm thuật thái nhất này tinh túy của bộ kiểm thuật này chỉ trong hai chữ Thái và Nhất. Thái, giữ gìn vạn vật. Tổng giữ và vạn gìn cộng có một biến thành hai hai biến thành bốn bốn biển thành tám tám lại suy diễn ra ngàn vạn một sinh ra thái cực thái cực sinh ra lưỡng nghi lưỡng nghi sinh ra bắt quái bắt quái suy diễn ra vạn vật lúc tuổi già tôi cư trú ở đây ngồi im lặng mấy chục năm sáng tạo ra một tám trăm ba mươi b ố chiêu thái nhất kiếm thuật nhưng tôi cảm thấy bộ kiếm thuật thái cực này không coi là hoàn chỉnh chiêu thức của nó rất tinh diệu mỗi một chiêu đều có uy lực cực lớn thế nhưng chiêu thức quá nhiều quá phong phú dựa theo ý nghĩ của tôi bộ kiếm thuật này có thể không ngừng giảm bớt nếu như có thể đem hơn ngàn chiêu kiếm thuật suy diễn thành một chiêu vậy sẽ đạt tới một trạng thái trạng thái này mới thật sự là nhất đây mới thực sự là thái nhất chỉ tiếc đại nạn của tôi đến tôi đã không còn thời gian để nghiên cứu rồi giang cung tuấn nhìn thấy lời sau cùng mà tổ sư lập phái của giáo phái thái nhất để lại anh cũng lâm vào suy nghĩ nói rất đúng mặc dù bộ thái nhất kiếm thuật này rất tinh tế tuyển diệu rất mạnh nhưng chiêu thức lại quá nhiều cơn ư giả g đối địch phân thắng bại chỉ trong một chiêu nhưng hiện tại anh không có thời gian đi suy nghĩ không có thời gian đi tu luyện kiếm thuật bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ anh đi làm sau khi anh nhớ k ỹ toàn bộ kiếm thuật còn lấy điện thoại di động ra quay chụp tất cả tin tức trên vách đá lưu giữ trong a l bum ảnh của điện thoại theo sau đó xoay người rời đi hang thánh hỏa khi anh rời đi đã là ban đêm không ít đệ tử của giáo phái thái nhất đang canh giữ bên ngoài hang thánh hỏa mà giáo chủ phái thái nhất thái t r â n cũng ở trong đó thấy giang cung tuấn đi ra giáo chủ phái thái nhất thái t r â n đi tới gương mặt sán lạn ý cười hỏi anh giang thế nào rồi giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói quá thơ bảo tạm thời tôi không có cách nào linh mộ chỉ ghi nhớ mà thôi tôi dự định đi về trước chờ có thời gian lại suy nghĩ lại tu luyện đi thế nào anh muốn đi rồi sao phải giang cung tuấn nhẹ gật đầu hỏi đúng rồi tôi đã ở trong hang thanh hóa mấy ngày giáo chủ phái thái nhất nói trước trước sau sau cộng lại cũng chỉ có ba ngày anh đã muốn đi rồi vậy thì dùng cơm trước đi nói thế nào cũng phải tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ cho anh giang cung tuấn cười rồi nói như vậy thì miễn đi cũng được giáo chủ phái thái nhất cũng không miễn cưỡng đúng rồi chuyện của tôi anh thẩm tra như thế nào rồi giáo chủ phái thái nhất trả lời ừ tôi vẫn đang tra hỏi phòng chứng rất nhanh sẽ có t i n t ứ c nếu không anh giang ở lại giáo của tôi một thời gian chờ sau khi có kết quả thẩm tra lại rời đi không được giang cung tuấn lắc đầu nói tôi còn phải đến đại ứng dẫn quân đội về đoan hùng đoan hùng còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi đi làm ừ được rồi anh đi ngay hay sáng sớm ngày mai lại đi tôi lập tức đi giang c u n g tuấn xem cựu tuyệt c h â n kinh lại xem kiếm thuật thái nhất trong hang thanh hóa mục đích của chuyến đi này đã đạt tới không cần thiết ở lại nơi này lãng phí thời gian tôi đưa anh xuống núi giáo chủ phái thái nhất đưa tay ra mời anh ta đích thân đưa giang c u n g tuấn xuống núi trên đường cái rời núi xe đã được chuẩn bị kỹ cảng thái t r â n nói xe đã được chuẩn bị kỹ cảng sẽ trực tiếp đưa anh đi sân bay cảm ơn quan hệ của chúng ta thế nào nói cảm ơn gì chứ đúng rồi anh giang chờ tôi làm xong chuyện trong giáo tôi liền đi đoan hùng tìm anh đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ học cùng làm dạng dỡ truyền thống võ học ha ha được tôi lúc nào cũng hoan nghênh anh được rồi anh đi đi không chậm trễ thời gian của anh nữa giang cung tuấn không nói thêm gì lên xe người lái xe lái xe rời đi thiên anh đi sân bay mà trong lúc này giang cung tuấn luôn nhắm mắt dưỡng thần trong đầu anh không ngừng hiện ra kiếm chiêu của kiểm thuật thái nhất những kiếm chiêu tinh diệu này không ngừng hiện hiện trong đầu anh mỗi một chiêu mỗi một thức đều rất tinh tế tuyệt diệu hiện tại anh có xúc động cầm kiếm đi lượt kiếm thế nhưng anh lại n h ì n xuống bởi vì anh biết bây giờ không phải là lúc thấm thoát anh đã đến sân bay giáo phái thái nhất chính là một giáo phái lớn chân chính nó có sức ảnh hưởng cực lớn không chỉ ở d ư ớ i cổ võ mà còn ở d ư ớ i trần t ụ giáo chủ đã sớm an bài tốt giang c u n g tuấn vừa đến sân bay liền trực tiếp ngồi máy bay riêng tiến về đại ư n g giang c u n g tuấn lên máy bay ngay vừa sáng anh đã xuất hiện tại đại ư n g anh trực tiếp tiến về tòa thành của hoàng tộc đại ư n g mấy ngày nay liên anh đều đợi ở nhà giang c u n g tuấn không mang cô ta đi đỉnh ô liềm đ ị ạ xem náo nhiệt cô ta rất phiền muộn khá phiền muộn mặc dù cô ta ở nhà nhưng cô ta cũng đại khái hiểu rõ một chút chuyện trên đỉnh ô liềm đ ị ạ cô ta biết đại hội võ thuật quốc tế lần này xuất hiện không ít cường giả của đoàn hùng mà giáo chủ phái thái nhất xếp hạng thứ ba thiên bảng cũng thua giang c u n g tuấn vậy kiếm trung thần nó đã bị bẻ gãy bây giờ đã không rõ tung tích tộc trưởng tết của nhà họ cai cường giả xếp hạng thứ hai thiên bảng cũng chết trận tại đỉnh ô liềm tị ạ trong một gian phòng tĩnh xảo liên anh ngồi trước bàn hai tay chống cầm lên nhẹ giọng thì thảo đã nhiều ngày như vậy sao anh ấy vẫn chưa trở lại công chúa công chúa cậu giang trở về rồi vào thời khắc này một âm thanh rồn rập chuyển đến nghe thời âm thanh này tinh thần liên anh tỉnh táo trong nháy mắt cô ta đột nhiên đứng lên một cô gái dáng dấp xinh đẹp cũng chừng hai mươi tuổi vội vội vàng vàng đi đến nói công chúa cậu giang trở về hiện tại đã đi quân đội hoàng gia dường như muốn trở về cái gì anh ấy sắp đi rồi liên anh hơi sững sờ sau đó nhanh chóng b ọ n ra khỏi phòng chương bảy trăm hai mươi hai trở về đại ưng quân đội hoàng gia giang c u n g tuấn đứng trước máy bay trực thăng trước mặt anh là nữ vương của đại ưng giang c u n g tuấn đến đại ứng mặt ngoài là hai nước giao lưu quân sự nhưng anh lại rời đi làm việc riêng của mình hiện tại anh trở về hai nước đã sớm giao lưu quân sự xong rồi anh thật sự muốn trở về rồi sao nữ vương đại ưng nhìn giang c u n g tuấn mặc dù bà ta ở đại ưng không rời đi tòa thành thế nhưng bà ta vẫn biết về chuyện trên đỉnh ô lìm tị ạ bởi vì lần này trong số người tiến về đỉnh ô lìm tị ạ cũng có kỵ sĩ gia tộc luis của bà ta kỵ sĩ gia tộc luis của bà ta đã nói bà ta còn h u y dự định tiếp tục hợp tác sâu hơn với giang c u n g tuấn muốn trông cậy vào giang c u n g tuấn mượn dùng lực lượng của giang c u n g tuấn hoàn toàn làm vững chắc thể cục đại ưng ơ nhưng hiện tại kịch đã chết rồi uy hiếp lớn nhất của bà ta đã không còn chuyện kế tiếp cũng đơn giản hơn nhiều có cơ hội thì anh lại đến đại ưng nữ vương đưa tay muốn bắt tay với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không đưa tay ra mà làm một quần lễ với bà ta sau đó anh quay người lên máy bay giang c u n g tuấn anh còn chưa lên máy bay một âm thanh đã chuyển đến từ đằng xa liên anh mặc váy áo trắng đ o a n đổi đến gọi lại giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn quay người nhìn liên anh chạy tới vừa cười vừa nói sao cô lại tới rồi liên anh n ế t miệng hỏi thế nào tôi không thể tới tiến anh sao còn nữa anh xảy ra chuyện gì vậy dù thế nào thì chúng ta cũng đã từng cùng chung hoạn nạn anh trở về cũng không tới lên tiếng chào hỏi với tôi mà đã đi rồi giang c u n g tuấn cười rồi nói tôi không phải sợ q u á i dày đến công chỗ sao tôi chỉ là một kẻ thô lỗ không biết nói chuyện sợ được rồi anh b ấ t nói đi liên anh ngắt lời giang c u n g tuấn hỏi lúc nào anh lại đến đại ư n g giang c u n g tuấn nghĩ nghĩ nói chuyện này tôi cũng không biết nếu như không có việc gì tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không đến ngay vậy gương mặt xinh đẹp của liên anh lộ ra vẻ buồn thương ban đầu cô ta xem thường giang công tuấn thế nhưng thực lực giang cung tuấn bày ra hoàn toàn làm cô ta chấn động cô ta không nghĩ tới người đàn ông đến từ đoan hùng này lại lợi hại như vậy được rồi anh đi thôi liên anh không nói gì phất tay một cái tạm biệt giang cung tuấn nói một câu rồi quay người lên máy bay máy bay chậm rãi cất cánh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt liên anh mẹ con muốn đi đoan hùng du học cho đến khi máy bay của giang cung tuấn biến mất liên anh mới mở miệng đoan hùng quả thật tốt đến mức con muốn đến đó du học rồi nữ vương mỉm cười nhìn liên anh liên anh nếp miệng không phải mẹ đã nói đoan hùng là quốc gia cổ ngàn năm sao con đi học tập văn hóa đoan hùng không được sao được được mẹ lập tức an bài gương mặt nữ vương tràn đầy ý cười sao bà ta có thể không rõ tâm tư của liên anh chứ giờ phút này trên máy bay giang cung tuấn ngồi ở vị trí sát cửa sổ nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ mà ngần người lần này thời gian tới đại ứng không dài nhưng lại phát sinh rất nhiều chuyện đầu tiên là chuyện của khai h i ể u đình chuyện của khai h i ể u đình lại liên lụy đến không ít thể lực thứ hai chính là chuyện xảy ra trên đỉnh ô liềm thị ạ trên đỉnh ô liềm thị ạ xuất hiện không ít cường giả đầu tiên là môn chủ phái thiên môn thần bí thứ hai là đệ nhất huyết hoàng xếp hạng thứ nhất thiên bảng môn chủ phái thiên môn giang cung tuấn cao mày anh luôn nghĩ đến thân phận của môn chủ phái thiên môn môn chủ phái thiên môn ba phen mấy lần cứu anh mà hương thơm trên người người này lại quen thuộc như vậy rất giống hương thơm trên người đường sở vi cộng thêm chân tạc kiếm anh vẫn cảm thấy môn chủ phái thiên môn chính là đường sở vi bỏ qua thực lực của môn chủ phái thiên môn thì đây chính là đường sở vi điều duy nhất khiến anh không dám xác định chính là đường sở vi không có thực lực mạnh như vậy một người đánh hai người một mình đánh âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng đây là khái niệm gì e là cho dù mộ dung xuân vào thời kỳ toàn thịnh đối đầu với âu dương lãng cùng đệ nhất huyết hoàng hiện tại cũng không thể tiến hành áp chế mà môn chủ phái thiên môn lại làm được lão đại anh nghĩ gì thế bên hai anh truyền đến âm thanh của ngô huy giang cung tuấn phản ứng kịp khẽ lắc đầu nói không không có gì đúng rồi chuyện của h i ể u đình anh đã tra rõ ràng rồi sao người ở nơi đó hiện tại là sống hay là chết sau khi giang cung tuấn trở về liền trực tiếp rời đi Nô huy cũng không có cơ hội hỏi thăm mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. giang cung tuấn lắc đầu nói chuyện càng ngày càng phức tạp liên lụy đến rất nhiều thể lực hiện tại tôi còn không biết hiểu đỉnh ở đâu nhưng cô ấy hẳn là còn sống. Nô huy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn có tại đại hội võ thuật quốc tế trên đỉnh ô liềm đ ị a lại đã xảy ra chuyện gì. giang cung tuấn đại khái nói một lần về một số việc xảy ra sau khi tiến về đỉnh ô liềm đ ị a mạnh như vậy nghe thấy môn chủ phái thiên môn lấy một đánh hai, nô huy cũng bị chấn động lão đại hoài nghi môn chủ phái thiên môn là chị dâu giang cung tuấn cười khổ nói đúng vậy đủ loại dấu hiệu biểu hiện cô ấy chính là đường sở vi nhưng điều duy nhất khiến tôi không thể tin được chính là làm sao sở vi lại có lực lượng mạnh như thế lực lượng này đều vượt xa tôi hiện tại giang cung tuấn đang ở cảnh giới thứ tám nhưng anh cũng không nhất định có thể áp chế khi đối đầu âu dương lãng đã luyện hóa nội đàn của linh uy thế nhưng môn chủ phái thiên môn lấy một đánh hai còn có thể áp chế nô huy kinh ngạc đ bề mặt anh ta có chút không thể tin được mấy tháng trước đường sở vi vẫn là một cô gái mềm mại bây giờ cô đã mạnh như vậy chuyện này có chút không thể tưởng tượng giang cung tuấn cũng không suy nghĩ nhiều có phải hay không anh về đoan hùng liền sẽ biết đoan hùng kinh đô đường sở vi trở lại đoan hùng từ mấy ngày trước sau khi về đoan hùng cô liền nhanh chóng đi sắp xếp cô tìm một thuộc hạ tin được của thiên môn cũng chính là người duy nhất thấy gương mặt thật của cô cô giao chân tả kiểm giao cho anh ta đồng thời chỉ điểm anh ta mấy chiêu mà kiếm quyết đồng thời cô tìm tới giang vô s o n g thảo luận cùng giang vô s o n g giờ phút này giang vô s o n g ở ngay trong nhà đường sở vi đường sở vi mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn trên người ngồi trên ghế salon bắt chéo hai chân đôi chân dài trắng nón lộ ra bên ngoài nhìn giang vô s o n g ngồi đối diện nói giang cung tuấn đã trên đường về đoan hùng ừ m g i a n g vô s o n g nhẹ gật đầu đường sở vị tiếp tục nói anh ấy đã hoài nghi tôi vì không khiến anh ấy hoài nghi tôi đã giao ra chấn tả kiếm sau khi giang cung tuấn trở về sẽ có một môn chủ phái thiên môn khác hành động ở khu vực khác mà cô hẳn nên biết phải làm sao giang vô s o n g vừa cười vừa nói đương nhiên tôi lại không nốc như vậy tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của cô trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở kinh đô đi cùng với tôi nghe vậy đường sở vi lộ ra nụ cười trên gương mặt giang vô s o n g thì tò mò nhìn cô hỏi sở vi cô thật sự mạnh như vậy sao trên đỉnh ô lìm tì ạ tại đại ứng cô lấy một đánh hai còn áp chế được đường sở vi thở dài một cái nói nếu không phải giang cung tuấn xuất hiện tôi nhất định có thể g i ế t âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng anh ấy vừa xuất hiện gọi một tiếng tôi liền hoảng hồn sợ bị ai anh ấy nhìn thấu không có dục vọng chiến đấu tôi liền nhanh chóng rút lui giang vô s o n g hỏi nói với tôi một chút tôi vì sao cô có thể trở nên mạnh như vậy trong một thời gian ngắn Đường sở nhìn Giang、Vô、Song Sở Vi Vô một chương á i t n n g h nói, c h u y bảy trăm hai mươi ba ngư kế của đường sở vi sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng cuối cùng giang c u n g tuấn đã trở lại kinh đô đ o a n hùng lúc anh trở lại kinh độ chính là buổi sáng dựa theo hành trình sắp xếp lần này sau khi trở lại đoan hùng anh cần họp tại quân đội phát biểu tổng kết một chút tâm đắc trên hội giao lưu quân sự hai nước lần này nhưng anh nào có rảnh như vậy anh trực tiếp giao cho ngô huy đi xử lý sau đó anh không ngừng nghỉ tiến về nhà sở vi đường sở vi cũng đã tính chuẩn thời gian biết thời gian giang cung tuấn trở về khi giang cung tuấn đi tới nhà đường sở vi cửa viện đã mở ra anh đi thẳng vào chỉ thấy trong sân một cô gái tuyệt mỹ mặc váy háo bó sát người dáng người cao g ầ y đang cầm một cái kéo cắt tỉa hoa có trong sân đây chính là đường sở vi đường sở vi phát hiện giang cung tuấn đến vung kéo xuống rồi đi tới hai tay cô ô m đầu giang cung tuấn lại hôn lên mặt anh một cái gương mặt xinh đẹp của cô nợ nụ cười ngọt ngào hỏi ông xã anh trở về s a o không nói trước với em để em còn đích thân xuống bếp bảy tiệc chào đón anh lần này anh đi đại ư ơ n g thuận lợi chứ giang cung tuấn được cô ô m lấy anh có thể ngửi thấy hương thơm trên người đường sở vi anh co a mày mùi hương này sao lại không giống sở vi em phun nước hoa lên người sao sao trước kia anh chưa từng ngửi thấy nước hoa này hình như không giống nước hoa trên người em trước đó đúng vậy đường sở vi vừa cười vừa nói trước đó em có dùng một chút đây là loại vô song đề cử cho em em cảm thấy rất tốt nên liền dùng mà em đã dùng mấy tháng rồi làm sao vậy trước đó anh không ngửi thấy được sao đường sở vi cười đ ỗ n g nhiên liền bóp lấy mạng anh giang c u n g tuấn anh được lắm trước đó khi anh chưa đi chúng ta đã ở chung vài ngày còn chiến miên mấy lần anh lại không ghi nhớ được mùi hương trên người em đường sở vi vừa nói như vậy ký ức của giang c u n g tuấn liền có hơi lẫn lộn anh đúng là không nhớ rõ trước đó khi chưa rời khỏi kinh đô mùi hương trên người đường sở vi là loại gì anh cũng chưa từng cố gắng chú ý nếu không phải anh có hoài nghi với thân phận của môn chủ phái thiên môn anh căn bản sẽ không nghĩ đến những thứ này anh có việc hỏi em vào nhà rồi nói giang c u n g tuấn kéo đường sở vi đi vào nhà đường sở v i căng thẳng trong lòng cô biết giang c u n g tuấn muốn hỏi điều gì nhưng cô lại rất khiếp sợ sau khi vào nhà giang c u n g tuấn ngồi trên ghế salon mà đường sở vi thì đi rót một chén nước cấm cho giang c u n g tuấn sau khi đưa cho anh c ô ngồi ở một bên hỏi ông xã làm sao vậy anh muốn hỏi điều gì đúng rồi chân tà kiếm của em đâu giang cung tuấn nhìn đường sở vi a chuyện này đường sở vi vừa cười vừa nói ông xã không phải đã nói chân tài kiếm là tà vật sao trước đó em đã vứt rồi vứt rồi giang cung tuấn s ứ n g sở vậy thì không khỏi quá khéo anh nhớ kỹ sau khi đến kinh đô anh đã từng nhìn thấy chân tà kiếm sao anh đi đại hưng một chuyến trở về đường sở vi đã vứt rồi không trùng hợp như vậy chứ chân tà kiếm cô vứt đi lại bị môn chủ phái thiên môn nhìn thấy rồi kỳ thật cũng không coi là vứt đi đường sở vi vứt khé mái tóc màu đen tản mạn trước ngực nói chính là vô song tới tìm em nói thanh kiếm này thật sự rất tà ác để em giao cho cô ấy xử lý em suy nghĩ em giữ lại cũng không có tác dụng gì liền cho cô ấy sau đó vô song nói với em cô ấy vứt thanh kiếm rồi con vứt ở đâu em cũng không rõ ràng lắm nói xong cô nhìn giang c u n g tuấn gương mặt tràn đầy quái dị ông xã làm sao vậy sao đột nhiên anh lại hỏi về chân tà k i ế m nếu không em gọi điện thoại cho vô song để cô ấy tới đây một chút nói với anh nói chân tà kiếm nhét vào chỗ nào giang c u n g tuấn kéo tay đường sở vi một cái lòng bàn tay anh huyện hóa ra chân khí mạnh mẽ luồng chân khí này tiến vào trong cơ thể đường sở vi ông xã anh làm gì vậy đường sở vi lập tức hoàng hồn giang cung tuấn đang thử thăm dò thực lực của đường sở vi dưới sự thăm dò của anh anh phát hiện chân khí của đường sở vi hiện tại rất mạnh phát hiện đường sở vi đã đả thông kinh mạch toàn thân bước vào cảnh giới thứ năm thậm chí có dấu hiệu bước sang cảnh giới thứ sáu đường sở vi bối rối mấy giây sau mới thở dài một hơi người nói ông xã đang kiểm tra thực lực của em à khoảng thời gian này em ở kinh đô em không lười biếng chút nào luôn dốc lòng tu luyện hiện tại em đã bước vào cảnh giới thứ năm rồi giang cung tuấn cũng thăm dò ra độ mạnh yếu chân khí của đường sở vi cảnh giới thứ năm sắp lên cảnh giới thứ sáu đây quả thật là rất mạnh nhưng so với môn chủ phái thiên môn thì kém xa thực lực như thế ngay cả một chiêu của âu dương lãng cô cũng không thể l ỡ được chớ nói chi là áp chế âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng ừ không tệ giang cung tuấn lộ ra vẻ tán thưởng trên mặt nói không nghĩ tới sở vi nhà a n h còn là một thiên tài tu luyện mới luyện võ không bao lâu đã bước vào cảnh giới thứ năm rồi chuyện k h a huyễn sau khi thông qua thăm dò giang c u n g tuấn cũng xác định môn chủ phái thiên môn không phải đường sở vi mặc dù đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện môn chủ phái thiên môn chính là đường sở vi nhưng thực lực giữa hai bên cách xa quá nhiều nếu đã không phải vậy môn chủ phái thiên môn này rốt cuộc là người nào giang c u n g tuấn hít sâu một hơi chất vứt bỏ đi ý nghĩ ngổn ngang trong đầu nói anh đi nhà họ g i a n g một chuyện tìm giang vô xong hỏi một số việc vâng đường sở vi gật đầu nói anh về sớm một chút em ra ngoài mua thức ăn nấu cơm xong chờ anh trở về ăn giang công tuấn nhẹ nhàng gật đầu sau đó anh liền đi ra ngoài sau khi giang c u n g tuấn rời đi đường sở vi lập tức gọi điện thoại cho giang vô s o n g vô s o n g lát nữa giang c u n g tuấn sẽ đi tìm cô tôi nói với anh ấy hai đem chân tà kiếm cho cô giao cho cô xử lý cô đừng làm cho tôi bị lộ tẩy cô đơn giản nói chuyện này một lần tôi biết giang vô s o n g lời thề son sắt mở miệng nói tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của cô nói xong cô ta liền cúp máy sau khi cúp máy cô ta c h ờ ở nhà họ giang trong chốc lát ước chừng trôi qua hơn nửa giờ giang c u n g tuấn xuất hiện nhà họ giang ra sảnh tiếp khách giang vô xong vừa cười vừa nói anh giang lần này anh đi đại ưng còn thuận lợi chứ u giang cung tuấn nhẹ gật đầu nói vẫn được đúng rồi chân tạ kiếm đâu sao đột nhiên anh lại hỏi chân tạ kiếm giang vô s o n g nhìn giang cung tuấn một cái nói em cảm thấy đó là một thanh tạ kiếm trước đó liền đi tìm sở vi để sở v i đưa thanh kiếm cho em em muốn hủy thanh kiếm này nhưng làm thế nào cũng không thể hủy đi nên đã vứt rồi em vứt đi đâu rồi giang cung tuấn nhìn giang vô s o n g giang vô s o n g vẻ mặt thành thật nhìn giang cung tuấn nói nhất định là nơi rừng sâu núi thảm thật à giang cung tuấn có chút không tin đương nhiên giang vô song đầy mặt nghiêm túc hỏi sao đột nhiên anh lại hỏi về chân tạc kiếm giờ phút này chung điện thoại của giang vô song vang lên cô ta nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại di động sau khi nhìn thấy tin tức trong đó sắc mặt cô ta trở nên nghiêm nghị giang cung tuấn phát hiện sắc mặt cô thay đổi không khỏi hỏi em làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì gương mặt giang vô song nghiêm nghị nói vừa rồi có tin tức chuyển đến giới cổ võ lại xảy ra chuyện có một môn phái bị diệt môn phái nào huyết môn giang vô song nói môn phái này cũng là một cái môn phái mạnh mẽ ở giới cổ võ nhưng đây cũng là một tà phái vừa rồi có tin tức chuyển đến môn chủ phái thiên môn cũng xuất hiện tại huyết môn d i ệ t huyết môn nói xong cô ta còn cầm điện thoại mở ra tin tức vừa nhận được đưa cho giang c u n g tuấn xem trong đó còn có mấy tấm ảnh chụp người trong tấm hình chính là môn chủ phái thiên môn người này mang mặt nạ quỷ cầm chân tà kiếm nhìn thấy người nọ giang c u n g tuấn đã xác định đây chính là môn chủ phái thiên môn anh cũng hoàn toàn thở dài một hơi xem ra suy đoán của anh là sai lầm đường sở vi không phải môn chủ phái thiên môn chương bảy trăm hai mươi bốn quân hồn sau khi biết đường sở vi không phải môn chủ phái thiên môn giang c u n g tuấn thở dài một hơi nhưng trong lòng anh cũng có chút thất vọng trong tiềm thức của anh anh vẫn là hy vọng môn chủ phái thiên môn là vợ của mình có một người vợ mạnh mẽ như thế anh không cần phấn đấu cũng có thể ăn bám rồi anh lắc lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đúng rồi em có biết thiên danh hội không giang c u n g tuấn nhìn xem giang vô s o n g hỏi thiên danh hội giang vô s o n g nghi ngờ nhìn giang c u n g t u ấ n một lần hỏi đang êm đẹp anh hỏi thiên danh hội làm gì giang công tuấn nói lần này anh đi đại ứng điều tra ra một số chuyện có chút liên quan với thiên danh hội giang vô song nghĩ nghĩ rồi nói em từng nghe ông nội nói đó dường như là một tổ chức trăm năm trước hội trưởng là một kẻ bán nước chuyên môn phục vụ cho nước địch sau khi đoan hùng lập quốc thiên danh hội cũng biến mất không thấy t ă n g tích em có thể vận dụng mạng lưới tình báo của nhà họ giang thẩm tra giúp anh một chút không hiện tại giang cung tuấn cấp bách muốn biết hành tung của đám chuột hoàng thiên danh hội mặc dù giáo phái thái nhất vẫn đang tra nhưng thêm một người tra tốc độ có kết quả sẽ nhanh hơn một chút được em giúp anh lưu ý một chút đúng rồi mấy ngày nay t ì n h h u ố n g Kinh i nào? thế Đô đó Trước g a n Cung Tuấn gióng chống chiêng g rời đi. khua Anh biết, sau khi anh rời đoan i hùng Đô chắc c h phó hội trưởng của thương hội đại đông đống nhiên xuất hiện bắt đầu chỉnh đốn thương hội đại đông nhìn như năm bẹ bẻ mạng trải qua thời gian chỉnh đốn mấy ngày thương hội đại đồng chậm rãi từ năm bẹ bảy mảng biến thành bến chắc như thép phó hội trưởng là ai vẻ mặt giang c u n g tuấn nghiêm túc giang vô song nói là tiên h một trong bốn cường giả đứng đầu dưới cờ hội trưởng thương hội đại đồng vương của đoan hùng trăm năm trước người sau lương vương hiện tại sư phụ của ngài long giang c u n g tuấn cao mày chuyện này đối với anh tuyệt đối không phải là một tin tức tốt còn có gì nữa giang vô song tiếp tục nói còn có chuyện của quân đội các anh nữa mấy ngày nay nhân sự quân đội không ngừng biến động không ít tướng quân cấp bậc tương đối cao nhảy dù đến hơn nữa còn xuất hiện một quân đội hoàn toàn mới quân đội hoàn toàn mới giang cung tuấn n g h i hoặc hỏi quân đội gì giang vô song giải thích nói nhánh quân đội này tên là quân hồn căn cứ tình báo mà nhà họ giang có được thành viên của quân hồn đều là cổ võ giả thành viên của họ không phải rất nhiều hiện tại đại khái khoảng một mươi người chiếm khoảng một phần hai mươi năm trên tổng số cổ võ giả của đoan hùng giang cung tuấn rất bình tĩnh do hỏi tổng thống l ĩ n h của quân h ồ n là ai n h á n h quân đội mới xây dựng này có quyền lực gì giang cung tuấn xoa huyện thái dương anh là long vương là tổng thống lĩnh của quân hát long còn là tổng thống lĩnh của quân Sĩ diễm địa vị của anh là số một số hại trong quân đội thậm chí có thể nói là người đứng đầu quân đội dựa theo quy trình tướng quân nhảy dù đến nhậm chức đều cần anh ký tên đồng ý nhưng bây giờ lại có người lách qua anh một vài tướng quân nhảy dù đến bây giờ dưới tình huống anh không biết rõ tình hình còn làm ra một quân hồn quân hồn này được ai làm ra là vương hiện tại sao hay là vương trăm năm trước hay là âu dương lãng của phe phái cổ môn em biết sau khi anh trở lại chắc chắn sẽ hiểu rõ những chuyện này cho nên em cố ý lưu ý giúp anh một chút giang vô s o n g nhìn giang c u n g tuấn nói anh nhất định không nghĩ ra tổng thống lĩnh của quận hồn là ai đâu được rồi em đừng thừa nước đục thả câu rốt cuộc là ai giang vô s o n g từng chữ từng chữ nói ông nội của em giang quốc đạt cái gì giang c u n g tuấn kinh ngạc đ ỗ n g nhiên đứng vậy trên gương mặt lộ vẻ kinh ngạc và khó mà tin nổi hỏi giang quốc đạt em nói tổng thống lĩnh của quân hồn là giang quốc đạt đúng vậy giang vô s o n g thở dài nói ông nội biến mất hơn hai tháng hiện tại đ ỗ n g nhiên xuất hiện vừa xuất hiện chính là tổng thống lĩnh của quận hồn không biết người sau lưng quận hồn là ai nữa vẻ mặt giang c u n g tuấn càng ngày càng nghiêm nghị anh ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc đốt lên khói thuốc quấn quanh đầu ngón tay anh giang vô song tiếp tục nói em đã thăm dò rồi quyền lực của quân hồn cực lớn t ừ tin tức hiện tại truyền ra thì thấy được cho dù là tổng thống lĩnh của năm đại quân khu dưới tình huống cần thiết cũng phải nghe quân hồn còn gì nữa giang c u n g tuấn không đổi sắc mà dò hỏi còn có một số việc của quân khu đào hoa luôn bị giam giữ trong nhà tù ngầm của quân đội đã được phóng thích vô tội chính là quân hồn mang đào hoa từ trong nhà tù ngầm ra ngoài giang công tuấn tiếp tục hỏi gần nhất bên phía vương có động tĩnh gì không không có động tĩnh hết thể bình thường n g anh biết anh đi về trước giang cung tuấn mang theo tâm tình nghiêm trọng đứng dậy anh chờ một chút giang vô song kịp thời gọi anh lại giang cung tuấn quay người nhìn giang vô song giang vô song cũng đứng dậy nhắc nhở ông nội cũng chính là giang quốc đạt người này không đơn giản em hiểu rất do ông ta lòng dạ ông ta quá sâu trước đó ông ta đã cướp đoạt nội đan linh quy của lão tổ giang phùng hiện tại ông ta chắc chắn đã luyện hóa nội đan rồi tu vi nhất định đã bước vào cảnh giới thứ tám hiện tại ông ta lại là tổng thống lính của con hồn anh thân là tổng thống lĩnh của quân s í c h diễm sau này chắc chắn sẽ phải liên hệ với ông ta anh cẩn thận một chút giang cung tuấn nhìn giang vô s o n g hỏi em đã gặp giang quốc đặt chưa em chưa được rồi anh biết anh sẽ cẩn thận giang cung tuấn nói xong liên xoay người rời đi anh mang theo tâm tình nghiêm trọng đi về tử hợp viện chỗ ở của đường sở vi giờ phút này đường sở vi đang ở nhà cô đã đi mua đồ ăn về mặc trang phục bình thường trên người buộc t ậ c dề mái tóc đen dài tùy ý thả xót ra dáng bà chủ gia đình giờ phút này điện thoại của cô văng lên cô kịp thời tắt khí ga lấy điện thoại ra nhìn đó là cuộc gọi đến từ một dãy số thần bí nhìn thấy dãy số này trên gương mặt xinh đẹp của cô mang vẻ nghiêm trọng sau khi do dự một chút cô vẫn nhận điện thoại chuyện gì cô trầm giọng hỏi môn môn chủ tôi đã dựa theo lời dặn của ngài làm việc nhưng chân tả kiếm quá quỳ dị cho dù tôi tu luyện thượng thanh quyết mà môn chủ truyền thụ cho cũng không thể sử dụng trong thời gian dài một khi sử dụng thời gian dài tôi sẽ bị lạc x o n g việc là tốt rồi song việc thì đừng động vào kiếm anh lập tức đưa nó đi tổng bộ tiên môn để vào trong kiểm trùng vâng sau đó tôi phải làm cái gì chờ tôi phân p h ó là được không có chuyện lớn gì khác thì đừng tùy tiện gọi điện thoại cho tôi đường sở vị nói xong liền cúp điện thoại sau đó cô xóa bỏ lịch sử trò chuyện cô đứng tại trong phòng bếp gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ u buồn n h ạ t nhạt cô đang lâm vào trong suy nghĩ cô không biết mình l ừ a gạt giang c u n g tuấn như vậy sau này giang c u n g tuấn biết rồi có thể trách cô hay không thế nhưng cô không muốn giang c u n g tuấn biết cô vì giúp anh mà âm thầm làm ra nhiều chuyện như vậy thậm chí còn tu luyện công pháp tà ác câu ngẩn ngơ một lát mới lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ nổn u ngang trong đầu sau đó một lòng một ý đi nấu cơm nấu đồ ăn sau khi giang cung tuấn trở về đường sở vị đã đốt cả bàn mỹ thực giang cung tuấn ngồi trên ghế salon im lặng ít lời đường sở vị cầm bát đua đi ra sau khi để xuống ngồi bên cạnh giang cung tuấn đầy mặt đu t ì n h hỏi ông xã làm sao vậy anh có tâm sự nặng nề giang cung tuấn kịp thời phản ứng khẽ lắc đầu nói không có gì ăn cơm trước đi chương bảy trăm hai mươi lăm toàn tâm toàn ý giúp anh đường sở vi đứng dậy đi xối cơm cho giang c u n g tuấn bưng cơm trắng đưa cho giang c u n g tuấn cô ôn nhu kêu lên ông xã cầm lấy giang c u n g tuấn tiếp nhận nhìn gương mặt ôn nhu của đường sở vi cười cảm ơn bà xã một tiếng bà xã khiến đường sở v i n g ọ t ngọt trong lòng cô cảm thấy cái mũi chua chua suýt chút nữa không nhịn được mà khóc lên trong thời gian dài như vậy đến nay là lần đầu tiên giang c u n g tuấn gọi cô là bà xã giờ k h ắ c này cô cảm thấy những gì mình trả giá trong khoảng thời gian này đều là đáng giá mấy giây sau cô mới lắng lại cảm xúc cô lộ ra hai hàng răng trắng nõn vừa cười vừa nói chờ làm việc xong hơn nửa năm này cho dù kết quả cuối cùng thế nào chúng ta đều đi ẩn cư có được không h u giang cung tuấn gật đầu sống loại cuộc sống này anh thật sự quá mệt mỏi mười năm trong quân đội mười năm chém giết anh đã sớm mỏi mệt nếu không phải tình huống đột phát trước đó anh sẽ không lại về nam cương lần nữa anh cầm lấy b ú a bắt đầu đ i ê n lạc ăn đúng rồi ăn được một nửa giang cung tuấn đ ỗ n g nhiên buồng đũa xuống nhìn đường sở vi hỏi sở vi em có biết chuyện về quận h ù n không có đường sở vi gật đầu nói sau khi anh rời khỏi đoàn hùng giang vô song cũng thường xuyên đến tìm em nói chuyện thiếm với em trò chuyện một chút về thế cục kinh đô em cũng biết sự xuất hiện của quân hồn biết tổng thống lĩnh của quân hồn là giang quốc đạt mà tất cả thành viên của quân hồn đều là cổ võ giả giang cung tuấn nghĩ nghĩ hỏi em cảm thấy thành lập quân hồn rốt cuộc là vì điều gì vấn đề này sau khi giang cung tuấn rời khỏi nhà họ giang đã suy nghĩ anh nghĩ tới rất nhiều khả năng bên trong nhưng lại không chắc chắn lắm anh cảm thấy sự thay đổi của đường sở vi cô không phải là người ngốc n ế c vô tri trước kia đường sở vị của hiện tại nhìn r ấ trước khi cướp đoạt nội đan tu vị của giang quốc đạt ở cảnh giới thứ bảy hiện tại ông ta luyện hóa nội đan tu vi nhất định đã bước vào cảnh giới thứ tám sau khi bước vào cảnh giới thứ tám lẽ ra ông ta không cần chỗ dựa bởi vì cảnh giới thứ tám quá mạnh người có thể uy hiếp được ông ta không nhiều thế nhưng hiện tại ông ta vẫn trở thành tổng thống lĩnh của quân hồn ông ta đã từng là tộc trưởng nhà họ giang mặc dù nhà họ giang mạnh nhưng vốn không để ý đến chuyện chính trị giang quốc đạt không thể dùng lực của bản thân không dựa vào người khác mà trở thành tổng thống lĩnh của quân hồn được tăng thêm biểu hiện của thương hội đại đông gần nhất hẳn là vương trăm năm trước cũng chính là trạch tây đã đứng ra chủ trì toàn cục toàn bộ đoàn hùng cũng chỉ có ông ta mới có thể xây dựng ra một nhánh quân đoàn được tạo thành từ cổ võ giả trong thời gian ngắn như vậy giang cung tuấn nghiêm túc nghe đường sở vị tiếp tục nói quân hôn thành lập hẳn là nặng bao nhiêu mục đích một là đối phó cổ môn hai là k i ể m chế vương ba là hạn chế anh càng quan trọng hơn là hiện tại càng ngày càng nhiều thực lực nổi lên mặt nước ước định trăm năm trước có lẽ đã vô hiệu rồi t r ạ c h tây lo lắng đoan hùng mất khống chế lo lắng mất đi quyền khống chế đối với đoan hùng lúc này mới bắt đầu chỉnh đốn thương hội đại đông sáng tạo quân hồn ông ta hẳn là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với giang quốc đạt、ừ. nghe đến đó giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu phân tích rất đúng chỗ rất t ấ u triệt anh nhìn đường sở vi hỏi những điều này là giang vô song nói với em hay chính em nghĩ được đường sở vi vừa cười vừa nói em nào có thực lực này em lại không hiểu những chuyện này không cách nào thấy rõ thế cục đây đều là vô song nói với em khi em và cô ấy nói chuyện t h ế m cô ấy nói tình huống hiện tại của đoan hùng rất không lạc quan là cục diện mấy phe phái giành thế chủ động chỉ xem ai có thể thắng được ăn cơm trước đi cơm ăn xong anh đi gặp vườn tìm hiểu tình huống một chút giang cung tuấn tiếp tục cầm lấy đ ũ a đường sở v i thấy giang cung tuấn dường như không có hoài nghi với thân phận của cô lúc này mới thở dài một hơi cô trơ mắt nhìn giang cung tuấn gương mặt xinh đẹp mang một c h ú c khẩn cầu nói ông xã anh đáp ứng với em rồi chờ đến sau đại tuyển cử cho dù ai thắng ai bại anh đều không cần để ý tới được hay không được giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu anh không biết ai có thể làm vương mới anh biết vương mới đang bị chắc chắn sẽ có rất nhiều người hy sinh hiện tại anh chỉ muốn làm tan giá hết thảy trả cho đoan hùng một kinh đô hòa bình v ề phần có được hay không thì phải nhìn xem hơn nửa năm còn lại nếu như trước đại tuyển cử anh không thể giải quyết tất cả chuyện này như vậy anh thật sự không có thực lực này đến lúc đó anh cũng không muốn để ý tới quá nhiều chuyện có lời hứa hẹn này của giang cung tuấn đường sở vị liền yên tâm ông xã em sẽ giúp anh em sẽ làm cho anh an tâm đi ẩn lui với em không mang bất cứ tiếc n ố i nào rời khỏi kinh đô để anh từ đây không còn lo lắng nữa một lòng một ý đi cùng với em giang cung tuấn không nghe ra hàm nghĩa trong lời này anh không biết đường sở vị nói giúp anh là có ý gì anh thấy chỉ là đường sở v ị chẳng ngờ tới cuộc sống như bây giờ nghĩ tới thời gian đơn giản một mạng sau khi ăn bữa cơm đơn giản giang cung tuấn liền vội vã đi ra ngoài tiến về cung thiên linh đi gặp vương m à đ ư ờ n g sở vi thì ở nhà thu dọn tàn cuộc đi r ử a chén sửa sang lại phòng bếp cửa cung thiên linh một chiếc xe quân đội lai tới giang c u n g tuấn mặc quần áo bình thường xuống xe long vương vừa xuống xe một vài thị vệ ở cửa cung thiên linh chỉnh t ề túi trào giang c u n g tuấn đi tới hỏi vương ở đây sao ngài ấy ở ngay đây một người thị vệ mở miệng nói giang c u n g tuấn trực tiếp tiến vào cung thiên linh cung thiên linh một gian thư phòng vương cầm một cây bút lông trong tay thầm mức nước đang viết chữ quốc thái dân an ông ta viết bốn chữ lớn trên giấy giờ phút này ảnh tử đi đến nói vương giang cung tuấn đến ùm、um. vương bông xuống bút lông trong tay mặc vào áo khoác đi ra thư phòng đi đến phòng khách khi ông ta đến phòng khách phát hiện giang cung tuấn đang ngồi trên ghế salon trong tay kẹp một điếu thuốc ông ta đi tới ngồi xuống cười nói cậu trở về rồi vâng giang cung tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói mấy ngày nay tôi rời đi đoan hùng đoan hùng xảy ra rất nhiều chuyện còn xuất hiện một quân đoàn tên là quân hồn đây là có chuyện gì tôi liền biết cậu muốn hỏi vấn đề này sắc mặt của vương trở nên nghiêm trọng hít sâu một hơi nói ngài trạch tây ra tay làm ra quân hồ này nhằm cân bằng cục diện bây giờ ông ta không muốn bố cục ông ta sắp xếp trăm năm bị phá vỡ vương làm cho giang cung tuấn xác định người sau l ư n g giang quốc đạt chính là trạch tây hiện tại ngài dự định thế nào giang cung tuấn nhìn vương muốn hiểu rõ kế hoạch tiếp theo của vương gương mặt vương lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói tôi còn có thể làm sao tôi chỉ là một con rối mặc dù trong lòng quan tâm dân chúng quan tâm đến sự yên ổn của đoàn hùng nhưng tôi lại bị khắp nơi hạn chế việc tôi có thể làm sự tình thật sự không nhiều vậy thì giao cho tôi đi giang c u n g tuấn mang theo kiên định cho mình nói trong vòng nửa năm tôi nhất định sẽ xử lý tất cả cho dù không thể làm tan giã thương hội đại đông không cách nào tan giã vương triệu mà trạch tây đã bày ra trăm năm thì ít nhất cũng phải xử lý toàn bộ những người có liên quan giang c u n g tuấn đến tìm vương chủ yếu là muốn hiểu rõ người sau l ư n g quận hồn là ai hiện tại đã biết anh cũng không ở lại thêm sau khi để lại một lời hứa hẹn anh đứng dậy liền đi anh rời đi vương mới dựa vào trên ghế salon lộ ra một mặt l ư ờ i biếng vương a n h tử đi tới đứng ở một bên hỏi Giang chương u Tuấn n g t ậ cậy cậy? t tin tin sự sao? Sao lại không đáng đáng không lại v hỏi lại. ngược bảy trăm hai mươi sáu thư khiêu chiến giang cung tuấn gọi hứa linh đến thủ đô là bởi vì anh biết sự tồn tại của thương hội đại đông anh muốn thành lập một thương hội mới để đối đầu với thương hội đại đông đoạt lại quyền nắm giữ kinh tế đoan hùng từ trong tay của thương hội đại đông ở trong thời đại này có tiền chính là có tất cả Có, có t i ông ta càng càng n này là xoa i n huyện triển nói Vương nghe chìm vào thái dương bây giờ ông ta không biết có nên tin giang c u n g tuấn hay không ánh tử cậu nói thử xem rốt cuộc giang công tuấn muốn làm cái gì chứ không quan tâm đến ngôi vương không hứng thú với việc nắm quyền của đoàn hùng nhưng cậu ta lại làm nhiều thứ như vậy tất cả những chuyện cậu ta làm giống như cũng là đang làm n ê n cho cậu ta ngoại trừ hứa linh ra còn cả giang vô song kia nữa n ô n tình hoàn nói đến giang vô song vẻ mặt của ông vương nghiêm nghị hơn giang vô song này quá lợi hại cô ta chỉ là con nuôi của nhà họ giang thôi mà bây giờ lại ngồi lên vị trí tộc trưởng của nhà họ giang hơn nữa còn ngồi rất chắc khiến cho người nhà họ giang tin tưởng và phục tùng trong khoảng thời gian này giang vô song cũng không có rảnh rỗi âm thầm làm rất nhiều chuyện một kẻ giang vô song một kẻ hứa linh hai kẻ này đều là người bên cạnh giang công tuấn ảnh tử trả lời tôi chỉ cảm thấy giang cung tuấn không an tâm cái gì cả nếu không tại sao lại cố chấp muốn làm hết tất cả những chuyện đó như vậy dựa theo sự suy đoán của tôi cho dù giang cung tuấn không tự mình làm vương thì anh ta cũng muốn nắm đoan hùng trong tay anh ta sẽ tự mình bồi dưỡng ra một vị vương vương nói nếu như vậy không phải là giống với ngài dơ si sao có lẽ sẽ không giống anh tử suy nghĩ rồi nói ít ra bây giờ giang cung tuấn muốn làm tan dã các mối quan hệ rắc rối phức tạp ở thủ đô muốn giải tán thương hội đại đông muốn lật đổ dơ si bây giờ chỉ có thể đi được đến đâu hay đến đó thôi vương đứng lên lo lắm nói tôi thật sự không hy vọng sau khi vương mới lên ngôi lại bị những người khác khống chế tôi không hy vọng vương mới lại là một con bù nhìn nói xong ông ta rời khỏi thiên an cung bởi vì ông ta còn có một cuộc họp sắp mở sở dĩ không đi sớm là bởi vì ông ta biết giang c u n g tuấn đã trở về biết sau khi giang c u n g tuấn trở về thủ đô thì chắc chắn sẽ tìm đến ông ta để hỏi thăm chuyện về quận hồn nên chờ riêng giang c u n g tuấn sau khi giang c u n g tuấn rời khỏi thiên an cung thì trở về chỗ tổ hợp viện của sở vị dựa theo suy nghĩ lúc trước của anh thì anh dự định sau khi trở về từ đại ư n g sẽ bắt đầu dọn dẹp các mối quan hệ rắc rối phức tạp ở thủ đô nhưng mà bây giờ lại có một q u ộ n hồn nhảy ra mà người cầm đầu của q u ộ n hồn là giang quốc đạt kẻ này vì nội đan của linh quy mà không ngại đánh lén người của giang phùng cuộn hồn xuất hiện có một phần nguyên nhân là để ngăn cản anh bây giờ anh cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được thiên soái đến rồi giọng nói của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của giang cung tuấn giang cung tuấn kịp thời phản ứng lại xuống xe đi vào bên trong sân vừa đi vào trong sân đã thấy đường sở vi đứng ở trong sân cầm một thanh kiếm gỗ chậm rãi múa tay múa chân nhìn thấy giang c u n g tuấn trở về thì cô lập tức vứt kiếm gỗ xuống đi đến sửa sang lại quần áo cho anh trên khuôn mặt trắng nó nở n nụ cười hỏi vẫn xuân sẻ chứ giang c u n g tuấn gật đầu nói đã gặp vô rồi bây giờ cũng đã chắc chắn được người đứng sau quân hồn chính là dơ si bây giờ anh vẫn còn đang bị hạn chế không biết nên hành động như thế nào đường sở vi an ủi không cần gấp từ từ sẽ đến thôi vẫn còn thời gian mà cô kéo giang công tuấn, tuấn buồn bực mà hút một điếu thuốc đường sở vị ngồi ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt buồn phiền của giang c u n g tuấn thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu cô vẫn chưa đủ mạnh vẫn không có cách nào giúp giang c u n g tuấn giải quyết hoàn toàn tất cả những phiền phức này ông xã cô đến gần giang c u n g tuấn ngồi bên cạnh kéo tay của anh g i ú p vào vai của anh nhỏ giọng nói đ ừ n g vội vàng quá đi đường phải đi từng bước một anh chỉ đang lo lắng thôi giang c u n g tuấn thở dài nói tình hình bây giờ quá loạn các thế lực đều cố gắng ngoi lên mặt nước lại nhảy ra thêm một cuộn hồn anh thật sự không biết tiếp theo phải làm gì không biết nên ra tay như thế nào anh cũng lo lắng một khi anh ra tay phá vỡ cục diện này thì sau đó anh không có cách nào giải quyết tốt được hậu quả sẽ có cách thôi mà đường sở vi kéo tay giang cung tuấn thật chặt vào lúc này có tiếng chuông cửa vang lên để em đi mở cửa đường sở vi đứng lên đi ra khỏi phòng đi qua cái sân rồi mở cửa ra ở bên ngoài có một người đàn ông xa lạ đang đứng ông tìm ai đường sở vi không khỏi sưng sở nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt người đàn ông xa lạ này khoảng t r ừ n g bốn mươi tuổi ăn mặc rất bình thường giống như là một người nông dân ông ta lấy một tấm thiệp mời tinh xảo ra đưa cho đường sở vi đây là cái gì vậy đường sở vị nghi ngờ mà nhận lấy người đàn ông xa lạ nói đưa cho giang c u n g tuấn nói xong ông ta xoay người rời đi đường sở vị cũng không có mở ra xem mà đóng cửa đi vào trong nhà cô vừa vào trong nhà thì giang c u n g tuấn đã hỏi sở v ị là ai vậy không biết chỉ đưa thiệp mời cho anh đường sở vị đưa thiệp mời đang cầm trong tay qua cho anh cho anh sao vẻ mặt của giang c u n g tuấn nghi ngờ nhìn lại thiệp mời ở trong tay thiệp mời rất tinh xảo ngoài bịa không có chữ anh nghi ngờ mở ra thư khiêu chiến vừa mở ra anh đã nhìn thấy ba chữ bắt mắt rất lớn một tuần sau ở thiên sơn quận nam cương quyết đấu một trận sống chết sau khi giang c u n g tuấn nhìn thấy chữ trên thiệp mời thì vẻ mặt của anh lập tức mờ mịt đường sở vi cũng đi qua nhìn sau khi cô nhìn thấy được nội dung trên thiệp mời thì cũng không khỏi ngây ngẩn cả người cô hỏi thư khiêu chiến đây là ai vậy đã là thời đại nào rồi mà còn gửi thư khiêu chiến hơn nữa còn gửi thư khiêu chiến không để lại tên làm sao anh biết được giang c u n g tuấn cũng không quá để ý đến nó tiện tay đặt thư khiêu chiến ở trong tay lên trên bàn bây giờ anh có nhiều chuyện lắm anh mới không có rảnh mà đến thiên sơn quận nam cương ứng chiến đấu đường sở vị hỏi anh có đi không không đi đây có lẽ là kế du hổ ra khỏi nói gì đó bây giờ anh không thể rời khỏi thủ lô được nếu như anh rời đi mà xảy ra chuyện gì đó thì chắc chắn không có cách nào trở về kịp ô đường sở vị nhẹ g i ọ n g ô một tiếng cũng không có hỏi thêm gì nữa nhưng ngay lúc này điện thoại của giang c u n g tuấn văng lên lấy điện thoại ra nhìn xem thì trên màn hình h i ể n thị là một dãy số lạ sau khi anh do dự một chút thì bắt máy giang công tuấn hỏi ai đó trong điện thoại truyền đến một giọng nói chấm thấp giang c u n g tuấn đã nhận được thư khiêu chiến chưa tinh thần của giang c u n g tuấn tỉnh táo ngay ngồi ngay ngắn lại hỏi là anh gửi thư khiêu chiến cho tôi sao anh là ai tôi là ai không quan trọng nếu như muốn giữ mạng của khai hiệu đình thì một tuần sau quyết chiến một trận ở thiên sơn quận nam cường nếu thắng tôi sẽ thả người còn nếu thua thì anh và cô ta đều phải chết tốt tốt tốt đối phương cúp điện thoại vẻ mặt của giang c u n g t u ấ n dần trở nên nghiêm trọng đường sở vi ở ngay bên cạnh giang c u n g tuấn cô cũng nghe được lời nói của đối phương ông xã bây giờ vẫn đi sao để i Giang lại. biết ai gửi khiêu chiến cho anh. Nhưng chuyện này liên quan đến khai hiệu vẻ mặt xâm Tuấn chút thư của Cung có cho chuyện xa Anh anh. quan không Nhưng này đến là đã em gọi điện thoại cho giang vô song bảo cô ấy vận dụng các mối quan hệ của nhà họ giang đi điều tra một chút xem là ai gửi thư khiêu chiến cho anh đường sở vi nói ừ giang c u n g tuấn gật đầu nhẹ anh dựa lưng vào ghế s o f a lâm vào trạng thái suy nghĩ bây giờ anh đã bước vào cảnh giới thứ tám hơn nữa anh đã đánh bại thái nhất ở đại ưng trên đỉnh ô liềm t h ạ c h o thấy n ă n g lực lớn là chuyện còn mạnh, nhất định chuyện này đã không đã b í mật, hẳn là cổ võ g i ả ở đoan hùng đều hùng phải i b ế t n ă n g lực m hai anh. h ư ơ g bảy giang vô song sức mạnh của giang cung tuấn giờ đây đã không còn là bí mật nữa tuy nhiên vẫn có người gửi chiến thư cho anh chỉ có hai khả năng xảy ra thứ nhất là đối thủ rất mạnh và tự tin có thể đánh bại anh thứ hai là ẩn bên trong nó là một tâm hưu giang cung tuấn suy đoán có lẽ là loại thứ hai anh có một linh cảm rất mạnh mẽ rằng thủ đô sắp xảy ra chuyện đối phương muốn dụ dỗ anh lôi kéo anh đến thiên sơn quan nam cương giang c u n g tuấn biết rõ là như vậy nhưng anh vẫn không thể không đi bởi vì anh muốn đánh cược một phen sở vi anh đi tìm vô song thương lượng một chút lúc này trong lòng giang c u n g tuấn có chút bối rối trong ván cờ này anh quả thực nhìn không thấy thế cục anh cần phải đi tìm người ngoài thương lượng một chút mới được vâng đường sở v i không g h e nữa n giang c u n g tuấn cũng không nán lại lâu nhanh chóng đứng dậy rời đi sau khi anh rời đi nụ cười trên mặt đường sở vi liền cứng lại thay vào đó là vẻ mặt trầm mặc cô cầm lấy chiến thu được đặt trên mặt bàn lên đọc qua nội dung bên trong sau đó lấy điện thoại gọi cho một người huy động toàn bộ sức mạnh của thiên môn đi điều tra xem người gửi chiến thư cho cung tuấn là ai t u ấ n lệnh người trong điện thoại lập tức lên tiếng đáp đường sở vị cúp điện thoại sau khi giang cung tuấn rời khỏi nhà của đường sở vị liền lên đường đi đến nhà họ giang anh gọi điện thoại cho giang vô s o n g bởi vì anh không chắc liệu cô ấy có ở nhà họ giang hay không nếu như giang vô s o n g không có ở đó vậy thì giang cung tuấn tốn công tốn sức chạy đến đó rồi vô xong em có ở nhà không em có anh đến gặp em ngay vâng nói chuyện đơn giản xong giang công tuấn cúp điện thoại ngồi vào hàng ghế sau bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi chẳng mấy chốc anh đã đến nhà họ giang trong hậu viện nhà họ giang ở dưới hiên nhà ngày hôm qua giang vô s o n g bận rộn đến tận khuya cô ta ấy vốn muốn ngủ trưa một chút nhưng khi giang công tuấn gọi điện đến cô ta lại không ngủ nữa lúc này giang vô s o n g mặc một bộ đ ồ ngủ hơi mỏng hai tay ô ngực đứng sang một bên nhìn giang công tuấn đang ngồi hút thuốc liền lên tiếng nhắc nhở hút ít thuốc thôi giang vô s o n g vô cùng xinh đẹp nhất là sau khi trở thành học trường khí chất của cô ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ nhưng giang cung tuấn không có tâm trạng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mặt vô s o n g em nghĩ ai là người gửi chiến thư cho anh giang vô s o n g suy nghĩ một chút rồi mới nói theo như những lời anh nói lúc này k h ả i hiếu đình đã bị hội trưởng của thiên danh hội bắt đi như vậy khải h i ế u đình đang ở trong tay người đó vậy thì người gửi chiến thư cho anh chính là người đó rồi chỉ có điều nói đến đây cô ta liền ngừng lại một chút hiện tại em không biết rằng người tên giả thiết này là một thể lực đơn độc hay là thuộc một đội quân nào đó tuy nhiên em cho rằng giả thiết chắc hẳn là thuộc một đội quân nào đó giang cung tuấn hỏi vậy em nghĩ người đó là ai giang vô song khẽ lắc đầu chấm tư nói chuyện này không thể nói chính xác được có thể là ông j e r s i cũng có khả năng đó là âu dương lãng nói không chừng sau lưng còn có những thế lực khác anh giang anh đừng nghĩ nhiều như vậy binh đến thì n ư ớ chặn c anh không đơn độc một mình giang vô song ngồi xuống bên cạnh giang cung tuấn bất giác nắm lấy bàn tay của anh cơ thể giang cung tuấn hơi cứng lại một chút anh đưa mắt nhìn giang vô song anh nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp vô cùng hoàn hảo cùng với hàng mi con con g đang run dậy sau vài giây anh mới phản ứng lại rút lại tay mình khỏi bàn tay của giang vô song giang vô song bật cười hành động của giang cung tuấn vốn đã nằm trong dự đoán của cô ta giang cung tuấn hít một hơi thật sâu và nói với tình hình hiện tại của thủ đô anh cảm thấy thủ đô sắp xảy ra chuyện anh định đến thiên sơn quận nam cương ứng chiến nhưng anh lại không yên tâm về thủ đô đâu có gì phải lo lắng đâu biểu cảm của giang vô song vô cùng bình tĩnh nói ở trong ván cờ này anh đang hoàn toàn mất phương hướng thủ đô không phải chỉ có một mình anh còn có rất nhiều thể lực khác cho dù là ông jersey、si、hay là âu dương lãng muốn làm gì đó đi chăng nữa thì cũng sẽ có người ra tay ngăn cản họ vì vậy anh cứ yên tâm mà lên đường cho dù thủ đô có xảy ra bạo loạn đi chăng nữa thì cũng sẽ có người đứng ra chủ trì đại cục không chế tình hình lời nói của giang vô song dường như đã thức tỉnh giang c u n g tuấn vẫn là em t h ấ u đ á o nhất đúng vậy anh quả là lo bỏ trắng g i a n g rồi giang vô song mỉm cười cô ta bước đến bên giang c u n g tuấn không nhịn được dựa vào bờ vai của anh kéo bàn tay của anh đặt lên eo cô ta giang công tuấn lập tức rút tay về em em làm cái trò gì vậy giang vô song bật cười trêu g ẹ o anh giang em có sinh không giang cung tuấn thành thật gật đầu ừng đẹp như tiên nữ gọi em là thần tiên cũng không điệu hay là chúng ta gương mặt giang vô song trợt hiện lên một tia trêu đùa anh anh về trước đây giang cung tuấn có chút luôn cuống anh không sợ giang vô song nghiêm túc mà sợ giang vô song không nghiêm túc đối mặt với một giang vô song không nghiêm túc anh thật sự không biết phải làm thế nào ha ha nhìn thấy giang cung tuấn lung túng rời đi giang vô song bật cười sau khi giang cung tuấn rời khỏi nhà họ giang anh liền thở phào nhẹ nhõm khi giang vô song quyến r ụ anh trong đầu anh bỗng hiện lên những hình ảnh không được phép xuất hiện nghĩ đến những điều không được phép nghĩ đến anh lo lắng rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ không thể kiểm soát được anh đã có lỗi với một cô gái và anh không muốn có lỗi với giang vô song anh cũng không muốn làm đường sở vị thất vọng nữa anh không ngừng hít thở không khí đồng thời thúc giục thượng thanh quyết lúc này mới có thể đè nén những suy nghĩ rối loạn trong đầu sau khi bình tĩnh lại giang cung tuấn liền rời đi nhưng anh không về nhà ngay lập tức thay vào đó anh đi gặp một số người cách đây một thời gian khi rời đoan hùng đến đại ứng anh đã thông báo cho độc bộ vân và để độc bộ vân đưa một số người từ h ắ c điện đến thủ đô đ o a n hùng cùng lúc đó bắt bộ thiên long cũng đ ộ i vàng quay trở lại ngoài ra mạng lưới tình báo của quỷ kiện sầu ở thành phố t ử đằng cũng đã mở rộng đến thủ đô giang c u n g tuấn đã gặp những người này anh dặn dò bọn họ tạm thời án binh bất động đợi chờ mệnh lệnh của anh sau đó anh mới trở về nhà vừa bước vào sân chưa kịp bước vào phòng anh đã nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ trong phòng giang c u n g tuấn bước vào bên trong nhìn thấy trong nhà có thêm một người đó là hứa linh anh hơi ngạc nhiên một chút đi qua bên đó rồi ngồi xuống cất tiếng hỏi đến rồi à h ứ a linh liếc nhìn giang cung tuấn trên mặt mang theo vẻ bất bình than thở anh giỏi lắm gọi em đến thủ đô xong bản thân lại chạy đến đại ứng khoảng thời gian này em bận tối t ă m mặt mũi ăn không ngon ngủ không yên vất vả rồi gương mặt giang cung tuấn tỏ rõ sự hãy n ấ y có thời gian rảnh mời em một bữa cơm là được rồi đúng rồi việc tổ chức thương hội thế nào rồi nói đến đây h ứ a linh liền trở nên nghiêm túc nói à cũng khá suôn sẻ khoảng thời gian gần đây em đã đến rất nhiều nơi ở khắp đất nước tận dụng mối quan hệ của anh lôi kéo được không ít doanh nghiệp người đầu tiên gia nhập thương hội chính là đan chiến ở phía bắc có được sự tham gia của bá chủ phía bắc đan chiến các doanh nghiệp tham gia thương hội càng ngày càng nhiều hiện tại thương hội đã có được một quy mô nhất định tuy nhiên thương hội mới đang đi những bước đi đầu tiên sau này sẽ còn rất nhiều chuyện phải hoàn thiện hơn nữa hiện tại thương hội cũng không có lợi ích giảng buộc gì cả em lo rằng những doanh nghiệp đó sẽ rời khỏi thương hội bất cứ lúc này ngay vậy giang cung tuấn cũng trầm tư suy nghĩ một lúc sau anh nhìn hứa linh hỏi vậy em nghĩ thế nào cần có lợi ích hứa linh nói công ty khoa học công nghệ tân minh vừa nghiên cứu thành công một trang thiết bị mới trở thành tiêu điểm của toàn thế giới nếu như anh có thể có được trang thiết bị này vậy thì thương hội đã có lợi ích như vậy có thể lôi kéo thêm càng nhiều các doanh nghiệp gia nhập thương hội giang c u n g tuấn nghe vậy liền đưa tay lên xoa thái dương anh thậm chí không biết triệu tuấn bây giờ ở nơi nào đi đâu để tìm kiếm trang thiết bị đó hơn nữa hiện tại có quá nhiều người tìm triệu t u ấ n e là anh chưa chắc đã tìm được ông ta chương bảy trăm hai mươi tám đi đến phái thiên sơn giang công tuân suy nghĩ một chút rồi nói、ừ. anh sẽ cố gắng hết sức để tìm khuya hiệu đình xem xem có thể thông qua cô ta để tìm bố dượng của cô ta hay không sau đó sẽ hợp tác với ông ta càng sớm càng tốt hứa linh cũng không nói nhiều nữa bây giờ cô ta chỉ hy vọng giang cung tuấn có thể nhanh chóng tìm ra ông ta bởi vì thương hội đại đông đã được chấn chỉnh nếu như l ợ i thương hội đại đông trở thành một tấm sắt lần nữa thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại em còn có việc phải làm không nán lại đây nữa hứa linh cầm túi trên bàn rồi rời đi cô ta đến đây là bởi vì đường sở vi có gọi điện cho cô ta nói là giang c u n g tuấn đã trở về vì vậy cô ta mới đến đây để báo cáo qua mọi chuyện cho giang c u n g tuấn ừng có thời gian r ả n h anh sẽ mời em ăn tối giang c u n g tuấn cũng không giữ cô ta ở lại h ứ a linh xoay người rời đi sau khi h ứ a linh ra về đường sở vi mới lên tiếng hỏi gặp vô s o n g chưa ừng anh gặp rồi tán gẫu một lát giang c u n g tuấn khẽ gật đầu nhưng nghĩ đến những gì giang vô s o n g nói lúc nãy hành động của giang c u n g tuấn nhìn có chút không được tự nhiên đường sở vi dường như nhìn ra được điều gì đó liền hỏi anh anh sao thế không phải ạ có lẽ gần đây bận quá nên không nghỉ ngơi hẳn hoi giang c u n g tuấn bắt đầu nói dối đường sở vi đột nhiên đứng lên đứng ở phía sau giang c u n g tuấn bắt đầu bóp vai cho anh giang c u n g tuấn cũng dựa vào s o f a trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ đúng rồi khi nào thì anh đi tiên h sơn quận nam cường vẫn còn một tuần nữa em đừng lo lắng anh dự định đến phái thiên sơn trước tìm trưởng môn phái thiên sơn là trần phi hùng nhờ anh ta giúp anh điều tra một vài chuyện điều tra cái gì còn không phải chuyện của khải hiệu đình sao giang công tuấn vẫn luôn buồn phiền về chuyện này suốt quãng thời gian qua vâng đường sở vi cũng không nói nhiều nữa giang cung tuấn dựa vào sofa, t hưởng thụ sự thoải mái đến từ hai bàn tay của đường sở vi tay của đường sở vi rất mềm đặt lên người anh rất thoải mái giang cung tuấn ngủ thiếp đi lúc nào không biết khi anh tỉnh dậy sắc trời cũng đã tối trên người anh được đắp một cái chăn mỏng sau khi ngủ dậy nhìn thấy chiếc chăn trên người mình giang cung tuấn không khỏi mỉm cười sở v i anh gọi tên cô vài lần nhưng không thấy cô lên tiếp đáp anh đứng dậy bước ra khỏi phòng đi vào sân trong liền nhìn thấy đường sở vi đang cầm kiếm gỗ khoa tay múa chân ở trong sân cô ấy chậm rãi rút kiếm ra như thể một người không biết võ công đang tập võ giang cung tuấn đi tới hỏi luyện kiếm pháp gì đấy đường sở vị cất kiếm gỗ đi cười nói không có gì tùy anh suy nghĩ nhìn thấy đường sở v ị luyện kiếm giang cung tuấn nhớ đến kiếm thuật thái nhất kiếm mà anh đã thấy ở phải thái nhất ở động thái hỏa anh vốn đã học được thiên tuyệt thập tam kiếm hơn nữa anh cũng đã tu luyện đến cực hạn luyện chế ra mười ba đạo kiếm khí tuy nhiên thiên tuyệt thập tam kiếm không phải là trình độ cao nhất còn có đệ thập tứ kiểm mạnh mẽ hơn bây giờ sau khi nhìn thấy thái nhất kiếm anh đã có một số lĩnh hội dành riêng cho bản thân mình chỉ có điều vẫn luôn không có thời gian để tập luyện sắp tới anh sẽ đến thiên sơn quận nam cường chiến đấu vậy mà bây giờ anh vẫn không biết ai là người đã đưa cho anh chiến thư cũng không biết rốt cuộc thực lực của đối phương lớn mạnh đến chừng nào anh dự định sau khi đến phái thiên sơn anh sẽ bê quan vài ngày để xem xem liệu bản thân có thể lĩnh hội được đệ thập tứ kiếm mạnh mẽ này không ông xã anh đang nghĩ gì thế giọng nói của đường sở vị cắt ngang dòng suy nghĩ của giang cung tuấn anh lập tức phản ứng lại đáp lời cô không có gì đâu chỉ là lần này anh phải xuất ngoại một chuyện Đến nơi ở c tu tuy hiện t h tại tìm giang cung tuấn là bắt cảnh năng lực vô cùng to lớn tuy nhiên cường giả bắt cảnh của thiên hạ cảnh cũng không phải là ít lại thêm nội đan linh quy bị cướp năng lực của những cường giả bắt cảnh này sẽ lại tăng thêm một bậc Cô Cung Cương. cần cứ được. Cung Không lo lắng là lên Giang、cung、Tuấn sẽ bị thương sau khi đi đến Thiên Sơn quận Nam yên nhà anh Giang Tuấn khi đi đợi sau tay đâu, tâm đặt sẽ bị em ở vâng đường sở vi nhẹ nhàng gật đầu mặc dù không nói gì nhưng trong lòng cô đã quyết định rồi khi giang cung tuấn lên đường cô cũng sẽ đi theo lén lút đi theo anh bằng cách này cô có thể ra tay vào thời điểm mấu chốt giúp giang cung tuấn vượt qua khó khăn cô nâng cánh tay ôm sau cổ giang c u n g tuấn nâng ngón chân lên hôn lên môi anh giang cung tuấn cũng không kiềm chế được vòng hai tay ôm lấy e o cô đáp lại nụ hôn của cô hai người hôn nhau cùng bước vào trong phòng bên trong phòng đường sở vị nép vào lòng giang cung tuấn hai má mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi khi nào thì anh đi giang cung tuấn nhìn đồng hồ đã tám giờ tối anh muốn đến phái thiên sơn ngay bây giờ anh không còn nhiều thời gian nữa anh muốn sớm gặp trần phi hùng cùng anh ta thưởng lượng kế hoạch sau đó đến nam cương tìm một nơi yên tĩnh ở nam cương bế quan vài ngày đường sở vị ngồi dậy kéo con áo vào. áo xong, chăn đông che cô Cung nhắc cẩn Cung cười còn cũng mặc Mặc thân thể xinh nhìn nhở anh, anh thận. anh anh không còn là trẻ con nữa, anh anh đông ngồi trên giường, Giang Tuấn, đường Giang Tuấn nói, nữa người ngồi quần quần đường đi đẹp, đi đầu biết rồi, biệt trẻ lật bắt tạm ở dậy, là sau ở Vi, s đó đi, đến rời trực tiếp đến quân khi u dự định đ máy bay đến Phái bay Sau đến Thiên Sơn.、Sau、khi giang c u n g tuấn rời đi đường sở vi mới chậm rãi mặc quần áo vào sau khi mặc quần áo cô bước ra khỏi phòng và đi đến phòng khách suy nghĩ một hồi cô gọi điện cho thuộc hạ của phái thiên môn để người của thiên môn bắt đầu đi đến nơi khái hiểu đ ỉ n h rơi xuống thậm chí còn để kiểm tra dấu vết của triệu tuấn sau khi giang c u n g tuấn đến khu quân sự anh liền đáp chuyên cơ đến phái thiên sơn 11 giờ tối anh liền xuất hiện dưới chân núi thiên sơn anh đứng dưới chân núi nhìn dãy núi phủ tuyết trắng phía trước lần cuối cùng anh đến đây là khi anh tham gia đại hội thiên sơn mặc dù đã vài tháng trôi qua nhưng những gì xảy ra tại đại hội thiên sơn cử như là mới xảy ra ngày hôm qua hiện rõ trong đầu hắn sau khi trở về đoàn hùng giang công tuân cũng biết được đôi điều về thế giới võ thuật cổ xưa của đoàn hùng biết rằng bây giờ thiên môn rất mạnh môn chủ thiên sơn đã đánh bại lao trần lao tổ của phái thiên môn phái thiên môn luôn ở đây đứng về phía thiên môn giúp đỡ thiên môn các việc khi cần thiết sau khi ngẩn ngơ một hồi giang cung tuấn liền bước lên trước nhanh chóng đi về phía dây núi phủ đầy tuyết trắng phía trước tốc độ của anh rất nhanh giống như một bóng ma chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh đã xuất hiện ở lưng trường núi một bóng người lập tức từ chân núi xuống đến xuất hiện ngay trước sơn môn của phái thiên sơn anh là ai giang cung tuấn đột nhiên xuất hiện chấn động đến đệ tử của phái thiên môn các đệ tử này lần lượt rút kiếm ra sau khi nhìn thấy rõ người đến những đệ tử phái thiên sơn này mới thở phào nhẹ nhõm một đệ tử bước tới hai tay nắm chặt tay hét lớn hóa ra là anh giang tôi cứ tưởng là ai cơ làm chúng tôi kinh động giang c u n g tuấn gật đầu nhìn người tày hỏi trưởng môn trần có ở đ â y không trưởng môn đang ở bên trong anh giang mời đệ tử của thiên môn làm động tác xin mời đưa giang c u n g tuấn vào bên trong phái thiên môn chương bảy trăm hai mươi chín bách khoa toàn thư sống khi giang c u n g tuấn đến phái thiên sơn thì đã hơn m ộ ư ơ i một giờ tối vào lúc này ngoại trừ một số đệ tử đang canh giữ bên ngoài thì những người khác hầu như đều đã ngủ giang cung tuấn được dẫn đến sảnh tiếp khách của phái thiên sơn cậu giang mời anh đợi một lát tôi đi thông báo cho trưởng muôn được giang cung tuấn gật đầu ngồi xuống vừa ngồi xuống lập tức có một nữ đệ tử bưng trà đi tới đặt lên chiếc bàn trước mặt giang cung tuấn mà người đệ tử dẫn giang cung tuấn đi vào đã rời khỏi đó đi thông báo cho trần thanh sơn giang cung tuấn ngồi đợi ở sảnh tiếp khách của phái thiên sơn ước chừng đợi khoảng mười phút ha ha cậu giang bên ngoài chuyển đến một tiếng gọi lớn sau đó một người đàn ông trung niên mặc trường bảo màu trắng bước vào anh ta chính là trưởng môn đương nhiệm của phái thiên sơn trần phi hùng giang cung tuấn cũng đứng lên kêu lên trưởng môn trần ngồi đi trần phi hùng giơ tay ra hiệu mời ngồi sau đó cùng ngồi xuống nhìn giang cung tuấn hỏi cậu giang đêm khuya đến thăm như thế này chắc không phải chỉ đơn giản là đến thăm tôi đâu nhỉ có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không ừ đúng là có sau khi giang cung tuấn ngồi xuống vẻ mặt trở nên ngưng trọng nói trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện đến chào hỏi đêm khuya như thế này là vì có một số việc muốn làm phiền trưởng môn trần hy vọng trưởng môn trần giúp tôi điều tra một chút cậu cứ nói đi trần phi hùng làm một động tác ra hiệu mời nói giang cung tuấn nói ngắn gọn về một số chuyện như tình hình ở thủ đô nói về tập đoàn tân minh và nói về việc anh đã đến đại h ư n g tìm khai h i ể u đình anh cũng nói về việc anh đã nhận được chiến thư tôi muốn nhờ trưởng môn trần sử dụng địa vị và mạng lưới tình báo của phái thiên sơn trong giới cổ võ để giúp tôi điều tra những chuyện này điều tra về thiên danh hội tìm hiểu về giả thiết sau đó điều tra tung tích của khai hiệu đình và triệu tuân nghe vậy trần phi hùng nhớ mày cậu giang cậu nói có người gửi chiến thư cho cậu sao đúng vậy một tuần sau một trận chiến tại thiên sơn quan ở nam cương hiện tại tôi vẫn chưa biết là ai gửi chiến thư cho tôi lần này tôi đến gặp anh chủ yếu là để nhờ anh giúp tôi điều tra những chuyện này một chút sau đó tôi sẽ đến thiên sơn quan ở nam cương để ứng chiến được không có vấn đề gì cứ tin tưởng tôi tôi nhất định sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của môn phái để giúp anh điều tra những chuyện này có lời nói này của trần phi hùng giang cung tuấn cảm thấy an tâm hiện tại đã có nhiều lực lượng như vậy để điều tra rồi anh tin rằng rất nhanh là có thể t r a ra được manh mối của những chuyện này rất nhanh thôi là có thể điều tra ra khai hiệu đình đang ở đâu sau đó có thể điều tra ra được triệu tuân ở đâu mà anh cũng có thể yên tâm đi bế quan vài ngày chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo đúng rồi giang cung tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức hỏi sau khi trở về thủ đô đoan hùng nghe nói môn chủ của phái thiên môn đã đến phái thiên sơn sau đó đánh một trận với tiền bối trần thanh sơn lại còn đánh bại tiền bối trần thanh sơn hơn nữa phái thiên sơn còn phải nghe theo mệnh lệnh của phái thiên môn khi giang cung tuấn hỏi về chuyện này trần phi hùng tỏ vẻ bất đắc dĩ đúng vậy môn chủ của phái thiên môn quá mạnh đâu với ông ta tôi hoàn toàn không thể ra quá một chiều ngay cả lão tổ của môn phái tôi cũng bị đánh bại hơn nữa thanh bảo hiểm hàn băng của môn phái tôi cũng bị chặt đứt rồi trường môn trần cảm thấy rốt cuộc thì vị môn chủ của phái thiên môn là ai giang cung tuấn dò hỏi anh hỏi câu này chủ yếu vì muốn biết thân phận của môn chủ phái thiên môn bởi vì khi ở trên núi ô lỉm t h ì ạ nước đại ứng môn chủ của phái thiên môn đã cứu anh hết lần này đến lần khác từ những chuyện này có thể thấy môn chủ của phái thiên môn phải là người mà anh quen biết khi nghe điều này trần phi hùng chầm tư suy nghĩ mấy giây sau anh ta nhìn giang cung tuấn và nói khi môn chủ của phái thiên môn đánh với lao tổ của môn phái tôi tôi nghe thấy lao tổ gọi môn chủ của phái thiên môn là giang thời ông nội giang cung tuấn s ứ n g sở trần phi hùng gật đầu nói nếu như lao tổ trần thanh sơn của phái tôi không có n h ậ n nhầm vậy thì môn chủ của phái thiên môn kia chính là giang thời ông nội của cậu trên đời này chỉ có ông nội của cậu mới có thực lực có thể đánh bại lao tổ của môn phái tôi giang cung tuấn cũng rơi vào chầm tư giang thời ông nội anh cảm thấy chuyện này không có khả năng anh đã tiếp xúc với môn chủ của phái thiên môn mấy lần mặc dù môn chủ phái thiên môn neo mặt nạ nhưng trên người cô ấy có mùi nước hoa cánh tay của cô ấy rất mềm mại mặc dù cô ấy đã cố ý để thấp giọng nói để giọng nói trở nên trầm t h ấ p khàn khản nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra được đây là một người phụ nữ điều này là không thể sao giang cung tuấn nghi ngờ nói khi ở trên núi ô lìm tỉ ạ nước đại ứng môn chủ của phái thiên môn và ông nội của tôi gần như xuất hiện cùng một lúc khi môn chủ của phái thiên môn vừa rời đi thì ông nội của tôi đã xuất hiện chẳng lẽ ông nội của tôi có thuật phân thân à? trần phi hùng lắc đầu nói chuyện đó tôi cũng không biết tôi chỉ biết thực lực của môn chủ phái thiên môn cực kỳ mạnh chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bại tối thực lực này hẳn là đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới thứ tám về phần đã leo đến bậc thang thứ mấy thì tôi cũng không biết rõ nhưng lão tổ của phái tôi gọi người đó là giang thời tôi nghĩ chuyện này không thể sai được không thể sai à? giang cung tuấn càng lúc càng nghi ngờ anh cho rằng chuyện này không có khả năng nếu nói đường sở vi là môn chủ của phái thiên môn thì anh còn tin tưởng còn nếu nói là ông nội của anh thì anh lại không tin được nhưng tôi cảm thấy môn chủ của phái thiên môn không phải là loại người xấu xa phái thiên môn cũng không làm chuyện độc ác nào trần phi hùng tiếp tục nói anh ta đã đặc biệt điều tra về phái thiên môn biết được trong khoảng thời gian qua phái thiên môn đã làm một số việc mặc dù đã càn quét hơn phân nửa giới của võ nhưng không hề giết người giang cung tuấn hít một hơi thật sâu anh cũng không bận tâm đến thân phận của môn chủ phái thiên môn hiện tại việc cần làm nhất lúc này chính là đối phó với trận chiến sắp tới ở thiên sân quan bây giờ anh thậm chí còn không biết kẻ địch là ai cũng không biết tu vi của đối thủ đã đạt đến cảnh giới này kẻ thù chưa biết mới là đáng sợ nhất sau khi trao đổi đơn giản với trần phi hùng giang c u n g tuấn đứng dậy nói trưởng môn trần đêm nay tôi còn phải gấp rút đến nam cương sau đó tìm một nơi yên tĩnh ở nam cương bệ quan mấy ngày để có thể ứng phó với trận chiến ở thiên sơn quan sau đó chuyện về thiên danh hội khai hiệu đình và triệu tuân đành nhờ anh để ý rút trần phi hùng cũng đứng lên nói tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra nếu không hay là như thế này đi tôi sẽ để con gái tôi đi cùng cậu đến nam c ư ơ n g giang c u n g tuấn s ứ n g sở trần phi hùng vội vàng giải thích không có ý gì khác đâu đứa con gái trần vũ yến này không có bản lĩnh gì khác nhưng từ nhỏ con bé đã đọc nhiều sách biết được võ học trong thiên hạ cho dù cậu chiến đấu với ai con bé cũng có thể thông qua chiêu thức mà đối phương thi triển để đánh giá ra sức mạnh mạnh như vậy sao giang cung tuấn sửng sốt anh đã từng gặp trần vũ yến trong mắt anh trần vũ yến có dung mạo trông cũng xinh đẹp một chút khi chất xuất chúng một chút về phần tu vi của cô ta thì cũng chỉ ở mức trung bình ngoài điều này ra không có gì đặc biệt hết đương nhiên trần phi hùng cười nói phái thiên sơn của tôi cất giữ võ công khắp thiên hạ ngoại trừ một số tuyệt học của giới cổ võ đã bị thất truyền ở bên ngoài còn lại con bé đều đã xem hết giang cung tuấn suy nghĩ một chút cảm thấy không còn gì tốt hơn khi mang theo một bộ bách khoa toàn thư về giới cổ võ sống như thế này bên mình chuyện này cũng có thể nhưng tôi phải chạy buôn ba suốt đêm không biết thiếu chủ trần có chịu nổi không trần phi hùng kịp thời dừng lại nói người trong giang hồ làm gì có chuyện thân thể yếu ớt như vậy nếu cậu giang cho phép vậy thì tôi sẽ đi gọi vũ biến ngay để con bé chuẩn bị một chút sau đó cùng cậu đi đến nam cương、U. giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu cậu giang cậu đợi một lát tôi sẽ đi gọi ngay sau khi trần phi hùng nói hết câu này lập tức xoay người rời đi mà giang cung tuấn lại ngồi xuống yên lặng chờ đợi chương bảy trăm ba mươi suy nghĩ của trần phi hùng phái thiên sơn thiên điện tàng thư cát trần vũ y ế n không ngủ không biết vì sao trong khoảng thời gian gần đây cô ta vẫn luôn cảm thấy buồn bực không yên nằm chằn trọc trên giường không ngủ được vì thế liền rời giường đi tới tàng thư cát tính toán muốn đọc sách một chút đứng nhìn nửa ngày nhưng thế nào cũng không có ý định đi vào có tiếng bước chân chuyển đến Trần vũ yến ngồi ở ghế tầng thứ ba của tàng thư cát nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn cô ta lập tức đặt quyển sách trong tay xuống đứng lên kính cẩn gọi một tiếng ba ủ trần phi hùng đang đi tới liền gật đầu cũng liếc mắt nhìn một cái vẫn đang đọc cuốn sách này sao vâng trần vũ yến cầm cuốn sách trên bàn lên cuốn sách này rất dày bịa hơi ố vàng trên bịa viết vài chữ cổ một câu chuyện kỳ từ lạ nghìn lời cuốn sách này được biên soạn sau khi phái thiên sơn được thành lập nó ghi lại những gì đã xảy ra trong từng thời kỳ của võ lâm cổ đại hàng nghìn năm khi lại nghe h ữ n r thấy điều này khuôn mặt xinh đẹp của trần vũ yến hơi hửng hồng nhìn phía con điều này đối với một cổ võ giả mà nói thực sự vẫn còn rất trẻ bởi vì tuổi thọ của cổ võ giả so với người thường sẽ cao hơn hơn nữa không dễ bị bệnh cũng không dễ chết như vậy trần phi hùng cười nói đúng rồi giang cung tuấn đến rồi a trần vũ y ế n rất ngạc nhiên vẻ mặt kinh ngạc của cô ta không che giấu được trần phi hùng là một người ba trần phi hùng làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của con gái mình kể từ khi gặp giang cung tuấn lần trước anh ta liền phát hiện trần vũ y ế n giống như người mất hồn như thể linh hồn đã bị người nào câu đi rồi trần phi hùng đem chuyện giang cung tuấn đến phái thiên sơn đơn giản nói qua một lần cậu ta nhận được chiến thư nhưng là của người nào thì hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm cậu ta sắp đi tới nam cường bế quan v à i ngày để chuẩn bị cho trận khiêu chiến kế tiếp ba muốn con cùng đi với cậu ta con trần vũ yến sửng sốt một hồi mấy giây sau mới phản ứng lại hỏi anh ấy đi ứ n g chiến con đi theo làm gì vẻ mặt của trần phi hùng cũng trở nên nghiêm trọng anh ta nghiêm mặt nói lần này ba để con đi theo cậu ta có một số mục đích thứ nhất giang cung tuấn hiện giờ là người kiệt xuất nhất trong giới c ổ võ tuy cậu ta chưa tới ba mươi tuổi nhưng thực lực đã xếp vào hàng cao trong giới c ủ võ hiện tại những người có thể đánh thắng được cậu ta cũng không phải nhiều thứ hai phái thiên sơn của chúng ta mỗi thế hệ sau ngày càng kém khó có thể tưởng tượng được sau láo tổ ai có thể đưa phái thiên sơn tránh khỏi báo rông trần vũ hiến kịp thời nói không phải vẫn còn có ba sao trần phi hùng khẽ lắc đầu ba không được hiện giờ ba m ớ i đến được cảnh giới thứ bảy nếu như thực lực này so với trước kia nhất định có thể một mình đảm đương một phía nhưng từ sau khi linh quy chết không ít cường giả đã đoạt được nội đan của d a thần kế tiếp đã đạt tới cảnh giới thứ tám căn bản là chẳng nằm nhỏ gì trần vũ yến cẩn thận lắng nghe trần phi hùng nói tiếp p h á i thiên sơn của chúng ta vẫn là một ngôi sao sáng trong giới c ổ võ ba không muốn để phái thiên sơn hủy hoại trong tay mình anh trai của con không chịu thua kém vài năm trước đã rời khỏi phái thiên sơn hiện giờ cũng không rõ tung tích bây giờ người có thể trông cậy được vào cũng chỉ có con con chính là dòng nữ chính vừa nói xong những lời này trần phi hùng không khỏi thở dài một tiếng anh ta còn có một đứa con trai tiềm lực của cậu ta đúng là không thể chê vào đâu được nhưng đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý mớn hiện giờ phía dưới của anh ta cũng chỉ còn lại một mình trần vũ yến Ánh ba ba coi trọng giang công tuấn trần phi hùng chậm rãi gật đầu con hiểu rồi trần phi hùng cũng không giải thích nhiều trần vũ yến cầm cuốn sách trên bàn lên sau đó xoay người rời đi bước ra khỏi tàng thư cát giang c u n g tuấn đã đợi khoảng hai mươi phút trong đại sảnh của phái thiên sơn hai mươi phút sau trần phi hùng mang theo một cô gái cùng nhau bước vào cô gái này vẫn còn rất trẻ hình như mới ngoài đôi mươi mặc dù phái thiên sơn quanh năm tuyết phủ nhiệt độ tương đối thấp nhưng cô gái này lại mặc một bộ quần áo màu trắng với mái tóc đen dài bồng bềnh da thịt trắng nón đi theo trần phi hùng đi vào đứng ở trước mặt giang c u n g tuấn hai tay đặt trên bụng hơi lệch về phía bên phải hơi cúi người xuống vũ hiến chào anh giang trần phi hùng cười nói cậu giang đợi lâu rồi giang công tuấn đứng lên cười nói không sao trần phi hùng quay lại nhìn trần vũ yến nói vũ yến lần này con đi theo cậu giang tới nam cương t r ư ớ c để chiến đấu với kẻ thù quan sát chiêu thức của cậu ấy sau đó cẩn thận phân tích hiểu chưa con gái đã hiểu anh giang thời gian cũng không có nhiều đừng để chậm trễ đi thôi được trần vũ yến gật đầu sau khi trần phi hùng nói vài câu anh ta nhìn về phía giang c u n g tuấn cầm lấy tay trần vũ yến đặt lên tay giang c u n g tuấn cười nói cậu giang vũ yến đành phải giao lại cho cậu trần vũ yến xấu hổ túi lầu xuống giang công tuấn nhanh chóng thu tay về cười nói tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy trong khi nói nhìn trần vũ hiến đi thôi vâng trần vũ hiến thủi đầu đi theo phía sau giang c u n g tuấn hai người lần lượt bước ra khỏi đại s ả n h vũ hiến kiếm một giọng nói vang lên từ phía sau trần vũ hiến quay lại trong n g á y mắt quay lại một thanh kiếm bay tới trần vũ hiến bắt lấy ngay lập tức rút nó ra khỏi vỏ là một đoạn kiếm lưỡi kiếm trong suốt trong suốt như băng nó còn tỏa ra một làn sương trắng giang c u n g tuấn nhìn thoáng qua anh cũng biết đây chính là kiếm hàn băng bị môn chủ phái thiên môn trận đức cũng là trấn phái bảo kiếm của phái thiên sơn trần phi hùng đi tới nói kiếm đã bị chặt đứt con cầm đi cho dù đi đến đâu cũng phải nhớ rõ con là người của phái thiên sơn trần vũ yến sửng sốt trong giây lát nhất thời cô ta không hiểu ý của trần phi hùng sau khi đờ đẫn trong vài giây cô ta mới trả lại thanh kiếm gãy vào vỏ cung khe gật đầu vâng con gái nhất định sẽ nhớ rõ giang cung tuấn cũng không nhiều lời trực tiếp rời đi trần vũ yến đi theo phía sau giang cung tuấn hai người nhanh chóng rời khỏi phái thiên sơn phái thiên sơn trước sân môn trần phi hùng đứng ở trên bậc thang nhìn theo hai thân ảnh đang dần dần biến mất phía dưới g ô n g bão nổi lên giới cổ võ lại một hồi gió tanh mưa máu trên gương mặt của anh ta mang theo nét thản nhiên và hưu sầu bây giờ trong giới cổ võ có vẻ tương đối bình lặng nhưng trên thực tế lại đang d â n g trào kế tiếp sẽ còn rất nhiều đại loạn về phân loạn đến mức nào anh ta thật sự cũng không thể tưởng tượng được điều duy nhất mà anh ta có thể biết đến chính là thực lực hiện tại của cổ võ giả nhất định sẽ để lại một thời đại đáng nhất tới một con linh quy liệu có thể sinh ra một người đạt tới cảnh giới thứ chín không ai có thể phá vỡ gông xiềng cuối cùng đạt tới cảnh giới cao nhất từ trước đến nay chương bảy trăm ba mươi mốt ngàn năm đệ nhất Chiếc máy bay đặc biệt của giang c u n g tuấn vẫn luôn chờ sẵn ở đó và chưa từng rời đi sau khi rời giáo phái thiên sơn giang c u n g tuấn lại ngồi chuyên cơ của mình và bay đến nam cương ở trên máy bay trần vũ yến rất nhã nhặn ngồi ở một bên chăm chú tập trung tinh thần nghiên cứu quyển sách cổ dày tùi trên tay giang c u n g tuấn ngồi cách cô ta một khoảng không xa chưa tới một mét giang c u n g tuấn nhìn trần vũ yến nhã nhặn xem sách như vậy liền nổi hứng tò mò về quyển sách được biết đến là bách khoa toàn thư võ thuật cổ đại này anh đã từng gặp trần vũ yến nhiều lần trước đây nhưng hầu như chưa một lần nói chuyện với cô ta anh đang nhìn gì vậy giang c u n g tuấn nhìn cô một hồi lâu không kìm nổi sự tò mò mà hỏi ngay vậy trần vũ yến lúc này mới đặt quyển cổ thư trong tay xuống không nhịn được mà mỉm cười với giang c u n g tuấn lúc cô ấy cười lên làm lộ ra hai má lún đồng tiền trông rất đẹp vẻ đẹp ngọt ngào làm người ta vương vấn không thể quên đây là cuốn sách mà phái thiên sơn của tôi b i ê n soạn trần vũ yến chậm rãi giải, giải thích kể từ khi phái thiên sơn của tôi thành lập đến nay đã bắt đầu đi s i ê u tầm các câu chuyện trong thiên hạ đem những chuyện này ghi chép lại vào đây thời kỳ nào có cường giả nào xuất hiện thời kỳ nào có môn võ công mới xuất hiện tất cả đều được ghi chép lại thật sự tốt như vậy sao giang cung tuấn cũng đã bắt đầu thấy hứng thú đúng vậy cho tôi xem một chút trần vũ yến đưa quyển sách trong tay qua cho anh nói quyển sách này chẳng qua chỉ ghi lại chuyện của vài trăm năm trở lại đây những quyển khác ghi những chuyện trước kia tôi đều đang cất giữ ở thư viện của tôi giang cung tuấn nhận lấy nó mở ra và nhìn một cách cẩn thận như trần vũ yến đã nói cuốn sách này ghi lại lịch sử quá khứ hàng trăm năm qua nó bắt đầu được ghi lại từ sự sụp đổ của triều đại cuối cùng giang cung tuấn nhìn quyển sách rất chăm chú cuốn sách này đã ghi chép lại lịch sử hàng trăm năm qua mọi thứ được ghi lại rất chi tiết thậm chí còn ghi chép lại sự tham chiến của cổ môn ghi chép lại một thế hệ thiên k i ê u là mộ dung xuân nó cũng ghi lại việc thành lập nhà nước đại lan cuộc nội chiến của đại lan cũng được ghi lại nó cũng ghi lại sự kiện cổ môn bị tiêu diệt tất cả mọi thứ đều được ghi lại rất chi tiết ở cuối quyển sách một người đàn ông bí ẩn nào đó cũng được ghi chép đánh giá toàn diện về giang c u n g tuấn lan vương hai trong tứ đại gia thần đứng đầu gia tộc nhà họ giang đệ tam thiên cổ sau khi đọc đến câu này giang công tuấn tỏ vẻ tự hào rồi sờ lên cái mũi anh hỏi Ai là n g đối với i ế t câu c u trần vũ yến mà nói cô đã rất quen thuộc với sự kiện lịch sử này cô không cần suy nghĩ nhiều liền mở miệng nói xếp hạ n g mạnh nhất ngàn năm trước tất nhiên là lan vương người duy nhất được ghi lại trong lịch sử có tiếp xúc gần nhất với cảnh giới thứ chín và cũng là người duy nhất bước vào được cảnh giới thứ chín giang cung tuấn hỏi tiếp còn vị trí thứ hai thì thuộc về ai huyền linh ai giang cung tuấn sửng sốt trần vũ y ế n cẩn thận giải thích mấy trăm năm trước có một cường giả vô địch người sáng lập huyền linh trân công cũng là người sáng lập ra huyền linh trưởng trong những ghi chép của phái tôi ghi lại người này lúc bấy giờ là một đại ma nam đó vì để có thể vây bắt và tiêu d i ệ t đại man này mà các cường giả trong thiên hạ đồng loạt xuất hiện nhưng lại bị ông ta giết hơn một nửa nếu không phải ông ta trong lúc tu luyện võ công xảy ra vấn đề về chân khí thì chắc chắn ông ấy đã không thể bị đánh bại vậy theo những ghi chép của phái thiên sơn thì cái người gọi là huyền linh ở cảnh giới thứ mấy giang cung tuấn rất có hưng thú đối với những vị cường giả trong lịch sử này bất luận là lan vương hay là cái người tên huyền linh này anh đều biết đây là lần đầu tiên anh được nghe đến cái tên huyền linh này thế nhưng huyền linh chân công thì anh đã được nghe qua rất nhiều lần ông nội của anh cũng luyện tập bộ võ thuật này đường sở vi cũng đã từng luyện qua trần vũ h ế n nói thêm theo những gì được ghi chép lại không có đánh giá chi tiết chỉ có một vài đánh giá đại khái thôi thời kỳ đó trưởng môn phái tôi đánh giá thực lực của huyền linh nằm ở cảnh giới thứ tám giờ phút này giang cung tuấn cũng nghĩ đến một người đó chính là giáo chủ của giáo phái thái nhất hơn ngàn năm trước đại lan kêu gọi võ lâm thần châu mà khu vực bên ngoài võ lâm thần châu thì được gọi là ngoài vùng lãnh thổ cô có biết một người tên là thái nhất không trần vũ hiến gật đầu ừ m trong những ghi chép cổ xưa của phái thiên sơn tôi đã từng ghi chép lại tuy nhiên nhân vật này là người của hàng ngàn năm trước những gì giáo phái tôi ghi chép lại chỉ là của ngàn năm sau này tất cả những thông tin về người này đều không được chi tiết điều duy nhất chúng tôi biết được là người này liên tục thách đấu với những cường giả dưới trướng của lan vương cuối cùng ông ấy đã bị lan vương đánh bại hơn nữa còn bị phế bỏ võ công từ đó về sau không thấy tung tích biến mất hoàn toàn trong giới võ lâm nghe trần vũ yến nói những lời này giang cung tuấn có thể chắc chắn lời nói của trần vũ yến không phải là giả đây thực sự là một quyển bách khoa toàn thư sống dường như không có gì là cô ta không biết có điều anh không hề nghĩ rằng đánh phái thiên sơn lại đánh giá anh cao đệ tam thiên cổ v ò n vẹn chỉ xếp sau lan vương và một người tên huyền linh đã tự sáng tạo ra những kỹ năng vô địch của riêng mình sau khi suy nghĩ thêm một lần nữa anh lại hỏi vậy môn võ công nào là võ công mạnh nhất trong lịch sử trần vũ yến lắc đầu trong võ thuật không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn giang c u n g tuấn nói thêm phái thiên sơn đã ghi lại được nhiều như vậy vừa ghi lại cường giả của mỗi thời vừa ghi lại những học vấn bị thất truyền của từng thời kỳ như vậy nhất định sẽ có sự so sánh và xếp hạng trần vũ yến nhẹ nhàng gật đầu thật đúng là có nói xong cô liếp nhìn giang công tuấn một cái rồi bật cười giang công tuấn bỗng ngây người trước nụ cười này đây là một nụ cười làm người khác kinh ngạc chỉ cần một cô lướt mắt nợ một nụ cười trên ngôi vô cùng xinh đẹp khiến cho các phụ nữ trong lục cung dù có trang điểm đẹp đẽ đến đâu đều trở nên không còn nhan sắc cô đưa tay c h ố n g cằm nhìn giang cung tuấn nói anh thật sự muốn biết sao trong lòng giang cung tuấn nổi lên một ý niệm g i a n xảo anh vội vàng thúc giục thượng thanh quyết trước đây anh không hề cảm thấy gì khi đối mặt với nữ giới thế nhưng sau khi luyện thành công linh quy nội đan trong một số tình huống cụ thể trong lòng anh sẽ nổi lên rất nhiều dục vọng đó là mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ mong muốn chiếm hữu phụ nữ chiếm hữu tiền bạc và cả chiếm hữu quyền lực biểu hiện của giang c u n g tuấn khiến trần vũ yến có hơi sửng sốt cô cũng không biết giang c u n g tuấn bị làm sao tự nhiên lại nhắm mắt lại phải mất vài giây những ý ý xấu xa trong lòng giang c u n g tuấn mới dần bị phai đi anh mở mắt ra nhìn thấy trần vũ yến đang chống cầm nhìn mình chăm chú nói ra nghe xem vẻ mặt trần vũ yến nghiêm túc trở lại rồi nói phái của tôi quả thật đã từng phân loại và xếp hạng những người học võ trong lịch sử trong bảng xếp hạng vị trí thứ hai thuộc về tứ đồ của lan vương h giang công tuấn lập tức tỏ ra vẻ mặt hứng thú tứ đồ anh có biết một chút về tứ đồ tứ đồ có ghi chép lại những chiêu thức võ công kỳ lạ đầu tiên ví dụ như bức tranh hoa nguyệt sơn tứ đồ anh chỉ mới luyện tập cùng đan thiến trong một khoảng thời gian ngắn mà vết thương của anh đã được chữa lành hoàn toàn khó mà tưởng tượng nổi chuyện sẽ khủng khiếp như thế nào nếu bí mật đằng sau cả bốn bức tứ đồ được khai thác triệt đề nhưng làm anh ngạc nhiên như vậy mới chỉ ở mức thứ hai trong bảng xếp hạng vậy đứng thứ nhất là gì khi giang cung tuấn hỏi về vị trí thứ nhất sắc mặt trần vũ yến đột trùng xuống cô trầm g ã i nói trong những ghi chép mà phái của tôi không có nhiều ghi lại thông tin của vị trí thứ nhất này không có nhiều nhưng có nhắc đến một người là ai một cao nhân ở ngoài giới không một ai biết ông ta trông như thế nào và cũng chưa ai từng nhìn thấy ông ấy chỉ có thông tin được ghi chép lại rằng ông ta là nhân vật ở cùng thời đại với lan vương trước khi lan vương trưởng thành thì ông ấy đã là một cường giả thậm chí còn có tin đồn cho rằng ông ta chính là người đã chỉ dạy cho lan vương trong những ghi chép của phái ta còn ghi lại việc người này đã từng xuất hiện ở dược vương cốc tổ tiên của phái chúng tôi đã tới dược vương cốc để hỏi thăm thông tin của người này nhưng người ở dược vương cốc một chữ cũng không muốn nhắc đến mà dược vương quốc cũng chỉ mới xuất hiện hơn ngàn năm trước nó được sinh ra vào không lâu sau thời điểm phái chúng tôi được thành lập mặc dù có sự tranh lệch về thời gian nhưng cũng không quá lâu chỉ tầm ba mươi năm trong những quyển sách cổ đại của phái chúng tôi người này được gọi là địa vô nhai người này rất giỏi trong việc dùng chất độc có người nói rằng loại võ công ông luyện được gọi là địa sát và thứ ông ta tu luyện chính là ám khí đệ nhất thiên hạ một khi xuất hiện là không ai dám tranh đấu trần vũ y ế n trầm rãi nói ra thêm một vài thông tin tất cả những điều này đều được ghi lại trong sách cổ của phái thiên sơn những thông tin chi tiết thì cô ấy cũng không rõ trong ư nhưng như n nhất thiên Trần Hiến không trông g đệ địa địa chỉ khí, khí thế biết sắt sắt ta biết sắt sắt kiếm cổ. cô Vũ và và à a y cả các c trong á s hàng cổ của Phái thiên Sơn cũng Cung câu Sau Giang Phái Phái phải Thiên không thấy hỏi hỏi. Thiên không lại tả Tuấn một Sơn Sơn số gì. mô đó l một ô i sao s á nghìn trong Trong giới cổ võ. à n n g g h năm các sự kiện trong giới cổ võ đã được ghi lại một cách chi tiết các loại võ học khác nhau cũng được phân loại thiên tuyệt thập tam kiếm của nhà họ giang cũng có tiếng tăm lừng l â y đứng đầu trong bảng xếp hạng kiếm thuật đương nhiên thiên tuyệt thập tam kiếm có thể xếp hạng nhất là bởi vì còn có đệ thập tứ kiếm có khả năng hủy thiên d i ệ p đ ị a mặc dù không có ai luyện thành nhưng mà chính vì có thanh kiểm này nên thiên tuyệt thập tam kiếm đứng đầu về kiếm thuật trần vũ yến đã nói với giang c u n g tuấn rất nhiều thấm thoát một cái đã đi ra khỏi nam hoang khi giang c u n g tuấn đến quân khu nam hoang thì đã hơn bốn giờ sáng mặc dù đêm dài yên tĩnh nhưng mà quân khu vẫn sáng rực giang c u n g tuấn xuống máy bay rồi bước ra ngoài có rất nhiều tướng quân mặc áo giáp đứng ở phía trước long vương đột nhiên một vị tướng quân chạy trầm về bên này đó chính là tướng quân quỷ viễn giang cung tuấn liếc mắt nhìn về phía quý viễn nam hoang cũng không phải là một vùng vững chắc như thép nam hoang thuộc quyền quản lý của anh nhưng cũng có rất nhiều người từ các thế lực khác trà trộn vào anh đã muốn chỉnh lý vấn đề này từ lâu nhưng khoảng thời gian này lại quá bận rộn tôi sẽ không ở lại lâu tất cả giải tán giang cung tuấn để lại một câu này rồi xoay người rời đi một đám tướng quân đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi bọn họ biết giang cung tuấn sẽ đến cho nên đã n g h ê n đón anh một cách đặc biệt nhưng giang cung tuấn lại rời đi mà không nói một lời giang cung tuấn lái một chiếc xe trong quân khu chuẩn bị một ít lương khô lái xe rời khỏi thành nam hoang suốt một đêm để đi đến thiên sơn quan trưa ngày hôm sau anh xuất hiện ở thiên sơn quan nơi này đã từng là biên giới của nam hoang nhưng mà vì các thành phố lân cận đã được đưa vào lãnh thổ của nước đoan hùng nên thiên sơn quan không còn nằm ngoài khu vực lãnh thổ nữa mà nó cũng đã trở thành lãnh thổ thực sự của nước đoan hùng và nó cũng là một phần của thành long nai trên đỉnh núi thiên sơn quan ngôi nhà gỗ đơn sơ vẫn còn đó căn nhà gỗ bám đầy bụi có lẽ đã rất lâu rồi không có ai tới đây anh giang trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra ở đây sao trần vũ h ế n đi bên cạnh lên tiếng hỏi Ừ. Giang Cung trần u đầu, ấ n hơi gật đầu, bước a ra phía phía mang mang ở phía、trước. Anh khỏi nhà đỉnh vách cạnh, vách nhìn chiến đấu ác liệt ở đây nhiều núi, đi ngoài, đi núi núi, núi liệt trên đen bên đứng bên từng gỗ trước. đã đấu đây về về ác ở ở ở ở dây l Lần là đầu tiên vũ ớ i các của võ đạo tông sự hiến đứng sau lưng anh cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng mái tóc đen dài xóa ở sau đầu như thác nước trên người cô ta tỏa ra khí chất xuất trần như m ộ trần t vũ yến mỉm cười và lắc đầu với giang công tuấn giang c u n g tuấn cũng không để ý tới trần vũ yến bởi vì khi ở gần một người phụ nữ anh không thể kìm nén dục vọng ham muốn ở trong lòng nếu như có thể tránh thì cố gắng tránh đi càng nhiều càng tốt anh rút thanh hình kiểm tra thanh hình kiếm này trông rất đơn giản dài một mét d ư ớ i không giống với một thanh tần h binh vũ khí sắc bén nào nhìn thấy giang c u n g tuấn rút hình kiếm ra trần vũ yến không khỏi nói anh giang đây là hình kiếm sao t ư g i a n g c u n g tuấn gật đầu trần vũ yến nhìn thanh kiếm đơn giản ở trong tay giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút rồi nói theo tôi được biết thì thanh kiếm này được rèn bởi các kiểm sự trên khắp thiên hạ ở dưới sự thống trị của tân hoàng tân hoàng muốn chế tạo ra một thanh kiếm tượng trưng cho sự nghiệp thống nhất đất nước chất liệu được sử dụng rất đặc biệt nghe nói là được đúc từ một khối thiên ngoại huyền t i ế t thanh kiếm này là thanh kiếm biểu tượng của mọi triều đại hoàng đế thanh kiếm này là tối cao thanh kiếm này tượng trưng cho quyền lực tối cao thời cổ đại nó có quyền lực tiền trạm hậu tấu v y lực của thanh kiếm này rất mạnh mẽ tôi đã đọc các ghi chép trong sách cổ sau khi một triều đại bị sụp đổ thanh kiếm này đã bị thất lạc ở bên ngoài và được một vị chú kiếm sự lấy được vị đại sư đó cảm thấy thanh kiếm này quá mạnh mẽ nếu như bị một tên có lòng dạ xấu xa lấy được thì đây chính là một thảm họa cho thiên hạ vì vậy ông ta đã dùng các tài liệu đặc biệt để đúc lại thanh kiếm này dẫn đến thanh kiếm ở vào trạng thái bị phong ấn còn có chuyện này sao khi nghe thấy trần vũ yến nói ra điều này giang cung tuấn lập tức sửng sốt anh biết lịch sử của thanh kiếm nhưng anh lại không biết rằng thanh kiếm này đang ở trạng thái bị phong ấn trần vũ yến gật đầu ừ m nghe nói nó được đúc lại bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn mũi nhọn chân chính của thanh kiếm còn chuyện đó có thật hay không thì tôi không biết tôi cũng chỉ đọc nó ở một quyển sách vô danh mới biết được mà thôi cái này chắc là giả nếu nó thực sự là một thần binh lợi khí thì năm đó thanh kiếm này sẽ không trở thành thanh hình kiểm của nước đoan hùng mà là sẽ trở thành kiểm của một vị cường giả rồi giang cung tuấn nhìn thanh kiếm trong tay một cách cẩn thận trông nó giống như một thanh kiếm sắt bình thường ngoài trừ có hơi nhọn ra thì không có gì đặc biệt cả anh suy nghĩ một chút rồi hỏi trong sách có nói cách nào để mở p h o n g ấn không trần vũ yến nói cho tôi xem thanh kiếm giang cung tuấn đưa thanh hình k i ế m trong tay ra trần vũ yến nhận lấy nó cầm nó trên tay và xem xét cẩn thận rồi cân đo trọng lượng thanh kiếm này không nặng lắm so với các thần binh lợi khí khác thì nhẹ hơn mà thân kiếm thì lại dày hơn một chút đúng là sự thật sau khi xem qua cô ta nói thân kiếm được đúc bởi những vật liệu bí ẩn nếu tôi nhớ không lầm muốn mở phong ấn thanh hình kiếm này cần một người có chân khí lớn mạnh phá vỡ một tầng vật liệu ở bên ngoài thân kiếm vậy sao giang cung tuấn hơi lẩm bẩm ừ anh giang anh thử một chút đi cô ta đưa lại hình kiếm cho anh giang cung tuấn nhận lấy cầm hình kiếm lập tức kích hoạt khí công bắt đầu chân khí trí cương trí dương dọc theo các kinh mạch trong cơ thể tụ lại trong lòng bàn tay biến thành một luồng chân khí thực chất giống như một luồng ánh sáng vàng phóng ra một cách dữ dội chân khí màu vàng lập tức chìm vào trong thanh hình kiếm vào lúc này hình kiếm tỏa ra ánh sáng ngọc kiếm khi màu vàng bỗng nhiên tràn ra ngoài nhưng không hơn chân khí của giang cung tuấn đã tiêu tan kiếm khí cũng vậy không phải như vậy trần vũ hiến giải thích anh phải rót chân khí vào trong thanh kiếm sử dụng thần kiểm làm vật trung gian để tạo thành một kiếm khí đáng sợ điều mà anh giang cần phải làm chính là dùng chân khí để tấn công vào thân kiểm của hình kiểm nghe vậy giang cung tuấn hơi do dự anh không biết liệu thanh kiểm này có thể chịu được chân khí của anh hay không nếu như đánh một trưởng mà nó bị gãy mất thì làm sao bây giờ cô có chắc không giang cung tuấn nhìn trần vũ hiến chắc không sai đâu hình kiếm rất cứng cho dù giang cung tuấn là bát cảnh vận dụng toàn bộ chân khí ở cảnh giới bát cảnh thì anh vẫn không thể phá vỡ hình kiếm chân khí đáng sợ của anh đánh vào thanh kiếm có một âm thanh lanh lảnh văng lên sau hàng chục đòn tấn công liên tiếp một khe hở xuất hiện trên thân kiếm của hình kiếm với sự xuất hiện của khe hở thân kiếm bùng phát ra một luồng kiềm quang đây là thật sự sắp mở phong ấn rồi trần vũ hiến phấn khích đến mức thốt lên lời cô ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm giữa không trung đệ nhất kiếm thiên cổ cuối cùng sẽ mở phong ấn sao chương bảy trăm ba mươi ba luyện kiếm vỏ của thân kiếm hình kiểm bị đánh vỡ xuất hiện vết n ư ớ c trong vết n ư ớ c này lộ ra là một ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm chói lọi ánh sáng phát ra màu kim rất chói mắt như một v ầ n g thái dương nhỏ động lại giữa không trung giang cung tuấn nhìn thấy cảnh này vẻ mặt cũng vui mừng anh mang theo hình kiểm cũng đã được một thời gian nhưng không ngờ hình kiếm lại vẫn chưa được khai phong đây là một thanh kiếm màu kim trên thân kiếm còn khắc vài hoa văn thần bí quan sát tỉ mỉ còn có thể phân biệt được nét điêu khắc trông như một con rồng cực lớn sinh động như thật nhìn trương kiểm màu kim trong tay vẻ mặt giang c u n g tuấn mừng rõ trần vũ hiến b ư ớ c đến vẻ mặt thích thú nói anh giang chúc mừng anh hình kiếm cuối cùng cũng được khai phong giang c u n g tuấn đã cảm ứng được bây giờ cầm lấy hình kiếm cảm giác không giống lúc trước nữa lúc trước cầm vào hình kiếm giống như một thanh kiểm sát không hề có sinh mệnh nhưng bây giờ anh lại có thể cảm ứng đã rất rõ ràng năng lượng bên trong hình k i ế m chuyển đến năng lượng này khiến cho chân khí của anh được đẩy mạnh hơn bây giờ sử dụng hình kiếm uy lực tiên tuyệt thập tam kiểm sẽ được tăng lên vài phần cảm ơn nhiều giang công tuấn nhìn trần vũ h ế n thật lòng cảm ơn cô nếu như không phải là trần vũ yến anh còn không biết hình kiếm có một cản khúc khác còn không biết làm thế nào để khai phong hình kiếm anh luyện kiếm đi trần vũ yến cũng không làm phiền giang cung tuấn nữa mà nhẹ nhàng lùi về sau cầm lấy hình kiếm đã được khai phong giang cung tuấn xông lên luyện kiếm anh ở trên đỉnh núi thiên sơ quan bắt đầu thi triển thiên tuyệt thập tam kiếm mười ba đạo kiểm khí cùng nhau xông lên đan sen khắp trời toát ra hơi thở rất đáng sợ nhìn vẻ mặt của trần vũ yến ở phía xa xa hết sức ngạc nhiên thiên xác thập tam kiếm không ngờ cậu giang trẻ tuổi như thế mà đã luyện thành được bí quyết gia truyền của nhà họ giang đã thất truyền thiện s ắ p thập tam niên với khả năng tiềm tàng của anh ấy tương lai chắc chắn có thể lĩnh ngộ được sự hủy thiên diện địa của thập tử kiếm sau khi giang cung tuấn luyện kiếm qua một lần mới kết thúc thân hình từ trên trời đáp xuống ổn định đứng vững trên mặt đất trần vũ hiến kịp thời chạy đến nói anh giang chẳng lẽ anh không cảm nhận được tu luyện thiên s ắ p thập tam kiếm có vấn đề sao hừng có sao vẻ mặt giang cung tuấn hoài nghi anh luyện kiếm đều là do giang p h ù dạy bảo lúc trước luyện kiếm được hơn một tháng một lúc sau cô ta mới nói một cách chấm dãi tôi chưa từng nhìn thấy thiên tuyệt thập tam kiểm là như thế nào nhưng tôi xem các ghi chép trong sách cổ thì lao tổ của nhà họ giang là người đứng đầu trong tứ đại gia thần của triều tử vương thực lực vô cùng mạnh mà thiên tuyệt thập tam kiếm không chỉ có mười ba luồng kiếm khí đơn giản như vậy cô ta nhìn giang cung tuấn rồi nói nếu như anh thi triển mười ba luồng kiếm khí Chỉ c ầ n l g giang cung tuấn gật đầu thời gian mà anh tiếp xúc với kiếm thuật cũng không nhiều lắm hiện tại anh chỉ có thể thi triển ra mười ba luồng kiếm khí nhưng lại chưa thể thu phóng tự nhiên trần vũ y ế n nói tiếp tôi cũng biết anh giang trở thành võ giả cũng chưa lâu thời gian tiếp xúc với kiếm thuật cũng không dài trong võ thuật hay làm kéo tay tôi cũng không hiểu gì về thiên tuyệt thập tam kiếm tôi chỉ biết thiên tuyệt thập tam kiếm là kiếm thuật đệ nhất thiên hạ và thiên tuyệt thập tứ kiểm có thể hủy diệt thiên đ i ệ m trong sách cổ của, của phái thiên sơn có ghi rằng trong thiên tuyệt thập tam kiếm thì thập tam kiếm chỉ là danh tử điểm cốt loi thực sự đó chính là tuyệt tuyệt có thể hiểu là độc nhất vô nhị hay có thể nói là biến hóa khứa lường kỳ hảo trần vũ yến nói n n sơ qua h ữ gật thông tin mà cô ta đã xem qua về thiền tuyệt t h cô mà xem qua đã về p à m kiếm lâm Một Giang Giang lại hỏi, cho Cung Cung lúc cô nghe. nghĩ. anh vào Ngay sau, Tuấn Tuấn suy vậy, đầu ọ c sách những này trong thứ t ở r n Yến Vũ gật đ ầ mỉm cười và nói môn phái của tôi không chỉ ghi chép về thế sự khắp thiên hạ và võ học trong hàng nghìn năm qua mà quan hệ giữa phái thiên sơn và bách h i ể u sinh cũng rất tốt khi tôi còn nhỏ tôi rất thường đến lâm lang cấp để chơi giang cung tuấn chất vấn lâm lang cấp thì có gì để chơi trần vũ yến giải thích thế lực do bạch hiệu sinh tạo ra là một môn phái trung lập và là mạng lưới tình báo của giới cổ võ mạng lưới tình báo của lâm lang cắc đã lan rộng khắp thiên hạ trong hàng nghìn năm không có việc gì mà bạch hiệu sinh lại không biết tất nhiên bạch hiệu sinh mà tôi nói đến chính là một danh hiệu bởi vì mọi thế hệ các chủ của lâm lang cắc đều được gọi là bạch hiệu sinh hóa ra là như vậy giang cung tuấn t r ậ n nhận ra nếu không có trần vũ yến nói ra anh sẽ không biết rằng trong giới cổ võ còn có một môn phái tên là lâm lang cắc và một nhân vật được gọi là bạch hiệu sinh tạm thời anh cũng chưa nghĩ đến vấn đề này thay vào đó anh tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến thiên tuyệt thập tam kiếm thậm chí anh còn hỏi về thiên tuyệt thập tứ kiếm thập tứ k i ể m trần vũ yến lắc đầu và nói tôi không biết về điều đó trong sách cổ không có nói đến thập tứ k i ể m mà chỉ nhắc qua chiêu thức này mà thôi nói xong cô ta nhìn về phía giang cung tuấn mỹ môi c ư ờ i nói kiếm pháp của tôi kém hơn anh giang rất nhiều lời nói của tôi có thể không đúng anh giang chỉ cần luyện theo cho ý định của mình là được ồ biết rồi giang cung tuấn gật đầu sau đó anh không hỏi nhiều nữa anh ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi nhắm mắt lại trong đầu hiện lên kiểm chiều của thiên tuyệt thập tam kiếm mỗi một chiêu thức đều xuất hiện trong đầu anh anh đã thực hiện nó lặp đi lặp lại trong tâm trí năm chuyện đề cử tổng giám đốc bạc tỷ không dễ trong năm trí tưởng tượng của con người là vô tận bộ não của con người có khả năng vô hạn tưởng tượng có thể tưởng tượng mọi thứ lúc này giang cung tuấn đang suy nghĩ nghĩ đến đó anh để lại một khoảng không ở trong đầu suy nghĩ của anh bay bổng cùng với kiếm pháp cứ như vậy mà anh rơi vào trạng thái vô cùng huyền diệu và không thể giải thích được trong trạng thái này tất cả kiếm thuật mà anh thấy trước đây đều được thực hiện trong não của anh thiên tuyệt thập tam kiếm có hơn một chiếu kiếm thuật vô số kiếm pháp hiện hiện ở trong não trần vũ hiến thấy giang cung tuấn có vẻ đã lĩnh n g ộ được gì đó cũng không thèm để ý vì vậy cô ta lẳng lặng đứng ở một bên một đỉnh núi đối diện với thiên s ơ n quan đỉnh núi ở trước vách núi đen có một người phụ nữ đứng đó người này mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng t h ì n h cầm một chiếc mặt nạ trên tay cô có một khuôn mặt hoàn hảo khuôn mặt này xinh đẹp và cuốn hút bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rung động khi nhìn thấy cô cô chính là đường sở vi ngay sau khi giang cung tuấn rời khỏi thủ đô Đường đã đến vàng n Sở Vi đã vội vàng chạy a một Hoang Thiên sơn quan trước, âm thầm theo dõi giang Cung tuấn, cô cũng nhìn thấy con gái của người đứng đầu phái Thiên theo phút khuôn xinh không không chỉ nhìn chăm chú chính con lo vào quan Giang của Giang của đến Sơn Cung Tuấn, cũng người đứng Sơn Cung Tuấn. này, trên đường mừng cũng lắng, ngọn núi lối diện. gái Giờ và Vi vui là là đầu đi đẹp trước, mặt Trước dõi lối cái Sở cô có âm m khi giang c u n g tuấn xuất hiện trong phạm vi của thiên sơn quan đường sở vi liền b ê n ngay cô vẫn luôn âm thầm quan sát anh nhìn thấy giang c u n g tuấn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với trần vũ hiến sự lo lắng trong lòng cô mới từ từ thả lỏng phía sau đường sở vi còn có n một、so、g sau, sau khi nói g ư này xong đường sở vi liền quay người rời đi đỉnh núi thiên sơ quan thời gian giang cung tuấn ngồi xuống này vậy là trọn vẹn cả ba ngày ba ngày ba đêm anh không ăn không uống gì thậm chí thân thể cũng không hề động một lần nào anh giống như là một pho tượng được đặt ngồi ở trên không trung trên đỉnh núi anh ngồi ba ngày trần vũ yến cũng đứng cả ba ngày lúc này giang c u n g tuấn đột nhiên mở mắt ra thân thể anh khẽ động rút hình kiểm tra bắt đầu luyện võ ngay ở trên không trung người động kiếm trận lõe từng c h i ê u kiếm hiện lên sự lăng lệ ác liệt thân thể của anh không ngừng chấp động trên khoảng trời này trần vũ yến lẳng lặng nhìn theo nhìn thấy giang c u n g tuấn thi triển ra kiếm pháp đôi mắt cũng rắn chớp nhìn chằm chằm vào giang công tuấn chỉ sợ bỏ lỡ mất chiêu thức nào đó lúc bắt đầu mắt của cô ta còn có thể nhìn rõ tốc độ của giang cung tuấn nhưng dần dần cô ta không còn nhìn rõ nữa trong tầm mắt của cô ta chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiểm ảnh còn lưu lại trên không trung giang cung tuấn vẫn tiếp tục thi triển k i ế m pháp mấy giờ sau anh mới dừng lại cho hình kiểm vào vỏ sau đó anh thủ công trần vũ yến nhìn thấy anh đã ngừng lại không hề do dự mà đi tới hỏi anh giang đây không phải là thiên tuyệt thập tam kiếm nhưng lại có bóng dáng của thiên tuyệt thập tam kiếm đây là loại kiếm pháp gì thế trần vũ yến chưa từng nhìn thấy thiên tuyệt thập tam kiếm chỉ là lúc trước có nhìn thấy giang cung tuấn thi triển thôi hiện tại trong kiểm pháp mà giang cung tuấn thi triển ra lại có bóng dáng của thiên tuyệt thập tam kiếm tôi cũng không rõ lắm giang cung tuấn xấu hổ cười cười anh ngồi vài ngày liền trong vài ngày này trong đầu anh hiện lên một đống nổn ngang kiểm thuật ý nghĩ nổn ngang về kiểm thuật lại khiến anh đem dung hợp được thiên tuyệt thập tam kiểm cùng thái nhất kiếm thuật vừa rồi tâm huyết dâng trào anh liền luyện thử anh liền nhắm mắt lại nhớ lại kiếm thuật chính mình đã luyện trong đầu hiện lên các chiêu thức kiếm thuật nhớ lại sau khi mình luyện kiếm anh liền lúng túng cái lộn xộn này là cái gì không phải thiên tuyệt thập tam kiếm không phải thái nhất kiếm thuật luyện ra được uy lực liền kém xa so với thiên tuyệt thập tam k i ế m trần vũ yến bình luận em tuy không thấy rõ phía đằng sau nhưng khi đằng trước bắt đầu nhìn thấy kiểm chiêu thật kỳ diệu không biết đại ca giang đối với kiểm thuật thực sự hiểu rõ như thế nào hiểu rõ tôi có thể hiểu rõ cái gì ra giang cung tuấn lắc đầu nói tôi hiểu rõ kiếm thuật như vậy bởi vì tôi dựa theo sách mà luyện ra được như vậy cái này không thể ra trần vũ yến lắc đầu nói cậu giang thân là kiếm khách một người luyện kiếm nhất định phải tự mình lý giải được đạo kiểm viên b á t sâu xa cần chú ý đến tốc độ nhanh là hết thảy kiếm thuật nhanh có thể phá vỡ được hết các kiếm thuật cũng chú ý đến cái hợp c á i phá không hư hảo không ép buộc có hợp có phá phá vỡ tất cả các lực nhiệt lực còn phải khéo léo làm chủ trần vũ hiến đứng lên bắt đầu nói đầu tiên lấy thiên tuyệt thập tam kiếm làm ví dụ thiên tuyệt thập tam kiếm chia làm mười ba tầng tầng thứ nhất huyền diệu ở chỗ là c h i ê u thức hiện tại vô cùng nhanh lại rất kỳ lạ tốc độ nhanh như tia chớp làm người ta không thể tưởng tượng nổi mà tầng thứ hai lại khác hoàn toàn đó là l hai, hai có có học. Học, tiếp theo t là học giống như các trưởng bối ngày trước dốc hết tâm khí chế tạo võ học nhưng muốn trở thành một đại tông sư thì tự nhiên phải học chính võ học mà mình sáng tạo võ học mà chính mình sáng tạo mới là phù hợp nhất đối với bản thân học tập người khác thì vĩnh viễn không bao cách nào đạt được giới hạn bởi vì mỗi loại võ học cường đại dưới điều kiện sinh ra thích hợp học tập người khác thì không cách nào đạt tới điều kiện của người sáng tạo đương nhiên là không có cách nào đạt tới giới hạn giang cung tuấn thật sự bị lý lẽ của trần vũ yến thuyết phục người này quá mạnh cô ta lại hiểu sâu sắc đối với võ học anh kiếp sợ sau đó trên mặt hiện lên một vẻ chua chát nói sáng tạo nói dễ vậy sao trần vũ yến cười nói cái này đương nhiên không dễ dàng cho nên từ trước tới nay người sáng tạo ra võ học cũng không phải là đại t ô n g sư không phải không sáng tạo được mà là quá chuyên tâm học tập một loại cố gắng để đạt đến được giới hạn cuối cùng sáng tạo là cần có một quá trình cần có một quá trình học tập trước khi hiểu rõ hơn thì sáng tạo dễ như trở bàn tay giang cung tuấn gật đầu nói có đạo lý trần thiếu chủ có thể lý giải sâu sắc võ học như vậy tương lai sẽ trở thành một đại tông sư lưu danh thiên cổ tôi xem như xong tôi chỉ đọc nhiều sách mà thôi cũng chính là lý thuyết thật ra tôi rất ốc một bộ kiếm thuật thông thường phải học mấy năm mới có thể nắm giữ được t i n h túy của nó trần vũ yến khẽ lắc đầu cô không cho rằng mình là một thiên tài ngược lại cảm thấy mình rất ốc bởi vì ngay cả kiếm thuật nhập môn của phái thiên sơn cũng phải luyện một thời gian rất lâu mà anh cả của cô học loại kiếm thuật này chỉ cần vọn vẹn ba ngày đây chính là thiên phú sau khi giang cung tuấn nghe những điều này anh lâm vào suy nghĩ mấy ngày nay anh cũng lĩnh mộ được một chút giờ phút này đối với con đường mình phải đi trong tương lai anh đã có một cái hoạch định anh nhìn qua thái nhất kiếm thuật nội dung chủ yếu có hai điều một là thái hai là nhất mà con đường của anh chính là điều đầu tiên còn có thiên tuyệt thập tứ kiếm anh không biết thập tứ kiếm là cái giặc gì nhưng mà bây giờ trong lòng anh cũng tưởng tượng được một chút khái niệm về nó vậy nên anh đã sắp l ĩ n h ngộ được thập tứ kiếm hủy diệt trời đất đến lúc đó bất kỳ chiêu kiếm g ư ờ m g i à nào cũng sẽ bị tỉnh lập bớt chỉ còn một kiếm một kiếm này là một kiếm thuật bậc một kiếm này là kiếm thuật đỉnh cao cũng là trình độ võ học cao nhất đây chính là mục tiêu anh theo đuổi anh giang suy nghĩ gì thế không không có gì giang cung tuấn kịp thời phản ứng nói nghe t h i ể u chủ trần nói như vậy tôi cũng đã có một cái hoạch định đối với con đường phải đi trong tương lai tôi nghĩ sau này tôi sẽ luôn dựa theo con đường này chúc mừng trên gương mặt xinh đẹp trắng non của trần vũ yến mang theo nụ cười chúc mừng anh giang nhanh như vậy đã tìm được con đường cho riêng mình điều này đối với một võ giả mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một võ giả bình thường cả đời đều phải học chỉ cần gặp được võ học mạnh mẽ cũng muốn học nhưng quay đầu lại cái gì cũng không học được tìm được con đường của mình kiên định không lùi bước đi tới điểm cuối cùng đó mới thật sự đáng sợ giang cung tuấn cười một tiếng anh không ham muốn những thứ này nhiều lắm anh ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình anh không biết kẻ địch kế tiếp là ai nhưng anh phải giữ thực lực của mình ở trạng thái cao nhất bởi vì thời gian quá ngắn mấy ngày kế tiếp võ công của anh sẽ không tăng lên kiểm thuật cũng sẽ không tăng lên nhiều nhưng mà bây giờ có hình kiếm mở đường cộng thêm cảnh giới của anh bất kể là đối mặt với người nào anh cũng không sợ hãi người đến rốt cuộc là kẻ nào Trưng 735, Một kiếp thiên cô. Lâm Lang Cát, một thế lực trung lập trong giới võ. Thể lực này từ từng tới tử thế rắc xưa chưa nhưng Lang này đến nay chưa từng để ý tới chuyện ngoại giới, nhưng đệ tử của thế lực này giới giới, Lâm kiếp kh dài lập cô. lực cổ lực của lực đều võ. để đệ ý c ũ núi, núi, bên bên núi. Lúc t h này, trong thủ của miệng anh ta ngậm một cây cỏ nhỏ. Con chim bù câu màu trắng bay tới xuất hiện ở trước mặt người thanh niên bay xung quanh anh ta giương đôi cánh vô cánh phá phới. chim bù câu đậu trong lòng bàn tay anh ta lấy một mảnh giấy buộc ở chân chim bù câu tùy ý với tay con chim bù câu bay đi anh ta mở tờ giấy ra xem thiên sơn đóng lại gió g ụ c mây vẩn luân hồi muôn đời thai họa ngàn kiếp nhìn thấy thông tin trên tờ giấy vẻ mặt của người đàn ông dần trở nên nghiêm trọng hậu duệ của lan vương đã ra đời rồi hòa bình sẽ bị phá vỡ luân hồi muôn đời thai họa ngàn kiếp là ai đã gây ra thai họa này là du thần hay là ma huyết chẳng lẽ là hậu duệ của lan vương anh ta lẩm nói những điều mà người khác không thể hiểu được tất nhiên là ở đây không có ai khác thật lâu sau anh ta đứng dậy hai tay chắp sau lưng chậm rãi rời khỏi vách núi đi xuống núi không bao lâu thì nhìn thấy một số kiến trúc phụ cô đại lan nam cương thiên sơ n quan giang cung tuấn ngồi xếp bằng trên đỉnh thiên sơn đang nỗ lực điều chỉnh trạng thái chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo dưới chân núi một đoàn người chậm rãi đi tới có tám người tám người phụ nữ mặc v á y trắng trên mặt dùng mạng che mặt không thể nhìn rõ ngoại hình của những người phụ nữ đó nhưng xét từ dáng người của bọn họ và đường nét trên khuôn mặt lờ mờ xuất hiện họ là tám người đẹp nghiêng nước như i ê thành tám người khiêng một cái tiệu màu trắng tám người phụ nữ này khinh công rất giỏi trên những ngọn cây cao hàng chục mét bọn họ cứ đi về phía trước chỉ trong vài giây đã đi được hàng chục mét chỉ sau vài nhịp thở họ đã biến mất trên đỉnh núi trên tiệu một người đàn ông đang ngồi người này mặc một chiếc áo t r ắ n g trắng trong khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi rất đẹp trai khuôn mặt tiêu chuẩn tuy nhiên trên khuôn mặt đẹp trai này lại hơi tái nhận có dấu vết của bệnh tật ở một đỉnh núi khác đường sở vi ngồi xếp bằng Cô đến núi không i rồi. thời gian, ê n Sơn tuần Tính toán đã được một h rõ là tám người phụ nữ khiến một cái tiệu tốc độ rất nhanh người của chúng ta không kịp ngăn cản đã lao lên đỉnh núi thiên sơn rồi có lẽ đã lên tới đỉnh núi được rồi tôi biết rồi đi xuống đi vâng Đệ tuy ử thiên môn đang q ỷ trên mặt đất đứng d ậ nhiên a n chóng h r ờ đi. Đường sở vi đeo vi nạ sở mặt t r tay vào. Mang trên mặt Mang vào. cô h kinh chân nhiên, i kiếm bởi kiếm. ế c cầm được bọc c mặt ma tà Tuy nạ này, sau đó cầm kiếm chân tà được bao quỷ dị đó vỏ kiếm. Tuy nhiên, cô không lập tức xuất hiện ngay bởi vì đây là chuyện của giang c u n g tuấn nếu bây giờ cô xem vào sau này giang c u n g tuấn biết được nhất định sẽ trách cô cô chỉ có thể trốn trong bóng tối nếu giang c u n g tuấn gặp nguy hiểm cô sẽ ra tay nếu giang c u n g tuấn có thể đánh bại kẻ địch thì cô sẽ không cần ra tay tuy nhiên cô không việc gì phải lo lắng tu vi của giang công tuấn cũng ở trong bất cảnh anh còn tu luyện khí công thiên canh cộng với kim cương bất hoại thần t h ô n g người có thể đánh bại anh rất ít thực lực của cô so với giang c u n g tuấn yếu hơn nhiều cũng chính là nhờ dùng sức mạnh của máu rùa thực lực của cô mới tăng lên nếu ngay cả giang c u n g tuấn cũng bại trận cho dù cô mượn máu rùa cũng chưa chắc có thể đ ị ợ h nổi trừ khi cô và giang c u n g tuấn liên thủ đỉnh núi thiên sơ quan giang c u n g tuấn ngồi xếp bằng trên mặt đất giống như một nhà sư g i ả đang ngồi thiền mấy ngày nay trần vũ yến vẫn luôn lặng lẽ đứng ở bên cạnh trong lòng cô ta cũng đang tính thời gian tính toán thời gian hôm nay là ngày diễn ra trận chiến đã hẹn tuy nhiên kẻ thù vẫn chưa xuất hiện anh giang cô ta không nhịn được gọi một tiếng nghe thấy tiếng gọi giang cung tuấn chậm rãi mở mắt ra cầm hình kiếm cắm trên đất đứng lên liếc nhìn trần vũ yến hỏi sao vậy trần vũ yến nhìn mặt trời nói hôm nay thời gian quyết đấu của trận chiến đã tới rồi bây giờ là buổi trưa nhưng kẻ thù vẫn chưa xuất hiện không phải là một trò đùa chứ trần vũ yến cảm thấy rất có khả năng này bất kỳ ai đưa ra lời mời thách đấu đều sẽ để lại tên thậm chí sẽ công bố với thiên h ạ n h ư n g mà người gửi lời mời thách đấu cho giang c u n g tuấn chẳng những không để lại tên mà ngay cả tin tức cũng không truyền ra ngoài nếu không phải giang c u n g tuấn đi tới phái thiên sơn phái thiên sơn cũng sẽ không biết có người gửi lời thách đấu cho giang c u n g tuấn cô ta đoán đây có thể là một trò đùa hay nói cách khác đây là kế điệu hồ ly sơn đối phương không quyết đấu với giang c u n g tuấn mà chỉ muốn dẫn dụ giang c u n g tuấn rời đi không muốn giang c u n g tuấn ở thành phố t ử đẳng giang c u n g tuấn cũng không biết tuy nhiên mấy ngày nay điện thoại di động của anh vẫn luôn bật ở bên thủ đô không hề có tin tức nào truyền đến điều này có lẽ không phải muốn dẫn dụ anh rời đi mới để anh đến đây ngay lúc giang c u n g tuấn đang khó hiểu tám người phụ nữ mặc váy trắng đeo khăn che m ặ t k h i ê n cái t i ệ u lao nhanh đến sau một vài nhịp thở bọn họ đã xuất hiện trên đỉnh núi tám người vững vàng đứng trên mặt đất trần vũ hiến không thể không di chuyển đứng ở phía sau giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng nhìn chằm chằm vị khách bất ngờ xuất hiện anh biết người ngồi trên t i ệ u là người đã gửi lời mời thách đấu cho anh nếu đã đến rồi cớ sao còn út ú t mở mở ra đây đi giang c u n g tuấn lắc mạnh h ì n kiếm nhìn chằm chằm vào cái kiệu xuyên qua lớp vải thưa màu trắng quanh i ệ u anh có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông ngồi trên kiệu đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng từ đường nét trên khuôn mặt nhìn ra anh ta hẳn là không g i ả lắm trần vũ yến cũng nhờ ạ chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên kiệu cô ta cũng tò mò không biết người này là ai mà lại dám gửi lời mời thách đấu cho giang c u n g tuấn khúc khục trên liệu chuyển đến một tiếng ho nhẹ sau đó bức vải thưa ở phía trước kiệu đột nhiên được vét lên một người đàn ông hề vải ngồi trên kiệu nhìn giang c u n g tuấn và trần vũ yến ở cách đó không xa cười nhặt nói giang công tuấn anh rất đúng giờ khai hiệu đình đang ở đâu giang cung tuấn đi về phía trước mấy bước sắc mặt lập tức tối xâm lại còn trần vũ yến ở phía sau anh đồng tử của cô ta khóa chặt lại vẻ mặt không thể tin được như thể cô ta đã nhìn thấy người đáng lẽ không nên xuất hiện t r ầ n vân trần vũ yến nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi lười biếng đang ngồi trên tiệu t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu chuyện xưa t r ầ n vân con trai của trưởng môn phái thiên sơn anh trai của trần vũ yến trần vũ yến nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên tiệu vẻ mặt của anh ta ôm yếu và lười biếng đây là anh trai của cô ta là trần vân anh trai trần vận của cô ta là một thiên tài thực sự dù là môn võ nào đi chăng nữa một chút liền hiểu vừa học sẽ biết ngay lúc còn trẻ anh ta đã thành danh trong giới c ổ võ cô ta còn nhớ năm đó cô ta mới một ư ơ i tuổi còn là một cô bé anh trai của cô ta đi ra ngoài một năm rồi trở về sau khi trở về anh ta đã đến t à n g thư c ắ t của phái thiên sơn để tìm kiếm không biết là anh ta đang tìm cái gì nhưng không tìm thấy cuối cùng đã đi hỏi bố cô ta cũng chính là trần phi hùng trưởng môn phái thiên sơn cuối cùng hai người đã cãi nhau thậm chí là đã rút kiếm anh trai của cô ta tức giận rời khỏi phái thiên sơn cho đến ngày hôm nay đã được m ộ ư ơ i năm rồi cô ta vẫn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhiều năm sau bố cô ta mới nói cho cô ta biết hóa ra mấy trăm năm trước khi võ minh thiên hạ bao vây huyền linh người sáng lập huyền linh chân công vào thời điểm đó phái thiên sơn cũng là cổ võ minh chủ sau trận chiến huyền linh ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước khi chết ông đã giao lại quyền lực huyền linh chân công cho phái thiên sơn kể từ đó bộ võ công đỉnh cao này đã bị thất truyền không ai biết nó ở phái thiên sơn mà phái thiên sơn vẫn luôn cất giữ nó ở trong t à n g thư cát chỉ có những trưởng môn phái biết mấy trăm năm qua trưởng môn phái thiên sơn vẫn luôn nghe theo lời dạy không tu luyện nó anh trai của cô ta là trần vân không biết đã nghe được ở đâu huyền linh trân công đang ở trong phái thiên sơn vì vậy đã chạy về tìm kiếm cuối cùng phải đi hỏi trần phi hùng đó là ta công trần phi hùng đương nhiên sẽ không cho vì vậy trần vân đã rời khỏi phái thiên sơn lần đi này là mười năm trong mười năm phái thiên sơn vẫn luôn tìm kiếm trần vân nhưng trần vân không xuất đầu lộ diện cô ta không ngờ mình ở thiên sơn quan sẽ gặp lại người anh trai đã mất tích mười năm của mình trần vân ngồi trên tiệu cũng nhìn thấy trần vũ yến đang ở sau lưng giang c u n g tuấn anh ta sớm đã biết trần vũ yến đi theo giang c u n g tuấn tuy nhiên anh ta không quan tâm v ư t chỉ nhìn thấy một tia sáng xuất hiện anh ta lập tức rời khỏi tiệu xuất hiện ở cách trước mặt giang c u n g tuấn mười m hai tay chắp sau lưng nhìn giang c u n g tuấn khoe miệng nhết lên vẽ ra một nụ cười đồ ù dỡn người gửi lời thách đấu là anh giang c u n g tuấn vẻ mặt bình tĩnh hỏi đúng trần vân về mặt thợ ơ dường như đang nói đến chuyện nhỏ nhặt không đáng kể giang c u n g tuấn hỏi người đâu vậy thì phải xem anh có bản lĩnh này hay không đã trần vân liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nâng hình kiếm trong tay lên từ từ rút ra chân thân của hình kiếm lộ ra dưới tia nắng mặt trời hình kiếm rất trói và l o a mắt anh trần vũ hiến không thể nhịn được nữa bước lên trước nhìn chằm chằm vào trần vân đang đứng trước mặt mình anh là anh sao một tiếng anh làm giang c u n g tuấn một người anh trai của trần vũ hiến chuyện gì thế này anh ta cũng là người của phái thiên sơn con trai của trần phi hùng nếu là đệ tử của phái thiên sơn tại sao anh đã đến phái thiên sơn nhiều lần nhưng lại chưa từng nhìn thấy trần vân liếc nhìn trần vũ yến anh ta vẫn nhớ lúc mình rời đi trần vũ yến vẫn còn là một cô bé mười tuổi trong n g y mắt mười năm trôi qua cô bé khi đó cũng đã trở thành một người cô gái xinh đẹp nghiêng nước như thành anh em biết là anh quay đầu đi anh bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn đáy mắt trần vũ yến m ở mịt cô ta biết tại sao anh mình lại đoạn tuyệt với bố mình tất cả là vì phái thiên sơn đã cất giữ cuốn sách huyền linh chân công chuyện gì vậy giang cung tuấn hỏi trần vũ yến không trả lời trong mắt cô ta lúc này chỉ có trần vân vũ yến mỗi người đều có chủ của chính mình không có đường lui đây không phải là nơi em nên ở mau xuống núi đi trần vân nhẹ nhàng nói chủ chủ của ai trần vũ yến hét lên anh là đệ tử phái thiên sơn anh c à n dỡ trần vân lạnh lùng nói thân hình loại lên anh ta lập tức xuất hiện ở trước mặt trần vũ yến bóp cổ cô ta lập tức nâng cô ta lên tốc độ của anh ta quá nhanh nhanh đến mức trần vũ yến cũng không kịp phản ứng ngay cả giang cung tuấn cũng kinh ngạc tốc độ của tu vi này chắc chắn đã tiến vào bất cảnh không tiến vào bất cảnh hoàn toàn không có tốc độ như vậy anh không có lập tức ra tay vì bây giờ anh có hơi lờ mờ anh không biết mối quan hệ giữa trần vũ yến và người đã gửi lời mời thách đấu cho anh có quan hệ gì tại sao cô ấy lại gọi anh ta là anh trần vũ yến bị mắc cổ trong nháy mắt sắc mặt bỏ bừng cô ta khó khăn mở miệng anh anh quay đầu là bờ huyền linh chân công là ta công bố không giao cho anh là vì lý do này k h ủ khụ cô ta ho sạc xua giang cung tuấn cũng sợ cô ta sẽ ra chuyện nhàn n h ạ t nói anh là gửi lời thách đấu cho tôi thả cô ấy ra trước đi lúc này trần vân mới bông tay trần vũ yến vội vàng lùi lại vài bước giang c u n g tuấn nhanh chóng đỡ cô ta hỏi không sao chứ trần vũ yến lắc đầu ánh mắt của cô ta vẫn luôn dừng lại ở trên thân hình ốm yếu của trần vân lại bước lên phía trước hỏi từng chữ anh mười năm nay anh đã đi đâu giang c u n g tuấn tiếp chiêu trần vân p h ấ t lờ trần vũ yến vào lúc này trên người anh ta phát ra một hơi thở k h ủ n g khiếp hơi thở này lao lên bầu trời giống như một con rồng khổng lồ ảnh hưởng đến các đám mây trên bầu trời những đám mây bị hơi thở này phá hỏng và biến mất trong vô hình mà trần vũ yến cũng bị hơi thở này làm cho chấn động hơi thở của trần vân giống như cầu v ồ n g hai tay chắp sau lưng khuôn mặt tái nhuận mang theo vẻ bình tĩnh và tự tin bất khả chiến bại anh ta vừa lộ ra hơi thở giang cung tuấn liền biết người này rất mạnh thậm chí còn có thể ở trên anh anh đừng trần vũ y ế n hét lên tuy nhiên cô ta chỉ cảm thấy có một bóng trắng lóe lên trước mặt cô ta còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì thì đã bị đưa đi người đưa cô ta đi là một trong những người phụ nữ khiêng kiệu kia những người này đặt trần vũ y ế n vào kiệu liền khiêng kiệu rời đi thiên sân quan đỉnh núi hơi thở của tân vân như cầu rồng áo choàng trắng bay phấp phới mái tóc đen dài không gió mà bay hình kiểm ở trong tay giang cung tuấn cầm ngang nhìn trần vân hơi thở giống như cầu v ồ n g cổ họng khẽ nhúc ních hỏi từng câu từng chữ anh là đệ tử của phái thiên sơn tôi giang cung tuấn và anh không thù không đoán tại sao anh lại gửi lời thách đấu cho tôi còn nữa khai h i ể u đình đang ở đâu giang cung tuấn anh sai rồi tôi không phải là đệ tử của phái thiên sơn tôi và anh quả thật là không có thù h o á n tôi gửi lời thách đấu cho anh là bởi vì anh là người xuất sắc nhất của thế hệ trước tôi luôn rất tự phụ trong thế hệ trẻ tôi là số một nhưng anh đã xuất hiện tốc độ gia tăng của anh quá nhanh vì vậy tôi đã gửi lời thách đấu cho anh không phải vì cái gì khác chỉ vì một trận đấu chỉ để chứng tỏ bản thân về phần người mà anh nhắc tới đúng là đang ở trong tay tôi thời gian gần đây không ít người đang tìm người phụ nữ này tôi vô tình cứu được chỉ cần anh có thể đánh bại tôi tôi liền giao người cho anh vì vậy anh không cần có gánh nặng gì hết dùng hết sức lực đến đấu với tôi giang cung tuấn nhìn vẻ mặt của trần vân đầy tự tin từ vẻ ngoài có thể nhìn ra anh và trần vân không kém nhau là bao nhưng anh có thể đoán được có lẽ trần vân lớn hơn anh vài tuổi trước đó anh nói mỗi người đều có chủ của riêng mình chủ nhân của anh là ai giang cung tuấn nhìn chằm chằm trần vân anh không nghi ngờ điều đó nhưng sau khi trần vân nói những lời này anh đã biết phía sau trần vân còn có người chỉ là anh không biết đó là ai h a trần vân cười nhạt nói đánh bại tôi thì anh có thể biết ngay thôi nếu ngay cả tôi anh cũng không đánh bại vậy thì anh không có tư cách được biết chương bảy trăm ba mươi bảy cuộc chiến đấu ác liệt trần vân thật điên cuồng giang cung tuấn hỏi anh ta anh ta trả lời một câu đánh bại anh ta rồi hắn nói được giang cung tuấn cũng không thèm nhiều lời anh nắm chặt hình kiếm hình kiếm đã muốn khai phong trước kia hình kiếm ở trong tay anh chỉ là một thanh kiếm sắc bén so với những vũ khí khác chẳng có cách biệt h uy lực là bao thế nhưng lúc này lại khác hoàn toàn cầm hình kiếm anh có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ bên trong thanh kiếm một cách rõ ràng cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể giúp cho h uy lực kiếm khí của anh tăng lên một bậc trường kiếm trong tay hung á c hướng thẳng đem nguồn kiếm khí vô hình đang lộn đạo vũ khí của anh đâu giang cung tuấn thân sắc bình tĩnh thản nhiên hỏi đối phó với cậu không cần dùng vũ khí hạ hạ giang cung tuấn bật cười người ở cảnh giới thứ tám anh còn có thể g i ế t hơn nữa lúc trước anh mới đến cảnh giới thứ bảy mặc dù anh đã từng đấu với cựu vương ra đến mức trọng t h ư ơ n g nhưng dù sao ông ta cũng đã già rồi không thể phát huy thực lực chân chính của cảnh giới thứ tám tuy vậy thì đó cũng là cảnh giới thứ tám không phải là ngọn dầu cạn giang cung tuấn cười to sau đó nhanh chóng công kích trong n g á y mắt đã xuất hiện ở bên người trần vân hình kiểm trong tay nhắm thẳng đến điểm yếu của anh ta trần、vân、vẫn đứng yên tại chỗ thấy kiếm của giang c u n g tuấn đến gần thân thế anh ta tựa như bóng ma nhanh chóng lướt ra phía sau đồng thời ra tay đem một t r ư ờ n g chụp tới chỗ giang c u n g tuấn một t r ư ờ n g kia nhìn như vẫn đậm phong khinh nhưng lại ẩn chứa lực đạo cực kỳ đáng sợ anh ta đem theo kinh lực đáng sợ công kích lên thân hình kiếm tốc độ ra tay của anh ta vô cùng nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn không kịp quay về phòng thủ len k e n hình kiếm phát ra âm vang thanh thúy giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy một cố lực lượng cường đại theo hình kiếm truyền khắp toàn thân anh cố lực đạo này làm huyết khí trong thân thể anh dâng lên cuộn tiết hầu của anh nóng lên máu tươi trước tuân da nhưng mà anh đã nhanh chóng đem ngụm máu tươi này nuốt xuống nguồn năng lượng thật kinh khủng giang cung tuấn trong lòng khiếp sợ anh không phải chưa từng giao đấu với cường giả ở cảnh giới thứ tám chỉ là lúc trước cùng cựu vương ra gia g i a o thủ lực lượng của ông ta so với trần vân vẫn còn k é m xa giang cung tuấn bị tấn công kịch liệt không ngừng thối lui nhưng trần vân sao có thể cho anh cơ hội thân thể trận lóe anh ta phát động công kích máy liệt trong chốc lát bốn phía của giang cung tuấn xuất hiện không ít đạo t r ư ở n g mỗi một đạo đều mang theo uy lực đáng sợ có thể hủy thiên diệt、địa. giang cung tuấn huy động hình kiểm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đem những chương án đó đập tan toàn bộ đứng trên đỉnh núi phía xa xa là một kẻ đeo chiếc mặt nạ dữ tợn cô ấy là thiên môn môn chủ cũng chính là đường sở vi đường sở vi đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy nơi thiên sơn quan phía xa đang diễn ra cuộc chiến đấu kịch liệt tuy rằng cách nhau khá xa nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ ấy hai cỗ hơi thở này đều bước đến cảnh giới thứ tám cảnh giới thứ tám lại là một kẻ cấp tám không biết kẻ dám hại chiến thư với giang cung tuấn rốt cuộc là ai đây đường sở vị trong lòng đầy nghi hoặc cô đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn đỉnh núi thiên sơn quan c một, một đạo ấ u ngay t hai đạo mười, đạo mười đạo mười ba đạo trong khoảnh khắc mười ba đạo kiếm khí nở rộ mười ba đạo ánh sáng rực rỡ vởn quanh thân hình kiểm làm vỡ nát những trường ẩn hư hào xung quanh sức lực đáng sợ nhắm thẳng hướng trần vân quét đến thiên tuyệt mười ba kiểm này trần vân đương nhiên là biết đây được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật anh ta cũng không dám đỡ đòn nhanh chóng né tránh đáng tiếc anh ta vẫn quá coi thường thiên tuyệt mười ba kiểm đi mười ba đạo kiếm khí răng khắp nơi không ngừng đuổi theo hướng trần vân ẩm ẩm khu vực này nổ tung không ngừng trần vân xuất hiện ở nơi nào nơi đó liền bị kiếm khí h oanh tạc cây đại cổ thụ cũng bị kiếm khí làm cho bật gốc nham thạch bị đập nát loạn thạch bay tứ tung xa xa đường sở vi lẳng nhìn khung cảnh chiến đấu nhìn thấy uy lực của thiên tuyệt mười ba kiếm khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng mang theo sắc thái vui mừng cô nhẹ giọng nói thật không ngờ uy lực của thiên tuyệt mười ba kiếm lại lớn như vậy và cũng không ngờ rằng kẻ ấy ngay từ đầu đã khiến giang c u n g tuấn phải thi triển thiên tuyệt mười ba kiểm tháng bại của trận đấu này ngay cả đường sở vi cũng không chắc có thể dự đoán trước được bởi vì đối thủ lần này của giang c u n g tuấn không phải là kẻ tầm thường trần vân bị bức bách thật chật vật anh ta không ngừng chạy trốn tốc độ thi triển đã lên đến cực hạ rồi thế nhưng kiếm khí phía sau anh ta dường như là mạnh quá sức bình thường vô luận anh ta chạy trốn tới địa phương nào thì kiếm khí đều sẽ đuổi theo đến tận đó đáng chết trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta phủ một tầng s ư ơ n g lạnh hiu giờ phút này anh ta rút kiếm ra từ bên hông anh ta rút ra một thanh trường kiếm thanh trường kiếm trong tay run lên biến hóa ra mấy đạo kiềm khí lên keng kiếm khí ở giữa không trung va và chạm vào nhau kiếm khí của trần vân trong chốc lát bị kiềm khí của thiên tuyệt mười ba kiềm đánh vỡ mà trần vân cùng nhân cơ hội này bắt được một tia cơ hội anh ta dùng tốc độ cực nhanh hướng giang c u n g tuấn phong tới tốc độ của anh ta nhanh như chớp trong giây lát đã đến bên cạnh giang công tuấn trường kiếm trong tay hướng giang xong kiếm va vào nhau hai người đều bị chấn động lùi về sau giang cung tuấn còn chưa kịp định hình trần vân lại tiếp tục lao tới công kích kiếm thuật của anh ta vô cùng quỳ dị lấy nhanh làm chính nhanh đến mức giang cung tuấn trong khoảng thời gian ngắn có điểm không thể chống đỡ dược bị đánh tới thụt lùi về phía sau thậm chí trong chống lát sơ ý cánh tay còn bị đâm một kiếm máu tươi chảy đầm địa đường kiểm thật nhanh mình vậy mà không thể nhận ra quỹ đạo xuất kiểm của cậu ta bởi thế nên mới không chống đỡ được giang cung tuấn trong lòng khiếp sợ anh khiếp sợ cậu ta vô cùng phía sau truyền đến một cỗ hơi thở mà t r ầ nhưng tầm mắt điều khiển giang cung tuấn khiếp sợ còn ở phía sau bóng dáng kia cũng là ảnh phân thân trần vân thực sự không biết đang ở chỗ nào thân xác của giang cung tuấn ngày càng ngưng trọng giờ khắc này anh nhận ra rằng dùng mắt là vô dụng trần vân di chuyển rất nhanh chỉ cần trong tầm mắt của anh thì đều xuất hiện bóng dáng của trần vân anh nhắm mắt lại bắt đầu dùng cảm giác của mình đi tìm kiếm vị trí của trần vân trong lúc này trần vân không ngừng phóng kích tấn công giang cung tuấn bị động phản kích lại một lần có thể chống cự được nhưng nhiều lần như vậy thực sự là không thể chỉ trong chốc lát giang cung tuấn đã bị đâm trúng v à i kiểm nếu cứ đánh tiếp như vậy chắc chắn anh sẽ thua mất đến lúc này anh quyết định thi triển kim c a n g bất hoại t h ầ n công da thịt của anh một khắc đã xảy ra biến hóa chúng đều biến thành màu đồng cổ trong khoảnh khắc anh liền biến thành một đồng nhân hơn nữa trên bề mặt cơ thể của anh Dường như có một bức tưởng khí mở nhạt màu vàng. khí có bức một mở màu đây là kim cách ă n g bất t hoại h ầ trăm mét ngoài kia trần văn vẻ mặt khiếp sợ nhìn giang cung tuấn anh ta cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay trên thân kiếm lúc này đây đã có vết nứt mũi kiếm xuất hiện đường cong gấp khúc Vẽ mặt a chương ta t khiếp、sợ. Kiểm bảy trăm ba mươi tám nhận thua trần vân có chút kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm của chính mình anh ta biết rằng giang c u n g tuấn đã tiến vào cảnh giới thứ tám biết rằng giang c u n g tuấn cũng đã luyện thành thiên tuyệt thập tăng kiếm anh ta hung hăng nhìn giang c u n g tuấn một cách c h ầ m c h ầ m thấy được ở phía ngoài cơ thể của giang c u n g tuấn hiện ra h à o quang màu vàng nhàn nhạt, nhạt trước đây không hề có việc này trước đây giang c u n g tuấn chỉ trở thành người đồng thôi còn hiện tại thì phía ngoài cơ thể đều hiện ra một ánh h à o quang màu vàng hít sâu một hơi anh ta dùng ép chính mình trở nên mạnh mẽ hơn chậm rãi hỏi đây là loại võ công gì anh không có đủ tư cách để biết giang c u n g tuấn nói với vẻ mặt lạnh lùng đối mặt với quân địch không rõ nguồn gốc thế này thì chỉ việc đánh bại anh ta với thái cực kiểm trong tay anh hét lên đến đây e rằng không được rồi trần vân mặc dù bị võ công của giang c u n g tuấn làm cho chấn động nhưng anh ta lại không hề sợ hãi anh ta rất thông thạo các võ học cao cấp trên thế giới dù cho giang c u n g tuấn có sức phòng ngự đáng sợ thì anh ta vẫn có lòng tin rằng sẽ đánh bại được anh nói xong anh ta đứng yên tại chỗ vài giây sau giang c u n g tuấn lại bất thình lình cảm nhận được là thuật tàn ảnh anh ta lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc thân pháp của trần vân quả thật kỳ lạ đúng lúc này một luồng khí nguy hiểm chuyển đến từ phía sau nhanh chóng xoay người một thanh kiếm được rút ra k e n hai thanh kiếm va vào nhau lúc này Thanh kiếm mỏng manh trong tay Trần t manh mỏng Vân kiếm r ự cùng tiếp bị bẻ gãy. Khuẩn khắc thanh ta kiếm bị bẻ bị gãy. gãy, cũng Khuẩn khắc anh d lúc ò n bàn g t đó p vào giang c u n g tuấn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng chân chính tràn vào trong cơ thể mình năng lượng chân chính này thiếu chút nữa đã làm màu huyết của anh đông cứng lại anh nhanh chóng kích thích khí công của sao bắt đầu dưới sự đuổi theo của dương chân khí chân khí âm hàn này trong nháy mắt đã bị loại bỏ khỏi cơ thể giang cung tuấn hạ xuống ở trên một tảng đá to lớn trần vân đứng giữa không chung cách đó vài trăm mét anh ta nhìn c h ầ m c h ầ m giang cung tuấn giờ phút này anh không thể giữ vẻ đ i ề m đạm bình tĩnh như trước trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy p h o n g ngự của giang cung tuấn vượt quá tưởng tượng của anh ta anh thắng rồi trần vân nhìn một hồi lâu sau đó nhàn nhạt, nhạt mở lời trường này đã là trường mạnh nhất của anh ấy phát động đến giang cung tuấn cái trường này chỉ làm giang cung tuấn nôn ra máu nếu như tiếp tục đánh ra chỉ khiến hai bên bị thương người mà tôi tìm đâu giang c u n g tuấn lạnh lùng hỏi bên m è o thiên sơn ở trong xe của anh nói xong thân hình trần vân loại lên sau đó biến mất khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn đợi đã nhìn thấy trần vân rời đi như vậy giang c u n g tuấn dùng toàn lực và nhanh chóng đuổi theo tuy nhiên tốc độ của trần vân quá nhanh còn nhanh hơn cả anh sau khi đuổi theo đến bên ngoài trần vân đã tiến vào khu rừng nguyên sinh chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh chết tiệt giang cung tuấn tức giận mắng anh còn chưa hỏi kẻ đứng phía sau trần vân là ai anh lại lần nữa đi vòng vèo trở về đỉnh núi thiên sơn thần công kim cương bất hoại bị phân tán đi vừa bị phân tán anh liền không chịu được mà ngã quỵ trên mặt đất trong trận đấu với trần vân suýt chút nữa thì anh đã bị áp chế thiên tuyệt thập tam kiếm thành tụ được sau mấy ngày liền cũng không làm gì được trần vân nếu không có thần công kim cương bất hoại thì anh đã không có cách nào để chống cự lại sự tấn công của trần vân việc trần v â n chịu nhận thua là việc anh không hề nghĩ đến anh cứ nghĩ rằng chỉ có một trận chiến sông chết nhưng không phải là anh chết mà là trần vân mất anh ngồi xếp bằng dưới đất vẫn y kinh bên trong và bắt đầu giai đoạn chữa thương bằng tâm pháp anh dùng mình một cái mặc dù năng lượng chân khí âm hàn đã bị trục xuất nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo ở phía xa đường sở vị thấy trận chiến đã kết thúc cô thở phào nhẹ nhõm sau đó rời đi không một tiếng động giang c u n g tuấn đang chữa thương được một lúc thì từ phía sau trần vũ yến xuất hiện trần vũ yến thấy giang c u n g tuấn đang chữa thương nên cũng không muốn quay dối giang c u n g tuấn một bên thì đang chữa thương một bên nhìn sự xuất hiện của trần vũ yến nhịn không được mà hỏi họ không làm khó dễ cô nữa sao trần vũ yến khẽ lắc đầu giang cung tuấn lại hỏi làm sao vậy người đó là ai sao lại gọi anh ta là sư h u n h anh ta cũng là đệ tử của phái thiên sơn sao trần vũ yến khẽ gật đầu à anh ấy là anh cả của tôi anh ấy rời p h á i thiên sơn khoảng mười năm trước khi đó tôi còn nhỏ mới mười tuổi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau này cha đã nói với tôi thì tôi mới biết chuyện kể chi tiết hơn xem giang cung tuấn nhìn trần vũ yến với một vẻ mặt nghiêm túc đây vốn là chuyện của phái thiên sơn nhưng bây giờ trần vân đã viết cho anh bản tuyên chiến thì đây cũng là việc có liên quan đến anh trần vũ yến suy nghĩ một lúc và nói tất cả những điều này là vì một q u â n sách quý sách quý gì kiếm hoàng chi Gì cơ giang cung tuấn kinh ngạc đứng lên nhìn về phía trần vũ yến với một vẻ mặt kinh ngạc hỏi cô đang nói cái gì kiếm hoàng chi vâng trần vũ yến chậm rãi gật đầu và kể ra một bí mật sau đó thì giang cung tuấn biết được kiếm hoàng chi đã được cất giữ ở phái thiên sơn nhưng người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết bây giờ anh cũng biết được kiếm hoàng chi mà ông nội anh học được là từ đ â u đến chắc chắn là học được từ phái thiên sơn trần vũ yến hỏi mà này anh trai của tôi đã nói cho anh biết h ai là người đứng sau anh ấy không giang cung tuấn sau một hồi điều chỉnh hơi thở mới ổn định tình trạng rồi liền đứng dậy lắc đầu nói anh ta rời đi còn chưa kịp hỏi tôi đuổi theo nhưng mà anh ta quá nhanh nên không đuổi kịp đuổi theo anh của cô sức mạnh của anh ta quá mạnh tôi đã đạt đến cảnh giới thứ tám nhưng dù có thiên tuyệt thập tam kiếm cũng không làm được gì anh ta nếu tôi không luyện tập thần công kim cương bất hoại thì lần này tôi đã thua rồi cha trần vũ y ế n thở dài một tiếng à đúng rồi kiếm hoàng chi Giang Cung trần u ấ n nghĩ đã a gì r ồ vũ yến gật cuối cùng m r ầ n đầu giang cung m tuấn và trần vũ yến hai người nhanh chóng rời đi sau khi rời khỏi thiên s ơ n quan thì thấy chiếc xe đã đổ cách đây vài ngày giang cung tuấn tiến đến gần chiếc xe mở cửa xe ra ở hàng ghế sau của chiếc xe có một người phụ nữ đang nằm một người phụ nữ đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh giang cung tuấn nhìn thấy đó chính là khai hiệu đình anh nhanh chóng đánh thức cô khai hiệu đình sững sờ mở mắt ra đập vào mắt cô là một khuôn mặt vừa quen vừa lạ một lúc sau cô mới nhận ra giang anh giang là anh sao là tôi đây giang cung tuấn gật đầu nói hiện tại đừng nói gì cả chúng ta trước tiên trở về nam cường ổn định trước đã giang cung tuấn trực tiếp đi đến vị trí lái khởi động xe rồi chạy đi cùng lúc đó một khu rừng ở sâu trong thiên sân quan có một cái hang động đá vôi ở một nơi trống trải trong động một người ngồi ở đó trước mặt có một mảnh khăn che lại nên không thể biết người đó là nam hay nữ trần vân quỳ trên mặt đất vẻ mặt tái nhuận bất lực nói tôi thất bại rồi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín theo dõi trần vân thua rồi sao phía sau rèm cửa truyền đến một giọng nói kinh ngạc giọng nói này rất mỏng manh có chút giống giọng nói của phụ nữ giống như một người đàn ông nói chuyện dịu dàng vậy trần vân anh đã leo lên được ba bậc thang trời vậy mà lại thua giang cung tuân sao trần v â n quỳ trên mặt đất khuôn mặt tái nhuật mang theo chút bất đắc dĩ thằng nhóc giang cung tuấn này không biết đã tu luyện võ công gì không những có thể biến thân thành đống sắc mà lực phòng ngự còn rất mạnh điều này chẳng là gì cả nhưng sau khi anh ta thi triển ra môn võ công này bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện khí tượng màu vàng sức phòng vệ của khí tượng này quá mạnh rồi ngay cả kiếm của tôi c ủ a không làm gì được cho dù là toàn lực triển khai linh huyền trưởng thì cũng chỉ có thể đánh anh ta hộp máu mà thôi anh ta dùng một chút rồi tiếp tục nói tiếp tục đánh thì cả hai cũng chỉ là thương tích đầy mình môn chủ cũng chỉ là muốn tôi thăm dò anh ta chứ không bảo tôi ra tay tàn nhẫn cho nên tôi nhận vua người đằng sau tấm rèm không nói thêm gì cả t r ầ n mặc vài giây mới có âm thanh chuyển đến được rồi biết rồi đi xuống đi trần vân đứng dậy hỏi môn chủ tiếp theo làm gì đây không cần làm gì cả chờ là được chờ đại loạn đến cùng thì chúng ta xuất hiện thu thập tạc cục vâng trần vân xoay người rời đi thiên sơ quan trong rừng núi rậm rạp trước một vách đá có một người đang đứng người này mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng rãi trên mặt đ e o chiếc mặt nạ trông d ữ thợn trong tay còn cầm thanh kiếm màu đen đây là đường sở vi sau khi kết thúc trận chiến của trần vân và giang c u n g tuấn trần vân liền rời đi đường sở vị cũng rời đi âm thầm theo dõi trần vân suốt chặng đường theo dõi sau khi tới nơi này thì mất dấu trần vân cô đứng trước vách đá và nhìn về phía trước vượt sâu phía trước sâu không thấy đáy dưới đáy vượt sâu nổi lên từng lớp sương mù khiến cô không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng phía dưới cô cũng cố gắng để đi sâu hơn nhưng cô phát hiện dưới đáy vách đá có trận pháp sau khi cô tiến bảo suýt chút nữa thì bị nhốt vào trong trận pháp vì thế nhanh chóng lùi lại phía sau đứng trên vách núi nhìn xuống dưới lâm vào suy nghĩ trần vân rời khỏi hang động xuất hiện ở dưới đáy vách đá n g à y sau khi xuất hiện anh ta đã cảm giác được có gì đó không đúng có người đã đến đây sao anh ta nhìn quang cảnh xung quanh một lượn cảnh vật ở đây trông rất đơn giản nhưng quả thật là được bố trí tỉ mỉ kết hợp lại với nhau là một trận bắt quái cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh tiến vào cũng sẽ bị nhốt lại nếu như không hiểu biết về trận bắt quái thì sẽ không có cách nào thoát ra được trong thần sắc của anh ta mang theo chút ngưng động sau đó nhanh chóng rời đi vừa rời khỏi đáy vết núi thì anh ta nhìn thấy đường sở vi đeo mặt nạ đang đứng ở gần đó trần vân hơi s ư ớ n g sốt sau đó từng bước đi tới xuất hiện cách đường sở vị mười mét trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một tia ngưng động trầm giọng xuống nói môn chủ thiên môn đường sở vị cũng nhìn c h ầ m c h ầ m trần vân chuyển đến thanh âm trầm thấp khẳng khản không sai cô theo dõi tôi sao thần sắc trần vân càng lúc càng ngưng động trên đường đi anh ta rất cẩn thận thế nhưng lại không nghĩ tới vẫn là bị theo dõi môn chủ thiên môn theo dõi anh ta đi tới nơi này mà anh ta thì lại không có bất kỳ phát hiện nào trong lòng anh ta khiếp sợ anh ta là đ ỉ n h phong cảnh giới thứ tám leo lên vị trí thứ ba của thiên bàng đó thực lực như vậy không thể nói là thiên hạ vô địch nhưng ít nhất ở đại lan hiện nay người có thể thắng anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay